Đồng thời có ba loại linh căn tu luyện, kia tốc độ tu luyện nhưng là nắm giữ đơn độc thuộc tính linh căn tu sĩ nhiều gấp 3, hơn nữa còn có thể tu luyện càng nhiều loại thuộc tính vũ ký, nếu là có thể lấy được cùng lúc bao hàm ba loại thuộc tính công pháp lời nói, vậy tuyệt đối có thể làm cho người nhất phi trùng thiên, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, liền ngay cả thiên phú nghịch thiên thiên chi kiêu tử, thiên tài yêu nghiệt đều là không theo kịp. Vũ đồng ánh mắt khiếp sợ lại kích động nhìn Trần Phong, thanh âm càng phát ra run rẩy, đạo, ngươi Ngươi luyện chế ra mấy viên Lôi hồn đan. Vũ Đồng mang theo mong đợi nhìn Trần Phong, Trương Cửu Linh cùng Hứa Mộ Tài tất cả đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt cũng là thoáng qua một vệt kích động cùng mong đợi. Bọn họ đều nhớ Trần Phong nói qua, lấy thực lực của hắn ít nhất có thể đủ luyện chế ra 10 viên. 10 viên a? Đây chính là 10 viên cửu phẩm đan dược. Hơn nữa Trần Phong lấy ra một viên Lôi hồn đan là cực phẩm phẩm chất, bọn họ làm sao không mong đợi Trần Phong có thể luyện chế ra bao nhiêu cực phẩm phẩm chất Lôi hồn đan. Ngay một khắc này, Trần Quân cũng là đi tới, "Đạo, Phong Ca, ngươi luyện đan trầm dứt." Trần Quân Huệ chất Lan Tâm, nhìn Trương Cửu Linh ba người bộ dáng, cũng biết Trần Phong luyện chế thành công. Nhất là nhìn Vũ Đồng loại này tùy tiện không hiển lộ tâm tình người cũng đã lộ ra như thế mong đợi thần sắc, nhất thời càng rung động. Nàng biết Trần Phong nhất định là luyện chế thành công Lôi Hồn Đan, lại không đoán được Trần Phong luyện chế ra là cái gì phẩm chất, hay hoặc giả là bao nhiêu viên Lôi Hồn Đan. Nhưng là nàng lại có thể cảm giác Trần Phong luyện chế cự phẩm đan dược Lôi hồn đan, tuyệt đối không phải bình thường phẩm chất. Ừ, chấm dứt. Trần Phong cười nói, ta suốt luyện chế ra 12 viên cực phẩm phẩm chất Lôi hồn đan. 12 viên cực phẩm phẩm chất cự phẩm đan dược Lôi hồn đan. Còn chưa kịp để cho chân quân ra cắt cắt, Vũ Đồng ba người than thở, ở phía xa trong rừng cây chính là truyền ra bốn đạo khiếp sợ đến tột đỉnh tiếng kinh hô. Những thứ này tiếng kinh hô bên trong, không khó nghe ra kinh ngạc, rung động, cùng khó tin. Chương 1053, cảm giác quen thuộc. 12 viên cực phẩm phẩm chất cựu phẩm đan dược Lôi hồn đan. Còn chưa kịp để cho chân quân ra các các, Vũ Đồng ba người than thở, ở phía xa trong rừng cây chính là truyền ra bốn đạo khiếp sợ đến tột đỉnh tiếng kinh hô. Những thứ này tiếng kinh hô bên trong, không khó nghe ra kinh ngạc, rung động, cũng khó tin. Trong nháy mắt, chân quân, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, Vũ Đồng, bốn người nghe vào trong rừng cây thanh âm lúc, trong nháy mắt biến sắc, đều là bắp thịt căng thẳng làm ra tình trạng giới bị, nhưng là duy chỉ có Trần Phong. Vào giờ phút này nhàn nhã tự đắc, ung dung rảnh rỗi cố định, căn bản không hề bởi vì này đột nhiên vang lên bốn đạo tiếng kinh hô mà lộ ra kinh ngạc phong bị. Vào giờ phút này Trần Phong đôi ép bên trong thoáng qua một nụ cười, đạo các ngươi rốt cuộc hiện thân. Trần Phong tiện tay thu hồi trong tay trang bị lôi hồn đan bình ngọc, cười nói, giấu lâu như vậy, ta nếu không phải lấy ra chút đồ vật, thật sự dẫn không ra các ngươi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch kia hết sạch trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang bắn vào xa xa thụ lâm vũ trong bóng tối trong khoảnh khắc chính là chiếu sáng cả cánh rừng chỉ một thoáng trong rừng cây ánh sáng phát ra rực rỡ bốn đạo người mặc hắc bảo bóng người hiện hiện ra bốn cái hắc bảo nhân một người vóc dáng khôi ngô một người vóc dáng suy nhược hai cái dịu dàng hấp dẫn hiển nhiên là hai trai hai gái trần phong khẹt miệng khẽ nứt cười nói các ngươi cũng là cùng mới vừa rồi người áo đen kia một nhóm tên gì viêm long vệ viêm long hoàng lão giả kia ám vệ Trần Phong một lời nói ra bọn họ thân phận, hơn nữa còn liên quan đến bọn họ đồng bạn, số 35, nhất thời liền để cho bốn người bọn họ sắc mặt lạnh lùng như đao, trong hai mắt hàn mang càng là hóa thành từng đạo đao mang bắn về phía Trần Phong. Nhưng là Trần Phong một tiếng hư lạnh, đem kêu mấy đạo đao mang trong nháy mắt vỡ nát, là người giết số 35, số 31 trong nháy mắt vén lên hấp bào, dịu dàng hấp dẫn vóc người bại lộ ra, vóc dáng hót để cho không khí chung quanh đều tựa như trở nên lửa nóng chỉ bất quá số 31 trên người, nhưng là cùng nàng vóc người nóng bỏng bất động, nhưng là băng hàn vô cùng, phảng phất một bản tọa như băng sơn, hơn nữa trên người liên tục không ngừng bộc phát ra màu đỏ thâm sát khí càng làm cho nàng cả người thật giống như một cái nữ la sát. Ba người khác giờ phút này cũng là không che giấu nữa, nếu Trần Phong đã nhận ra bọn họ thân phận, bọn họ ở che giấu cũng chỉ là dư thừa, ba người khác tất cả đều là trong nháy mắt vén lên mũ trùm. Ồ. Trần Phong nhìn thấy trong bốn người một người khác nữ tính. Trong nháy mắt chân mày cau lại, kinh nghi nói, tại sao là nàng? Cái đó nữ tính, chính là viêm long hoàng con gái, thái thanh công chúa. Trần Phong trước ở lấy trộm viêm long bảo khố thời điểm, cũng là bởi vì cái này quá thanh công chúa đột nhiên xuất hiện, mà chạy chối chết. Hơn nữa ở cuống quýt trốn lúc đi, hắn càng là phát hiện, thái thanh công chúa lại có thể cảm ứng được hắn ở bóng tối trong không gian qua lại vết tích. Khi đó Trần Phong còn không cấm kinh ngạc nhìn lâu cái này quá thanh công chúa liếc mắt, nhưng là nơi này muốn trong vắt một chút. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì này Thái Thanh Công Chúa Thiên Tư Quốc sắc mới nhìn. Ở Trần Phong nhìn Thái Thanh Công Chúa thời điểm, Thái Thanh Công Chúa cũng là nghi ngờ nhìn Trần Phong. Không biết tại sao, Thái Thanh Công Chúa lại cảm giác Trần Phong mang cho nàng cảm giác lại có nhiều chút quen thuộc, phảng phất là đã gặp qua ở nơi nào Trần Phong phổ thông. Nhưng là Trần Phong gương mặt này nàng lại là lần đầu tiên cắt nhìn, hơn nữa cơ hồ không có bao nhiêu lần xuất hiện ở Hoàng Thành ra địa phương, quả thật không có ở nàng đi qua mấy nơi gặp qua Trần Phong. Nhưng là loại quen thuộc này cảm giác vậy là cái gì? Trước 1054, chính miệng thừa nhận. Nhưng là loại quen thuộc này cảm giác vậy là cái gì? Thái Thanh Công Chúa chính đang nghi ngờ tại sao mình sẽ cảm giác Trần Phong rất quen thuộc. Sau một khắc chính là nghe Trần Phong gọi nàng phụ hoàng viêm long hoàng là Lao Già kia, nhất thời chính là sắc mặt băng lạnh xuống. ngươi cản dỡ viêm long hoàng há là ngươi có thể đủ như thế mạo phạm. Thái Thanh Công Chúa một tiếng hừ lạnh, tiêu trà âm thanh tựa như lôi bạo, tuyên truyền rắc ngộ. Một cổ dâng trào khí thế từ Thái Thanh công chúa trên người bộ phát ra, trong nháy mắt chính là từng đạo sóng âm hướng Trần Phong đám người kích động đi. Sóng âm trôi đi qua, từng đạo gợn sóng không gian đẩy ra, mỗi một đạo rung động uy lực cũng thắng được trước một vẻ sóng gợn, làm kia rung động đến Trần Phong đám người trước người lúc, kia nguyên vi ba phổ thông sóng âm đã biến thành một đạo to lớn sóng biển, huyền giống như là biển gầm hướng Trần Phong đám người bộ phát ra. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trên người đột nhiên ánh sáng chợt lóe. Một đạo màu lửa đỏ vỏ rùa trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trên người, kia vỏ rùa trên lại là bộ phát ra từng đạo hỏa hồng sắc quang mang, đem Trần Phong đám người bao ở trong đó, đem kia to lớn sóng âm rung động toàn bộ ngăn ở màn sáng màu đỏ sau, khiến cho không phải tiến thêm, cuối cùng chỉ đành phải mà không ăn thua gì tiêu tan. Sóng âm rung động vừa mới tiêu tan, Trần Phong liền đem kia vỏ rùa cho thu, hắn chính là hướng về phía vỏ rùa thập phân mâu thuẫn, nếu như không phải vì ngăn cản sóng âm rung động, hắn là kiên quyết sẽ không đem vỏ rùa mặc lên người. Bất quá vỏ rùa cường đại cũng là để cho Trần Phong cảm giác kinh hãi. Vỏ rùa nhưng là cổ thần điện đại trưởng lão ban cho hắn lễ vật, coi như hắn lễ bái sư. Trần Phong biết cái này quá thanh công chúa là vũ tổ cảnh giới cường giả, mà vỏ rùa lại có thể ngăn trở vũ tổ cảnh giới cường giả công kích phòng ngự như vậy lực ít nhất cũng là vũ tổ cấp bậc. Trần Phong trong lòng không khỏi kinh hãi, đại trưởng lão này hiển nhiên cũng là một cái vũ tổ cảnh giới cường giả, hơn nữa vỏ rùa lực phòng ngự cường hãn cũng là từ mặt bên ấn chứng Trần Phong trong lòng một cái suy đoán. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẻ hết sạch, nhìn vậy quá thanh công chúa, cười nói, "Thái thanh công chúa, không muốn vừa thấy mặt đã lớn như vậy hòa khí, cha của ngươi chính là một cái lao già kia, một điểm này ngươi không thừa nhận cũng không được a. Ngươi tìm chết." Nhìn Trần Phong lại biết rõ mình thân phận, vẫn còn dám đảm nhận, dám ngay ở chính mình mặt như này đối với chính mình phụ hoàng bất kính, nhất thời một thái thanh công chúa càng là giận không kèm được. Nhưng là vào thời khắc này, số 30, số 31, 34 số hiệu đều là đất bước ra một bước, vô tận khí thế sóng biển phổ thông hướng Trần Phong đè xuống. Ta hỏi ngươi, số 35 là ngươi giết? Số 30 lạnh giá đến mắt nhìn Trần Phong, trong hai mắt lánh mang gần như có thể đem Trần Phong thiên đao vạn quả. Số 31 cùng 34 số hiệu cũng là trợn mắt nhìn Trần Phong, chờ Trần Phong đáp. Chỉ cần là Trần Phong gật đầu thừa nhận bị giết số 35, chỉ sợ bọn họ hai người sẽ thứ nhất xuống lên. Đem Trần Phong lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn đánh chết. Ồ, các ngươi là trước khi nói cái đó cùng các ngươi mặc như thế áo tròn người. Trần Phong nghe vậy, khoe miệng nâng lên một vệ hài hước nụ cười. Đạo, các ngươi chớ không phải người ngu đi, ta biết các ngươi là viêm long vệ, các ngươi liền hẳn đã biết ta giết trong miệng các ngươi cái đó số 35 đi. Nghe Trần Phong chính miệng thừa nhận, nhất thời, số 30 bọn bốn người tất cả đều là con người đất có giúp lại. Bọn họ không thể không ý thức được Trần Phong trước trong giọng nói tin tức mà là Trần Phong thật sự là tuổi quá trẻ, hơn nữa còn là vũ thần cảnh giới. Mặc dù là vũ thần cảnh giới đại viễn mãn, nhưng là muốn giết chết vũ tổ cảnh giới tứ trọng số 35, cũng là không quá có thể. Nhưng là Trần Phong chính là đem số 35 cho giết, như vậy kết quả, thật là cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Trong ngay mắt, bốn người ánh mắt chính là trở nên sát ý lẫm liệt đứng lên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1055, đối phó hắn ta chỉ muốn ba chiêu. Thái thanh công chúa bốn người nhìn Trần Phong trong hai mắt đều là thấu xương lẫm liệt băng hàn, nhưng là ở đó đôi mắt sâu bên trong, nhưng là lóe lên một vệ căn liền không cách nào che giấu kinh nghi. Trần Phong thực lực bọn họ cũng có thể nhìn ra, căn chính là một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn tu sĩ. Nếu là đặt ở Hòa huyền quốc, hoặc là ngũ quốc đại lục, Trần Phong thực lực có thể ở 25 tuổi đạt tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn, không thể nghi ngờ là thiên phú nghịch thiên thiên tài yêu nghiệt, như vậy thực lực tuyệt đối là có thể dễ dàng nghiền ép Thanh Nhất Đại. Nhưng là ở trong mắt bọn hắn, Trần Phong thực lực bất quá chỉ là một đứa bé một dạng phải biết, mỗi một người bọn hắn đều có vũ tổ cảnh giới thực lực. Ngay cả kia đã bị Trần Phong giết chết số 35, đều là một cái vũ tổ cảnh giới tứ trọng cường giả. Giống như Trần Phong như vậy vũ thần cảnh giới đại viên mãn, bất quá chỉ là bọn họ tiện tay nghiền ép con kiến hôi. Coi như là Trần Phong thiên phú dị bẩm, kia cũng bất quá là đa dụng một ngón tay thôi. Nhưng là Trần Phong nhưng là đem số 35 cho giết, như vậy thực lực không khỏi làm bốn người cảm giác không thể tưởng tượng nổi đồng thời, còn có mơ hồ kiên kỵ. Dù sao, Trần Phong có thể giết chết số 35 cái này vũ tổ cảnh giới cường giả, thậm chí là đối mặt với bọn họ, vẫn có thể như thế mặt không đổi sắc, thậm chí là căn liền khinh thường bọn họ. Như vậy Trần Phong, không khỏi làm bọn họ cảm nhận được một loại kiên kỵ. Bọn họ kiên kỵ, là Trần Phong có lẽ, còn ẩn nút cái gì bọn họ không biết bí mật, có thể làm cho Trần Phong dùng võ thần cảnh giới chém chết vũ tổ bí mật. Hơn nữa. Trần Phong vẫn có thể luyện chế ra cực phẩm, phẩm chất cựu phẩm, đan dược lôi hồn, đan thiên tài cựu phẩm luyện đan sư. Như vậy luyện đan sư, coi như là ở đại thiên thế giới, tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nếu là đem Trần Phong một cái như vậy cựu phẩm luyện đan sư đặt ở đại thiên thế giới, tuyệt đối là vung cánh tay hô lên, nhất hô bách tướng tồn tại. Chỉ sợ đại thiên thế giới toàn bộ vũ tổ, thậm chí là vũ tổ trên tồn tại cũng sẽ phải tranh cướp giành giật cùng Trần Phong giao hảo. Nhóm người mình hôm nay đã cùng Trần Phong kết làm lương tử. Nếu là hôm nay không đem chém chết lời nói, nếu để cho Trần Phong thực lực tấn thăng đến vũ tổ, có thể chuyển kiếp thế giới chi môn, đi tới đại thiên thế giới lời nói, như vậy không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý vì Trần Phong diệt trừ mấy người bọn hắn. Vào giờ phút này, bốn trong lòng người mặc dù sát cơ lấm liệt, nhưng là trong nội tâm nhưng là hết sức kiên kỵ Trần Phong, kiên kỵ Trần Phong tương lai. Hôm nay chưa trừ diệt, ngày sau người này tất thành hỏa lớn. Số 30 đáy mắt thoáng qua vô tận xương hàn trong lòng đã quyết định quyết tâm phải đem Trần Phong hoàn toàn diệt trừ. Nếu là hôm nay không thể chém chết tiểu tử này lời nói, chỉ sợ ngày sau đối với viêm long hoàng thất cũng sẽ tạo thành ý hiếp số 31 cũng là thanh âm âm trầm nói, một đôi Mỹ vào giờ khắc này tựa như ác quỷ la sát phổ thông đáng sợ nhìn Trần Phong, giống như là muốn đem Trần Phong xé nát phổ thông. Hừ, một cái vũ thần, coi như là có đủ loại thủ đoạn lại có thể như thế nào, thực lực của ta nhưng là vũ tổ cảnh giới lục trọng. So với số 35 cường đại không chỉ một sao nửa điểm, tiểu tử này ta trong vòng 3 chiêu liền có thể diệt trừ. 34 số hiệu mắt lạnh nhìn trần phong, thanh âm thập phân băng hàn, lại mang theo nồng nặc khinh miệt cùng kinh thường. Không nên kinh địch, một mình ngươi vũ tổ lục trọng đối với một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn phải dùng 3 chiêu, là cái gì chỉ đành phải kiêu ngạo sự tình sao. Số 30 trừng liếc mắt 34 số hiệu, trong nháy mắt để cho 34 số hiệu lửa giận trong lòng càng nóng rực. Nhưng là lại là trong nháy mắt lạnh xuống. Trưng 1056, đi chết đi. 34 số hiệu nghe số 30 lời nói trong nháy mắt lạnh xuống, nhưng nhìn Trần Phong trong hai mắt nhưng là lửa giận càng nóng rực. Trần Phong nhìn 34 số hiệu trong nháy mắt liền là bởi vì số 31 câu nói mà lạnh xuống, nhất thời nhướng mày một cái. Xem ra mấy người này không phải là hoàng thành Bát đại thế gia những thứ kia xỏa bước đồ chơi ngu xuẩn như vậy hả? Trần Phong cũng là bởi vì lão giả này lánh mà cảm giác một tia kiên kỵ. Dù sao Hoàng Thành bát đại thế gia những thứ kia thanh niên thiên kiêu đều là trẻ tuổi nóng tính, chỉ là bởi vì mình mấy câu nói liền nộ phát trung quan, mất đi phân tức, từ đó bị chính mình tùy tiện đánh chết. Nhưng là bây giờ trước mặt cái này danh hiệu là số 30 láo giả, nhưng là vĩnh viễn đều bảo trì để cho người kinh khủng lãnh, một kẻ địch như vậy, thường thường đều là kinh khủng nhất. Trần Phong trong lòng đều là cảm nhận được một tia áp lực vô hình. Mặc dù hắn đối với thực lực mình tràn đầy lòng tin, Nhưng là cuộc chiến đấu này nhất định thập phân khó khăn đánh. Trân Quân, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, Vũ Đồng, bốn người đều là cao mày nhìn đối diện bốn người, trong hai mắt đều có kiêng kỵ sâu đậm. Bọn họ làm sao có thể đủ không hiểu bốn người này thực lực cường đại, càng lại như thế nào không hiểu mấy người kia lén khả sợ, đều là đầy đủ biết được cuộc chiến đấu này nguy hiểm. Mấy người bọn hắn chẳng qua chỉ là vũ thần cảnh giới mà thôi, hơn nữa cảnh giới so với Trần Phong thấp không chỉ một sao nửa điểm, đối mặt với bốn cái viêm long vệ Bọn họ thắng lợi tỷ lệ đã nhỏ bé đến căn có thể bỏ qua không tính trình độ. Ngay cả tiểu trần lệ giờ phút này đều là cao mày khuôn mặt nhỏ bé cũng khổ đứng lên, phản phất cũng là biết được trong trận chiến đấu này nguy hiểm. Được, ta biết. 34 số hiệu cao mày ở số 30 quát lớn xuống khôi phục lênh hắn, đáp một tiếng, theo sau chính là hướng trần phong đi tới. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. 34 số hiệu đáy mắt phản phất có một tòa đợi phun ra hỏa sơn một dạng kia núp ở hắc bào bên dưới thân thể đều là đã căng thẳng, phản phất một cái sắp ra nòng đạn đại bác một dạng trong nháy mắt chính là mang cho mọi người một cổ vô hình áp lực. Ta muốn để cho ngươi biết biết, đắc tội viêm long vệ kết quả. Trong khoảnh khắc, 34 số hiệu chính là giống như đạn đại bác ra nòng, cả người về phía trần phong đàn bắn đi, bóng người mò lẹ ở trong không gian đung đưa từng chuỗi tàn ảnh, mà trên tay hắn nhưng là vào giờ khắc này đột nhiên lam quang doanh doanh giãy gấp tay không. Một tiếng quát nhẹ, ở 34 người thổi kèn trưởng trước không gian trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp chồng chéo, cùng với tương đẹp thêm, nhưng là một trưởng kia trên lực lượng cùng bạo, ở Trần Phong cảm giác xuống, một tầng một tầng thành bội chồng chung một chỗ. Kia chồng lên nhau lực lượng, để cho không gian đều là vào giờ khắc này vỡ nát, ngay cả chung quanh cổ thụ quần sơn đều là ầm ầm nổ tung, căn liền không chịu nổi không gian này áp lực cùng một trưởng kia lực dư âm. Cảm nhận được cổ cường thịnh lực lượng, Trần Phong bọn người là sắc mặt đại biến. Vũ Đồng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt ánh sáng, trực tiếp ôm lấy Tiểu Trần Lệ, hướng một bên tránh né đi, mà Trương Cửu Linh cùng hứa mộ tại, nhưng là một người đánh chân quân một bên cánh tay, hướng xa xa tránh né. Trong lúc nhất thời, sơn động trước chỉ còn lại Trần Phong một người, không tránh không né, phảng phất bị kia 34 số hiệu một trưởng dọa cho ngốc một dạng đối với một trưởng kia làm như không thấy. Hừ ha ha ha ha đi chết đi. 34 số hiệu cho là Trần Phong bị công kích mình dọa sợ, nhất thời cất tiếng cười to. Trước 1057, nghìn cân treo sợi tóc, ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi, đối phó ngươi, chỉ cần một chiêu đủ rồi. 34 số hiệu cười ha ha, một trưởng đánh giá, cả người đã là dừng tại chỗ, bởi vì hắn có thể chắc chắn, đã biết một giới lòng bàn tay, phương nguyên trong vòng trăm thước, tuyệt đối không thể nào lại có sinh vật sống sót. Coi như cái này Trần Phong có thiên phú nghịch tiền, cũng tuyệt đối không thể nào tại chính mình một trưởng này chi sống sót. Vâng! Một tiếng nổ tung nổ vang vang lên ở trong thai mọi người, 34 số hiệu một trưởng trực tiếp đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa vô vào Trần Phong trên người, đem Trần Phong nặng nghề chụp dưới đất. Đại ca! lão đại! Phong ca! Trần Phong! chân quân đám người trong nháy mắt vào giờ khắc này kinh hô thành tiếng, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong thậm chí ngay cả tránh né cũng không có, lại trực tiếp lấy thân thể chống cự một kích này. Một kích này kinh khủng như vậy, trung quanh quần sơn không biết vỡ nát bao nhiêu bản to Cả cánh rừng đều đã hủy diệt gần một nửa, trên mặt đất còn có một cái bàn tay to lớn bộ dáng vết lõm, có thể thấy 34 số hiệu một trưởng này uy lực khủng bố cỡ nào. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì có thể uy hiếp được vũ tổ cảnh rơi lá bài tẩy, bây giờ nhìn một cái, đảo là mấy người chúng ta đánh giá thấp hắn. Số 30 hiếp mắt, hắn căn liền không cảm giác được trần phong sinh mệnh khí tức tồn tại, nhìn kia đã tan vỡ tới trình độ nhất định đại nói. Thật là quá tiện nghi tiểu tử này, giết số 35. Lại cứ như vậy bị 34 số hiệu cho một trưởng kích giết, nếu là đổi thành ta, tuyệt đối phải đem tiểu tử này rút gần bãi bì, lăng chỉ 36.500 đao, tại hắn tắt thở trước, bỏ vào trong chảo dầu nổ thủ y yêu thú. Số 31 thập phân âm độc hung tàn nói, phảng phất Trần Phong liền khinh địch như vậy bị 34 số hiệu cho giết, chính là đối với Trần Phong ban cho phổ thông. Đó là ở một bên Thái Thanh Công chúa nhưng là vào giờ khắc này những mày, không biết tại sao, nhìn kia Trần Phong trước chỗ. Bị 34 số hiệu đánh ra một cái bàn tay hấn địa phương, nàng luôn cảm giác có một loại cảm giác quái dị xông lên đầu. Kỳ quái. Thái Thanh Công Chúa nhìn chầm chập kia nhớ đại thủ hấn vết lõm địa phương, trong lòng nàng luôn là có một loại thập phân không hảo cảm thấy. Cái gì kỳ quái. Số 30 cùng số 31 đều là nhìn về phía Thái Thanh Công Chúa. Nhưng là ngay một khắc này, Thái Thanh Công Chúa đột nhiên ánh mắt động một cái, đất nhìn về phía 34 số hiệu, trong hai mắt đều là bộ phát ra vẻ băng hẳn. ba Chỉ thấy Thái Thanh Công Chúa bảng tay hủ ở hải gia, trong nháy mắt một đạo màu lửa đỏ trường tiên xuyên phá trường không, một tiếng điếc thai như có khí bạo tiếng vang lên, kêu màu lửa đỏ trường tiên đã trong nháy mắt xuất hiện ở 34 số hiệu bên hông, trong nháy mắt chính là cuốn ở 34 số hiệu trên người, rồi sau đó Thái Thanh Công Chúa kéo một cái khu vực, nhanh chóng đem 34 số hiệu kéo mở một cái thân vị. Số 30, số 31 đều là nghi ngờ nhìn Thái Thanh Công Chúa. 34 số hiệu cũng không biết rõ Thái Thanh Công Chúa làm như vậy là tại sao. Nhưng là ngay tại hắn bị Thái Thanh Công Chúa kéo ra trong nháy mắt, 34 số hiệu chỉ cảm giác mình phía bên phải thân thể có một cổ nóng bỏng đau đớn, một cổ tử ý trong nháy mắt để cho hắn chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Mà ở cách đó không xa Thái Thanh Công Chúa ba người trong mắt, chỉ thấy một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở 34 số hiệu trước đứng đạp đất phương, một đạo màu lửa đỏ rộng nhận cử kiếm hướng về phía 34 số hiệu ngay đầu chém xuống. Vô tận vô sắc hỏa diễm thật giống như thác nước phổ thông theo cử kiếm chiếu nghiêng xuống, cơ hồ thiếu chút nữa đem 34 số hiệu bóng người nuốt mất. Trưng 1058, ba bang lưu bức. Nhìn 34 số hiệu bên người kia một mảng lớn bị ngọn lửa thiêu đốt nám đen mặt đất, nghe trong không khí kia một trận gây mũi liền mùi khét. Số 30 bọn người là bị người đổ mồ hôi lạnh, ngay cả số 30 loại này đã gặp quá nhiều gió to sóng lớn lao giả cũng trong nháy mắt sắc mặt thay đổi dấu ở tay áo bảo bên dưới khô hủi bản tay đều là theo bản năng nắm chặt đầu rồng trường trượng. Số 31 càng là sắc mặt trắng bệnh, nàng đều là không nghĩ tới, Trần Phong thật không ngờ xuất quỷ nhập thần, hơn nữa ở 34 số hiệu công kích bên dưới lại không có trực tiếp bị giết chết, ngược lại là còn có là lực lượng sử dụng ra cực kỳ cao thâm thân pháp vũ khí, trong nháy mắt xuất hiện ở 34 số hiệu sau lưng, đối với 34 số hiệu làm cuồng bạo công kích. Số 31 phòng trường, lấy một kích này cường đại Nếu là không có bị Thái Thanh Công Chúa bén nhạy cảm giác cảm giác được, hơn nữa không có làm viện thủ lời nói, chỉ sợ 34 số hiệu ở Trần Phong mới vừa rồi kia nổ tung một đòn bên dưới, tuyệt đối là phải bị nổ đầu, bị kia vô tận ngọn lửa đốt cháy thành cho bụi. Thái Thanh Công Chúa giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn một kích kia không được, liền lóe lên đến một bên bóng người, trong hai mắt tràn đầy vô tận rung động. Nàng bây giờ coi như là minh bạch, hoàn toàn minh bạch, Trần Phong đến tột cùng là có chuyện gì đánh chết số 35. Chỉ một từ Trần Phong mới vừa rồi một kích kia đến xem, Trần Phong uy lực công kích cũng đã có thể đạt tới đánh chết phổ thông vũ tổ cảnh giới cường giả trình độ. Cũng chính là nhìn thấy Trần Phong một kích này uy lực, Thái Thanh Công Chúa trong lòng ba người, mới đối với Trần Phong thực lực có một cái rõ ràng khái niệm, càng là sinh ra một tiêu kiến kỵ. Mà vào giờ phút này, 34 áo quần có số phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướp. 34 số hiệu ở Thái Thanh Công Chúa roi thoát khỏi bên hông hắn một khắc, cũng đã thi triển thân pháp, xa xa tránh rời đi đi Rồi sau đó ở phía xa nhìn mình mới vừa rồi vị trí Phavi đều đã bị cuồng bạo hỏa diễm thiêu đốt một mảnh nám đen, trong lòng càng đối với trước tình cảnh cảm thấy vô tận sợ. Hắn biết rõ, nếu là mình mới vừa rồi không có thái thanh công chúa trợ giúp lời nói, chỉ sợ liền muốn bước số 35 hậu trận Nhưng là cũng là trong nháy mắt, hắn nhìn kia đã lần nữa đến cửa sơn động trần phong, đáy mắt thoáng qua một vệ tàn bạo tàn bạo. Hắn nhưng là một cái vũ tổ, một cái vũ tổ cảnh giới lục trọng cường giả. Nhưng là hắn nhưng là bị một cái tiểu thiên thế giới vũ thần cảnh giới đại viên mãn người tuổi trẻ bức cho được chật vật như thế, cái này làm cho hắn thân là vũ tổ tôn nghiêm đều cảm giác bị nhục nhã. Trong ngay mắt, 34 số hiệu chính là căm tức nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là so với ngay từ đầu còn phải càng uy nghiêm sắc ý. Trần Phong cũng là có thể cảm giác, 34 số hiệu chém chết chính mình quyết tâm càng thị vượng. Nhưng là Trần Phong không chút nào sợ, cả người vẫn là khí định thần nhàn, ung dung rảnh rỗi cố định. Trương Cửu Linh bốn người vào giờ phút này cao mày lần nữa thư trì ra, Trương Cửu Linh càng là giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Trần Phong hô, lão đại chính là Niu Bức. Tiểu Trần Lệ nhìn Trương Cửu Linh thủ thế, đầu tiên là nghi ngờ nghiêng đầu, phảng phất không biết Trương Cửu Linh lời nói là ý gì, nhưng là Tiểu Trần Lệ nhưng là ở Trương Cửu Linh lời nói cùng trong động tác, cảm nhận được khả năng này là một câu khen ngợi Trần Phong lời nói. Sau một khắc Tiểu Trần Lệ thập phân ngốc manh lẩm bẩm nói, Niu Niu Bức khen ngợi. Trong nháy mắt Tiểu Trần Lệ Phảng phát học được thứ tốt gì, một dạng cười hưng phấn mặt đều là đỏ bừng, tám cánh tay cánh tay tất cả đều giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Trần Phong cao giọng hô, "Ba ba ngưu ngưu bư." Chương 1059: Phách lối lại cuồng ngạo. Trong ngay mắt, tiểu Trần Lệ Phảng phát học được thứ tốt gì, một dạng cười hưng phấn mặt đều là đỏ bừng, tám cánh tay cánh tay tất cả đều giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Trần Phong cao giọng hô, "Ba ba ngưu ngưu bư." nghe tiểu chân lệ giống như một mới sinh ra anh vậy bi bô tập nói dáng vẻ trong ngay mắt chân quân hứa màu tài vũ đồng đều là mặt sầm lại người cái này đồ khốn nạn cũng không biết chú ý một chút tiểu chân lệ còn là mới vừa ra đời chính là học tập sự vật mới mẽ thời điểm cũng là năng lực học tập mạnh nhất thời điểm đây chính là sẽ ảnh hưởng tiểu chân lệ cả đời ngươi nếu là dạy hư tiểu chân lệ ta cũng không tha cho ngươi chân quân sắc mặt đen đến mức tận cùng nàng nhưng là thập phân thích tiểu chân lệ mười phần khả ái hơn nữa còn hiểu chuyện Mặc dù nhỏ Trần Lệ là bát tí chiến thiên long xà nhất tộc, thân thể cấu tạo cùng nhân loại bất đồng, nhưng là cái này cũng không chế ngại chân quân thích tiểu Trần Lệ. Nếu là tiểu Trần Lệ cùng Trương Cửu Linh học cái xấu, chân quân thật có thể sẽ thật tốt giáo huấn một chút Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh nghe chân quân lời nói, trong nháy mắt vẻ mặt đau khổ nói: "Chị dâu, ta đây không phải là quên tiểu Trần Lệ à. Nhìn Trương Cửu Linh vẫn còn ngơ ngác thẳng đứng ngón tay cái, Hứa Mộ Tài trực tiếp một cái tắt đem Trương Cửu Linh thủ đả mở, mười phần bất đắc dĩ. Vũ Đồng cũng không nói gì, đem ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Phong trên người. Trần Phong cũng là nghe Tiểu Trần Lệ kia tiếng hét lớn, khỏe miệng không khỏi co giúp hai cái, trên mặt tối sầm. Ngốc đại cá tử nhi, thật đúng là. Trần Phong đều là thập phân không nói gì, một bộ tức giận nhi dáng vẻ. Trần Phong tới nổi lên hảo khí thế tất cả đều bị ngốc đại cá tử nhi cho tách ra, nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiểu Trần Lệ. Trần Phong nghĩ tưởng lần nữa ngưng tụ khí thế nhưng là căn liền không ngưng tụ lên nổi. Trần Phong rất là bất đắc dĩ. Giờ phút này Trần Phong lắc đầu một cái, dứt khoát không nhìn tới Trương cựu linh đắng người, quay đầu nhìn về phía 34 số hiệu, đạo, ai, thật là đáng tiếc, nếu như không phải là cái đó Thái Thanh Công Chúa lời nói, ngươi bây giờ đã là một người chết, nơi nào còn có thể có cơ hội đứng ở nơi đó đối với ta dựng dâu Trần Mắt. Trần Phong thập phân khó chịu vừa nói, phảng phất là bởi vì không có đem 34 số hiệu giết mà cảm thấy rất là khó chịu. Nghe Trần Phong đây cơ hồ là huyện chuyển lời dễ cận, 34 số hiệu khỏe mắt, Hắn trở thành vũ tổ nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không có bị một tên tiểu bối coi thường như vậy. Trong nháy mắt 34 số hiệu chính là giận tí mặt, thanh âm tức giận như sớm, đột nhiên quát lên, nhóc con miệng còn hơi sữa, chưa dứt sữa liền muốn giết ta. Xem ta chiêu tiếp theo liền giết người. 34 số hiệu trong hai mắt lóe lên một vệ cần phải cắn người khác giết lạnh ánh sáng. Hắn bây giờ hận không được trực tiếp đem Trần Phong lôi xé thành vô số toái phiến, cơ hồ ở trong trước mắt, 34 số hiệu chính là hướng Trần Phong phong tới. Bộ dáng kia hiển nhiên là một bộ cuồng loạn trạng thái. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng, không chút nào đem giận giữ 34 số hiệu coi vào đâu. Thanh âm hài hước nói, liền ngươi bây giờ bộ dáng này, căn không phải ta hợp lại địch, hay là để cho ngươi những đồng bạn cùng ngươi cùng lên đi, như vậy ta vẫn có thể cảm nhận được một tia áp lực. Trần Phong lời nói, thập phân quần ngạo, hiển nhiên là không có đem 34 số hiệu bọn bốn người coi vào đâu. Nghe Trần Phong lời nói, Thái Thanh Công Chúa, số 30, số 31. Ba người trong nháy mắt sắc mặt lạnh giá, Trần Phong phách lối cuồng ngạo thái độ làm cho bọn họ đều là trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống. Bọn họ đi tới tiểu thiên thế giới từng ấy năm tới nay, chưa từng thấy qua giống như Trần Phong cuồng ngạo như vậy phách lối người tuổi trẻ. Chương 1060, Thái Thanh công chư a xuất thủ. Bọn họ đi tới tiểu thiên thế giới từng ấy năm tới nay, chưa từng thấy qua giống như Trần Phong cuồng ngạo như vậy phách lối người tuổi trẻ. Trần Phong thật không ngờ phách lối lại nói khoác mà không biết ngượng để cho bốn người bọn họ cùng tiến lên, phách lối như vậy lời nói từ Trần Phong trong miệng nói ra, trong nháy mắt để cho Thái Thanh Công chúa ba người cảm giác một kia hoang đường. Ba người bọn họ có thân là Vũ Tổ Ngạo Khí, cũng không có lựa chọn vừa động thủ một cái, nhưng là bây giờ Trần Phong thật không ngờ không biết điều, lại không biết sống chết, lại để cho bốn người bọn họ đồng loạt ra tay, điều này hiển nhiên là không có có đem bốn người bọn họ coi vào đâu. Nhất thời, bốn người đều là một trận nổi dóa. Rồi một cái cuồng vọng đồ vật Số 30 trong hai mắt thoáng qua vẻ hương quang Đối với cái này loại không biết sống chết người tuổi trẻ Hắn là ghét nhất ỷ vào tự có một chút thực lực Liền một bộ bên trong vâu người bộ dáng Cho là mình vô địch thiên hạ Nào ngờ nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Hôm nay liền cho hắn biết đạo lý này Hơn nữa còn muốn cho hắn bỏ ra tử vong giá 36 số hiệu Người cũng lên Số 30 mở miệng Trực tiếp để cho Thái thanh công chúa Và 34 số hiệu đồng loạt ra tay đem Trần Phong chém chết. Giết ngươi, hai người đủ rồi. Số 30 hít mắt, vẻ mặt lạnh giá. Ai, ngươi lão già này làm sao lại không hiểu đây? Trần Phong nghe vậy mặt đầy bất đắc dĩ, đạo, các ngươi làm sao lại không hiểu đây? Các ngươi làm như vậy chính là lãng phí thời gian, còn không bằng cùng tiến lên sảng khoái, tỉnh ta đến lúc đó từng bước từng bước giết, tốn sức. Nghe Trần Phong lời nói, số 31 trong nháy mắt mặt như phủ băng, trên người sát khí đều là mơ hồ tản ra. Lệnh giá cực kỳ sát ý thậm chí là để cho mặt đất đều là ngưng kết ra một tầng băng xương. Thật là cái không biết sống chết đồ vật, số 30, để cho ta đi đem tiểu tử này giết. Số 31 bước ra một bước, trong ngáy mắt chính là sát khí nhộn nhịp, đem chung quanh không chung cũng che phủ ở trong đó. Nhưng là ngay một khắc này, 36 số hiệu thái thanh công chúa nhưng là đột nhiên mở miệng nói, số 31, ta tới đi, đúng như số 30 từng nói, giết hắn, hai người đủ rồi. Số 31 nghe Thái Thanh Công Chúa lời nói, nhất thời giọng hơi trầm lại, nhưng là vẫn thu chân, dù sao Thái Thanh Công Chúa là viêm long hoàng thất, hơn nữa còn là được sủng ái nhất viêm long hoàng tử tự một trong, nàng mặc dù bài vị so với Thái Thanh Công Chúa cao hơn rất nhiều, nhưng là lại là không thể không quan tâm Thái Thanh Công Chúa thân phận. Vào giờ phút này, ở sơn động bên cạnh Trần Phong nghe Thái Thanh Công Chúa lời nói, nhìn Thái Thanh Công Chúa kia phủ đầy xương lạnh mặt, vẻ mặt có chút cổ quái nói, thật là không có nghĩ đến, như vậy một mỹ nhân. Như thế này mà sẽ chăng bước. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho xa xa trường cửu linh đám người sắc mặt cổ quái. Đối với một cái như vậy đẹp mắt mỹ nữ, Trần Phong cũng có thể nói ra loại này thô bị lời nói, lại để cho bọn họ cảm thấy, Thái Thanh Công Chúa cũng không gì hơn cái này cảm giác, để cho Thái Thanh Công Chúa trong nháy mắt biến thành cùng phẫn tục bột phổ thông nữ nhân phổ thông. Cũng chính là vào giờ khắc này, Thái Thanh Công Chúa trong hai mắt thoáng qua một vệ thấu xương băng hàn, thanh âm lấm liệt đạo, rắc dưới lời nói quá nhiều. Chỉ sẽ để cho ngươi chết nhanh hơn, thảm hại hơn. Trong nháy mắt, Thái Thanh Công Chúa động, cả người trong tay màu lửa đỏ trường tiên trong nháy mắt bộc phát ra cựu sắc quan mang, trường tiên nhìn tầm thường, nhưng là lại là một kiện thánh nhân Bảo khí. Hơn nữa Thái Thanh Công Chúa thi triển vũ ký cũng là thập phân phù hợp roi thiên cấp tiên pháp, càng làm cho một roi này uy lực thành bội tăng vọt. Nếu là một kích này đánh ở một cái tầm thường vũ thần trên người, tuyệt đối là cần ra mở sức thịt. Nhưng là Trần Phong là ai? Trần Phong có thể là có mãn cấp kỹ năng đồng bị thiết cốt tu sĩ võ đạo, đối mặt với như vậy một đạo ác liệt công kích, lại là không tránh không né, trực tiếp đưa tay ra, chống cự một kích này. 3. Kìa rắn ra khỏi hang phổ thông roi trong nháy mắt chính là bị Trần Phong nắm trong tay. Trước 1061, thiên ma thần thể hiển uy có thể. Kìa rắn ra khỏi hang phổ thông roi trực tiếp bị Trần Phong nắm trong tay, thái thanh công chúa trong nháy mắt biến sắc, vẻ mặt bên trong cũng là có một vẻ khiếp sợ. Nhưng là trong nháy mắt chính là làm ra phản ứng. Chỉ thấy Thái Thanh công chúa trên tay kình lực kích động, trực tiếp chính là hướng chính mình phương hướng dùng sức kéo một cái, roi kia vào giờ khắc này lại thật giống như thật hóa thành một đầu dài rắn một dạng lại dễ rủa kịch liệt đứng lên, một cổ cực kỳ lớn lực đạo vô căn cứ ở roi trên bùng nổ. Trần Phong chỉ cảm giác mình bàn tay vào giờ khắc này đều là tê dại đứng lên. Trần Phong bàn tay tê dại, chỉ một lấy một cánh tay lực lượng cơ hồ không bắt được roi, nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là miệng khẽ miệng gãy nhếch. Chỉ thấy trần phong trên người lại là đột nhiên tản mát ra từng trận nước sơn đen như mực khí tức, một cổ cuồng ba khí thế từ trên người trần phong lan ra, ở trần phong phía sau, lại là đột nhiên mở ra một đôi màu đen nhánh, chiều dài 30 mét cánh khổng lồ. Chiếc cánh này thượng mỗi một cái lông chim căn căn rõ ràng, đen bóng co sáng bóng, hơn nữa làm cho người ta một loại thập phân hung ác cảm giác, ở đó cánh khổng lồ thượng, tất cả mọi người đều là có thể cảm giác, nếu là bị một đôi cánh đánh vào người lời nói. Chỉ sợ cũng là muốn bị chiếc cánh này trên lông chim dẫn đi một tảng lớn ra thịt. Đang ở tất cả mọi người đều là bởi vì Trần Phong đột nhiên này nhiều hơn tới lưỡng đạo cánh mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Trần Phong nhưng là đột nhiên quát khẽ một tiếng, Trần Phong thân thể lại cũng là vào giờ khắc này phát sinh kịch liệt biến hóa. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt lóe sáng ma quang, Trần Phong cả người lại trực tiếp biến thành một người ba đầu tám cánh tay thiên ma. Ba cái đầu biểu tình mỗi người không giống nhau, đầu trái vẻ mặt dữ tợn, đôi huyết hồng Thử miệng lão nhà, mặt xanh tóc đỏ, nghiêm nhiên là một cái ác quỷ bộ dáng. Mà phía bên phải đầu từ lông mi thiện, mặt đầy được từ bi vẻ, phảng phất chính là thượng thiên thần linh một dạng cần phải cứu thế gian nổi khổ phổ thông. Ở giữa nhất, chính là Trần Phong Nguyên Đầu, giờ phút này chính là nhếch miệng lên một vệt hài hước mỉm cười, nhìn thái thanh công chúa. So bị lực lượng, ngươi có thể cường đại hơn thiên ma sao? Trần Phong ba cái đầu đồng thời mở miệng, ba cái mỗi người không giống nhau, thanh âm tại không gian bên trong truyền ra. Một cái thanh âm buồn rười rượi lại tà mị lạnh lùng, một thanh âm khác chính là làm cho người ta một loại bi thiên mẫn nhân cảm giác, mà Trần Phong nguyên trong thanh âm nhưng là liền một vệ ngạo nghệ. Ba loại thanh âm hòa chung một chỗ, lại làm cho người ta một loại thập phân quỷ dị lại kinh khủng cảm thụ. Chỉ nghe Trần Phong tiếng nói vừa dứt, Trần Phong trên cánh tay trong nháy mắt kháng lên từng cục tiểu sơn phổ thông bắp thịt, kia cầu kết chung một chỗ bắp thịt giờ phút này chính căng thẳng thật, tay nào ra đòn cánh tay bên trong phảng phất có vô tận lực lượng một dạng Trần Phong nhẹ nhàng kéo một cái liền đem Thái Thanh Công Chúa trong tay trưởng tiên tự Thái Thanh Công Chúa trong tay đoạt lại. Trần Phong cười lạnh một tiếng, so khí lực, thiên ma thần thể nhưng là quý trọng ước vạn quân, vẹn vẹn là một cánh tay lực lượng liền vượt qua ngàn vạn quân, nếu là Trần Phong nghĩ, coi như là một ngôi thần sơn đại phong cũng có thể rời được, chớ nói chi là một cái tiểu cô nương trong tay doi. Thái Thanh Công Chúa vũ khí tới tay, Trần Phong khỏe miệng khẽ nết, lại nhìn thấy Thái Thanh Công Chúa mặc dù thoáng qua một vẻ kinh dị, nhưng là cũng không có hốt hoảng Mà là hai tay liên tục bấm pháp quyết. Trần Phong trong nháy mắt cảm giác có gì đó quái lạ, đồng thời cảm giác mình trong tay roi có chút dị động, túi đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy trong tay mình màu lửa đỏ trường tiên lại biến thành một cái màu lửa đỏ trường xà. Roi kia nơi tay cầm đã biến thành một viên đầu rắn to lớn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1062, Thánh Thú Chi Hồn. Trần Phong trong nháy mắt cảm giác có gì đó quái lạ, đồng thời cảm giác mình trong tay roi có chút dị động, túi đầu nhìn một cái lại nhìn thấy trong tay mình màu lửa đỏ trường tiên lại biến thành một cái màu lửa đỏ trường xà. Rồi kia nơi tay cầm đã biến thành một viên đầu rắn to lớn. Thái thanh công chúa giờ phút này trong lòng cười lạnh không dứt, Trần Phong đem chính mình Rồi cướp đến tay lại có thể thế nào, đã biết Rồi chính là phụ thân viêm Long Hoàng Ban cho cho mình thánh nhân thượng phẩm bảo khí, hơn nữa trong đó vẫn có khí linh tồn tại. Nghe nói, Rồi chính là dùng thánh thú đằng xà chi cốt phối hợp với tốt hỏa Long Cân chế tạo, trong đó cũng có một con Long Xà linh hồn phong ấn vào trong đó. Cần phải lúc, có thể thông qua pháp quyết tới đánh thức long xà chi hồn tới địch nhân công kích, đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, hơn nữa đây cũng là roi cường đại nhất công kích. Dù sao, đây chính là một con thanh thú long xà. Một con thanh thú long xà, không thua kém một chút nào một cái thánh nhân một đòn. Mà thánh nhân, chính là vũ tổ trên cảnh giới. Thái thanh công chúa không tin, Trần Phong vẫn có thể có thực lực có thể chiến thắng một con thanh thú hay sao? Thái thanh công chúa lạnh lùng nhìn Trần Phong. Vẻ mặt bên trong đều có một vệ hết thẻ đều chấm dứt phổ thông tự tin. Nhìn thấy roi đột nhiên biến thành nhất đầu long rắn, ngay cả số 30 cùng số 31 đều là khiếp sợ trận to hai mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới, thái thanh công chúa trong tay roi lại sẽ là nắm giữ khí linh thánh nhân bảo khí, lời như vậy, chỉ sợ Trần Phong tuyệt đối là phải chết, không trách thái thanh công chúa có tuyệt đối tự tin chiến thắng Trần Phong. 34 số hiệu ở một bên cũng là khiếp sợ nhìn thái thanh công chúa, hắn đến bây giờ cũng còn không có xuất thủ. Hoàn toàn là nhìn thái thanh công chúa khí thế bức người công kích, hắn muốn mượn cơ hội công kích Trần Phong, nhưng không nghĩ đến, thái thanh công chúa lại trực tiếp phát động như vậy một đòn, lộ vẻ nhưng đã không có hắn cơ hội xuất thủ. 34 số hiệu trong lòng khiếp sợ, lấy thái thanh công chúa lực lượng, chỉ sợ coi như là hắn đều không nhất định là thái thanh công chúa nghiêm túc dưới trạng thái đối thủ đi. Không trách công chúa điện hạ có thể ở cảnh giới bất quá vũ tổ cảnh giới tam trọng thực lực được để thăng đến danh hiệu 36 số hiệu vị trí. 34 số hiệu trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch long thủ vì sao phá cách đem thái thanh công chúa tăng lên tới vị trí này. Vào giờ phút này, số 34 người đều là nhìn Trần Phong, trong lòng đều là cảm thấy Trần Phong chắc chắn phải chết. Nhưng là, chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ khinh thường, nhìn tay kia bên trong đã hóa thành một viên to lớn, sinh trưởng sừng rồng cùng đầu rắn, lạnh rên một tiếng, nắm đầu rắn cánh tay đột nhiên phát lực, bàn tay trong nháy mắt nắm chặt. Một tiếng nổ tung trầm đục tiếng vang rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai, Thái Thanh công chúa bốn sắc mặt người trong nháy mắt biến đổi, khiếp sợ trận to hai mắt. Chỉ thấy ở Trần Phong trong tay, kia thánh thú Long Xà đầu rắn đã bị Trần Phong tạo thành thiên nát. đây chính là thánh thú Long Xà linh hồn thật sự hiện hiện ra, bây giờ lại bị Trần Phong trực tiếp bắt vỡ. Hiển nhiên, thánh thú chi hồn đã phai diệt. Đường đường một cái thánh thú chi hồn, lại bị Trần Phong một tay liền cho bắt vỡ. Điều này sao có thể Trần Phong làm sao có thể sẽ có khổng lột như vậy lực lượng. Vào giờ phút này, Thái Thanh Công Chúa trong hai mắt đều là đột nhiên thoáng qua một vẻ kinh nghi vẻ, 34 số hiệu ba người càng là khiếp sợ tột đỉnh. Kia Thánh Thu Chi Hồn, chỉ sợ bọn họ ở đột nhiên như vậy công kích bên dưới, cũng phải đương trường âm độc không tàn, nhưng là Trần Phong, nhưng là trực tiếp đem bóp chết. Trước 1063, ta đối với hỏa thuộc tính miễn dịch A. Kia Thánh Thu Chi Hồn, chỉ sợ bọn họ ở đột nhiên như vậy công kích bên dưới. Cũng phải đương trường âm độc không tàn, nhưng là Trần Phong, nhưng là trực tiếp đem bóc chết. Trần Phong giờ phút này nhìn Thái Thanh Công chúa bốn người khiếp sợ cùng khó tin thần sắc, cố là ấy này nói, xin lỗi, mới vừa rồi bị đồ chơi này dọa cho giật mình, không cẩn thận quá dụng lực, bắt hắn cho bóc chết. Người bị hù ngã. Không cẩn thận bóc chết. Bị hù dọa phản ứng đầu tiên không phải là ném ra sao. Tại sao có trực tiếp bóc chết? gạt quỷ hả chứ? Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, Trân quân vũ đồng Bốn người đều là bất đắc dĩ nhìn Trần Phong, trong lòng càng là nhổ nước bọt đạo. Mà Thái Thanh công chúa, số 30, số 31, 34 số hiệu, vào giờ phút này tất cả đều là mặt đầy đờ đẫn, bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể đem thánh thú chi hồn cho bất vỡ. Hơn nữa nghe của bọn hắn lời nói, cũng là cùng trường Cửu Linh đám người như thế ý tưởng, chỉ cảm thấy Trần Phong giờ phút này dáng vẻ thập phân đáng ghét, rõ ràng là ở chán ghét bọn họ. Thái Thanh công chúa đôi bên trong khiếp sợ đột nhiên biến mất lấy là vô tận tức giận. Thánh nhân thượng phẩm bảo khí giá trị có chân quý gì nào? Thái Thanh Công chúa không có thể không biết. Coi như là ở toàn bộ viêm long trong bảo khố đều là chỉ có bốn cái. Hơn nữa kia bốn cái hiện tại cũng nắm ở viêm long hoàng cùng mỗi cái hoàng tử trong tay. Cũng là bởi vì nàng rất được viêm long hoàng sủng ái, viêm long hoàng mới có thể bàn cho nàng viêm long trong bảo khố cuối cùng một món bảo khí. Nhưng là bây giờ, chân quý nhất thánh nhân thượng phẩm bảo khí bên trong khí linh bị Trần Phong bóc chết. Chỉ sợ thánh nhân thượng phẩm bảo khí uy lực cùng thần vận cũng phải cần giảm nhiều, ngay cả đẳng cấp cũng phải hạ xuống đến thánh nhân hạ phẩm bảo khí trình độ đi. Chính mình yêu quý lại quý trọng bảo bối bị người hủy, Thái Thanh Công Chúa làm sao có thể không giận. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là mặt đầy hấy nấy nhìn Thái Thanh Công Chúa, đạo, ngượng ngùng à, vật này trả lại ngươi, hẳn còn có thể dùng. Trần Phong vừa nói, đồng thời cầm trong tay đã biến thành phổ thông roi bộ dáng trường tiên ném tới Thái Thanh Công Chúa dưới chân Trên mặt ấy này nhưng là trong nháy mắt biến mất, đổi thành một bộ không có quan hệ gì với ta biểu tình. Trên đất trường tiên giờ phút này mặc dù như cũ lóe lên kiểu sắc thần quang, nhưng là đúng như Thái Thanh Công Chúa suy nghĩ, roi kia trên thần vận nhưng là tiêu tan hơn nữa, nghiệm nhiên biến thành nhất căn phổ thông thánh nhân hạ phẩm bảo khí, uy lực giảm nhiều. Ta giết ngươi! Thái Thanh Công Chúa đột nhiên một tiếng thiếu, thanh âm thanh minh như phượng hoàng minh đề, nhưng là lại là có có một cổ lửa nóng từ Thái Thanh Công Chúa trên người bộc phát ra chỉ thấy Thái Thanh Công chúa sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thanh loan hư ảnh, Thái Thanh Công chúa trên người hỏa diễm cũng là trong nháy mắt biến đổi thành thanh sắc hỏa diễm, nhiệt độ thập phân nóng bỏng, thậm chí ngay cả trên mặt đất cắt đá đều là trong nháy mắt hòa tan thành một bãi thể lỏng. Trần Phong khẹt miệng khẽ nhếch, nhìn Thái Thanh Công chúa cái này đã hận không được phải đem hắn một chưởng vỗ chết giáng vẻ, không khỏi tâm niệm vừa động, cả người trực tiếp nên đón, một tay đánh ra, vô tận lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Hoàng Hoa Thiên Viêm. Thái Thanh công chúa một tiếng quát to, nhất thời một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành trường ấn hướng Trần Phong bàn tay vút tới. Hoàng hỏa thiên viêm nhưng là phượng hoàng hỏa một loại, dính tính mười phần, chỉ cần nhiễm phải một chút, liền mãi mãi cũng không cách nào tắt cùng thoát khỏi. Coi như là vũ tổ cảnh giới người muốn thoát khỏi hoàng hỏa thiên viêm, đều chỉ có thể tự hủy hoại bảo vệ cái mạng. Ta nhớ ngươi là không biết, ta đối với hỏa thuộc tính miễn dịch a. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Thái Thanh công chúa trong tai. Chương 1064 nếu cất thái thanh công chúa a ta nhớ ngươi là không biết ta đối với hỏa thuộc tính miễn dịch a trần phong khoẹt miệng khẽ nít thanh âm nhẹ nhàng truyền vào thái thanh công chúa trong thay trong ngay mắt thái thanh công chúa thân thể run một cái trong ngay mắt khiếp sợ nhìn trần phong hỏa thuộc tính miễn dịch làm sao có thể ở hỏa huyền quốc bên trong toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là hỏa thuộc tính linh căn hấp thu đều là hỏa thuộc tính linh khí tu luyện đều là hỏa thuộc tính công pháp và vũ khí nếu là xuất hiện một cái hỏa thuộc tính miễn dịch tu sĩ Vậy đại biểu cái gì? Vậy đại biểu toàn bộ hỏa huyền quốc bên trong, cũng không còn có thể có thương tổn đến trần phong người. Dù sao, một cái đối với hỏa thuộc tính miễn dịch tu sĩ, coi như là toàn bộ hỏa huyền quốc tu sĩ đồng loạt đáp lời phát động công kích, cũng không thể thương tổn đến chút nào. Nhưng là nếu là đối với bất luận là một tu sĩ nào phát động công kích, cũng sẽ bị thương. Một người như vậy, người đối với hắn công kích không có hiệu quả, hắn đối với người công kích lại có hiệu, tướng này là một cái bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Trần Phong lời nói cũng là trong nháy mắt khiếp sợ số 33 người, bọn họ giờ phút này tất cả đều là chết nhìn chòng chọc Trần Phong, trong lòng đối với Trần Phong lời nói biểu thị nghi ngờ. Hỏa thuộc tính miễn dịch, người như vậy ngàn vạn năm gian đều không từng xuất hiện một cái, chỉ có cổ tịch trên ghi lại thủ hộ hỏa huyền quốc hỏa thần đại nhân tài là như thế. Chẳng lẽ Trần Phong lấy được hỏa thần đại nhân ban cho? Làm sao có thể? Hỏa thần loại này tồn tại kết quả là thật hay giả còn không xác định, Trần Phong thế nào nắm giữ như vậy thiên phú nhưng là sau một khắc, bọn họ chính là lộ ra khiếp sợ đến tột đỉnh biểu tình, chỉ thấy đối mặt với Thái Thanh Công Chúa Hoàng Hoa Thiên Viêm bàn tay ấn, vẻ mặt bên trong mang theo trọn kích hước, cũng mang theo điểm kinh thường, lại không chút nào bất kỳ phòng ngự, trực tiếp hướng Hoàng Hoa Thiên Viêm bàn tay ấn đánh tới. Trần Phong cả người trực tiếp từ Hoàng Hoa Thiên Viêm bàn tay ấn bên trong qua lại mà qua, Thái Thanh Công Chúa kia Hoàng Hoa Thiên Viêm lại là một chút cũng không có dính đến Trần Phong trên người, loại cảnh tượng này thập phân quỷ dị. Nhưng là lấy Thái Thanh Công Chúa bốn người tu vi cũng có thể nhìn ra, Trần Phong ở từ Hoàng Hỏa Thiên Viêm bên trong qua lại mà qua một khắc kia, Hoàng Hỏa Thiên Viêm giống như là hỏa diễm gặp phải không thể đốt độ vật một dạng lại một chút cũng không có tổn hại đến Trần Phong, thậm chí ngay cả Trần Phong một bộ cũng không có đốt. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt để cho Thái Thanh công chúa bốn người con ngươi rụt lại một hồi, kinh hãi tột đỉnh. Nhưng là Trần Phong lúc này, nhưng là phượng phất phát hiện cái gì thú vui một dạng lại xoay người hướng về kia Hoàng Hỏa Thiên Viêm đuổi theo, rồi sau đó một lần nữa xuyên qua Hoàng Hỏa Thiên Viêm. Sau xoay người lần nữa xông qua hoàng hỏa thiên viêm? Trần Phong như thế tới 4-5 lần, phảng phất cảm thấy như vậy chơi rất khá. Nhưng là Thái Thanh Công Chúa nhưng là biết, Trần Phong đây là làm cho mình nhìn, rõ ràng chính là đang dễ ưu cận chính mình. Trong ngay mắt, Thái Thanh Công Chúa chính là phẫn nộ quát, số 35, ngươi còn ở bên cạnh nhìn làm gì? Vào giờ khắc này, Thái Thanh Công Chúa thậm chí là lấy viêm long hoàng tộc dọng trách mắng số 35, hiện nhiên là quên trước chính mình từng nói qua mình là viêm long vệ sự tình. Nhưng là số 35 nhưng là không có suy nghĩ nhiều, cả người trong nháy mắt hết sức lo sợ, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ hốt hoảng, rồi sau đó trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong tiến lên. Trần Phong cả người khẽ miệng khẽ nhếch, hai hướng nói, "Ta nói, hai người các ngươi đi lên nhưng mà đang lãng phí thời gian của ta, các ngươi cùng lên đi." Trần Phong kia hàm chứa vô tận lực lượng một trưởng trực tiếp hướng Thái Thanh công chúa ấn đi. Thái Thanh công chúa trong nháy mắt làm ra phòng ngự, hai tay đều là ở ngực cái tấn. Trong nháy mắt Một cái đại ấn chính là hóa thành một mặt quang thuẫn ngăn ở trước người của nàng. Trước 1065, đùa dỡn Thái Thanh. Thái Thanh công chúa trong nháy mắt làm ra phòng ngự, hai tay đều là ở ngực kết tấn. Trong nháy mắt, một cái đại ấn chính là hóa thành một mặt quang thuẫn ngăn ở trước người của nàng. Trong nháy mắt, Trần Phong kia thế đại lực trầm một trưởng chính là rơi vào đạo kia vừa mới trống lên màn sáng trên, nhưng là màn sáng kiếp nhưng là căn liền không chịu nổi Trần Phong lực lượng cuồng bạo, ầm ầm phá toái. Trần Phong một trưởng nhưng là ẩn chứa có thiên ma thần thể lực, một trưởng lực vượt qua trăm vạn quân, coi như là một tòa núi lớn Trần Phong cũng có thể bị Trần Phong cho đánh thành cho, húng chi là năng lượng thể tạo thành phòng ngự màn sáng. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệ hài hước, nơi tay trưởng vừa mới muốn nện ở Thái Thanh Công Chúa trên người một khắc kia, Trần Phong lại là thu tay lại trưởng, trực tiếp đứng ở Thái Thanh Công Chúa trước mặt. Thái Thanh Công Chúa nhìn đột nhiên đứng ở trước mặt nàng Trần Phong, đầu tiên là một trận kinh ngạc, theo sau chính là càng tức giận. Trần Phong đột nhiên này thu tay lại, hiển nhiên là không có đưa nàng coi ra gì, không thể nghi ngờ chính là đang treo nàng. Trong nháy mắt, Thái Thanh Công Chúa phẫn mà ra tay, từng đạo hoàng hỏa thiên viêm bao vây bàn tay trực tiếp hướng Trần Phong tim ấn đi. Thái Thanh Công Chúa trong lòng cảm thấy, coi như là Trần Phong có hỏa thuộc tính miễn dịch, chính mình một trưởng lực cũng có thể đem Trần Phong tâm mạch chấn vỡ. Trần Phong mặc dù không cho là Thái Thanh Công Chúa một trưởng có thể thương tổn đến chính mình. Nhưng là hắn lại cũng sẽ không đần độn suy nghĩ phải đi gắng gượng chịu đựng thái thanh công chúa một trường. Chỉ thấy Trần Phong thân hình có chút một bên, trong hai mắt thoáng qua một vệnh ý động, nhìn vậy quá Thái thanh công chúa tay cơ hồ rán trước ngực mình vạch qua, Trần Phong trong nháy mắt xuất thủ, xuất thủ nhanh như thiềm điện, trực tiếp đem thái thanh công chúa bàn tay bắt ở trong tay mình. Tiện tiện Trần Phong thậm chí còn nhẹ nhàng bóp thái thanh công chúa tay một chút, hắn không dám dùng sức. Dù sao bây giờ thiên ma thần thể lực lượng nhưng là tùy tiện một điểm lực lượng cũng có thể đem thái thanh công chúa thon thon tay ngọc cho tạo thành thịt băm. Nếu để cho một cái như vậy Mỹ nhân bị thương lời nói, Trần Phong thật có thể là một cái phí của trời cắt bã. Ngươi lòng ra, thái thanh công chúa tức giận, nàng không nghĩ tới tay mình lại sẽ bị Trần Phong cái này đang đồ tử cho bắt được, nhất thời dùng sức co giúp hai cái, nhưng là phát hiện căn bản không hề biện pháp tránh thoát Trần Phong bàn tay. Trần Phong bàn tay phảng phất như là một cái cái kèm hung hăng bắt nàng không thả, nhưng là lại không có thương tổn được nàng. Thái thanh công chúa từ nhỏ đến lớn, trừ 8 tuổi trước sẽ bị viêm long hoàng ôm một cái trở ra, 8 tuổi sau cho tới bây giờ không có một người đàn ông đụng chạm qua thân thể nàng, ngay cả cánh tay cũng không có bị đụng phải. Nhưng là Trần Phong hôm nay nhưng là bắt tay nàng không thả, hơn nữa còn thập phân ghét bóp bóp, để cho trong lòng nàng đều là sinh ra mấy phần cảm giác khác thường. Không thả Trần Phong vô lại nói, Vô ra ngươi một cái đang đồ tử Sẽ không đổi Nhưng là đang ở Thái Thanh Công Chúa thở hồn hện thời điểm 34 số hiệu rốt cục thì ở Trần Phong phía sau đánh ra một trường Trần Phong trong nháy mắt xoay người lại Trực tiếp ở Thái Thanh Công Chúa hốt hoảng lúc ôm Thái Thanh Công Chúa eo thon nhỏ Sau đó xoay người Để cho Thái Thanh Công Chúa đối mặt với 34 số hiệu kia công tới ác liệt một trường Không tốt 34 số hiệu nhanh thu tay lại Số 30 trong nháy mắt một tiếng quát to nhưng là 34 số hiệu giờ phút này công kích đã xuất hơn nữa còn là tin chắc Trần Phong vào lúc này không cách nào phân tâm nhất định có thể muốn Trần Phong mệnh thời điểm căn liền không thu tay lại được đang lúc này số 30 trực tiếp xuất thủ cả người trực tiếp gậy đầu rồng đánh ra ra sau tới trước đem 34 số hiệu đánh bay ra ngoài vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ chương 1066 uy hiếp các ngươi cùng tiến lên đang lúc này số 30 trực tiếp xuất thủ Cả người trực tiếp gậy đầu rồng đánh ra, ra sau tới trước, đem 34 số hiệu đánh bay ra ngoài. 34 số hiệu phốc phun ra một ngụm tiên huyết, giống như tàn phá diệu giấy phổ thông bay rất ra ngoài, trên thân thể càng là vung vãi ra một trùn hoành đỏ tươi huyết dịch đem bay qua mặt đất toàn bộ nhuộm đỏ. 34 số hiệu một tiếng ngã xuống đất, khí tức đều là yếu rất nhiều, nhưng là hắn lại không có thầm hận 34 số hiệu xuất thủ đả thương hắn, ngược lại là vui mừng. Cảm kích số 30 có thể ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc đưa hắn đánh bay ra ngoài. Dù sao, Thái Thanh công chúa nhưng là Viêm Long hoàng quý giá nhất tiểu công chúa, nếu là mình đem Thái Thanh công chúa đả thương lời nói, Viêm Long hoàng tất cố định sẽ không để ý mình là có lòng hay lại là vô tâm, tuyệt đối muốn đem hắn xử tử. Càng có thể, Viêm Long hoàng lửa giận sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ cả cái tiểu đội thành viên, thậm chí là toàn bộ Viêm Long vệ. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có Long thủ ra mặt lời nói mới có thể hóa giải chuyện này đi. Tiểu tử, vung ra công chúa. Số 30 trong nháy mắt bước ra một bước quá to, kia một gương mặt giàn mùa trên đều là trong nháy mắt tản mát ra một cổ giận dự ý, thanh âm kích động bên trong, đại điệu đều là trong nháy mắt khắc hất bay lên vô số các đá, thậm chí mặt càng là vỡ nát bay lên, trong lúc nhất thời số 30 quanh người lại vén lên cuồng bạo phong ba. Thái thanh công chúa giờ phút này đều là sướng sốt, Trần Phong Chính bao bọc nàng dịu dàng eo, để cho nàng chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên bên hông đều có một loại không nói ra cảm giác tê ngứa để cho hắn cả người không được tự nhiên. Hơn nữa trần phong trên người dương cương khí tức bởi vì cùng nàng cơ hồ dính vào cùng nhau không khỏi vọt vào nàng lỗ mũi, chỉ cảm thấy giờ phút này dưới chân đều có nhiều chút phù phiếm, cơ hồ đứng không vững. Nhưng là theo số 31 tiếng quát to, Thái Thanh công chúa trong nháy mắt tỉnh hồn lại, nhất thời kiều trá một tiếng, đạo, đáng ghét đăng đồ tử, mau buông ta ra, ta là viêm long hoàng thứ ba nữ, hỏa huyền quốc công chúa thái thanh Trần Phong nghe cái này quá thanh công chúa lại có nhiều chút quồ loạn, nhất thời trong lòng càng là buồn cười. Đạo, ta mới vừa rồi liền nói, người nữ nhân này mặc dù mỹ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là lại rất biết trang bước. Thô Tổ. Trương Cửu Linh chợt trong lòng nam nhân giờ phút này đều có nhiều chút khó chịu thầm mắng một tiếng. Trần Quân giờ phút này bĩu môi, nhìn Trần Phong, trong lòng bình dấm chua đều đã vỡ ra. Hắn còn không có như vậy ôm trầm ta đây không lý do, Trần Quân trong lòng chính là một trận tức giận. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là không nhìn chân quân công chúa giận đùng đùng ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía số 30, đạo, lao đầu nhi, ta mới vừa nói, để cho ta buông ra cô nàng này cũng được, nhưng là các ngươi phải cùng tiến lên, nếu không lời nói, nhưng là đánh không lại ta, không có chút nào kích thích, hơn nữa ta không nghĩ từng bước từng bước giết, như vậy chỉ có thể lãng phí thời gian của ta. Cô nàng, công chúa lúc nào bị người kêu lên cô nàng, thái thanh công chúa nghe Trần Phong đối với chính mình gọi chính là một trận nổi nóng. Mã số 30 nhưng là sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên tức giận như vậy. Trần Phong tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, phách lối thậm chí là để cho hắn đều là khóe mắt. Hơn nữa Trần Phong giờ phút này thậm chí là lấy Thái Thanh công chúa làm con tin, cơ hồ là uy hiếp bọn họ, buộc bọn họ vừa động thủ một cái. Tốt, số 30 sắc mặt âm trầm mở miệng, Thanh âm phảng phất là tức giận sắc bùng nổ hỏa sơn một dạng trong thiên địa đều là trong nháy mắt xuất hiện một cổ làm người ta hoảng sợ cùng bạo áp lực, nặng nghề như núi. Chương 1067, Thánh nhân cảnh giới. Tốt. Số 30 sắc mặt âm trầm mở miệng, thanh âm phảng phất là tức giận sắc bùng nổ hỏa sơn một dạng trong thiên địa đều là trong nháy mắt xuất hiện một cổ làm người ta hoảng sợ cùng bạo áp lực, nặng nghề như núi. Người đã manh liệt như vậy yêu cầu, lão phu kia liền thỏa mãn ngươi. Số 31 tấm cây khô một đem ra mặt trong nháy mắt chính là thư triển ra, lại tuổi trẻ 20 tuổi có thừa, cả người đều là tản ra một loại mười phần uy nghiêm khí thế. Chỉ một thoáng, mặt đất chấn động, vô tận khí thế buộc phát ra, tự số 30 quanh thân phơi bảy nổ mạnh phổ thông trạng thái, hướng trung quanh khuyết tán đi. Khí thế kia khuyết tán lúc, dư âm lại giống như là đợt sóng phổ thông dũng động, hướng trung quanh chấn động đi. Ngay cả trung quanh cổ thụ trọng trời, thần sơn đại phong đều là trong nháy mắt bị kia cuồng bạo khí thế chấn thành bụi phấn. Thật là mạnh khí thế. Trương Cửu Linh trong nháy mắt kinh hãi trợn to hai mắt, trong hai mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ đến tột đỉnh ánh sáng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cường đại như vậy khí thế, ngay cả ban đầu buổi phi hùng, thậm chí là buổi chiến quốc cũng không có cường đại như vậy khí thế, Trương Cửu Linh rung động trong lòng đồng thời, trong miệng càng là cảm thán không thôi. Vũ Đồng trong hai mắt cũng là lóe lên một vẻ rung động ánh sáng. Số 30 thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, lại khoảng cách thánh nhân tầng thứ chỉ còn kém như vậy nửa bước. Nói cách khác, số 30 là nửa bước thánh nhân tầng thứ. chân Quân, Hứa mộ Tài, giờ phút này tất cả đều là kinh ngạc con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là bị số 30 khí thế khiếp sợ tột đỉnh. Một cái nửa bước Vũ Thánh Cường giả siêu cấp, vì sao lại đi tới tiểu thiên thế giới, làm viêm long vệ. Vũ đồng thân là đại thiên thế giới người, hơn nữa thân phận càng là đại thiên thế giới vũ gia người. Đối với viêm long vệ hiển nhiên là biết rất nhiều, khi nhìn đến số 30 bùng nổ khí thế trong ngáy mắt, chính là trong nháy mắt chấn động trong lòng, vẻ nghi hoặc trong nháy mắt sông lên đầu. Chẳng lẽ, cái này số 30 thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy. Vũ đồng trong nháy mắt bị ý nghĩ của mình làm cho thân thể đều là run lên, phản phất có kinh người gì suy đoán phổ thông. Vũ đồng huynh đệ, thế nào? Hứa mẫu tài một đôi tuệ nhãn có thể phát hiện rất nhiều người thường phát hiện không rất nhỏ chuyện, nhìn rõ mọi việc, giờ phút này càng là phát hiện vũ đồng thân thể kia rất nhỏ đến không dễ dàng phát giác rung rung. Trân quân cùng Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là nghi ngờ nhìn về phía Vũ Đồng, trong hai mắt đều là tiết lộ ra nghi ngờ thần sắc. Vũ Đồng nghe hứa mổ tại câu hỏi, trong nháy mắt trầm ngâm một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng há mồm, giọng nói kia lại thập phân nặng nề. đạo, cái này số 30, thân phận khả năng cũng không phải là viêm long hoàng viêm long ám vệ đơn giản như vậy. Không chỉ là viêm long ám vệ đơn giản như vậy, hắn không phải là viêm long vệ còn có thể là thân phận gì. Trương Cửu Linh trong nháy mắt nghi ngờ nói Nghe Vũ Đồng lời nói, Chân Quân cùng Hứa Mộ Tài cũng là theo bản năng khẩn trương. Các ngươi không biết, Vũ Tổ cảnh giới chia làm cựu trọng, nhưng là ở Vũ Tổ cảnh giới trên, còn có một cảnh giới, chính là các ngươi thường nói thánh nhân cảnh giới, Vũ Đồng vẻ mặt ngưng trọng nói: "Thánh nhân cảnh giới?" Trương Cửu Linh cùng Chân Quân trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. "Thánh nhân cảnh giới, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới." Trương Cửu Linh cùng Chân Quân đều là đã tiến vào thánh nhân di tích. Cũng chính là tứ thánh di tích, trong đó phong linh thánh cùng hỏa linh thánh hai vợ chồng chính là thánh nhân, như vậy cảnh giới tuyệt đối là thập phân đáng sợ. Chẳng lẽ cái này số 30 là thánh nhân? Trương cửu linh trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Trương 1068, tuyệt vời ức. Chẳng lẽ cái này số 30 là thánh nhân? Trương cửu linh trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Hứa mộ tài cùng chân quân nghe vậy trong nháy mắt tất cả đều là thân thể dung một cái. Nhìn về phía số 30 khí thế kia tràn ngập bóng người ánh mắt cũng là nhiều hơn một vệ thật sâu kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Dù sao, thánh nhân cảnh giới đối với tiểu thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương người mà nói, đây chính là thập phân tôn sùng tồn tại, so sánh với hư vô phiêu miểu thần linh mà nói, thánh nhân nhưng là càng chân thực, càng làm cho người ta thêm kính sợ. Mà trước mặt cái này số 30 lại là một cái thánh nhân, cái này không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói là có lớn vô cùng lực chung kích. Hơn nữa cùng một cái thánh nhân là địch, tuyệt đối là thập phân chuyện kinh khủng. Vũ Đồng cũng là nhìn ra chân quân trong lòng ba người kinh hãi nhất thời lên tiếng nói, cái này cái gì a là tốt chức còn không có đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng là cũng không kém, hiện tại hắn cảnh giới ít nhất cũng là nửa bước vũ thánh tầng thứ, ở vũ tổ trong cảnh giới cũng là cơ hộ vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Vũ Đồng trước một câu nói để cho trương cựu linh ba tâm tình người ta buông lỏng một chút, nhưng là nghe Vũ Đồng nửa đoạn sau lời nói, tâm tình lại vừa là lần nữa kêu đứng lên. Vũ tổ cảnh giới vô địch, nửa bước thánh nhân, đây không phải là cùng thánh nhân không sai biệt bao nhiêu sao. Trong lòng ba người đều là nói thầm một tiếng, Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, cùng vũ tổ cảnh giới còn kém rất xa, nhưng bây giờ lại là đối mặt với một cái vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn là nửa bước thánh nhân tầng thứ cường giả siêu cấp la địch, như vậy chiến đấu kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng không phải biết bao khó mà dự liệu. Lão đại kia có thể đánh thắng cái này nửa bước thánh nhân sao?" Trương Cửu Linh có lòng lo lắng hỏi. Mặc dù Trần Phong trên người bí mật rất nhiều, nhưng là cũng không có thể đủ thắng nổi cái này số 30 Vũ Đồng không chút nào an ủi chúng tình cảm ý nghĩa ý tứ. Vũ Đồng một câu nói, trong nháy mắt để cho chân quân ba người lo lắng. Lúc này, tiểu Trần Lệ trọng điểm cũng không phải chân quân 4 nhân khẩu bên trong nửa bước thánh nhân cảnh giới số 30, mà là quang chi trung Trần Phong, hơn nữa tiểu Trần Lệ còn không ngừng đánh giá hôn mê chưa tỉnh. Đang bị trong cơ thể năng lượng sửa đổi chiều trạch long mẫu. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn kia buộc phát ra cường thịnh khí thế số 30, khỏe miệng khẽ nhếch, đạo, rốt cuộc phải cùng tiến lên sao. Chỉ thấy số 31 cùng 34 số hiệu toàn bộ đều là đứng ở số 30 thân thể hai bên, không chút nào bị số 30 khí thế ảnh hưởng, chính ánh mắt sáng quắc nhìn mình. Trần Phong trong nháy mắt cười lạnh, trực tiếp cầm trong tay thái thanh công chúa thân thể đẩy một cái đưa tới. Thái Thanh công chúa chỉ cảm giác mình thân thể trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm, cả người ở hoàng hốt giữa, trực tiếp bị ném tới số 30 bên người, hơn nữa chính xác đứng ở tại chỗ. Trần Phong phần này chính xác lực khống chế trong nháy mắt đưa đến Thái Thanh công chúa một trận kinh hãi. Nàng mới vừa rồi bị Trần Phong ôm vào trong lực, có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Phong thể xác giống như là một cái động không đáy một dạng chứa không biết lực lượng, kia chỉ một bắp thịt có chút bùng nổ một điểm lực lượng là có thể đánh nát hắn kim quang giấy thông hành có thể tưởng tượng được Trần Phong toàn bộ lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào. Nghĩ như vậy, không biết tại sao, thái thanh công chúa đấy lòng nhưng là trong nháy mắt hiện ra mình bị Trần Phong ôm vào trong ngực cảnh tượng, hơn nữa chót mũi thật giống như còn quanh quần Trần Phong trên người kia một cổ thuần khiết khí dương cương. Nhưng là, nếu như không phải là Trần Phong kia hai cái do tinh thuần năng lượng tạo thành đầu lời nói, kia bị Trần Phong ôm vào trong ngực cảnh tượng tuyệt đối là một trận tuyệt vời ức. Trước 1069, viên hoàn vũ khí. Nhưng là nghĩ tới đây, Thái thanh công chúa nhưng là trong nháy mắt tỉnh hồn lại, tại sao tự mình ở thán phục Trần Phong lực lượng thời điểm, lại sẽ nghĩ tới như vậy xấu hổ sự tình. Chính mình rõ ràng là muốn cùng Trần Phong chiến đấu, báo mình bị Trần Phong nhục nhã thủ, nhưng là bây giờ lại sẽ nghĩ tới như vậy xấu hổ sự tình, chính mình đây tột cùng là thế nào. Thái thanh công chúa thế nào cũng nghĩ không thông, ngược lại trong lòng tràn đầy phiền não, sau một khắc trực tiếp đem cảm giác khác thường quy nạp cùng đối với Trần Phong tức giận bên trong, trong nháy mắt khí thế mạnh hơn, hận không được giết chết Trần Phong. Nàng bây giờ nhìn Trần Phong, trong lòng loại này cảm giác khác thường chính là càng thịnh vượng, chỉ cảm thấy chỉ có đem Trần Phong đánh chết mới có thể một biết mối hận trong lòng. Số 33 người hiển nhiên không có phát hiện Thái Thanh Công Chúa trong lòng khác thường, bọn họ đều là cho là Thái Thanh Công Chúa bị khinh bạc sau, lâm vào trạng Thái giận dữ bên trong, trong lòng đều là tức giận càng tăng lên. Bọn họ rõ ràng ngay tại gần bên nhìn chằm chằm Trần Phong cùng Thái Thanh Công Chúa chiến đấu, nhưng là lại là để cho Thái Thanh Công Chúa bị như thế vô cùng nhục nhã, đều là càng tức giận. Nếu là Thái Thanh Công Chúa đến trong Hoàng Thành bẩm báo Viêm Long Hoàng lời nói, chỉ sợ bọn họ ba cái cũng muốn thừa nhận Viêm Long Hoàng cuồng bạo lửa giận. Vừa mới phát sinh chuyện, ai đều không cho nói ra Thái Thanh Công Chúa trong hai mắt thoáng qua vẻ hàn quang, nếu là cái này thập phân xấu hổ sự tình bị bọn họ nói ra lời nói, nàng công chúa mặt mũi cũng không cần muốn. Số 33 người đều là biết, đối với người trong Hoàng Thất mà nói, mặt mũi trọng yếu nhất, nếu là bọn họ đem hôm nay Thái Thanh Công Chúa chịu nhục chuyện nói ra lời nói, Chỉ sợ không chỉ cần chịu đựng Thái Thanh Công Chúa lửa giận, thậm chí càng chịu đựng viêm long hoàng kinh khủng kia lửa giận. Bọn họ đều là người thông minh, coi như là Thái Thanh Công Chúa không nói, bọn họ cũng sẽ không ngốc đi đem việc này nói ra, đây chẳng phải là muốn chết sao. Nhưng là Trần Phong nhưng là vào giờ khác này cười lạnh hài hước cười nói, thế nào? Các ngươi còn cho là mình có thể đến hoàn thành. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Thái Thanh Công Chúa bốn người vẻ mặt lạnh hơn mấy phần, số 30 càng là trực tiếp giơ tay lên. Lăng Không Hư cẩm, đầu rồng kia trường trượng lại giống như là phồng ánh mắt, có sinh mệnh một dạng lại bay thẳng đến số 30 trong tay. Đầu rồng trường trượng một tới trong tay, trong nháy mắt chính là bị số 30 nặng nghề ngừng đến trên đất, trong nháy mắt một đạo gió giật từ đầu rồng trường trượng chi thượng khuyết tán ra, kia đã được tàn phá đại địa lần nữa bị vén lên vô số đất sét, hướng trung quanh kích bắn đi, bị cuồng bạo phong bạo quyển tiếp đến, hướng trung quanh hô khiếu nhi đi. Cung vọng đồ vật, hôm nay lão phu bốn người sẽ để cho ngươi biết biết. Cái gì là cứng quá dễ gãy nhân ngoại hữu nhân. Theo số 30 câu nói vừa ra khỏi miệng, thái thanh công chúa ba người lại không hẹn mà cùng động, chỉ thấy số 31 chợt hóa thành một đạo huyết hồng sắc quỷ ảnh tử, cả người phảng phất một cái ác quỷ la sát một dạng điên cuồng lại khát máu hướng trần phong phong tới. Hơn nữa ở số 31 trong hai tay, càng là xuất hiện hai thanh giống như hồng sắc viên nguyệt phổ thông viên hoàn, vậy bên ngoài một vòng thập phân sắc bén, thậm chí là có thể nhìn ra kia rét lạnh hình quang. Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái vũ khí, nhưng là Trần Phong có thể thấy rõ, viên kia tháng phổ thông vũ khí thượng hồng sắc cũng không phải là viên hoàn màu gốc màu, mà là bởi vì không biết giết bao nhiêu người, dính không biết bao nhiêu người tiên huyết sau mới bị nhộm dần thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Loại sắc thái này, càng là tăng thêm viên kia hoàn trên hung lệ chi khí. Trước 1070, dự bị kinh nghiệm 10 tỷ. Số 31 thân biến hóa quỷ ảnh la sát, tốc độ giống như quỷ mị, phiêu hốt bất định đồng thời lại còn ở sau lưng kéo ra vô số tân ảnh, tốc độ nghiêm nhưng đã đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Cùng lúc đó, 34 số hiệu cũng là trong nháy mắt hướng Trần Phong công kích đi, trong tay lại đột nhiên xuất hiện nhất căn kim sắc gậy to. Hạt Ngô Vũ động giữa, lại là có một đạo đạo hỏa diễm viên hoàn xuất hiện, ở hỏa diễm trên còn có một vòng lãnh đạm vầng sáng màu vàng óng nhạt, hiển nhiên hỏa diễm cũng không phải tầm thường hỏa diễm. Thái Thanh công chúa giờ phút này càng là phát ra một tiếng kêu chát, cả người thế công càng là thập phần ác liệt. Trong tay kia đã trở thành phổ thông thánh nhân hạ phẩm bảo khí màu lửa đỏ trường tiên vào giờ khắc này lại vừa là ba một tiếng kẻ đến ra, roi kia tới là một cái vật chết, nhưng là ở thái thanh công chúa trong tay thi triển ra, nhưng là thoáng như sinh động sinh mạng một dạng lại trên không trung vẫn đổi hướng ra một cái trực giác, hướng Trần Phong quất tới. Một cách này, coi như là Trần Phong tránh thoát kia quất tới một roi, cũng không tránh khỏi roi kia chuyển biến đi ra quy tích. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là khỏe miệng đột nhiên nâng lên một kia ý vị thâm trường độ cong Các ngươi cho là, ta không tránh khỏi tốc độ ngươi, không tránh khỏi ngươi hạt nồ, không tránh khỏi ngươi rồi sao. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt quét qua thái Thanh công chúa ba người, theo sau chính là cười nói, các ngươi thật là quá thấp đánh giá ta. Vừa nói, Trần Phong lại trong nháy mắt chính là bóng người trực tiếp biến mất, tại chỗ lại là liền tàn ảnh cũng không có để lại. Làm sao có thể? Làm sao có thể có nhanh chóng như vậy độ? Người này đi nơi nào? Số 31, 34 số hiệu. Thái thanh công chúa cũng là đồng thời kinh hô thành tiếng, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Bởi vì Trần Phong tốc độ quá nhanh, lại có thể ở ngay dưới mắt bọn họ hư không tiêu thất, như vậy tốc độ giống như là thuấn di phổ thông. Thuấn di? Trần Phong làm sao có thể thi triển ra thuấn di? Đây chính là chỉ có thánh nhân tài năng đủ thi triển ra Vũ Kỳ A. Ngay cả số 30 đều là phát hiện Trần Phong lại trong nháy mắt liền từ trước mắt hắn biến mất. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là phát hiện Trần Phong bóng người. Chỉ thấy số 30 trong tay đầu rồng trường trưởng vung lên, một đạo ánh sáng màu vàng chính là bắn càn quét mà ra, cùng bạo uy lực lại để cho Trần Phong đều là khẽ to mày Trần Phong chỉ cảm thấy một kích này căn thì không phải là chi tiền tam thập số 4, số 35, thậm chí là thái thanh công chúa ngang hàng tầng thứ lực lượng. Nhưng là Trần Phong nhưng là không sợ chút nào, chỉ bất quá Trần Phong nhưng trong lòng thì xuất hiện một cái dự cảm, một kích này, lấy chính mình trước mãn cấp kỹ năng có thể sức mạnh căn lại không thể chịu đựng của lực lượng này. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp nheo mắt lại, trong tay thiên ma đại dược mở ra, cả người trong nháy mắt phóng lên cao, nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát đạo này kim sắc chẳng kích. Trần Phong đều là cao mày, trong hai mắt càng là buộc phát ra một vệt lãnh mang. Hắn bây giờ mới cảm nhận được số 30 thực lực, cư nhiên như thế cường đại, ngay cả bằng vào hệ thống ban cho đủ loại mãn cấp kỹ năng hắn, cũng căn liền không phải là đối thủ. Như vậy thực lực, để cho Trần Phong thậm chí đều cảm thấy, chính mình để cho bốn người bọn họ vừa động thủ một cái quyết định. Có phải hay không làm sai? Nhưng là ngay một khắc này, hệ thống mới chậm chạp vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. keng Kiểm tra đến ký chủ đang ở trong nguy cơ, đặc biệt bắt đầu sử dụng dự bị kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ chém chết thánh thú long xà, khen thưởng kinh nghiệm 10. 000000 0000 000. Trước 1071, tham kiến trưởng lão keng Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên Trước mặt đẳng cấp, vũ tổ nhất trọng Nghe trong đầu kia thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong trong nháy mắt chính là tinh thần rung một cái. Nguyên lai mình tiện tay bóp vỡ thanh thú long xà linh hồn, lại cũng có thể lấy được kinh nghiệm, Trần Phong đấy mắt thoáng qua một vệt bừng tỉnh đại ngộ vẻ, thầm nói, mới vừa rồi cũng không phải là không có lấy được kinh nghiệm, mà là bị hệ thống chuyển hóa thành dự bị kinh nghiệm. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt kích động, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng lại liên tục không ngừng tăng trưởng, hơn nữa bên trong thân thể linh khí số lượng dự trữ càng là lấy được cực đại đột phá ngay tại Trần Phong kinh ngạc thời điểm trong óc hắn lại là vang lên lần nữa hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở khen chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên tới vũ tổ cảnh giới đặc biệt khen thưởng ký chủ vũ tổ gói quà lớn một phần toàn bộ kỹ năng năng lực tăng lên tới hoang cấp vũ tổ gói quà lớn kỹ năng tăng lên tới hoang cấp hoang cấp Trần Phong kinh nghi suy tư nói chẳng lẽ ở trên trời cấp trên vẫn còn có cảnh giới cao hơn cũng tức là hoang cấp Trần Phong trong ánh mắt thoáng qua một vẻ nghĩ ngợi Hán Trung Quy cảm giác mình kỹ năng năng lực so với thiên cấp tầng thứ vũ kỹ mạnh hơn ra một ít, nhưng là bây giờ Trần Phong có thể cảm giác chính mình kỹ năng có thể sức mạnh đều là tăng lên tới một cái kinh khủng mức độ. Mà chính mình trước kỹ năng có thể sức mạnh, ngay tại hoang cấp cùng thiên cấp giữa. Nhưng là coi như là đạt tới hoang cấp, cũng đã có thể rất mạnh mẽ chém chết vũ tổ. Nhưng là lại không thể chém chết cái này số 30, chẳng lẽ cái này số 30 thật đã đạt tới mới vừa rồi vũ đồng lợi muốn nói nửa bước thánh nhân cảnh giới. cùng lúc đó. Trương Cửu Linh đối với Vũ Đồng hỏi cái này số 30 đến cùng là thân phận gì? Vũ Đồng nghe vậy, cặp mắt đều là ở nơi này một viên bộ phát ra một vệ ý vị thâm trường ánh sáng, đạo, hắn khả năng là Viêm Long ám vệ bên trong trưởng lão cấp bậc tồn tại. Cái gì? Viêm Long ám vệ bên trong trưởng lão? Trương Cửu Linh tràn đầy kinh hai nói, Viêm Long thầm vệ trưởng lão, vì sao lại trở thành phổ thông Viêm Long vệ? Có thể là Viêm Long ám vệ thủ lĩnh Long thủ là trợ giúp Viêm Long hoàng hoàn thành nhiệm vụ gì? cho nên mới để cho Viêm Long Thẩm vệ trưởng lão nút ở Viêm Long vệ bên trong Vũ Đồng vẻ mặt âm trầm nói, "Trần Phong vào giờ phút này đi qua hệ thống kỹ năng năng lực tăng lên, Trần Phong mãn cấp kỹ năng Thuận Phong Nhĩ đều là đã tăng lên tới hoang cấp, trong vòng ngàn dặm côn trùng kêu vang cũng có thể bị Trần Phong rõ ràng bắt được." Vũ Đồng lời nói tự nhiên bị Trần Phong nghe cái hoàn toàn. "Nguyên lai like ngươi là Viêm Long Thẩm vệ trưởng lão." Trần Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi cái này lão cẩu lại có cao như vậy thân phận. "Hừ." Số 30 không chút nào bởi vì Trần Phong một lời nói ra hắn che giấu thân phận mà giật mình, mà là lạnh rên một tiếng, cả người khí thế trong nháy mắt trở nên ấm lãnh, hơn nữa vậy có nhiều chút khô hủ thân hình vào giờ khắc này lại trở nên cao ngất không ít, ngay cả trên mặt nếp nhăn đều là vào giờ khắc này thiếu không ít. kia nguyên một bộ dần dần già rồi lão giả bộ dáng, cũng là trong nháy mắt biến hóa tuổi trẻ, ít nhất tuổi trẻ 30 tuổi, biến thành một cái 50 tuổi lão giả. Như vậy một phen biến hóa không chỉ là để cho Trần Phong cùng Vũ Đồng đám người một trận kinh ngạc, càng làm cho Thái Thanh Công Chúa ba người đều là trong nháy mắt trận to hai mắt. Số 30. Lại là Viêm Long Thầm Vệ trưởng Lão Một Trong. Ba người trong nháy mắt đều là khiếp sợ nhìn số 30 lít mắt, rồi sau đó số 31 cùng 34 số hiệu đều là lập tức quỳ dưới đất, cung kính nói, tham kiến trưởng Lão. Trước 1072, hoang cấp kỹ năng cường đại. Thái Thanh Công Chúa vào giờ khắc này trong lòng cũng là kinh ngạc. Nhưng là lại không có số 31 cùng 34 số hiệu hoảng loạn như vậy, mà là thân hình thành thực nhẹ thi lễ, đạo, tham kiến trưởng lão. Số 30 thấy vậy gật đầu nói, công chúa không cần đa lễ. Chỉ thấy số 30 nói xong, trong nháy mắt chính là nhìn về phía chân phong, đạo, bây giờ, chúng ta bốn người cùng tiến lên. Dạ, thái thanh công chúa ba người đều là trầm giọng đều, trong nháy mắt bốn trên người đều là buộc phát ra vô tận thần uy, bốn người đồng thời phóng lên cao, hóa thành từng đạo hư ảo bóng người trực tiếp từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phong nên đón. Nhưng lại Trần Phong lúc này đã là vũ tổ cảnh giới, làm sao có thể đi quan tâm Thái Thanh Công Chúa và số 31, 34 số hiệu, hắn mãn cấp kỹ năng tuyệt đối không sợ ba người công kích. Trong nháy mắt, mãn cấp hoang cấp kỹ năng đồng bí thiết cốt phát động. Đột nhiên, Trần Phong thân thể lại góc cạnh rõ ràng, nghiệm nhiên là đã hóa thành một đạo kim khối, hơn nữa ở Trần Phong quanh người, thậm chí có một đạo tháp vàng hình dáng phổ thông kim quang mở ra ở Trần Phong bên ngoài cơ thể Phạm Vi Ba thực bảo vệ Trần Phong. Vàng này tháp vừa ra chính là làm cho người ta một loại thập phân cứng rắn cảm giác. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trong hai mắt chính là bộc phát ra một vệ hết sạch. Sau một khắc, Thái Thanh Công chúa ba người công kích đã rơi vào tháp vàng trên. Ba tiếng kêu đau đớn vang lên. Côn đoạn, hoàn toàn, rồi chết. Kêu ba tiếng kêu đau đớn chính là Thái Thanh Công chúa ba người bị Trần Phong quanh người tháp vàng lực phản chấn gây thương tích, thậm chí là mỗi một người miệng hổn đều bị đánh rách. Ba người thân ảnh bay ngược mà ra, cả người đều là không khỏi kinh hãi, miệng hùm chuyển tới đau đớn cùng chảy máu không ngừng hình ảnh, để cho ba người cũng là không thể tin được Trần Phong lại có thể đột nhiên thi triển ra mạnh mẽ như vậy phòng ngự kỹ năng. Như vậy kỹ năng coi như là bọn họ cũng không thể thi triển ra. Số 30 cũng là vẻ mặt biến đổi, nhưng là lại không có ngừng tay, trong tay gậy đầu dòng phía trên bất ngờ có cuồng bạo linh khí ngưng tụ ra một quyền long ảnh hư tượng, thập phân cuồng bạo long uy. Để cho ngàn vạn cựu phẩm yêu thú đều là cảm giác run sợ Với một tiếng Gậy đầu dòng mới vừa nện ở tháp vàng hư ảnh trên Trong ngáy mắt Một cổ hoàng sợ lực lượng ầm ầm bùng nổ Toàn bộ tháp vàng đều là chấn động kịch liệt đứng lên Ở đầu dòng kia banh kích bên trong địa phương Lại là xuất hiện vô số nước nẻ Ngay cả kia tháp vàng đều là bắt đầu chóc ra xuống từng miếng toái phiến Trần phong cũng là bởi vì số 31 kích này lực lượng mạnh mẽ mà mở to hai mắt Cũng còn khá cũng còn khá Mãn cấp hoang cấp kỹ năng coi như là nửa bước thánh nhân muốn đánh nát đều có điểm khó khăn. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, đó là an tâm ánh sáng. Dù sao, thông qua số 31 kích này, Trần Phong có thể đối với hoang cấp kỹ năng cường đại có một cái chính xác khái niệm. Nếu là chân chính thánh nhân, chỉ sợ mới có thể hoàn toàn đánh phá tầng này phòng ngự thắp vàng đi. Nhất thời, Trần Phong cười lạnh, đạo, nếu như ngươi nếu là chân chính thánh nhân lời nói, ta còn thực sự là sẽ kinh hoàng một chút nhưng là nguyên nửa bước thánh nhân thực lực cùng chân chính thánh nhân chi lực trên lệ quá nhiều. Trần Phong vẻ mặt khinh thường, ban đầu hắn chính là thấy tận mắt hỏa linh thánh, hơn nữa còn đã tham gia hỏa linh thánh thí luyện. Mặc dù kia hỏa linh thánh chỉ là chân chính hỏa linh thánh lưu lại ở tứ thánh trong di tích một đạo ý thức, nhưng là lại là có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, như vậy lực lượng chỉ có hỏa linh thánh lực lượng chân chính một phần ước vạn. Mặc dù bây giờ số 30 thực lực so với ban đầu hỏa linh thánh lưu lại ý thức sức mạnh to lớn rất nhiều nhưng là vẫn không có thánh nhân kinh khủng kia vì thế. Trước 1073, cho các ngươi kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Mặc dù bây giờ số 30 thực lực so với ban đầu Hỏa Linh Thánh lưu lại ý thức sức mạnh to lớn rất nhiều, nhưng là vẫn không có thánh nhân kinh khủng kia vì thế. Như vậy lực lượng ở trong mắt chân phong, căn lại không thể uống ban đầu Hỏa Linh Thánh so sánh. Hỏa Linh Thánh, kia nhưng là chân chính thánh nhân, số 30 thực lực chỉ chính là ở nửa bước thánh nhân, nhưng là khoảng cách thánh nhân cảnh giới kém 108 ngàn giảm. Như vậy lực lượng theo Trần Phong, như cũ nhưng mà ở vũ tổ cảnh giới cường đại nhất giai đoạn quanh quẩn, căn bản không hề chính là đạt tới thánh nhân tầng thứ. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ hết sạch, ở Trần Phong trong tay, hỏa thần kiếm ngay đầu tiên liền là xuất hiện ở tay, từng đạo cùng nhiệt lực hỏa diễm ở hỏa thần kiếm thượng bộc phát ra, cùng bạo hỏa diễm nhiệt lượng trong nháy mắt lan ra, đột nhiên này bộc phát ra lực lượng để cho số 30 đều là cả kinh ánh mắt trong nháy mắt trở to, hắn căn liền không tưởng tượng nổi ấy ư? Trần Phong vẫn còn có cường đại như vậy vũ khí, vũ khí này coi như là cùng trước kia Thái Thanh Công chúa tay Trung Thánh Nhân thượng phẩm bảo khí đều mạnh hơn thượng không biết bao nhiêu, chính là không biết. Trần Phong cái thanh này rộng nhận cự kiếm đến tột cùng là cái gì phẩm giai? Vào giờ phút này, Thái Thanh Công chúa cũng là rung động tột đỉnh, nàng khiếp sợ với Trần Phong trong tay trôi này rộng nhận cự kiếm phẩm giai, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trôi này rộng nhận cự kiếm phẩm giai chỉ sợ so với hắn Thánh Nhân thượng phẩm bảo khí roi mạnh hơn. Trần Phong khoệ miệng ghé nhếch, vào giờ phút này, nhìn thái thanh công chúa bốn người vẻ mặt, hắn biết, bọn họ nhất định là bởi vì hắn trong tay Hỏa Thần kiếm mà kinh ngạc. Cho các ngươi kinh ngạc, vẫn còn ở phía sau. Trần Phong cười ngạo nghễ, cả người trong nháy mắt giơ lên Hỏa Thần kiếm, ở Hỏa Thần kiếm thượng lại ầm ầm bộc phát ra vô tận nham tương. Những thứ này nham tương để cho số 30 trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Nham tương, coi như thế gian nhiệt độ cao nhất hỏa diễm, càng là thiên uy một loại thể hiện. Căn thì không phải là tu sĩ tầm thường thật sự có thể gánh nổi. Liền coi như bọn họ là vũ tổ, thậm chí là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, cơ hồ là nửa bước thánh nhân, vậy cũng không nhất định có thể đủ chịu được nham tương trên cuồng bạo cao ôn. Không tốt mau rút lui. Số 30 trong nháy mắt một tiếng quát to, chỉ thấy vậy vừa nay muốn xông lên số 31 cùng 34 số hiệu, trong nháy mắt đều là sắc mặt sợ hãi về phía sau nhanh chóng tối lui, cả người đều là phảng phất thấy cái gì làm cho lòng người sinh sợ hãi đồ vật phổ thông. Bây giờ muốn lui, Một. Trần Phong nhẹ nói đạo, vào giờ phút này Trần Phong lời nói, đối với số 30, số 31, 34 số hiệu mà nói, không khác nào là ác quỷ câu hồn tiếng. Trong ngay mắt, ba người đều là kinh hãi rút lui lui ra, nhưng là Trần Phong cánh tay nhưng là đã bắt đầu hạ xuống. Diễm phân phệ lãng xích. Một tiếng quát lên đột nhiên từ Trần Phong trong miệng vang lên, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, hắn biết, đã biết một coi như là không thể mang đi ba người tên họ. Nhưng là cũng có thể để cho ba người bọn họ khó có thể chịu đựng, thậm chí là còn phải ở trong một kích, hạ xuống cả đời khó mà nghịch chuyển tàn thật. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm hạ xuống, một đạo to lớn hỏa thần kiếm phổ thông hình thái nham tương trực tiếp hướng ba người hạ xuống, kia ầm ầm xuống liền nham tương cử kiếm trong nháy mắt chính là hướng ba người đập tới, hơn nữa sau một khắc lại ở giữa không trùng trực tiếp hóa thành một đạo to lớn nham tương thắt nước, ầm ầm hạ xuống. Một đạo kinh khủng cảnh tượng xuất hiện ở Thái Thanh Công Chúa trong mắt, chỉ thấy số 33 thân thể người trong nháy mắt biến mất ở trong nham tương. Trước 1074, ngươi bây giờ là vũ tổ cảnh giới. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhuyết, mặc dù mình một kích này trực tiếp đem 3 người nuốt mất, nhưng là trong óc hắn nhưng là còn không có vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, như vậy một đòn mặc dù cường đại, nhưng là tuyệt đối không thể đối với bọn họ tạo thành tử vong nguy hiếp. Sau một khắc, chỉ thấy kia đầy đất trong nham tương. Đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bọc lớn, cái này bao dần dần trở nên lớn, giống như là có thứ gì muốn từ bên trong tránh thoát được một dạng trần phong trong nháy mắt cười lên. Sau một khắc, một vệt ánh sáng một dạng trong nháy mắt lao ra nham tương thật sự phạm vi bao trùm bên trong, vọt thẳng lên thiên không. Làm kia chớp sáng trên nham tương toàn bộ chiếu trên mặt đất thời điểm, kia ánh mắt trong đoàn cảnh tượng trong nháy mắt phơi bày sao trong mắt tất cả mọi người. Kia chớp sáng bên trong, rõ ràng là số 30 cùng số 31, 34 số hiệu. Vào giờ phút này ba người đang bị chớp sáng bảo vệ, chỉ thấy số 30 trong tay đầu rồng trưởng trưởng đã hóa thành một con kim sắc thần long, chính nhất vòng một vòng vây quanh số 33 người quanh người tới quanh quần, kia chớp sáng chính là đầu rồng trưởng trưởng quanh quần lúc vương xuống ánh sáng thật sự hội tụ mà thành, cũng chính là một cái chớp sáng, đem ba người bọn họ hộ ở trong đó, không có táng thân với nham tương trong biển lửa. Trần Phong cũng là bởi vì số 31 vệ thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn mà xem thế là đủ rồi. Nhìn kia đang ở chớp sáng bên trong sắc mặt âm trầm số 33 người, Trần Phong cười. Không nghĩ tới các ngươi mệnh thật lớn a lại đang ta diễm phân phệ lãng xích bên dưới còn có thể sống, ta còn thực sự là coi thường các ngươi. Trần Phong vẻ mặt hài hước nói, thân tình kia giống như là nhìn mấy con kiến từ chân mình xuống chạy đi phổ thông. Nghe Trần Phong lời nói, số 33 người đều là sắc mặt âm trầm hết sức khó coi, thiếu chút nữa chạy ra nước. Coi thường chúng ta. Rõ ràng là chúng ta coi thường người tốt đi. Bọn họ rõ ràng là không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Dù sao ở tại bọn hắn nghiêm trọng, bốn người bọn họ liên thủ đánh chết Trần Phong. Đây chính là cùng bốn người đồng thời bóp chết một con kiến phổ thông đơn giản. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, Trần Phong lại khó đối phó như vậy. Hơn nữa một cái lơ là sơ suất bên dưới, lại để cho Trần Phong thiếu chút nữa đưa bọn họ tận diệt. Như vậy sự tình căn thì không nên phát sinh ở trên người bọn họ. Nhưng là Trần Phong, vì sao lại có cường đại như vậy lực lượng? Số 31 cùng 34 số hiệu đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ trong hai mắt đều là lóe lên vẻ kinh hãi ánh sáng, đối với Trần Phong thực lực biểu thị trước đó chưa từng có khó tin. Trần Phong cười cười, nàng tự nhiên có thể từ ba người trong ánh mắt nhìn ra tán ba người đối với thực lực mình kinh nghi. Nhưng là Trần Phong cũng sẽ không cho bọn hắn giải đáp, dù sao, bọn họ nghĩ tưởng muốn giết mình, chính mình chẳng lẽ còn phải nói cho bọn họ biết thực lực của chính mình cùng mình nhược điểm thật sự có ở đây không? Nhưng là vào giờ phút này, Số 30 kia mười phần âm trầm trên mặt, nhưng là đột nhiên thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Phàn Phất là nghĩ đến cái gì một dạng trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt nhìn về phía Trần Phong, hốc mắt cũng thiếu chút nữa phun ra hốc mắt. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, hắn biết, số 30 cái lao ra hỏa này thập phân khôn khéo, gây nên người dày dạn kinh nghiệm, nhất là cái này không nhìn ra tuổi tác số 30, càng là nhân tình người trong tinh. Lao Nhi bất tử là vì yêu. Cái này số 30, căn cứ cảnh giới phán đoán, Ít nhất cũng có 200 tuổi có thừa, vũ tổ tuổi thọ ít nhất có thể sống 300 năm. Cái lao gia hỏa này có thể nói là lao yêu tinh bên trong lao yêu tinh. Ngươi bây giờ là vũ tổ cảnh giới. Trước 1075, dạy ta đạo lý, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi bây giờ là vũ tổ cảnh giới. Số 30 trong nháy mắt vẻ mặt biến hóa, trong hai mắt đều là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi, cái này trần phong đến tột cùng là tầng thứ gì người thì đã đạt tới vũ tổ cảnh giới. Thái Thanh Công Chúa nghe vậy cũng là đột nhiên thân hình một trận, trong hai mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thậm chí là căn liền không tưởng tượng nổi, Trần Phong vì sao lại có như vậy cảnh giới. Trước Trần Phong rõ ràng hay lại là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng là bây giờ Trần Phong lại nhưng đã đạt tới vũ tổ cảnh giới. Như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá mức lịch tiên, quá mức yêu nghiệt đi. Hơn nữa bọn họ đột phá vũ thần cảnh giới đạt tới vũ tổ cảnh giới thời điểm. Đều là kinh lịch một trận thập phân kinh khủng tiên kiếp, nhưng là Trần Phong đột phá đến vũ tổ cảnh giới lại không có gì cả phát sinh, như vậy sự tình không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Số 31 cùng 34 số hiệu đều là hai mắt nhìn nhau một cái, trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệ hết sạch, căn chen chúc không thể tin được Trần Phong đã là vũ tổ cảnh giới cường giả. Trước Trần Phong là vũ thần cảnh giới đại viên mãn thời điểm, cũng đã có thể dễ dàng áp chế 34 số hiệu, nhưng là bây giờ Trần Phong đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Vậy đối với thượng bọn họ lời nói, chỉ sợ. Số 31 cùng 34 số hiệu căn liền không dám tưởng tượng Trần Phong thực lực tăng lên tới vũ tổ, đuổi kịp bọn họ một cảnh rơi lớn, sẽ là dạng gì hậu quả, sẽ có cái gì dạng biến hóa. Nhưng là bọn hắn vào giờ khắc này đều là trong nháy mắt biết được, cái yêu nghiệt này phổ thông Trần Phong, nếu không phải mau sớm diệt trừ, tuyệt đối sẽ là một cái đại họa tâm phúc. Hơn nữa, bọn họ đều là không hẹn mà cùng vang lên số 30 mới bắt đầu nói câu nói kia, giết chết số 35. Khả năng không phải là cái gì vũ tổ cảnh giới hàng lâm người, cũng có thể, là có có thể chém chết vũ tổ cảnh giới cường giả thiên tài siêu cấp. Mà Trấn Phong, chính là cái này thiên tài siêu cấp, còn là một siêu cấp yêu nghiệt. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, là có thể ngẫu nhiên lặng yên không một tiếng động từ vũ thần cảnh giới đại viên mãn đột phá đến vũ tổ cảnh giới, như vậy thực lực tốc độ tăng lên sẽ là một tu sĩ bình thường. Chỉ sợ không người sẽ tin tưởng. Tiểu tử này, hôm nay nhất định phải diệt trừ. Số 30 thầm nghĩ trong lòng, hắn tin tưởng, không cần hắn nói, số 31 cùng 34 số hiệu trong lòng cũng chỉ nói nên làm như thế nào. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ hết sạch, đạo, người lao đầu này ngược lại thông minh, không nghĩ tới từ ta mới vừa rồi trong một kích, thì nhìn ra thực lực của ta biến hóa, như vậy nhãn lực không thể không nói, ngươi cái tên này thật là một cái khôn khéo lao yêu vận. Trần Phong nhìn số 30 trong ánh mắt tràn đầy hài hước, hắn mặc dù là đang khen ngợi số 30, Nhưng là số 30 lại là có thể ở Trần Phong trong miệng nghe ra một kia tổn hại nhân ý vị. Trong nháy mắt, số 30 chính là giận quá thành cười, kia một gương mặt già mùa trên đều là lần nữa nhiều hơn mấy cái nếp nhăn. Cung vọng đồ vật, đương tưởng rằng chính mình đột phá đến vũ tổ cảnh giới liền có thể không nhìn thiên hạ cường giả, lão phu hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn coi thường thiên hạ cường giả, còn sớm một vạn năm. Số 30 trong thanh âm lần đầu tiên tràn đầy vô tận sát ý, sát ý kia vừa ra lại là đem thiên địa cũng nhuộm thành hoàn toàn đỏ rầu, sát ý này hiển nhiên là so với số 31 sát ý mạnh hơn, còn cuồng bạo hơn. Trần Phong nghe số 30 lời nói, không chút nào đem số 30 lời nói nghe vào trong tai, chỉ thấy Trần Phong vẻ mặt khinh thường móc móc lỗ tai, "Đạo, lao ra hỏa, muốn dạy ta một ít làm người đạo lý, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách." Chương 1076, một quyền. Vậy hãy để cho ngươi biết biết, lao phu kết quả có đủ hay không cách. Số 30 bàn tay động một cái, Kia đang ở số 33 người trùng quanh quanh quần thần lòng trong nháy mắt lần nữa hóa thành đầu rồng trưởng trưởng, quy về số 30 trong tay. Số 30 trong tay đầu rồng trưởng trưởng tại trong hư không một chút, kia hư không lại là trong nháy mắt xuất hiện một lần tần rung động, từ đầu rồng trưởng trưởng cuối cùng hướng trung quanh hư không khuyết tán đi. Ôn ào một chút, màu vàng kia chớp sáng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bay múa đầy trời kim tiết. Cùng lúc đó, ở đó kim tiết bay múa đầy trời trong nháy mắt Ba bóng người trong nháy mắt từ ba phương hướng hướng Trần Phong đánh tới. Cùng lúc đó, kia đã né qua một bên thái thanh công chúa cũng là trong nháy mắt làm ra công kích, tay kia bên trong màu lửa đỏ trường tiên trong nháy mắt tăng trưởng, trực tiếp chuyển kiếp không gian một dạng hóa thành mấy ngàn thước trường tiên, hướng Trần Phong rút đi. Phải biết, roi càng dài, lực lượng càng mạnh. Hơn một nghìn em mờ roi, kia buộc phát ra huy lực nhưng là căn liền không dám tưởng tượng. Chỉ sợ một kích này nếu là đánh thật. Coi như là một ngọn núi cũng có thể bị một roi này tử cho chết thành hai khúc, giống như là khắc đao chặn ngang chặt đứt phổ thông. Số 31 cùng 34 số hiệu mất đi vũ khí, nhưng là lại không có nghĩa là bọn họ lại cũng không có vũ khí. Chỉ thấy hai người trong tay mỗi người đột nhiên xuất hiện một thanh thánh nhân bảo khí trường kiếm, hai thanh trường kiếm đều là tản mát ra chín loại màu sắc bảo quang, một cổ thánh nhân khí thế tảng ra, làm người ta kinh ngạc không dứt. Hiện nhiên, hai thanh trường kiếm cũng là thánh nhân bảo khí. Hơn nữa còn là thánh nhân thượng phẩm bảo khí tầng thứ. Chỉ bất quá Trần Phong có thể nhìn ra, hai người bảo khí khoảng cách thái thanh công chúa trước thánh nhân thượng phẩm bảo khí trường tiên phẩm chất còn phải kém hơn không chỉ một sao nửa điểm. Hai người từ hai cái phương hướng hướng Trần Phong chém tới, hai người kia trong hai mắt đều là lóe lên hung bạo sát khí, không thể nghi ngờ là muốn một đòn đánh chết Trần Phong. Nhưng là Trần Phong làm sao biết cho bọn hắn cơ hội. Chỉ thấy Trần Phong đột nhiên thân hình trận lóe lại trực tiếp xuất hiện ở 34 số hiệu bên người. Tháp vàng ra thân đồng thời, nhưng là một quyền đánh ra, để cho 34 số hiệu trong nháy mắt chính là cảm giác kia trong quả đấm, thậm chí ngay cả không khí đều là bị áp xúc thành một cái quyền sáo phổ thông tồn tại. Hơn nữa còn lóe lên màu lửa đỏ ánh lửa. Hiện nhiên là Trần Phong thế đại lực trầm một quyền giống như Trần Phong kiếp trước kia vẫn thạch rất vào địa cầu lúc va chạm tầng khí quyền phổ thông cảnh tượng không hay. Có thể tưởng tượng được, Trần Phong một quyền này đo rốt cuộc có bao nhiêu sao cuồng bạo cùng kinh khủng. Một đòn chém xuống, đấm ra một quyền. 34 người thổi kèn bên trong thần kiếm cùng Trần Phong kêu bình thường không có gì lạ quả đấm ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Một cổ thập phân mới vừa lực lượng trực tiếp buộc phát ra kia một đạo sóng trùng kích lấy hai người quèn kiếm tương giao tâm điểm trong nháy mắt hướng không gian xung quanh tản đi. Trùng kích tràn đầy lan tràn ra va chạm đến ngoài ngàn mét thần sơn đại phong ngọn thần sơn kia đại phong lại giống như là đậu hũ làm một dạng lại trực tiếp phai diệt thành các bụi theo gió tiêu tan. Cùng lúc đó một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy kia 34 người thổi kèn bên trong thần kiếm lại là liền một viên nhục làm quả đấm cũng chém không bị thương, trong nháy mắt chính là vỡ nát thành vô số toái phiến. Mà Trần Phong quả đấm sau một kích, lại dư lực chưa tiêu, hơn nữa uy lực này không giảm chút nào, lại trực tiếp ở 34 số hiệu trong kinh hoàng trực tiếp đập về phía 34 số hiệu lồng ngực. 34 số hiệu trong hai mắt lóe lên vẻ khủng hoảng ánh sáng, trong một sát na ở nguy cơ sinh tử bức bách bên dưới, lại vượt qua cực hạn Ở thế ngàn cân treo sợi tóc lại thi triển ra một cái phòng ngự vũ kỹ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 1077, cảm tình. Chỉ thấy, ở 34 số hiệu quanh người trong nháy mắt trống lên một màn ánh sáng, màn sáng này lại trong nháy mắt trồng ra tầng 18, tầng 18 màn sáng thập phân nặng nề làm cho người ta một loại căn bản không hề biện pháp phá vỡ cảm giác. Nhưng là Trần Phong thấy vậy nhưng là trực tiếp cười lạnh. Vâng anh! Trần Phong một quyền trực tiếp đánh vào kia 34 số hiệu ngoài thân phòng ngự màn sáng trên, Trần Phong trên nắm tay kia lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt, còn như lũ quét cuốn tới, tất cả tiết ra. Tất cả mọi người đều là rõ ràng nhìn thấy, 34 số hiệu kia ngoài thân màn sáng lại vào giờ khắc này trực tiếp bị đập xuyên, căn bản không hề đưa đến ngăn trở Trần Phong quả đấm tác dụng, giống như là do đông vải tạo thành một dạng trong nháy mắt chính là bị Trần Phong xuyên thủng, rồi sau đó ầm ầm nện ở 34 số hiệu trên lồng ngực. 34 số hiệu thân thể không có bị Trần Phong một quyền này đập bay, mà là khắc Trần Phong trực tiếp xuyên thủng. 34 số hiệu thân thể treo ở Trần Phong trên cánh tay, cảnh tượng thập phân huyết tinh. Vào giờ phút này, 34 số hiệu kinh ngạc nhìn Trần Phong, hắn căn không tin mình cùng Trần Phong một lần đối công lại sẽ là như vậy một phen kết quả. Thực lực của hắn rõ ràng so với Trần Phong đoạt quá nhiều, tại sao mình tới cuối cùng lại sẽ bị Trần Phong xuyên thủng lồng ngực. 34 số hiệu không cam lòng phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi kia bên trong. Bất ngờ có chính hắn nội tạng toái phiến sen lẫn ở trong đó. Bực này cảnh tượng, ngay cả xa xa chân quân đám người nhìn đều là theo bản năng hiểu môi một cái, trong hai mắt càng là thoáng qua một vẻ khiếp sợ khó tin. Số 30, số 31, Thái Thanh Công Chúa, ba người vào giờ phút này vẻ mặt đờ đẫn nhìn Trần Phong cùng 34 số hiệu, đều là cứng đờ động tác trong tay, nhìn kia đã ánh mắt tan giả 34 số hiệu, đại náo đều là trống giống. 34 số hiệu, số 31 đột nhiên một tiếng quát to. Cả người trong nháy mắt hướng Trần Phong phong tới, thân ảnh kia tại trong hư không lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ. Cả người đột nhiên hóa thành một cái huyết hồng sắc hoan nền, làm cho người ta một loại thập phân hư ảo cảm giác. Bất quá trong nháy mắt, số 31 bóng người chính là đã xuất hiện ở Trần Phong bên người, kia trường kiếm trong tay hướng Trần Phong trên người bạo lệ chém xuống. Thương khung kiếm chém. Một tiếng thê lương quát lên từ số 31 trong miệng phát ra, thậm chí đôi mắt kia đều là đỏ ngầu như máu. Hiển nhiên 34 số hiệu như thế thương thế đối với hắn tạo thành thật sâu kích thích. Trần Phong thế nào cũng nghĩ không thông, cái này số 31 nhìn thấy 34 số hiệu chết, vì sao lại điên cuồng như vậy, chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì hai người là cùng một tiểu đội đồng đội sao? Khẳng định không thể nào. Số 31. 34 số hiệu ngẩng đầu lên, nhìn giống như bị điên số 31, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Nhanh, chạy." Vừa nói, 34 số hiệu ánh mắt chính là bắt đầu tan rã đứng lên. Nhưng là sau một khắc, kia nguyên toy top 34 số hiệu nhưng là đột nhiên bộc phát ra một cổ khắc thường tinh thần, ngay cả trên mặt đều là dâng lên một loại khắc thường đỏ thắm. Hơn nữa Trần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, 34 số hiệu thân thể lại lần nữa khôi phục lực lượng. Trần Phong trong nháy mắt mi đầu đại chiếu, đạo, chiếu sáng. Chỉ thấy vào giờ phút này 34 số hiệu cặp mắt chết nhìn chòng chọc Trần Phong, hai tay đều là ở nơi này một viên lần nữa khôi phục lực lượng, lại trực tiếp nâng lên, điên cuồng nắm Trần Phong cánh tay. Thần tình kia là như vậy quần loạn. Số 31 chúng ta không phải là đối thủ của hắn chạy mau chạy mau số 31 nghiêng hết tất cả giống to. Chỉ để lại số 31 tranh thủ chạy trốn chạy cơ hội. Trước 1078, vật lý công kích miễn dịch. Nghe 34 số hiệu tiếng gào, trần phong trong lòng đều là đột nhiên run lên. Hắn vẫn cho là, giống như viêm long vệ loại này được đặt tên là viêm long ám vệ. Kỳ thực là ám sát tổ chức tồn tại, lại cũng sẽ nắm giữ như vậy cảm tình. Ở trong lúc nguy cấp. Có thể là một cái chính mình thật sự người yêu trình diễn miễn phí ra tánh mạng mình cùng một chút thời gian cuối cùng. Như vậy thuần túy cảm tình, ngay cả toàn bộ nhân loại thế giới cũng là rất ít cách nhìn, nhưng là ở nơi này một cái hẳn lấy lãnh đạm sinh mạng, lãnh đạm cảm tình là quy tắc giám sát tổ chức bên trong xuất hiện. Là bực nào châm chọc á. Trần Phong không khỏi trong lòng mềm nũn, đều là không đành lòng nhanh trong kết 34 số hiệu một chút thời gian cuối cùng. An tâm đất đi đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ kính nể Số 31 cuối cùng hành động, để cho hắn đều là cảm giác kính nghệ. Người là nam nhân. Trần Phong cười nói, mặc dù hắn kính nghệ 34 số hiệu như vậy nam nhân, nhưng là hắn cũng không phải ngây thơ tiểu hải tử, sẽ không bởi vì cảm tính mà mất lý tính. Số 31 giống như bị điền, hiển nhiên là muốn giết hắn, Trần Phong không thể nào cứ như thế mà buông tha số 31. Dù sao, một cái như vậy nhân vật mạnh mẽ nếu là đuổi chạy, chỉ sợ đời này của hắn tương hội không có một ngày yên tĩnh. cùng lúc đó. Số 30 cũng là trong nháy mắt đầu dòng trường trưởng đánh ra, lực lượng cùng bạo trong nháy mắt đổ xuống mà ra, vô tận hỏa diễm trực tiếp hướng Trần Phong vọt tới, Kia trong đó lực lượng càng là hung bạo, là trước kia hắn đập bể tháp vàng vòng bảo vệ sử dụng công kích mấy chục lần. Nếu là một kích này đập trúng lời nói, chỉ sợ ngay cả mãn cấp hoang cấp kỹ năng đồng bị thiết cốt cũng là muốn bị phá ra. Nếu là phá vỡ lời nói, chỉ sợ Trần Phong cũng là muốn chịu đựng một kích này. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong còn không nghĩ tưởng liền khinh địch như vậy để cho 34 số hiệu sinh mạng trực tiếp biến mất, Trần Phong dự định trực tiếp chịu đựng một kích này. Wen, số 30 công kích trực tiếp nện ở vàng này tháp màn hào quang trên, tháp vàng màn hào quang ầm ầm pha toái, thậm chí ngay cả một hơi thở thời gian cũng không có tiếp nhận được. Kê vô số hỏa diễm trong nháy mắt đem Trần Phong cùng 34 số hiệu bọc, cuồng bạo lực hỏa diễm trong nháy mắt liền đem 34 số hiệu thân thể cán nứt, 34 số hiệu liền cuối cùng gào thét bi thương cũng không có cửa ra. Chính là trực tiếp hóa thành cho bụi Một kích này, ít nhất đã có một tia thánh nhân uy lực Trần Phong cảm thấy Sau một khắc, số 30 trong công kích hỏa diễm đem Trần Phong cũng là đồng thời thôn phệ Nhưng là Trần Phong hỏa thuộc tính miễn dịch Hỏa diễm không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương Nhưng là kia cuồng bạo lực công kích Nhưng là trực tiếp đem Trần Phong thân thể đánh bay ra hơn 1.000 m khoảng cách xa Vào giờ phút này, Thái Thanh Công Chúa Rồi cũng là đi thẳng đến đến Quất vào Trần Phong trên người Cho dù là Trần Phong thiên ma thần thể đều là bị quất chảy ra sức thịt, nhưng là Trần Phong vẫn là âm thầm vui mừng, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã ở thái thanh công chua dưới một kích này cắt thành hai khúc. Số 31 chảm kích cũng trực tiếp chém vào trên lưng hắn, xé ra một đạo vết thương kinh khủng. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen! Chúc mừng ký chủ, đạt được tông chủ kỹ năng, vật lý công kích miễn dịch. Vâng! Hay không? dạng Ken, vật lý công kích miễn dịch đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng vật lý công kích miễn dịch đẳng cấp, 1010. Nghe Thanh Thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong trong nháy mắt cười to lên. Cùng lúc đó, Trần Phong trực tiếp phát động kỹ năng. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng nhanh chóng khép lại, phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong trên thân thể thương thế đều đã khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả phá toái cốt cách đều là trực tiếp tiếp nối trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm sao có thể? Thái Thanh Công Chúa nhìn Trần Phong trong nháy mắt đó khôi phục hoàn hảo thân thể, kinh ngạc khiếp sợ lên tiếng. Trước 1079, vô địch. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ đáng sợ như thế năng lực khôi phục? Quá nghịch tiên. Số 30 con người trong nháy mắt co rút lại đến to bằng lỗ kim, trong lòng khiếp sợ đã đạt tới tột đỉnh trình độ. Hắn căn liền không thể tin được, thế gian lại có người sẽ có kinh khủng như vậy năng lực khôi phục. Loại này năng lực khôi phục chỉ có một chút số lượng cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa huyết mạch chi lực cực kỳ nghịch thiên yêu thú mới có thể có được như vậy nghịch thiên khôi phục lực, chẳng lẽ Trần Phong nắm giữ yêu thú huyết mạch, cho nên mới nắm giữ kinh khủng như vậy sức khôi phục. Số 30 trong lòng trong nháy mắt xuất hiện vô số suy đoán, số 31 cùng thái thanh công chúa càng là khiếp sợ đến tột đỉnh, nhưng là số 31 vào giờ phút này nhưng là căn liền không quan tâm Trần Phong năng lực khôi phục kết quả mạnh mẽ đến mức nào, vào giờ phút này nàng liền là muốn đem Trần Phong đánh chết, để cho Trần Phong chết không có chỗ trôn. 34 số hiệu chết, để cho trong lòng nàng thiêu đốt lên cừu hỏa lửa, hỏa diễm nếu không phải đem Trần Phong giết chết, tuyệt đối là không cách nào tắt. Ngay một khắc này, số 31 cả người trong nháy mắt hướng Trần Phong phong tới, một đạo huyết cái bóng màu đỏ trực tiếp bắn nhanh hướng Trần Phong, tay kia bên trong thần kiếm vào giờ khắc này bộc phát ra trùng thiên thần mang, cần phải đem Trần Phong thân thể một phần hai nữa. Tiểu Súc Sinh cho ta nhận lấy cái chết cho 34 số hiệu đền mạng đi. Số 31 quát to một tiếng, Thanh âm cũng là bởi vì quá độ tức giận mà khàn khàn, mà là bởi vì cực hạn cựu hận mà đưa đến thanh tuyến đều run rẩy. Trần Phong cũng là có thể cảm nhận được số 31 sát ý chi cuồng bạo cùng kiên quyết, đó là một loại không giết chính mình thì không bỏ qua kiên quyết, là một loại thà đem tánh mạng mình cũng tiêu đốt, cũng phải hoàn thành chém chết chính mình, là chết đi 34 số hiệu báo thủ quyết tâm. Trần Phong mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được số 31 quyết tâm, nhưng là lại không núp nhích chút nào thậm chí là căn liền không quan tâm số 31 trạng kích hướng chính mình chém tới. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng vật lý công kích chống trả, phát động. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng hỏa thuộc tính miễn dịch, phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong hai cái mãn cấp hoang cấp kỹ năng đồng thời phát động, theo sau chính là nhìn thấy số 31 thần kiếm ầm ầm chém xuống. Trường kiếm kia đứng ở Trần Phong trên thân thể, trên trường kiếm vô tận sắc bén ầm ầm bùng nổ, trên trường kiếm cuồng bạo hỏa diễm càng là vào giờ khắc này hướng Trần Phong trên thân thể thôn phệ đi, trong chốc lát Trần Phong liền đã trở thành một hòa nhân. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trong hai mắt lóe lên qua một vẻ không cần thiết chút nào ánh sáng, nhưng là đáy mắt còn có vẻ kích động. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác, số 31 thần kiếm chém xuống ở trên người mình, lại không có một chút cảm giác, hơn nữa ở trong thân thể của mình phảng phất là có thứ gì một dạng trực tiếp tại thần kiếm chém xuống ở trên người mình thời điểm, đem kia thần kiếm trên lực lượng hóa giải, để cho kia thần kiếm sắc bén cùng lực lượng căn bản không hề biện pháp đối với chính mình tạo thành tổn thương. Hơn nữa kia vô tận hỏa diễm càng bị chính mình hỏa thuộc tính chống trả kỹ năng hoàn toàn hóa giải, mặc cho hỏa diễm đem chính mình tổn khệ, cũng như cũng sẽ không để cho thân thể của mình cũng đến bất kỳ tổn thương gì. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên lóe ra một vệt cuồng bạo hàn quang, nhìn số 31 kia chém ở trên người mình thần kiếm, Trần Phong trực tiếp nâng lên một cái tay, Thiên Ma thần thể, lực lượng nhưng bùng nổ, trực tiếp đem kia thần kiếm đập thành hai khúc. Số 31 trong nháy mắt trợn to hai mắt, nàng hoàn toàn không thể tin được, vũ khí mình như thế này mà yếu ớt. Trước 1080, một đòn. Trần Phong thừa dịp số 31 trong nháy mắt ngầm ra, trong nháy mắt động như lôi đỉnh, cả người cơ hồ là trong nháy mắt chính là xuất thủ, trực tiếp một quyền đánh vào số 31 lồng ngực. Tất cả mọi người đều là có thể rõ ràng nhìn thấy, số 31 lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống, một ngụm máu tươi từ số 31 trong miệng phun ra, nhuộm đỏ không trung, cả người càng là trong nháy mắt bay rất ra ngoài, thân thể giống như là diều đất dây phổ thông. Trần Phong khẽ miệng khẽ nít. Mình bây giờ căn chính là không sợ đao kiếm, không sợ hỏa diễm, cường đại như vậy, ở toàn bộ hỏa huyền quốc, đều có thể đứng ở thế bất bại, chỉ có hai chữ có thể hình dung trần phong bây giờ trạng thái, đó chính là vô địch. Vật lý công kích miễn dịch, như vậy kỹ năng tuyệt đối là thế gian toàn bộ tu sĩ ác ngộng. Số 30 vào giờ phút này, khiếp sợ tột đỉnh, số 31 thực lực hắn là rõ ràng, nhất là số 31 trong tay thần kiếm, càng là thánh nhân thượng phẩm bảo khí, mặc dù không như thái thanh công chúa trước rồi. Nhưng là lại cũng là cực kỳ mạnh mẽ thánh nhân bảo khí, coi như là một cái vũ tổ, cũng có thể bị thần kiếm cùng số 31 thật sự bộc phát ra lực lượng cường đại chém chết thành vô số đoạn. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn liền hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy cảnh tượng để cho số 31 chấn động trong lòng, hắn căn liền không tưởng tượng nổi, thế gian lại còn sẽ có người có thể không bị đao kiếm gây thương tích, như vậy thể xác sẽ có kinh khủng giường nào thể xác cường độ. Nhưng là số 31 trong lòng cũng là trong nháy mắt tràn đầy nghi vấn. Tại sao Trần Phong trước sẽ bị mình và số 31 gây thương tích, mà bây giờ, nhưng là căn không bị đao kiếm gây thương tích? Căn liền nói không thông. Chẳng lẽ Trần Phong trên người có cái gì có thể để cho hắn không bị đao kiếm gây thương tích cực phẩm bảo khí? Số 30 trong nháy mắt chính là nhữ chặt lông mày, trong hai mắt càng là lóe lên nghi ngờ ánh sáng. Hắn không tin tiểu thiên thế giới sẽ có loại này nghịch thiên bảo khí tồn tại. Trần Phong trên người nhất định là còn có bí mật gì, có thể làm cho hắn không sợ đao kiếm công kích ôm chém chết Trần Phong thái độ càng là ôm dò xét Trần Phong bí mật trong lòng số 30 trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt trong tay đầu dòm trưởng trưởng trong nháy mắt chính là nện ở Trần Phong lồng ngực chỉ thấy Trần Phong cả người trong nháy mắt chính là hướng xa xa bay ngược mà ra đập ở trong mặt đất nhưng là Trần Phong bóng người nhưng là ở trong nháy mắt chính là một lần nữa xuất hiện ở số 30 trước mặt trung gian không chút nào một chút chậm chạp phảng phất Trần Phong căn bản không hề bị hắn công kích thật sự đánh như bay tương tự với Thuan Di cực hạn tốc độ. Không sợ đao kiếm lực lượng thân thể, khôi phục nhanh chóng khép lại năng lực. Cái này ở Trần Phong trên người xuất hiện các loại hiện tượng, cũng để cho số 33 người khiếp sợ, để cho ba người đều là cảm giác thật sâu vô lực. Trần Phong nhìn số 30, khoe miệng khẽ nhết, đạo, các ngươi chắc cũng là đánh đủ, bây giờ, giờ đến phiên ta. Chỉ thấy Trần Phong đột nhiên giữa chính là hướng số 30 Phong tới, kia cực hạn tốc độ lại là vượt qua nặng nề không gian một dạng Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở số 30 trước mặt, một quyền đánh ra. Số 30 trong nháy mắt sắc mặt dị biến, trực tiếp cầm trong tay đầu rồng trưởng trưởng đưa ngang trước người, ngăn trở Trần Phong một đòn. Nhưng là đầu rồng kia trưởng trưởng lại là trong nháy mắt băng bó đoạn, vô số toái phiến tung bay ở trong bầu trời, mà Trần Phong quả đấm nhưng là vào giờ khắc này trực tiếp đánh vào số 30 trên khuôn mặt giàn u. Phốc. Số 30 cả người bay thẳng đi ra ngoài, đồng thời trong miệng còn phun ra một cái lao huyết, kia trong huyết dịch còn kèm theo đại lượng răng. Chương 1081, than thở. Số 30 cả người bay thẳng đi ra ngoài, đồng thời trong miệng còn phun ra một cái lao huyết, kia trong huyết dịch, còn kèm theo đại lượng răng. Đường đường một cái vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, nửa bước thánh nhân cường giả siêu cấp, lại sẽ bị Trần Phong một quyền đánh bay ra ngoài, thậm chí là đem đầy miệng răng tất cả đều đánh rụng, chật vật như thế dáng vẻ, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ trận to hai mắt, đầu cũng căn liền không xoay chuyển được đến, thái thanh công chúa càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, đại não đều là trống rỗng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Trần Phong Thái thanh công chúa kinh hô thành tiếng, nàng lớn tiếng chất vấn, căn cũng không tin Trần Phong thực lực sẽ có cường đại như vậy. Số 31 giờ phút này cũng là chợt vật ngẩng đầu lên, nhìn trong bầu trời Trần Phong, nàng trong hai mắt lóe lên một vẻ phút tạp, nàng bây giờ thật hối hận, tại sao mới vừa rồi không có nghe 34 số hiệu lời nói, nếu như lúc ấy nàng nếu là rời đi sớm một chút lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không bị như bây giờ kết quả. Nếu như mới vừa rồi nàng nếu là trực tiếp rời đi, đến hỏa huyền quốc, thậm chí là đến đại thiên thế giới, chỉ cần tìm được long thủ lời nói, long thủ nhất định sẽ phái người hạ giới đem tiểu tử này thiên đao vạn quả, là chết đi 34 số hiệu, số 35 báo thủ. Nhưng là bây giờ, số 30 đều không phải là tiểu tử này đối thủ, càng bị tiểu tử này một quyền đánh bay ra ngoài. Đây chẳng phải là nói, tiểu tử này thực lực ít nhất cũng là ở nửa bước thánh nhân, thậm chí là mạnh hơn một cái vừa mới đột phá đến vũ tổ nhất trọng thanh niên, lại có thể bộc phát ra vũ tổ nhất trọng thực lực. Như vậy sức chiến đấu, thật là một cái hơn 20 tuổi thanh niên thật sự có thể có được sao? Vũ tổ nhất trọng bộc phát ra có thể nghiền ép nửa bước thánh nhân thực lực, như vậy thực lực thật là cường đại đến tột đỉnh. Thậm chí có thể nói, Tiên vô cổ nhân, Hậu Vô Lai giả, mọi khái niệm thực lực, căn thì không phải là nàng có thể hiểu. Thậm chí, cũng không phải Thái Thanh công chúa có thể hiểu. Vào giờ phút này, Chân quân mấy người cũng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là tràn đầy khó tin thần sắc. Phong ca hắn, thật trở thành vũ tổ cảnh giới sao? Chân quân căn liền không dám tưởng tượng, cái này tiểu thiên thế giới lại sẽ xuất hiện một cái vũ tổ cảnh giới thiên tài. Tiểu thiên thế giới bên trong, từ xưa tới nay liền chỉ xuất hiện hơn 10 vũ tổ, sau trên vạn năm cũng chưa từng xuất hiện vũ tổ. Thế gian tu sĩ mặc dù đều là dùng võ tổ cảnh giới là cuối cùng mục tiêu, Nhưng là lại căn bản không hề cái nào tu sĩ có thể tu luyện tới vũ tổ, cho dù là các đời bên trong, nhất thiên phú dị bẩm yêu nghiệt, cũng không có cách nào có thể chạm tới vũ tổ cảnh giới cái môn này hạng. Vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, cũng được võ đạo cuối cùng cảnh giới. Đại ca hắn, có thể đem cái đó số 31 quyền đánh bay, có phải hay không cũng liền chứng minh, hắn thực lực chân chính thậm chí là so với nửa bước thánh nhân mạnh hơn. Trương Cửu Linh trong hai mắt cũng là lóe lên rung động ánh sáng. Mặc dù hắn cũng cảm giác Trần Phong lực lượng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn nhưng là là đại ca hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Hứa Ngẫu tài càng là khiếp sợ không nói ra lời, Trần Phong lực lượng cuồng bạo để cho hắn đều là kinh ngạc không thôi. Vũ Đồng trong hai mắt cũng là lóe lên ánh sáng khắc thượng, hắn căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng. Nửa bước Vũ Thánh đều đang có thể được Trần Phong cho một quyền đánh bay, phải biết, số 30 nhưng là nửa bước Vũ Thánh tầng thứ a. Chương 1082 chà người. Trần Phong tốc độ phát triển thật không ngờ nhanh. Bây giờ Trần Phong đã đạt tới vũ tổ cảnh giới, nhưng là thiên đạo, nhưng là căn bản không hề đối với Trần Phong đột phá sinh ra phản ứng. Thậm chí Trần Phong một mực ở sử dụng vũ tổ lực lượng, lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất là Trần Phong căn liền không nữa thiên đạo cảm giác trong phạm vi phổ thông. Cái này há chẳng phải là nói, Trần Phong có thể có được ở tiểu thiên thế giới tùy ý phát huy ra toàn bộ thực lực đặc quyền. Đây là kinh khủng giường nào sự tình a. Vào giờ phút này, Ở phía xa, một bóng người đột nhiên hóa thành vận thạch phổ thông hướng Trần Phong phương hướng vọt tới, kia lực lượng cuồng bạo giống như là từ vũ trụ bên ngoài bay tới sao chổi một dạng thập phân lực lượng cuồng bạo vào giờ khắc này để cho thiên địa đều lá chi rung động. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hài hước. Sau một khắc, Trần Phong lại là trực tiếp một cái roi chân đá ra, hung hăng đá vào viên kia sao chổi trên. cuồng bạo thiên ma thần thể lực trong nháy mắt toàn bộ bùng nổ. Kia quý trọng ước vạn quân lực lượng toàn bộ bùng nổ, chỉ thấy kia số 30 lại là trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, hướng xa xa bắn ra. Số 30, cái này vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, nửa bước thánh nhân tầng thứ cường giả siêu cấp, lại đang trần phong một dưới đùi, lại mặt tiếng kêu dên cũng không có phát ra ngoài, trong nháy mắt chính là bị trần phong cho một chân đá cho huyết vụ. Như vậy tình cảnh thật sự là quá mức cuồng bạo, quá mức bạo lực. Tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ há to mồm. Bọn họ căn liền không dám tưởng tượng, Trần Phong vì sao lại có cường đại như vậy lực lượng, lại nhưng mà một cước. Mặc dù tất cả mọi người là biết, trên cái thế giới này có thần thể tồn tại, nhưng là Trần Phong thần thể cũng mạnh mẽ quá đáng đi, lại có thể để cho Trần Phong cái này vũ tổ nhất trọng cường giả, một chân đá chết nửa bước vũ thánh cường giả siêu cấp, như vậy lực lượng cũng hơi bị quá mức kinh người đi. Cách đó không xa, số 31 nhìn Trần Phong bóng lưng, lại là không nhịn được đánh dùng mình một cái. Theo sau chính là chịu đựng trên thân thể chuyển tới đau nhức, giấy rùa đứng dậy, liền phải hướng Thái Thanh Công Chúa phương hướng đi. Nàng bây giờ rất muốn lúc đó chạy trốn, sau đó đến trong hoàng thành tìm người đến giúp đỡ, nhưng là nàng cũng không dám bỏ lại Thái Thanh Công Chúa, bản thân một người chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là tới trước đến Thái Thanh Công Chúa bên người. Thái Thanh Công Chúa cũng là công khai số 31 ý tứ, cao mày một cái, theo sau chính là nâng số 31 đã thập phân vết thương trồng chất thân thể, liền phải hướng xa xa chạy như bay. Nhưng là Trần Phong làm sao có thể sẽ để cho bọn họ như thế dễ dàng chạy trốn. Nhưng là ngay một khắc này, Thái Thanh công chúa Phượng Phất là đã biết Trần Phong sẽ biết bọn họ động tác một dạng trong nháy mắt lấy ra hai tấm bùa chú, dán vào trên người các nàng. Kia phù triện lại là lưỡng đạo truyền tống phù tử phù triện, sử dụng sau sẽ đem người sử dụng truyền tống tới chủ phù triện vị trí, giờ phút này hai người bọn họ chính là trực tiếp phá vỡ không gian hạn chế, hư không tiêu thất. Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, "Đạo, sau này gặp lại." Trần Phong vẻ mặt hài hước, hắn nếu là muốn đuổi theo hai người lời nói, là thập phân dễ dàng sự tình, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy, nếu để cho Thái Thanh công chúa bọn họ dẫn người tìm đến mình báo thủ lời nói, có thể sẽ càng thoải mái một chút. Trần Phong đi thẳng đến trương cựu linh bốn bên người thân, đạo, hắc hắc hắc, có hay không bị con bà nó làm xoáy đến. Trần Phong thập phân không biết xấu hổ đối với bốn người nói, bốn người đều là đờ đẫn nhìn Trần Phong, giống như là nhìn một cái quái vật phổ thông. Trương 1083, trương cửu linh mẹ hắn trần phong thập phân không biết xấu hổ đối với bốn người nói bốn người đều là đờ đẫn nhìn trần phong giống như là nhìn một cái quái vật phổ thông quái vật hứa ngộ tài tự lẩm bẩm thân tình vẫn như cũ đờ đẫn trần phong nghe vậy nhất thời khẹt miệng co giật không ngừng theo sau chính là trực tiếp ở hứa ngộ tài trên đầu gõ một chút đạo có người nói như vậy lao đại sao hứa ngộ tài lại bị giật mình một dạng kinh hoàng lui về phía sau ra mấy bước rồi sau đó kinh hoàng sờ một cái đầu mình đạo lao đại Ngươi cũng đừng tùy tiện gõ ta à, đây nếu là nắm chặt gõ chết có thể làm sao bây giờ. Trần Phong bây giờ có thể là có thể đem vũ tổ đại viên mãn, nửa bước vũ thánh cường giả siêu cấp cho một chân đá bay, một quyền kia lực cũng tuyệt đối là vô cùng doa người, ít nhất đánh bể đầu mình lời nói, vẫn là vô cùng đơn giản. Mẹ kiếp, ta đối với chính mình lực lượng khống chế tuyệt đối hoàn mỹ, các ngươi có thể yên tâm. Trần Phong ngạo nghễ cười nói, nhìn hứa mộ tài bộ kia kinh hồn bạt vía dáng vẻ, lại là cảm giác hết sức buồn cười. Trương Cửu Linh cũng là một cái nắm ở Hứa Mậu Tài bả vai nói, Mậu Tài, ngươi cái tên này lại còn sợ hãi lao đại lực lượng, thật là tên quỷ nhát gan. Ngươi mới là quỷ nhát gan. Hứa Mậu Tài nhất thời đánh trả đạo, thật là không nhìn ra a, Mậu Tài, ngươi cái tên này lại còn có như vậy một mặt. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, cười nói. Trần Quân không để ý đến Trương Cửu Linh hai người, trên mặt còn có khiếp sợ biểu tình đạo. Phong Ca, ngươi thật đã là vũ tổ cảnh giới sao? Nghe Trần Quân lời nói, Trương Cửu Linh. Hứa mậu tài, vũ đồng ba người trong nháy mắt xoay đầu lại nhìn về phía Trần Phong, chờ nghe Trần Phong đáp. Trần Phong nghe Trần quân vấn đề, chân mày cau lại, đạo, không có sai, ngươi Phong ca ta bây giờ chính là vũ tổ cảnh giới, vũ tổ nhất trọng. Thật là, bốn người đều là kinh hô thành tiếng. Bọn họ mặc dù nhưng đã ý thức được Trần Phong có thể là đã đạt tới vũ tổ cảnh giới, nhưng là bọn hắn nghe được Trần Phong khẳng định trả lời, nhưng là để cho bọn họ càng kinh hãi. Các ngươi kinh ngạc cái giám a Bây giờ thực lực của ta chính là mạnh như vậy, các ngươi chỉ cần tiếp nhận liền có thể trần phong híp đôi mắt một cái. Trong tươi cười phảng phất là có kế hoạch gì một dạng đạo. Đến lúc đó, ta liền mang bọn ngươi đi đại thiên thế giới thật tốt vui đùa một chút. À, đại thiên thế giới. Trương Cửu Linh trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong hai mắt đều là lóe lên mong đợi ánh sáng. Khi hắn biết đại thiên thế giới thời điểm, liền đối với đại thiên thế giới tràn đầy hiếu kỳ, thập phân muốn đi đại thiên thế giới nhìn một chút được a ta chính muốn mang mẹ ta đi đại thiên thế giới nhìn một chút không trương cửu linh cười nói đúng cửu linh ngươi luôn nói mẹ ngươi mẹ ngươi kết quả ở nơi nào trần phong cao mày biểu thị rất là nghi ngờ mẹ ta à một mực ở thanh sơn thành buôn lôi kiếm tông biên giới một một cái thôn nhỏ trong sinh hoạt bây giờ ta đã hơn nửa năm không đi không biết mẹ ta bây giờ trải qua có được hay không trương cửu linh thập phân ấy này nói ta còn thực sự là một cái con bất hiếu nhìn trương cửu linh than thở bộ dáng. Trân quân bọn người là lắc đầu một cái, Trần Phong nhưng là cười nói, không việc gì, chờ chúng ta phải đến hỏa diễm tổ phu sau, liền rời đi cái này bí cảnh, đi xem một chút mẹ ngươi đi, vừa vặn ta đây còn có một cái đại sự phải xử lý, với buôn lôi kiếm tông thật tốt vui đùa một chút. Vũ đồng nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là minh bạch cái gì, chấn động nhìn Trần Phong. Trước 1084, Trần Phong đã vũ tổ nhất trọng. Hắn là biết Trần Phong muốn làm gì, tuyệt đối là là tỷ tỷ của hắn vũ mị. Hắn không biết mình tỷ tỷ Vũ Mị cùng Trần Phong giữa đến tột cùng là phát sinh cái gì sao, nhưng là hắn lại là có thể cảm nhận được, Trần Phong trong lòng đối với Vũ Mị tình cảm, là cường liệt bao nhiêu. Vào giờ phút này, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy, để cho Vũ Mị khôi phục tự do ngày hôm đó, tuyệt đối sẽ không xa. Viêm Long bí cảnh ra, trong hoàng thành. Thái Thanh Công Chúa đỡ vết thương chồng chất số 31 chuyển đưa ra, Viêm Long Hoàng cũng sớm đã cảm nhận được không gian ba động, nhất thời những mảy. Chuyên tống phù truyện là ta để cho Thái Thanh ở thời khắc nguy cơ sử dụng, Thái Thanh lại bây giờ cũng đã sử dụng, chẳng lẽ là xuất hiện nguy hiểm gì? Viêm Long Hoàng trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vệ lo lắng, hiển nhiên, Thái Thanh công chúa ở trong lòng hắn thập phân trọng yếu. Sau một khắc, Thái Thanh công chúa chính là đã mang theo số 31 xuất hiện ở trong đại điện. Thái Thanh, kết quả xảy ra chuyện gì? Viêm Long Hoàng Thanh âm uy nghiêm hỏi, nhưng là kia trong Thanh âm lại là có một kia lo lắng. Phu Hoàng Thái Thanh công chúa trong nháy mắt nói. Số 31 bây giờ người bị thương nặng, cần chữa trị. Viêm Long Hoàng lúc này mới nhìn thấy số 31, chỉ thấy số 31 bây giờ đã đã hôn mê, khí tức thập phân yếu ớt. Mà Viêm Long Hoàng chỉ liếc mắt nhìn, chính là phát hiện, số 31 xương ngực đều đã nát bấy, hơn nữa nội tạng đều là tràn đầy vết rách, thương thế thập phân nghiêm trọng. Nhưng là ngay một khắc này, Viêm Long Hoàng đột nhiên phát hiện, chính mình phái ra bảo vệ Thái Thanh Công Chúa tiểu đội dĩ nhiên cũng làm chỉ có số 31 cùng Thái Thanh Công Chúa tới. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt đạo, người đâu, đem số 31 đợi tiếp chữa trị. Bá. đống nhiên giữa, trong đại điện không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện mấy đạo nút ở hắc bào bên dưới bóng người, mấy bóng người khí tức đều là thập phần cường đại, hiện nhiên từng cái đều là vũ tổ cảnh giới cường, giả. Hơn nữa thực lực so với số 31 thực lực mạnh hơn ra không ít, nhưng là lại kém xa số 30 thực lực. Những thứ này bóng người xuất hiện, trực tiếp đem số 31 mang đi, không biết đi chỗ nào, giống như hư không tiêu thất phổ thông. Viêm Long Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thái Thanh công chúa, hỏi Thái Thanh, đến tổt cùng là chuyện gì? Thái Thanh công chúa nghe vậy, trong nháy mắt nhíu mày, đáy mắt càng là lóe lên lòng vẫn còn sợ hai anh sáng nói, Phu Hoàng, số 30, 34 số hiệu, số 35, tất cả đều chết, bị cái đó gọi là Trần Phong, giết chết. Trần Phong, lại vừa là cái đó Trần Phong. Viêm Long Hoàng thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao cái này Trần Phong sẽ một lần một lần nữa xuất hiện tạm hắn trong thế giới cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa, Trần Phong lại có thể giết chết số 30, đây càng là hắn không tưởng tượng nổi. Trần Phong lúc nào có cường đại như vậy lực lượng, hắn lại có thể giết số 30. Có phải là có người hay không âm thầm trợ giúp hắn? Viêm Long Hoàng thế nào cũng không tin, Trần Phong có thể dựa vào chính mình lực lượng đánh chết số 30. Dù sao, số 30 nhưng là Viêm Long ám vệ bên trong trường lão, thực lực mạnh, đã đạt tới nửa bước thánh nhân trình độ, coi như là Vũ Tổ cũng không thể đánh chết số 30. Chớ nói chi là một cái vũ thần cảnh giới lục trọng Trần phong. Phu hoàng, cái này Trần Phong đã đột phá đến vũ tổ cảnh giới, vũ tổ nhất trọng. Thái Thanh công chúa thanh âm nặng nề nói, trong náy mắt, Viêm Long hoàng trừng mắt, kinh hô thành tiếng đạo, vũ tổ nhất trọng. Chương 1085, ẩn nút thủ vệ. Phu hoàng, cái này Trần Phong đã đột phá đến vũ tổ cảnh giới, vũ tổ nhất trọng. Thái Thanh công chúa thanh âm nặng nề nói, trong náy mắt, Viêm Long hoàng trừng mắt, kinh hô thành tiếng đạo, vũ tổ nhất trọng. Vũ Tổ nhất trọng. Đây là biết bao để cho người khiếp sợ một chuyện. Nếu như là ở Đại Thiên Thế Giới lời nói, một người đột phá đến Vũ Tổ Cảnh Giới, kia tuyệt đối sẽ không vén lên một chút sóng gió. Nhưng là bây giờ là đang ở Tiểu Thiên Thế Giới. Tiểu Thiên Thế Giới, đã vài vạn năm cũng không có xảy ra một cái Vũ Tổ Cảnh Giới người, đây đối với toàn bộ Tiểu Thiên Thế Giới mà nói, đó không thể nghi ngờ là muốn cử quốc vui mừng sự tình. Ngay cả Viêm Long Hoàng nghe được đều là thập phân khiếp sợ trong lòng đều là sinh ra một loại không tưởng tượng nổi cảm giác. Nếu như Trần Phong nếu không phải trong mắt của hắn đinh lời nói, chỉ sợ hắn đều trước tiên phải phái người lên đường viêm long bí cảnh bên trong, mời chào Trần Phong gia nhập chính mình hoàng thất. Một cái tiểu thiên thế giới vũ tổ, kêu ý vị như thế nào? Đây chính là ở linh khí thiếu thốn nơi cho thấy vượt xa với người thiên tư, mới có thể trở thành vũ tổ thiên tài siêu cấp A. Ở đại thiên thế giới, linh khí dư thừa, hết thể tài nguyên cũng so với tiểu thiên thế giới tốt thành thiên thượng và lần Tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới so ra, kia chính là một cái cằn cỗi thôn nhỏ cùng một cái thành thị cấp một trinh lệnh. Nhưng là Trần Phong nhưng là ở nơi này đất nghèo làm ra đại thành thị thiên tài đều làm không được đến sự tình. Đây là biết bao để cho người khiếp sợ sự tình a? Nhưng là bây giờ đang khiếp sợ đồng thời, Viêm Long Hoàng nhưng trong lòng thì mơ hồ thoáng qua một vệt khói mù. Hắn ở kiên kỵ, kiên kỵ Trần Phong thực lực đạt tới vũ tổ, cái này làm cho Trần Phong không thể không tính vô hạn phóng đại. Hắn hiện tại cũng cảm thấy. Nếu là trước kia Trần Phong, còn chưa nhất định có thể đưa tới hắn coi trọng, nhưng là giờ khắc này, Viêm Long Hoàng Nhưng là đột nhiên biết được Trần Phong chô đáng sợ. Đó chính là cực nhanh tốc độ phát triển. Như vậy thiên phú, coi như là đại thiên thế giới những cái được gọi là thiên chi kiêu tử đến tiểu thiên thế giới, chỉ sợ đang không có cực hạn bồi dưỡng lời nói, đều phải mẫn nhiên mọi người. Cùng Trần Phong vừa so sánh với, bọn họ căn chính là vô ngựa cũng không đuổi kịp Trần Phong chút nào. Thậm chí là liền Trần Phong và Táo cũng không đụng tới cũng tức là giờ khắc này, hắn rốt cục thì ý thức được, Trần Phong, bây giờ nếu không phải trừ, liền tuyệt đối sẽ trở thành hắn Viêm Long Hoàng thất lớn nhất đại họa tâm phúc. Thái Thanh, ngươi có dám hay không lại đi một lần Viêm Long bí cảnh? Viêm Long Hoàng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hướng về phía Thái Thanh công chúa nói. Thái Thanh công chúa hơi sững sờ, nhưng là lại trong nháy mắt gật đầu, "Đạo, phụ hoàng, Thái Thanh dám đi. Tốt ở một đám trong hải tử, ngươi là để cho ta kiêu ngạo, cũng là tối giống ta." Viêm Long Hoàng đáng khen một câu sau, Nhưng là trong nháy mắt xuất ra một khối ngọc bội, đột nhiên bóp vỡ. 3. Một tiếng thanh thúy nổ vang ở toàn bộ trong đại điện vang lên, không ra một hơi thở thời gian, chỉ thấy lần lượt từng bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện. Thái thanh công chúa cả kinh, nàng đều đang không có phát hiện ở lần lượt từng bóng người là như thế nào xuất hiện ở bên người. Những người này mặc áo bào đen, nhưng là trên y phục nhưng là dùng kim tuyến văn theo từng cái hình rồng đồ án, hiện nhiên là so với viêm long ám vệ đẳng cấp cao hơn không ít. Những người này khí tức như có như không, tuyển như quỷ mị, phảng phất vẫn luôn ở, lại phảng phất đột nhiên xuất hiện, thái thanh công chúa đều là không biết, chính mình phụ hoàng âm thầm vẫn còn có như vậy đội một ẩn nút thủ vệ. Những người này khí tức, tuyệt đối là so với bọn họ những thứ này phổ thông viêm long ám vệ thực lực đều mạnh hơn, cơ hồ đều là số 30 cấp bậc tồn tại. Trước 1086, triệu trạch long mẫu tỉnh lại. Nhìn lên trước mặt đột nhiên này xuất hiện 10 người, thái thanh công chúa đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi. Nàng lại là cảm giác, những người này thực lực cơ hồ đều là số 31 cấp độ thực lực cường giả. Chẳng lẽ, những thứ này đều là viêm long ám vệ bên trong trường lão? Nếu là như vậy lời nói, vậy cũng thật đáng sợ. Viêm long thiên vệ, gặp qua viêm long hoàng bệ hạ. Tại chúng viêm long thiên vệ bên trong, một cái người cầm đầu trong nháy mắt lên tiếng nói. Viêm long thiên vệ, đây chính là viêm long vệ bên trong trong tinh anh. Tinh anh A nghe nói viêm long thiên vệ tuyển chọn thập phân nghiêm khắc tàn nhẫn. Chỉ có có thể đem cùng thời kỳ viêm long thiên vệ tuyển chọn người toàn bộ giết chết, cuối cùng lưu lại một người, mới có thể trở thành viêm long thiên vệ. Thái thanh công chúa đáy mắt thoáng qua một vệ rung động, nàng căn không tưởng tượng nổi, đột nhiên này xuất hiện ở trước mặt nàng một đám bóng người, lại chính là viêm long ám vệ bên trong nhất hướng tới, cũng là tò mò nhất viêm long thiên vệ. Viêm long thiên vệ vừa ra, giống như lưới đao chỉ, sở hướng phi mỹ, được xưng không có bất kỳ không làm được nhiệm vụ. Viêm long hoàng giờ phút này nhìn dưới đại điện là một mặc kim long văn theo hắc bào hắc y nhân, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ tản nhận ánh sáng. Chúng viêm long thiên vệ nghe lệnh, dùng thai nguyên đan, đem tuổi tắc căn cốt giữ ở trường 25 tuổi, tiến vào viêm long bí cảnh, thấy một cái tên là Trần Phong Người, đánh chết chi. Viêm long hoàng đấy mắt tinh quang lóe lên, cả người trên người đều là tản mát ra một cổ vô hình lạnh giá khí thế. Lời này vừa nói ra, chúng viêm long thiên vệ trong nháy mắt đều là biến mất, Lộ vẻ nhưng đã là tiếp nhận viêm long hoàng gia lệnh Thái thanh công chúa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mình phụ hoàng buộc phát ra như vậy hơi thở lạnh như băng Không nhịn được trong lòng cả kinh Nhưng là nghĩ đến chính mình phụ hoàng trận đánh giết Trần Phong Không biết tại sao, trong đầu của nàng lại hiện ra Trần Phong âm dung tiếu mạo Thậm chí có một cổ để cho nàng cũng không nghĩ ra cảm giác khác thường ra bây giờ trong lòng Ta lại, đang lo lắng hắn Thái thanh công chúa vẻ mặt nhất thời hết sức cổ quái Viêm Long Hoàng cũng là nhìn thấy Thái Thanh Công Chúa tới nét mặt cổ quái thần sắc, nhất thời cho là Thái Thanh Công Chúa là bị đột nhiên này xuất hiện Viêm Long Thiên Vệ bị dọa cho phát sợ, nhất thời cười nói, Thái Thanh, những thứ này Viêm Long Thiên Vệ, liền từ ngươi chỉ huy bọn họ đi Viêm Long Bí Cảnh. Được. Thái Thanh Công Chúa đều là không biết mình là thế nào đáp ra cái chữ này, cũng chính là nói xong câu đó, trực tiếp đối với Viêm Long Hoàng nhẹ thi lễ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm Thái Thanh Công Chúa biến mất trong nháy mắt, Viêm Long Hoàng đột nhiên nheo mắt lại, nhìn kia rông Tuyết trong đại điện, đáy mắt hàn mang trong nháy mắt chợt lóe. "Trần Phong." Viêm Long Hoàng nhẹ nhàng đọc lên Trần Phong tên, trong thanh âm đều là tràn đầy một cổ vô hình sát ý. Vào giờ phút này, Viêm Long bí cảnh bên trong, Trần Phong mấy người nhìn đã tỉnh lại Triệu Trạch Long Mẫu, đều là cười lên. Chỉ thấy Triệu Trạch Long Mẫu giờ phút này mặc chân quân quần áo, vóc dáng hơn so với chân quân còn phải thắng được không ít, mặc chân quân quần áo, có lồi có lõm vóc người biểu dương nhìn một cái không xuất gì. Triệu Trạch Long Mâu đã hoàn toàn chuyển biến thành người, hơn nữa tu vi cũng đã tăng lên tới vũ tổ cảnh giới, Trần Phong trong hai mắt đều là lóe lên một vẻ hết sạch, hơn nữa tầm mắt vẫn còn ở Triệu Trạch Long Mâu trên người trên dưới quan sát, hiện nhiên là Triệu Trạch Long Mâu vóc người thật sự là quá mức hấp dẫn con mắt. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, không tệ không tệ, quả nhiên biến thành hình người sau, càng có mị lực." Chương 1087, Vũ Tổ kiếp. "Không tệ không tệ, quả nhiên biến thành hình người sau, càng có mị lực." Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Triệu Trạch Long Mẫu trên mặt thoáng qua một vệt đỏ thắm, hiện nhiên là Trần Phong lời nói khen nàng có chút thẹn thùng. Trần Phong không nghĩ tới Triệu Trạch Long Mẫu một con yêu thú lại còn có thể có được như vậy nhân tính hóa một mặt, hiện nhiên Triệu Trạch Long Mẫu hay lại là nửa người thời điểm, đối với nhân loại cũng đã thập phân biết, hơn nữa bây giờ cũng là đã ủng có nhân loại một ít biểu hiện. Trần Phong thật là cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, không biết ta phải bao lâu mới có thể đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Hơn nữa nếu là không có người biến hóa nhân đàn, chỉ sợ vũ tổ kiếp lực đo còn phải không biết rất cường đại. Triều Trạch Long mẫu đấy mắt tràn đầy đối với Trần Phong cảm kích, yêu thú biến hóa người và độ kiếp chính là cực kỳ gian chuyện khó, nhưng là Trần Phong nhưng là cho nàng một viên biến hóa nhân đàn, để cho hắn thuận lợi hóa thành hình người, kia vũ tổ kiếp uy lực cũng là hạ xuống không ít, để cho nàng có thể thuận lợi trải qua. Vũ tổ kiếp, đó là cái gì dạng? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi, nghe Trần Phong vấn đề. Trương Kiểu Linh mấy người cũng đều là nhìn về phía triều trạch long Mẫu. bọn họ mặc dù còn chưa phải là vũ tổ, nhưng là khoảng cách vũ tổ cảnh giới cũng gần không ít. Mặc dù tương lai bọn họ không nhất định có thể đột phá đến vũ tổ, nhưng là lại như cũ đối với vũ tổ cảnh giới thật sự muốn trải qua thiên kiếp có hiếu kỳ. Triều trạch long Mẫu đã sớm biết Trần Phong sẽ hỏi chính hắn một vấn đề, nhất thời khẽ mỉm cười, đáp: vũ tổ kiếp có hai loại độ kiếp phương thức, một loại là thiên lôi kiếp, một loại là tâm ma kiếp. Hai loại kiếp nạn thuộc về tâm ma kiếp khổ sở nhất qua, ta thật sự độ chính là tâm ma kiếp, cho nên ta liền cho các ngươi nói một chút ta mới vừa rồi độ kiếp tâm đắc. Tâm ma kiếp chính là đem trong lòng ngươi chấp niệm, hoặc là hối hận sự tình vô hạn phóng đại, lần nữa ở trong lòng ngươi liền hiện ra, sau đó cho ngươi vô số lần kinh lịch, nếu là bị chấp niệm thật sự nhiễu, cuối cùng chỉ có thể độ kiếp thất bại, thần hồn câu diện, nhưng là độ quá tâm ma kiếp, đó chính là từ bỏ chấp niệm, từ nay đạo tâm thanh minh, không có tâm ma thật sự nhiễu. Tu hành chi lộ thông suốt, hơn nữa cảnh giới cũng sẽ thuận lợi đột phá, là có thể đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Chiều trạch xà mâu nói thập phân dễ dàng, nhưng là tất cả mọi người đều là những mảy. Tâm ma kiếp, có thể đem trong lòng chấp nghiệm cùng hối hận chờ làm cho mình không cách nào quên được sự tình dẫn ra để cho người một lần lại một lần lãnh hội, như vậy kiếp nạn không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Nếu là không thể đột phá trong lòng những ràng buộc, chứng ngại, cũng sẽ bị tâm ma thôn phệ, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Như vậy kiếp nạn không thể nghi ngờ so với bị thiên lôi đánh thành cho còn khó chịu hơn. Dù sao bị thiên lôi đánh thành cho, linh hồn vẫn có thể được sống lại, nhưng là nếu là bị tâm ma nuốt chửng lấy thần hồn lời nói, vậy dĩ nhiên là là một cái thần hồn câu diệt kết quả. Nhưng là nếu là đột phá tâm ma kiếp, vậy từ này chính là đạo tâm thanh minh, cố định, từ nay con đường tu luyện tương hội thuận buồn xuôi gió, thông suốt sẽ không bị chuyện bên ngoài ngoại vật thật sự nhiễu. Như vậy kiếp nạn mặc dù nghe kinh khủng, nhưng là nếu là thông qua Đó chính là nhất phi trùng thiên sự tỉnh Trong ngay mắt, Trương Kiểu Linh đám người liền là có chút tung tăng, bọn hắn bây giờ biết vũ tổ kiếp, đối với vũ tổ kiếp cái loại này không biết cảm giác sợ hãi biến mất không ít, coi như là tương lai thật có một ngày khi độ kiếp, cũng sẽ không bởi vì sợ hãi mà đưa đến độ kiếp thất bại. Nhưng là xem xét lại Trần Phong, giờ phút này Trần Phong lại là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. triều trạch long mẫu nhất thời nghi ngờ hỏi Trần Phong, ngươi thế nào? Trương 1088, quá bực người. Trần Phong, ngươi thế nào? Chiều trạch long mẫu đối với Trần Phong giờ phút này biểu tình rất là nghi ngờ, nhất thời hỏi. Vũ Tổ Kiếp, ta cũng tốt nghĩ tưởng độ một lần a tại sao ta đột phá đến Vũ Tổ Cảnh giới thời điểm sao cũng chưa có Vũ Tổ Kiếp đây. Trần Phong thập phân ủy khuất, chỉ cảm thấy thiên đạo bất công, lại không để cho hắn kinh lịch một lần Vũ Tổ Kiếp. Nhưng là Trần Phong than phiền lời nói nghe vào Trần Quân Trờ trong hai người, giống như là đang khoe khoang phổ thông. Dựa vào Lão đại, người cái này không dùng độ Vũ Tổ Kiếp đây không phải là thiên truyện thật tốt sao? người sao còn sầu mi khổ kiếm đây? trương cửu linh mặt đầy nhe răng trợn mắt đối với trần phong lời nói biểu thị mười phần bất cát dĩ người khác đều là mong đợi chính mình không cần độ kiếp nhưng là trần phong lại là muốn độ kiếp hơn nữa còn là vũ tổ kiếp đây không phải là đang ngồi sạo lên là cái gì cái gì người không độ vũ tổ kiếp triều trạch long mẫu nghe được trần phong cùng trương cửu linh lời nói trong nháy mắt trợn to hai mắt nhìn trần phong đều giống như nhìn một cái quái vật phổ thông Thế gian từng cái tu sĩ cũng là muốn độ kiếp, vô luận đạt tới tầng thứ gì, nên độ kiếp không thể có một cái hạ xuống. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có độ kiếp, hơn nữa còn là vũ tổ kiếp. Như vậy sự tình để cho Triều Trạch Long Mẫu đều là khiếp sợ tột đỉnh. Trần Phong lại không có độ kiếp thì đến được vũ tổ cảnh giới, loại này tự nhiên làm theo đột phá, đơn giản là làm cho người rất khó tin. Triều Trạch Long Mẫu nhưng là một cái yêu thú, mỗi trăm năm một ít kiếp, mỗi ngàn năm một đại kiếp, dĩ nhiên là biết thiên kiếp là đáng sợ nào Hơi không cẩn thận liền muốn mất hết tu vi, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Nhưng là Trần Phong lại không cần độ kiếp, như vậy sự tình cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Chỉ sợ từ xưa đến nay, cũng không có một người sẽ giống như Trần Phong một dạng lại không cần độ vũ tổ kiếp là có thể đột phá đến vũ tổ cảnh giới, như vậy sự tình có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Không cần độ vũ tổ kiếp, đây là bao nhiêu người trong đời cũng trong đời không được. Nhưng là Trần Phong lại là một bộ thầm hận dáng vẻ, hận lao thiên bất công lại để cho hắn không cần độ kiếp thì thành công đột phá đến vũ tổ cảnh giới kia một bộ cảm giác đột phá quá dễ dàng vẻ mặt thâm hận đột phá quá không kích thích rộng đều là để cho triệu trạch long mẫu giận không chỗ phát tiết nàng độ vũ tổ kiếp thời điểm đều phải chết nếu như không phải là bằng vào nàng nói lòng đang trăm vạn năm đến đã rèn luyện cố định chỉ sợ bây giờ cũng sớm đã là thân hình câu diện thân tử đạo tiêu nhưng là trần phong nhưng là vào giờ khắc này bực người thật là làm cho nàng hâm mộ và ghen ghét hừ Triệu Trạch Long mẫu vào giờ khắc này lại giống như là một cái tiểu nữ hài nhi một dạng không nhìn Trần Phong, để cho Trần Phong một trận lúng túng. Mà ở Triệu Trạch Long mẫu bên người Tiểu Trần Lệ nhìn Triệu Trạch Long mẫu không nhìn Trần Phong, lại học Triệu Trạch Long mẫu dáng vẻ cũng là chu cái miệng nhỏ nhắn, bao bọc tám cái tay nhỏ bé cánh tay, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa Trần Phong. Hừ một tiếng nhon meo tiếng hừ từ Tiểu Trần Lệ chóp mũi phát ra, sau đó kia một đôi mỹ lệ mắt to len lén mở ra một cái khe hở, len lén liếc Trần Phong. Hiện nhiên là chờ đợi Trần Phong tới dỗ bọn họ mẹ con hai người. Trần Phong đám người nhất thời bị Tiểu Trần Lệ khả ái dáng vẻ chọc cho cười. Trần Phong nhất thời quá khứ đem Tiểu Trần Lệ ôm vào trong ngực, sau đó đưa nàng dơ lên thật cao, rồi sau đó tiếp lấy. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Tiểu Trần Lệ nhất thời mặt mày hớn hở, ở Trần Phong trong ngực cười không dứt. Như chuông bạc tiếng cười thanh thúy truyền vào mọi người trong lỗ thai, để cho mọi người cũng là không khỏi mỉm cười, bao gồm cố làm tức giận ao Đầm gián Long. đầ Linh căn phẩm chất tăng lên. Thiên đạo đồ quán mạnh nhất trong lịch sử luyện khí kỳ nghịch thiên tà thần đấu la đại lục 4. Cười một trận, tiếng cười phương hiết. Trần Phong đem tiểu Trần Lệ để dưới đất, tiểu Trần Lệ nhu thuận kéo Trần Phong bàn tay, mắt to nhìn Trần Phong, thập phân thân cận. Trần Phong nhìn trương cựu Linh đám người nói, đan dược luyện thành, chúng ta mỗi người một viên. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ hết sạch, ngay sau đó trong tay chính là xuất hiện từng chai trang bị lôi hồn đan chai thuốc chỉ thấy trần phong đem thuốc này bình thả vào mỗi một người bọn hắn trên tay thời điểm mỗi một người đều là thân thể hung hăng dùng một cái chỉ cảm giác mình trên tay bình ngọc nho nhỏ hóa thành một cái thập phân nặng nề thần sơn đại phong một dạng để cho bọn họ lại có một loại tay chân cảm giác vô lực thấy nhìn trong tay bình ngọc bọn họ đều là biết trong bình ngọc giả bộ là cái gì mặc dù nhìn trần phong dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy cho bọn hắn để cho bọn họ trong nháy mắt cảm giác trong tay ngọc này bình nặng hơn mấy phần ăn không cần có cái gì gánh nặng ta cho các ngươi hộ pháp." Trần Phong cười nói, trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười. "Tốt." Trương Cửu Linh thứ nhất mở ra nắp bình, đem trong bình ngọc đan hoàn đảo ở trong tay, rồi sau đó trực tiếp một cái nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một đạo chất lỏng theo Trương Cửu Linh cổ họng trực tiếp vào vào trong bụng. Trong ngay mắt, Trương Cửu Linh chính là cảm giác một cổ dược lực bàng bạc tựa như đại dương mênh mông một dạng xông về hắn tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bắt mạch, đều bị thân thể đầy đủ hấp thu nhưng là sau một khắc, trương cửu linh nhưng là thân thể đột nhiên rung một cái, cả người sau lưng lại hiện ra một cái hỏa đóa hoa màu đỏ, hoa này đóa trên cánh hoa liền như là ngọn lửa đang nảy nhót, mặc dù là một cái hư ảnh, nhưng là lại làm cho người ta một loại thập phân lửa nóng cảm giác. đây là trương cửu linh trong cơ thể hỏa thuộc tính linh căn, chân quân mở to hai mắt, lớn tiếng nói, hỏa thuộc tính linh căn rời thân thể giống y trang ở trong mắt mọi người liền hiện ra, để cho tất cả mọi người là hết sức kinh ngạc. nhưng là trong nháy mắt mọi người chính là nhìn thấy để cho bọn họ càng khiếp sợ cảnh tượng, chỉ thấy trương cửu linh hỏa thuộc tính linh căn vào giờ khắc này trong nháy mắt bốc cháy, phảng phất kia đóa hoa bị đốt phổ thông. nhưng là sau một khắc, từ khi trong ngọn lửa lại là có thứ gì ở sinh trưởng. các ngươi nhìn trương cửu linh linh căn bên trong lại có vật gì mọc ra? hứa mậu tài trong nháy mắt chỉ trương cửu linh linh căn hư ảnh nói, đó là một chu thụ miêu. vũ đồng híp mắt nói, vẻ mặt thập phân khiếp sợ. linh căn phẩm chất chia làm bốn loại phơi bảy nụ hoa đồ án hạ đẳng linh căn, phơi bảy đóa hoa đồ án trung đẳng linh căn, phơi bảy cây con trên đồ án trở linh căn, phơi bảy cổ thụ đồ án cực phẩm linh căn. chương cửu linh hỏa thuộc tính linh căn lại lại tăng lên phẩm chất. vũ đồng thanh âm cũng là có chút run rẩy, hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, chương cửu linh hỏa thuộc tính linh căn lại còn có thể tăng lên phẩm chất. phải biết linh căn từ tu sĩ giáng sinh bắt đầu, chính là quyết định linh căn phẩm chất. nếu là không có cơ duyên vô cùng to lớn lời nói. Cơ hồ cả đời phẩm chất cũng sẽ không có biến biến hóa. Nhưng là trương cửu Linh vào giờ phút này Linh căn phẩm chất nhưng là ở ăn vào lôi hồn đàn sau nhưng là trực tiếp tăng lên một cái phẩm chất như vậy tình cảnh tuyệt đối là để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng rung động không dứt, Nhưng là ngay một khắc này, trong tầm mắt mọi người nhưng là đột nhiên nhìn thấy trương cửu Linh sau lưng hỏa thuộc tính Linh căn hướng cây con đồ án nhưng là một lần nữa sinh trưởng lại ở trong nháy mắt chính là sinh trưởng thành một viên đại thụ che trời. Trương 1090, Vũ Đồng rung động. Nhưng là ngay một khắc này, trong tầm mắt mọi người, nhưng là đột nhiên nhìn thấy, Trương Cửu Linh sau lưng hỏa thuộc tính linh căn cây con đồ án nhưng là một lần nữa sinh trưởng, lại ở trong nháy mắt chính là sinh trưởng thành một viên đại thụ che trời. Trở hạ cực phẩm phẩm chất hỏa thuộc tính linh căn Trương Cửu Linh linh căn lại từ trong trợ phẩm chất linh căn tăng lên tới cực phẩm phẩm chất điều này sao có thể? Vũ Đồng trong nháy mắt trợn to hai mắt, hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, một người linh căn lại có thể tăng lên hai cái phẩm chất đây quả thực là thiên đại tạo hóa trương cửu linh vào giờ phút này theo bản năng ngồi xếp bằng cả người đều là trong nháy mắt trên người thiêu đốt lên một lùn chùm hỏa diễm ngọn lửa kia mặc dù nổ tung nhưng là lại không chút nào nhiệt độ chỉ chính là hỏa thuộc tính linh căn ở trương cửu linh trên người ánh bắn ra hình ảnh mà giờ khắc này trương cửu linh chỉ cảm giác trong đầu của chính mình một mảnh thanh minh ban đầu một ít không nghĩ ra đồ vật cũng là vào giờ khắc này trong nháy mắt hiểu ra trong đầu đủ loại công pháp vũ khí cũng tất cả đều là trong nháy mắt dung hợp thông sâu, chợt vật tối tâm địa phương vào giờ khắc này toàn bộ hiểu ra. hơn nữa cũng chính là vào giờ khắc này, trương cửu linh chỉ cảm giác trong cơ thể mình có thứ gì ở diễn sinh mà ra. trần phong đám người nhất là nhìn chân thiết, ở trương cửu linh phía sau trong hình ảnh, đột nhiên nhiều hơn nhất đạo tử sắc cùng thanh sắc quan mang, hai tia sáng mang vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, rồi sau đó ở trong đó lại là có hai khỏa cổ thụ chọc trời diễn sinh mà ra. Đây là lôi thuộc tính linh căn cùng một thuộc tính linh căn hơn nữa đều là cực phẩm phẩm chất. Trần Quân trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Một người nắm giữ ba cái không thông thuộc tính cực phẩm phẩm chất linh căn, đây không thể nghi ngờ là để cho người kinh hãi. Lôi Hồn Dan, đây chính là phong ca luyện chế lôi hồn đan công hiệu sao? Trần Quân khiếp sợ tự lẩm bẩm. Có thể giao phó cho tu sĩ hai cái cực phẩm phẩm chất linh căn, vẫn có thể để cho người nguyên hỏa thuộc tính linh căn tăng lên phẩm chất. Như vậy lôi hồn đan co như là đại thiên thế giới cựu phẩm luyện đan sư cũng không luyện chế được, Trần Phong lại luyện chế được. Vũ Đồng nhìn trương cựu linh trên người xuất hiện các loại biến hóa, trong lòng đều là vén lên ngút trời sóng biển. Vũ Đồng đám người vào giờ khắc này đều là không hẹn mà cùng nhớ tới Trần Phong trước nói câu nói kia. Trần Phong xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Lúc trước bọn họ đều là cảm thấy, Trần Phong lời nói có chút phóng đại, coi như là Trần Phong ở đan đạo trên có thành tiểu cơ cao, nhưng là cựu phẩm đang lược. Chỉ cần là Trần Phong có thể luyện chế thành công, kia cũng đã là kinh thế hải tục sự tình. Nhưng là bọn hắn thật là không có nghĩ đến, Trần Phong luyện chế được, nhưng là cực phẩm phẩm chất cựu phẩm đan dược. Hơn nữa, còn có như vậy thần dị hiệu quả. Lôi hồn đan đối với bọn họ mà nói, có lẽ không còn là đan dược, mà là Trần Phong đưa cho bọn họ một phen thiên đại tạo hóa. Ba loại linh căn, hơn nữa còn là cực phẩm phẩm chất ba loại linh căn, như vậy biến hóa, đủ để cho bọn họ ở đại thiên thế giới cũng có thể trở thành là toàn bộ đại thiên thế giới các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt nồng nhiệt tay có thể nhiệt nhân vật. Mà hết thể này, toàn bộ đều là Trần Phong ban cho bọn họ. Ngay cả Vũ Đồng, vào thời khắc này đều là vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Phong. Hắn vào giờ khắc này là thực sự minh bạch, tỉ tỉ mình Vũ Mỹ vì sao lại vừa ý một cái như vậy không có danh tiếng gì, lại bình thường không có gì lạ nam nhân. Vẹn vẹn là ngón này mục nát bên trong lần nút thần kỳ thủ đoạn, liên la cả đại thiên thế giới bên trong. Cũng không có người nào có thể so với được cho Trần Phong. Không có ai so với Trần Phong, càng ưu tú. chương 1091, ta cho các ngươi hộ pháp. Vẹn vẹn là ngón này mục nát bên trong ẩn nút thần kỳ thủ đoạn, liên la cả đại thiên thế giới bên trong, cũng không có người nào có thể so với được cho Trần Phong. Không có ai so với Trần Phong, càng ưu tú. Vào giờ phút này, tất cả mọi người nhìn Trương Cựu Linh, trong hai mắt đều là lóe lên kích động ánh sáng. Bọn họ đều là biết. Trương Cựu Linh dùng lôi hồn đàn sau, chính là lấy được thiên đại tạo hóa, từ nay mặn ngư hóa lòng, nhất phi trùng thiên, tương hội từ một tiểu nhân vật, biến thành một cái thiên tài tuyệt thế, cho dù là ở đại thiên thế giới, cũng là muốn để cho toàn bộ thế lực lớn đều phải đoạt bề đầu. Trong lòng bọn họ, cũng là đối với Trương Cựu Linh gặp được mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng là càng nhiều, nhưng là đối với chính bọn hắn trong tay, cũng có một phần để cho bọn họ có thể trở thành Trương Cựu Linh bậc này thiên Phú tuyệt thế cơ duyên. Hứa mậu tài nhìn trong tay hắn lôi hồn đàn, chỉ cảm thấy trong tay nặng trịch, phảng phất là nâng một tòa nặng nghề như núi lớn. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày nào đó còn có thể có được lớn như vậy kỳ ngộ. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn cũng không hề nghĩ rằng. Nhưng là hôm nay lại, để cho hắn lấy được phần này cơ duyên vô cùng to lớn. Thứ này hắn hứa mậu tài, liền có thể nhất phi trùng thiên. Mà hết thể này, đều là nhận biết Trần Phong sau mới đến. Vượt qua tư tưởng, thức tỉnh tiên đồng. Lấy được thánh nhân truyền thừa, lấy được lôi hồn đan Những thứ này các loại cũng một lần nữa xuất hiện ở trong đầu hắn Bất chi bất giác, hứa mổ tài trong hai mắt lại là xuất hiện vô tận cảm kích Hắn cảm thấy, đi tới cổ thần điện, có thể cùng Trần Phong phân đến cùng dưới mái hiên Đây quả thực là một món thiên đại hạnh vận. Trân quân giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn trong tay mình lôi hồn đan xuất thần Trong lúc nhất thời lại nhớ lại cùng Trần Phong từng ly từng tí, Từ mới bắt đầu quý nguyên các Chính mình chẳng qua là cảm thấy Trần Phong chính là một cái thập phân thú vị người mà thôi, đến chính mình cảm thấy Trần Phong là một cái thiên chi tiêu tử, rồi đến chính mình cảm thấy Trần Phong là một cái có thể đáng giá phó thác nam nhân. Những thứ này nội tâm của nàng các loại biến hóa, đều là để cho nàng tâm tình kích động, thật lâu không cách nào bình. Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch, trong hai mắt cũng là lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn là bởi vì mình các bằng hữu có thể tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn mà kích động. Cũng là bởi vì bọn hắn có thể lộ ra hương phấn như vậy biểu tình mà giống vậy vui vẻ. Những người bạn này đều là hắn ở đi tới cái thế giới này sau chân quý nhất người. Những người này là hắn đi tới cái thế giới này chân quý nhất gặp được, để cho hắn khó mà dứt bỏ. Cũng là bọn hắn, để cho Trần Phong một cái cùng cái thế giới này không có chút nào người liên lạc, cùng cái này thế giới xa lạ liên hệ tới. Trần Phong, làm sao không đi hết sức bắt phần này khó mà dứt bỏ ràng buộc. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết. Nhìn những người này đều là lộ ra kích động vẻ mặt, nhất thời cười nói, đến đây đi, chớ nhìn, các ngươi cũng bắt đầu nuốt vào lôi hồn đan đi. Trần Phong cười nói, ta cho các ngươi hộ pháp. Trần Phong một câu nói trong nháy mắt đưa bọn họ từ chính mình ý thức trong thế giới kéo tới, đều là cảm kích nhìn Trần Phong lướt mắt, ngay sau đó gật đầu mạnh một cái. Ngay sau đó, ba người ngồi xếp bằng, cùng trước Trương cửu Linh như thế, đều là đem lôi hồn đan dùng xuống. Bất quá một hơi thở thời gian. Ba người phía sau chính là đã hiện ra từng đạo linh căn hư tượng. Trần Phong nhìn mọi người phía sau, hai lòng gật đầu một cái, theo sau chính là là ba người hộ pháp. Thiên lý nhãn, Thuận Phong nhĩ đồng thời phát động, chung quanh ngàn dặm bên trong căn liền không có thứ gì, thanh âm gì có thể tránh được Trần Phong tầm mắt và lỗ thai. Trước 1092, ra cắt cắt tỉnh lại. Vào giờ phút này, ở không biết khoảng cách Trần Phong bao xa địa phương, Hắc Bảo lão giả nhìn đã tỉnh lại ra cắt cắt, trong hai mắt thoáng qua một vẹn vẻ hài lòng giờ phút này da cắt cắt đã rất nhiều biến chuyển chỉ thấy trương cửu linh da thịt càng trắng nõn, da kia giống như là một cái mới vừa mới sinh ra anh vậy như vậy da thịt coi như là nữ nhân cách nhìn đều phải ghen tị muốn giết da cắt cắt hơn nữa da cắt cắt khí tức thập phân cường thịnh quyền cước lay động bên dưới trung quanh hư không đều đang là run rẩy không ngừng hư hào không ngừng mà da cắt cắt cảnh giới lại bất chi bất giác đột phá đến vũ thần cảnh giới đại viên mãn lúc nào cũng có thể đột phá Hắc bào lão giả hết sức hài lòng trương cửu linh bây giờ cảnh giới, nhất thời gật đầu liên tục đạo, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc ta đã từng phong ấn ngươi nguyên thiên phú và lực lượng, cảm giác thế nào? Gia cát các nghe vậy, vẻ mặt hết sức kích động đung đưa chính mình cánh tay, nói, cảm giác này thật là quá thoải mái, đây chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, đến gần vô hạn với vũ tổ lực lượng cường đại, thuộc với thế gian người mạnh nhất cảm giác sao? Gia cát các hết sức hưng phấn, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn là đến gần vô hạn với vũ tổ lực lượng, cho nên Gia Cát Các bây giờ hết sức kích động, cho tới cũng quên mình bây giờ là đang ở kia. Nhưng là tốt sau một hồi, Gia Cát Các chính là kịp phản ứng cái gì một dạng nghi ngờ hướng xung quanh nhìn một chút, "Đạo, lao đầu tử, nơi này là nơi đó. Lão đại ta đây." Gia Cát Các, các nhíu mày, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt nóng nảy. "Lão đại ngươi?" Hắc Bảo lão giả nghe vậy chính là nhíu mày, Gia cắt cắt trong nháy mắt ý thức được cái gì, hắn bây giờ thay thính minh, hơn nữa đầu não một trận nhẹ nhàng khoan khoái, hiện nhiên là được bản thân nguyên ngươi thiên phú sau này, tư chất đã đạt đến đỉnh điểm tầng thứ. Lao đại ta có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Gia cắt cắt trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cả người sắc mặt trong nháy mắt chính là đen xuống. Hơn nữa vừa mới nắm giữ lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng, nhất thời kia lực lượng cùng bạo chính là khuyết tắng ra, đem chúng quanh suy là cắt bay đá chạy. Ngay cả chung quanh một mảnh kia cổ thụ lâm đều là bị thổi bay đại lượng lá cây. Bọn họ gặp phải Viêm Long Ám Vệ, người đó là vừa vẫn đang hấp thu trong phong ấn lực lượng, cho nên tên tiểu tử kia nhi để cho ta mang theo ngươi đi, miễn cho bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến ngươi. Hắc Bảo lão giả như nói thật đạo. Gia Cát Cắc nghe xong, trong nháy mắt biến sắc càng âm trầm. Viêm Long Ám Vệ? Gia Cát Cắc trong nháy mắt giận dữ, hắn thế nào lại không biết Viêm Long Ám Vệ cái danh hiệu này, đây chính là Hắc Bảo lão giả từ hắn khi còn bé. Vẫn cảnh cáo khác thế lực danh, chính là cái này thế lực, đem cha mẹ của hắn toàn bộ giết chết, để cho hắn từ nay trở thành một cô nhi. Giờ phút này nghe được cái tên này, lại nghe được Trần Phong là sợ hắn ở không còn sức đánh trả chút nào thời điểm bị viêm long ám vệ gây thương tích mới để cho hắc bảo lão giả mang chính mình đi, nhất thời ra cắt cắt chính là lâm vào vô tận giận dữ bên trong. Như vậy tức giận thẳng ngút trời, để cho gia cắt cắt cả người đều là tóc dài dựng ngược lên, trùng thiên nhắm thẳng vào, phảng phất là giận dữ lôi như thần thập phần đáng sợ. Bọn họ ở nơi nào? Gia Cát Các mười phần âm chấm hỏi, nhưng là đôi mắt kia phía dưới, Hắc Bảo lão giả nhưng là nhìn thấy một màn kia nóng nảy. Hiển nhiên, Gia Cát Các bây giờ thập phần lo lắng Trần Phong đám người an nguy, không uống được nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phong bên người. Chương 1093, Ta Gia Cát thị tộc. Bọn họ đụng phải Viêm Long ám vệ, hơn nữa trong đó còn có một cái nửa bức Vũ Thánh cảnh giới được trưởng lão, ngươi cảm thấy ngươi đi có thể có biện pháp gì? Hắc Bảo lão giả không nhanh không chậm nói, thái độ phảng phất thập phân dễ dàng, phảng phất Trần Phong căn liền không trọng yếu phổ thông. Nhưng là ra cắt các nghe vậy, trong nháy mắt chính là càng giận dữ. Lão giả kêu ta quản hắn khỉ gió có phải hay không nửa bước vũ thánh nếu là hắn dám đả thương lão đại ta, ta coi như hợp lại tánh mạng, cũng phải cắn trên người hắn một miếng thịt. Gia Cắt các khí thế hùng hồn, coi như là nghe được Hắc Bảo lão giả trong miệng lời muốn nói nửa bước thánh nhân cảnh giới cường giả siêu cấp, đáy mắt đều là không có một tí sợ hãi. Ngược lại là khí thế cường thịnh hơn nổ tung, giống ác quỷ, muốn hút khô kia cường giả siêu cấp thọ nguyên phổ thông. Ngươi thật muốn đi? Hắc Bảo lão giả cũng không có bởi vì gia cát các đối với hắn gọi mà tức giận, dù sao gia cát các từ nhỏ đến lớn cũng không có đứng đắn kêu qua một lần em hai, hắn cũng không ở ý. Ta muốn đi. Gia cát các mở trừng hai mắt, cả người trên người đều là bộ phát ra trùng thiên khí thế, hơn nữa cặp chân kia càng là phù phiếm nâng lên, hiện nhiên là đã làm ra Hắc Bảo lão giả nhất chỉ đường hắn sẽ trước tiên sung ra. hắc bảo lão giả nghe ra cắt các, các lời nói, đều là cảm giác ra cắt các, các kia trong giọng nói ẩn chứa vô tận quyết tâm, nhất thời cười nói, vậy ngươi hãy đi đi. Tốt ra cắt các, các nhất thời không kịp chờ đợi gật đầu nói. Nhưng là, hắc bảo lão giả chẳng biết tại sao, đột nhiên thần tình nghiêm túc cực kỳ, để cho ra cắt các, các đều là nhướng mày một cái. Ngươi phải nhớ đến loại cảm giác này, hắn là lão đại người coi như người nhà họ gia cắt, như là đã nhận thức làm lão đại. Vậy sẽ phải thủ hộ cái này lão đại cả đời, vô luận sinh tử, đều không cho bỏ qua lão đại mà chạy. Ta ra các thị tộc các đời lấy tướng tài cùng trung nghĩa quan danh thiên hạ, đến ngươi nhất đại, trong thị tộc rơi, nhưng là ngươi, nhưng là không thể bôi nhỏ ra các thị tộc danh tiếng. Trần Phong là lão đại ngươi, ngươi liền nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn, ngươi bất tử, hắn không thể chết được. Hắc Bảo lão giả nói nói năng có khí phách, hết sức nghiêm túc, hơn nữa ở Hắc Bảo lão giả trong thanh âm, ra cắt các, các lại nghe ra vô tận ngạo khí. Đó là một loại có thể coi như minh chủ chi tướng ngạo nghẽ. Mặc dù không biết lão đầu tử này tại sao biết cái này nói gì, nhưng là bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, móng tay chính là trọng trọng gật đầu. Nhìn thấy ra cắt các, các gật đầu, Hắc bào lão giả khỏe miệng nâng lên vẻ hài lòng mỉm cười. Đạo, bọn họ ở bên kia, đi nhanh. Đi. Hắc bào lão giả lời chưa nói xong, trên mặt chính là trong nháy mắt bị ra cắt các, các lúc rời đi vén lên phòng xa cho bao phủ, nhất thời khỏe miệng co giật không giữc nhưng là thần tình kiếp nhưng là trong nháy mắt biến thành vô tận cảm khái cùng hoài niệm ai giờ cao phong con của ngươi thật giống ngươi à ngay cả hắn kinh lịch đều cùng ngươi cùng trần chiến thiên tướng tựa như ra cắt cắt rời đi rất nhanh cũng không nghe thấy hắc bảo lão giả nói những lời này vào giờ phút này trần phong cảnh giác nhìn bốn phía trung quanh tất tất tốt tốt thanh âm đều là phơi bày ở trần phong trong thay hơn nữa chỉ một lấy trần phong tính lực thật sự nghe được âm thanh sẽ để cho trần phong trong đầu tạo thành một cái hình nổi giống như Dựa theo hình nổi giống như thật sự liền hiện ra cảnh tượng, Trần Phong tầm mắt qua, đem hình nổi giống như càng hoàn thiện, ngay cả mỗi một chỗ ẩn nút yêu thú và côn trùng như vậy chi tiết cũng cho lấp đầy. chương 1094, chương Cửu Linh truyền thừa. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ngạo nghệ ánh sáng, cường đại như vậy kỹ năng, chính mình lại là có thể có nhiều như vậy, dù cho thiên hạ tu sĩ cường giả vô số, cũng sẽ không nắm giữ hắn cường đại như vậy kỹ năng. Hơn nữa, chỉ cần hắn kỹ năng đủ mạnh, toàn bộ thiên hạ Vô luận là tiểu thiên thế giới hay lại là đại thiên thế giới cũng sẽ không có hắn địch thủ. Nhưng là ngay một khắc này, trương cửu linh thân trong nháy mắt xuất hiện nhất thanh nguyệt hưởng. Với anh, nhất thanh nguyệt hưởng thập phân biết hay, phản phất như là một tòa nặng nghề đại môn bị trương cửu linh phá vỡ phổ thông. Chỉ thấy trương cửu linh đỉnh đầu cái kia ác ma mắt trong nháy mắt mở ra, một vệt kim quang trong nháy mắt chính là chiếu sáng trung quanh bóng đêm. Trần Phong kinh nghi nhìn về phía kia trương cửu linh con mắt thứ ba, hắn có một loại cảm giác. Trương Cửu Linh sẽ không có nguy hiểm gì, ngược lại là muốn có cái gì thiên đại tạo hóa. Ngay tại Trần Phong cái ý niệm này một sinh ra thời điểm, trong nháy mắt Trần Phong chính là nhìn thấy Trương Cửu Linh dựng thẳng trong mắt, lại đột nhiên đầu xạ ra một đạo thập phân cuồng bạo bóng người. Thân ảnh này thân cao vạn trượng, quanh thân hắc khí lượn lờ, phía sau một trường tàn pha cánh bằng thịt mở ra, lại cùng Trương Cửu Linh trước thật sự mở ra cánh bằng thịt giống nhau như lúc. Đây là chuyến thưa. Trần Phong trong nháy mắt tâm niệm vừa động, nhất thời trận to hai mắt. Giống. Một tiếng không tiếng động gầm thét truyền tới, Trần Phong không nghe được, người chung quanh cũng không nghe được, chỉ có hai mắt nhắm nghiền trường, cựu linh có thể nghe được. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen. Chúc mừng ký chủ, đạt được tông chủ kỹ năng, lắng nghe vạn vật tiếng. Lắng nghe vạn vật tiếng, có thể nghe được thế gian tất cả thanh âm. Lắng nghe vạn vật tiếng, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp. Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Lắng nghe vạn vật tiếng đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng lắng nghe vạn vật tiếng đẳng cấp, 1010. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong thai cũng là trong nháy mắt vang lên kia tổ ma thanh âm. Tên ta tổ ma. Đang tiếng gào sau, tổ ma lại vừa là một tiếng gầm, Phảng phất ở tuyên thể địa vị mình phổ thông. Ngươi chính là ta người hữu duyên. Tổ ma trong hai mắt lóe lên vẻ hàn quang, nhìn trương cửu linh chốc lát, theo sau chính là những mảy. Không trách không trách có thể dẫn động ta giấu ở trong mắt phong ấn, không nghĩ tới là một cái như vậy hạt giống tốt. Làm tổ ma nhìn kỹ Trương Cựu Linh một phen sau, đáy mắt hàn quang trong nháy mắt chính là biến mất không còn tâm hơi mất tăm, cướp lấy nhưng là kia vô tận tâm tình vui sướng. Tiểu tử này trong cơ thể thậm chí có ta ác ma nhất tộc ma hùng huyết mạch. Tổ ma phảng phất là ở Trương Cựu Linh trong cơ thể phát hiện to lớn gì bảo tàng một dạng trong nháy mắt nhìn Trương Cựu Linh cặp mắt chính là nhìn thấy chính mình hài tử phổ thông hiền hòa Nhưng là cũng là vào giờ khắc này Tổ ma phảng phất là cảm ứng được cái gì, một dạng tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong trong lòng cả kinh, nhưng là trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Chỉ thấy tổ ma trong hai mắt giống vậy thoáng qua một vẻ hết sạch, kinh hô thành tiếng đạo, không nghĩ tới cái này tiểu vốn trong cơ thể lại cũng có ta ác ma nhất tộc cự ma huyết mạch. Sau khi kinh hô, tổ ma vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên tiếc nuối, đạo, nhưng mà đáng tiếc, tiểu tử này cự ma các loại huyết mạch cấp quá thấp, nếu là cực phẩm, cự ma huyết mạch lời nói Chỉ sợ càng là thích hợp lấy được ta truyền thừa Vừa nói, tổ ma tiếc nuối lắc đầu một cái Lại lần nữa nhìn về phía trương cựu linh Trước 1095, bạch cốt khôi giáp Nhưng là phảng phất là có Trần Phong làm sau khi so sánh Tổ ma rõ ràng nhìn trương cựu linh vẻ mặt lộ ra bình rất nhiều Nhưng là hắn thần tình vẫn như cũ là rất hài lòng Nhưng là nếu là Trần Phong huyết mạch chi lực lại cao hơn mấy cái tầng thứ lời nói Chỉ sợ tổ ma cũng muốn chọn Trần Phong coi như người thừa kế Nhưng là đây cũng chỉ là tổ ma ý tưởng mà thôi, dù sao ác ma mắt ở trường cửu linh trên người, coi như là hắn muốn cho Trần Phong coi như người thừa kế lời nói, hắn là như vậy không làm được. Trần Phong nhìn kia tổ ma mắt ở dưới đáy lóe lên một cái rồi biến mất tiếc đuối, nhất thời cười khenh khách. Nhưng là ngay một khắc này, trương cửu linh nhưng mở mắt, nhìn thẳng tổ ma. Hắn trong ánh mắt có chút kích động, còn có chút thất vọng Chức! Tiền bối! trương cửu linh nhìn tổ ma một bộ ác ma giữ tợn dáng vẻ. Nhất thời trong lòng có chút rủ rề, nhưng là đối với mình có thể có được truyền thừa một kiện sự này, nhưng là trong lòng thập phân kinh hỉ cùng kích động. Nhìn trương cửu linh tổ ma có chút gật đầu một cái. Đạo, trương cửu linh, ngươi cùng ta có duyên, hôm nay tiếp nhận ta truyền thừa. Nếu là ngày sau có cơ hội đến ta ác ma nhất tộc thế giới bây giờ, cần phải mang theo ta ác ma nhất tộc. Lần nữa đi lên đỉnh phòng, lần nữa sáng tạo ra một phần thuộc về ta ác ma nhất tộc huy hoàng. Ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta chi truyền thừa. Tổ ma thanh âm càng ngày càng cao ngang, nhất là nói người, có thể nguyện tiếp nhận ta chi truyền thừa lúc, thanh âm kia lại nhưng đã gần như gào thét lên tiếng, thanh âm rung trời, ngang ngược vô cùng. Trần Phong đều là bị tổ ma khí thế sợ kinh, không khỏi ở trong lòng kinh hô thành tiếng đạo, thánh nhân cảnh giới. Trần Phong không nghĩ tới, tổ ma lại cũng là thánh nhân cảnh giới tầng thứ. Trương Kiểu Linh có thể có được thánh nhân truyền thừa, như vậy cơ duyên và hứa mẫu tài cũng bất phân cao thấp, không khỏi. Trần Phong ở trong lòng cũng là là Trương Cửu Linh mà cao hứng. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh nghe Tổ Ma lời nói, trong nháy mắt kích động. Chỉ thấy Trương Cửu Linh trong hai mắt đều là kích động con người run rẩy. theo Tổ Ma lời vừa nói dứt, Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là mở miệng nói, tiền bối ta, ta nguyện ý. Tốt. Tổ Ma nghe vậy, nhất thời hài lòng gật đầu nói. Trong nháy mắt, Tổ Ma nâng lên một cái tay, hai tay của hắn phơi bảy kiếm chỉ phong thái, trực tiếp nhất chỉ Trương Cửu Linh cái chán kia đầu ngón tay trên lại là đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu đen, kia sáng này trong nháy mắt không có vào trướng Cửu Linh Mị Tâm. Trương Cửu Linh cả người rung một cái, chỉ cảm giác trong đầu của chính mình lại là nhiều hơn thứ gì một dạng Trương Cửu Linh nhắm cảm ứng. Trong nháy mắt, Trương Cửu Linh chính là vô cùng kích động. Thánh nhân công pháp, thánh nhân vũ khí. Trương Cửu Linh kinh hô thành tiếng, Trần Phong trong nháy mắt kinh hại đứng lên, thầm nghĩ, thánh nhân tầng thứ công pháp và vũ khí. Đó là cái gì đẳng cấp vũ khí? Cùng hoang cấp vũ khí so sánh, cái nào cường đại? Đáp. Hoang cấp vũ khí chính là thánh nhân vũ khí, thánh nhân vũ khí chính là hoang cấp vũ khí, ký chủ ngốc re, ngày sau xin đừng bộ rẽ thông nói chuyện, ngốc re theo hệ thống biết là sẽ lây. Dựa vào. Trần Phong nghe vậy trong nháy mắt ở trong lòng tức miệng mắng to, đạo, ngươi một cái phá của hệ thống, ngươi mẹ hắn mới là ngốc re, cả nhà ngươi đều là ngốc re. Ken. Trải qua hệ thống giám định, ký chủ là một đại ngốc re. Giám định xong. Over. Trần Phong nghe vậy, nhất thời im lặng. Hắn không nghĩ tới, cái hệ thống này đang tăng lên một lần sau, lại trở nên như thế lời nói ác độc. Nhưng là vào giờ phút này, tổ ma bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương 1096, Bạch Cốt Vương Toạn. Làm tổ ma thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Trương cửu Linh bóng người trong nháy mắt vàng mịt mở, phảng phất có một tầng ánh sáng màu vàng chính bao phủ Trương cửu Linh. Nhưng là Trương cửu Linh giờ phút này, nhưng là nhắm chặt hai mắt Mà ở trường cửu linh trên trán con mắt dọc kia trên, lại là lại lần nữa buộc phát ra một ánh hào quang. Ở kia trong ánh sáng, một cụ màu xám trắng được khôi giáp đột nhiên xuất hiện. Trần Phong nhìn thấy khôi giáp trong nháy mắt, đều là đột nhiên cả kinh. kia màu xám áo giáp màu trắng chất liệu không phải là đủ loại kim loại, mà là thật cốt chất. Mặc dù là cốt chất khôi giáp, nhưng là Trần Phong không hoài nghi chút nào cốt chất khôi giáp lực phòng ngự có thể so với kim loại chất liệu khôi giáp yếu hơn chút nào, ngược lại sẽ càng cường đại hơn Trần Phong trong hai mắt đều là đối với bạch cốt khôi Giáp cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nhìn ra, bạch cốt khôi Giáp chất liệu, đến tột cùng là xương gì? Long cốt. Đây không thể nghi ngờ là thần long hài cốt. Hơn nữa còn là cốt long xương. Phải biết, cốt long, đây chính là ác ma một trong tộc thập phần cường đại tồn tại. Mỗi một con cốt long đều là do thần long sau khi chết oán niệm sinh. Lực lượng kia coi như là chân chính thần long gặp phải, kia cũng không nhất định sẽ là cốt long đối thủ. Nhưng phải thì phải như vậy một cái cốt long, lại bị làm thành một cụ khôi giáp, như vậy chất liệu tuyệt đối là thập phân hiếm hoi, hơn nữa tuyệt đối là trọng bảo. Thậm chí là thánh nhân bảo khí bên trong cực phẩm. Hơn nữa Trương Cửu linh huyết mạch chi lực liền là ác ma nhất tộc huyết mạch, huống chi bây giờ chuyển thừa tổ ma hết thảy, cùng bạch cốt khôi giáp càng phù hợp. Nếu là Trương Cửu linh mặc vào một bộ này chiến giáp, chiến lực nhất định có thể có được tăng lên trên diện rộng, thậm chí là đem bộ chiến giáp lực lượng phát huy đến cực hạn. Trần Phong phòng trường Nếu là Trương Cửu Linh mặc vào bộ này chiến giáp, tuyệt đối có thể dùng võ thần chi lực, chống cự Vũ Tổ ngũ trọng cảnh giới bên dưới một đòn mã bất tử. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trương Cửu Linh cặp mắt mở ra, một bộ kia bạch cốt khôi giáp trong nháy mắt phân chia từng cái cơ phận, rồi sau đó mặc ở Trương Cửu Linh trên người. Tại sát na này giữa, Trương Cửu Linh khí thế trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, kia vũ thần thất trọng lực lượng lại trong nháy mắt đạt tới kinh người vũ tổ cảnh giới nhất trọng có thừa. Trần Phong phòng trường, bây giờ Trương Cửu Linh coi như là chống lại một cái vũ tổ cảnh giới nhất trọng cường giả siêu cấp, kia cũng là có thể dễ như trở bàn tay đem người sau đánh bại. Phen này tạo hóa, không thể nghi ngờ là mừng vui gấp bội. Trần Phong đúc định, từ nay về sau, trương cửu linh tuyệt đối là có thể nhất phi trùng thiên, tiểu thiên thế giới đỉnh phong, tuyệt đối không còn là trương cửu linh đỉnh phong. Cùng lúc đó, trương cửu linh cặp mắt mở ra, phía sau đột nhiên một đôi tàn pha cánh bằng thịt mở ra, một cổ khí tức tà ác trong nháy mắt huyết tảng ra. Ở Trương Kiểu Linh khí thế bên trong, phản phất là có vô số thối giữa bạch cốt vô tiểu thành một cái đại lộ, mà ở kia cuối đại lộ, chính là một cái do bạch cốt làm bằng thành vương bản toạn. Vào giờ khắc này, Trương Kiểu Linh trên người khí thế đột nhiên vừa thu lại, cả người trên người cốt khải biến mất, cánh bằng thịt không thấy, lại lần nữa đến nguyên trạng thái. Trần Phong cười nhìn Trương Kiểu Linh, đạo, chúc mừng chúc mừng, Kiểu Linh, từ nay ngươi thành kiểu, đem bất khả hà lượng. Đà tạ đại ca. Trương Cửu Linh đáy mắt thoáng qua một vệt kích động cùng làm rung động. Nếu như không phải là đại ca lôi hồn đàn, ta thì như thế nào có thể mở ra ta đây ác ma mắt truyền thừa, thì như thế nào có thể có hôm nay thành tựu, hết thảy hết thảy đều là đại ca ban cho ta, Trương Cửu Linh không bao giờ quên đại ca ân tình. Trương Cửu Linh thanh em đều run rẩy, hiển nhiên là trong lòng hết sức kích động. Chương 1097, ra cắt cắt trở về. Nếu như không phải là đại ca lôi hồn đàn,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 nhưng là ngay một khắc này, xa xa đột nhiên truyền ra từng trận âm thanh, phảng phất là có người nào chính lấy cực nhanh tốc độ hướng của bọn hắn phương hướng tới. trong ngay mắt, trương cửu linh chính là long cốt khôi giáp hiện lên, phía sau một đôi tàn phá cánh bằng thịt mở ra, một cổ thập phân tà ác khí thê ẩm ẩm tản ra, trung quanh cây cối trong nháy mắt héo rút, phảng phất là bị axit cho ăn mòn phổ thông. nhưng là cùng trương cửu linh tư thế bất động, trần phong thập phân lạnh nhạt, hơn nữa nét mặt biểu lộ đến nụ cười lạnh nhạt. Trần Phong trực tiếp vô vô Trương Cửu Linh bả vai, tỏ ý Trương Cửu Linh không cần như vậy phòng bị. Trương Cửu Linh nhất thời nghi ngờ nhìn về phía Trần Phong, không biết Trần Phong kết quả là ý gì. Cửu Linh, bàn từ tới. Trần Phong cười nói. Trần Phong bây giờ thài thính minh, làm ra cắt các, các bóng người xuất hiện ở Trần Phong chỗ ngàn dặm trong phạm vi một khắc kia trở đi. Trần Phong liền đã biết ra cắt các, các chính đang chạy tới. Lão đại, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện. Một câu nói này. Là Trần Phong thuận phong nhị tử ra cắt cắt trong miệng nghe được nhiều nhất một câu nói. Trần Phong trong lòng cũng là hết sức cảm động, trong lòng ấm áp. Không ra chốc lát, ra cắt các bóng người trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt, Trương Kiểu Linh trong nháy mắt vui vẻ nói, tử bản tử, ngươi tới. Lão đại, các ngươi như thế nào đây? Ra cắt cắt trước tiên nhìn về phía Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vệ vẻ lo lắng. Không việc gì, không việc gì. Trần Phong ổn định cười nói. Vậy thì tốt ra cắt cắt treo tâm rốt cuộc để xuống. Gia Cát các lúc này mới nhìn về phía Trương Cửu Linh, đạo, ngươi ngốc đại cá Tử Nhi, lần này là ngươi bảo vệ Lão Đại, hay lại là Lão Đại bảo vệ ngươi à? Gia Cát các cười nhạo nói. Trương Cửu Linh nhất thời lung tung nói, ngươi cũng không phải không biết, Lão Đại đụng phải loại sự tình này thời điểm, cũng là bản thân một người thượng, ngay cả một cái canh cũng không cho chúng ta uống, không biết giết nhiều người như vậy đối với hắn có ích lợi gì. Trần Phong nghe vậy, nhất thời sưng sờ, ngay sau đó không nhịn được ở trong lòng cười lên. Ta muốn là để cho ngươi biết môn ta giết người có thể thăng cấp lời nói, vậy ta đây hệ thống không phải bại lộ sao? Hệ thống bí mật không thể nói, toàn bộ đưa người chết kinh nghiệm ta tự nhiên cũng không thể phân cho các ngươi. Ta, tất cả đều là ta. Trần Phong suy nghĩ, không khỏi mỉm cười. Nhìn Trần Phong khoệ miệng cười, Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh mặc dù không biết Trần Phong đang cười cái gì, nhưng là đều là cười lên. Ngay một khắc này, Gia Cát các nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy kia chính xếp bằng ngồi dưới đất chân quân, hứa mậu tài Vũ đồng ba người, ba người này sau lưng giờ phút này kia tam sắc linh căn hư ảnh hiện lên. Hơn nữa từng cái linh căn hư tượng đều là từng bội đại thụ che trời, hiển nhiên là cực phẩm phẩm chất linh căn. Lôi, mục, hỏa đều đang là cực phẩm phẩm chất linh căn. Ra cất cất trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, rồi sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Đạo, Lao đại, ngươi lôi hồn đan luyện chế thành công. Không sai. Trần Phong gật đầu một cái, ngay sau đó xuất ra một cái bình ngọc. Đạo, đến đây đi. Ngươi cũng hấp thu đi. Chương 1098, Gia Cắt các từ chất tăng lên. Không sai. Trần Phong gật đầu một cái, ngay sau đó xuất ra một cái bình ngọc, "Đạo, đến đây đi, ngươi cũng hấp thu đi." Nhìn Trần Phong trong tay lôi hồn đan, Gia Cắt các khiếp sợ nhìn Trần Phong, "Đạo, lao đại, chuyện này lôi hồn đan cho ta sao, ngươi mình còn có sao?" Gia Cắt các sợ Trần Phong đem viên này lôi hồn đan cho mình sao, chính mình lại không có lôi hồn đan có thể sử dụng, nhất thời nhíu chặt lông mày. Nếu là Trần Phong nói không có lời nói, chỉ sợ coi như đánh chết hắn cũng sẽ không tiếp nhận một viên lôi hồn đan. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, trong hai mắt lóe lên một vệt vui vẻ yên tâm ánh sáng, đạo, yên tâm, lôi hồn đan ta nhưng là luyện chế 12 viên, tuyệt đối đủ dùng. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, phảng phất lôi hồn đan trong tay hắn thập phân không bao nhiêu tiền phổ thông. Cái gì? 12 viên. Gia Cát cắt nghe được Trần Phong lời kia vừa thốt ra, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ. Lôi hồn đan, đây chính là cựu phẩm bảo dược. Như vậy đan dược ở tiểu thiên thế giới cũng là tới nay cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là Trần Phong nhưng là duy nhất luyện chế ra 12 viên. Không chỉ là chứng minh Trần Phong đan đạo thành tiểu thập phân cao minh. Thậm chí là còn thể hiện Trần Phong luyện đan tỷ lệ thành công tuyệt đối là so với đứng đầu luyện đan sư còn muốn cao hơn rất nhiều. Nắm đi, bây giờ liền đem hấp thu, ta cùng cửu linh cho các ngươi hộ pháp. Trần Phong vừa nói liền đem trong tay lôi hồn đan nhét vào da cắt cắt trong tay, da cắt cắt nhìn trong tay lôi hồn đan, trong nháy mắt cười lên, đạo, được, ta bây giờ liền hấp thu. vừa nói, da cắt cắt chính là ngồi xếp bằng, cầm trong tay lôi hồn đan trực tiếp đầu vào trong miệng, kia lôi hồn đan trong khoảnh khắc hóa thành tinh thuần dược dịch theo họng mà xuống, da cắt cắt trực tiếp chính là tiến vào minh tưởng trạng thái. da cắt cắt thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay lại là có như thế liền cơ duyên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không chỉ là lấy được hắn nguyên thiên phú. Hơn nữa còn lấy được nhiều như vậy tạo hóa. Cảnh giới tăng lên, thậm chí còn là lôi hồn đan, những thứ này các loại đuổi ở bên ngoài, đều là trên đời hiếm có tạo hóa. Mà hắn lại trong vòng một ngày lấy được mấy lần. Như vậy cơ duyên là đã từng hắn thật sự không thể có. Mà hết thể này tất cả đều là xuất xứ từ với Trần Phong. Thời gian trôi qua thật nhanh, hứa mậu tài, chân quân, vũ đồng, ba người tất cả đều là tỉnh lại. Sau lưng hư ảnh không vào bên trong cơ thể, ba người đứng dậy. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bọn họ bây giờ chỉ cảm giác mình thai thính minh, tư chất lấy được đại phúc độ mà tăng lên, như vậy tăng lên, tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ từ nay nhất phi trùng thiên, coi như là trùng kích vũ tổ cảnh giới, bọn họ cũng có lòng tin. Vũ Đồng cũng là nhìn Trần Phong, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Trần Phong cũng là có thể nhìn ra, hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ra cắt các giờ phút này nhắm chặt hai mắt, phía sau đột nhiên xuất hiện hai đạo hư ảnh. Hai đạo hư ảnh một là lục sắc, một là hồng sắc, hai cây tiểu thụ miêu trương hiện ra cắt các tư chất là thượng đẳng phẩm chất, hơn nữa còn là hai loại thuộc tính, một cái là gió, một cái là hỏa. Nhưng là ở vào giờ phút này, ra cắt các phía sau nhưng là lại xuất hiện lưỡng đạo hư tượng, lưỡng đạo hư tượng chính là lôi cùng một hai loại thuộc tính linh can. Cũng không lâu lắm, ra cắt các chính là nắm giữ ba cái cực phẩm thuộc tính linh can, theo thứ tự là lôi, hỏa, mục, còn có một cái là thượng đẳng phẩm chất phong. Bốn loại thuộc tính linh căn, hơn nữa ba cái là cực phẩm, một là thượng đẳng, như vậy tư chất, coi như là ở đại thiên thế giới đều là ít lại càng ít. Trước 1099, đuổi kịp ra cắt thị tộc. Ra cắt các, các tỉnh lại, mấy người tất cả đều là nhìn đối phương, nhưng cười một tiếng. Trần Phong cười nói, các ngươi đã cũng hấp thu xong lôi hồn đàn, vậy chúng ta phải đi tìm hỏa diễm tổ phù đi đi. triều trạch long mẫu trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, các ngươi đi đi, ta muốn thử mở ra đại thiên thế giới môn. Thế nào? Ngươi bây giờ liền muốn đi đại thiên thế giới sao?" Trần Phong nghi ngờ nói. "Chủ nhân ta ở 30 vạn năm trước đi đại thiên thế giới, ta Liều Mạng tu luyện chính là muốn đi tìm hắn, bây giờ ta rốt cuộc đột phá đến vũ tổ cảnh giới, có thể đi đại thiên thế giới, ta bây giờ thì đi." Triều Trạch Long Mẫu trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ không kịp chờ đợi. Trần Phong nhất thời minh, "Đạo, đã như vậy, chúng ta đây liền đi." Triều Trạch Long Mẫu trong hai mắt thoáng qua một vẻ cảm kích. Ngay sau đó xuất ra một khối vảy rồng giao cho Trần Phong trong tay đạo, nếu là ngươi muốn đến đại thiên thế giới, có thể thông qua một chiếc vảy rồng liên lạc ta. Trần Phong thu hồi vảy rồng, cười nói, được, chúng ta đi trước. Vừa nói, Trần Phong dắt Tiểu Trần Lệ tay nhỏ đạo, với mẫu thân bái mai. Bái mai. Tiểu Trần Lệ phảng phất cũng là minh bạch câu này, bái mai chính là cáo biệt ý tứ, nhất thời nhãn lực đầy vẻ không ớn. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong chính là để cho ra cắt các đám người nắm và tháo mình theo sau chính là trực tiếp thi triển thuẫn gian di động bóng người ngay sau đó biến mất ở triều trạch long mẫu trước mặt triều trạch long mẫu nhìn trần phong chờ người thân ảnh biến mất không khỏi suy nghĩ xuất thần cho đến thật lâu triều trạch long mẫu mới thu ánh mắt xoay người hướng xa xa đi tới không biết bao xa địa phương gia cát thị tộc hắc bảo lão giả đang ở bay nhanh bên trong đi theo phía sau gia cát thị tộc tất cả đệ tử chỉ thấy chung quanh không gian một cơn chấn động hắc bảo lão giả trong nháy mắt để phòng nữu mày trong hai mắt lóe lên hàn quang. Nhìn về phía kia không gian ba động địa phương, nhưng là sau một khắc, Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện, bên người còn đi theo ra cắt các đám người. Trong nháy mắt, Hắc Bảo lão giả chân mày chính là thư triển ra. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, lao ra hỏa, hù dọa chứ?" Trần Phong bắt sống hài hước, trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười. Hắc Bảo lão giả trong nháy mắt cười nói, "Thế nào? Các ngươi không có chết?" Trần Phong nghe vậy nhất thời khẽ miệng giật một cái, "Đạo, dựa vào lao ra hỏa, Ngươi cứ như vậy mong đợi ta chết à? Trần Phong hận không được trực tiếp tắt qua một cái, nhất thời tức giận nhi nói, nếu không phải nhìn ngươi số tuổi lớn, ta đã sớm một cái tắt chụp ngươi một cái mặt đầy hoa đảo. Ta đây thật đúng là phải cảm tạ ngươi hạ thủ lưu tình, kính giả yêu trẻ Hắc Bảo Lão giả cũng là hài hước nhìn Trần Phong nói. Nhưng là ngay một khắc này, Hắc Bảo Lão giả phảng phất là phát hiện cái gì một dạng nhất thời kinh nghi bất định nhìn Trần Phong đắng người, ngay sau đó kinh hô thành tiếng đạo, các ngươi tư chất tăng lên. Trần Phong nhất thời cười nói. Không sai, ta cho bọn hắn dùng lôi hồn đan, bọn họ bây giờ mỗi một người đều là ít nhất có ba loại cực phẩm linh căn, mà ngươi bảo bối tôn tử càng là có ba loại cực phẩm linh căn, một loại thượng đẳng linh căn. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt đưa đến toàn bộ gia cát thị tộc đệ tử đều là một tràng thốt lên, ánh mắt đều là cơ hồ muốn vượt trội hốc mắt. Lôi hồn đan. Hắc Bảo lão giả trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, cười nói, thật là không nghĩ tới, gia cắt các, các tiểu tử này lại còn có thể gặp phải như vận may này. Đây chính là, ta nhưng là với một cái tốt lao đại gia cắt cắt không khỏi xú thí cười nói. Trước 1100, hỏa diễm tổ phù tin tức. Các ngươi bây giờ muốn đi đâu? Trần Phong biết mà còn hỏi. Ngươi không biết sao? hắc bảo lão giả hiển nhiên biết Trần Phong biết bọn họ là nơi nào, nhất thời hỏi ngược lại. Vậy đi thôi, nếu đất như thế, hơn nữa các ngươi hiển nhiên một bộ biết bộ dáng, chúng ta liền theo các ngươi đi thôi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ rào hoạt, giống như là một con hổ ly phổ thông. Hắc Bào lão giả nghe vậy, cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng là lại không có nói gì, nhưng mà khẽ gật gật đầu, ngay sau đó cười nói, "Đã như vậy, các ngươi đi theo đi." Trần Phong cười cười, nhìn Hắc Bào lão giả đám người đã lên đường, trong nháy mắt chính là tỏ ý Trương Cựu Linh đám người đuổi theo. Mọi người tốc độ không thể bảo là không nhanh, ngồi chân chỉ cần ở trên thân cây một chút, là có thể bay ra vài trăm thước, như vậy tốc độ đã là thập phân khả quan. Nhưng là Trần Phong không nghĩ tới là, tiểu Trần Lệ lại cũng có thể đuổi theo cái tốc độ này. Cái này làm cho Trần Phong rất là ngạc nhiên. Tiểu Trần Lệ phảng phất là cảm nhận được Trần Phong kinh ngạc, nhất thời ngạo nghẽ nhìn Trần Phong cười cười, một bộ ta còn có thể nhanh hơn dáng vẻ. Trần Phong không khỏi mỉm cười, tên tiểu tử này mặc dù nói chuyện còn rất tốn sức, nhưng là một cách tinh quái, nhưng là cùng tiểu Hi trên lệnh không bao nhiêu, hiện nhiên đều là thập phân thông minh hải tử. Trần Phong đám người tốc độ này mặc dù còn không có thi triển đến toàn lực, nhưng là đã rất nhanh, sau một canh giờ, mọi người đã xuất hiện ở một nơi hỏa sơn ra. Cái này hỏa sơn miệng núi lửa chính bốc lửa hâm nóng một chút khí, hơn nữa bủi núi lửa không ngừng hướng ra phía ngoài quần cuộn, phản phất bên trong nham tương lúc nào cũng có thể phun ra phổ thông. Không khí chung quanh bên trong tràn đầy vô tận mùi lưu hình, kích thích lô mũi người đều là thập phân khó chịu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đạo, hỏa diễm tổ phù ở hỏa trong núi. Trần Phong trong lòng tất cả giật mình, hắn mặc dù trong lòng có qua suy đoán, nhưng là lại không nghĩ rằng chính mình đoán chính xác như vậy Hỏa Diễm Tổ Phù chính là thế gian cường đại nhất hỏa diễm lực lượng tập hợp thể, thất lạc ở nơi nào, nơi nào cũng sẽ bị ngọn lửa tổ phù bên trong lực lượng đồng hóa là thích hợp nhất hỏa diễm tổ phù lực lượng cường đại tồn tại hoàn cảnh. Tiểu gia Hỏa Nhi, Hỏa Diễm Tổ Phù chính là tồn tại ở cái này hỏa sơn bên trong trong nham tương, muốn có được hỏa diễm tổ phù, liền cần tiến vào trong nham tương, đem hỏa diễm tổ phù hấp thu, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được không? Hắc Bảo lão giả trong mắt lóe lên vẻ hài hước. Hiện nhiên là muốn nhìn một chút Trần Phong có hay không chuyện này cùng La Gan. Nhưng là Trần Phong nghe vậy nhưng là cười khẩy, "Đạo, thật là không biết ngươi lão này nghĩ như thế nào, là một cái như vậy nhỏ nhỏ nham tương có thể làm khó ta." "Hừ, tiểu tử ngươi cũng đừng lấy được Hỏa Diễm Tổ Phù sự tình nghĩ đến quá đơn giản." Hắc Bảo lão giả trong hai mắt đột nhiên xuất hiện một vẻ nghiêm túc, "Đạo, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nhận được tin tức, Hỏa Diễm Tổ Phù ở nơi này, hỏa trong núi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới?" các thế lực lớn cũng có thể đánh nghe được tin tức này sao. Trần Phong nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một vệ tinh mang. Hắn làm sao có thể không đoán được tầng này, mặc dù hắn không biết những thứ này thế lực lớn đến tột cùng là làm sao biết hỏa diễm tổ phù trong này, nhưng là nếu ra các thị tộc cũng có thể biết, vậy bọn họ cũng tuyệt đối có thể biết một tin tức động trời. Người bây giờ là không phải là nghi ngờ, chúng ta là làm sao biết hỏa diễm tổ phù tin tức bị chúng ta được biết. Hắc Bảo lão giả tốt nhất nâng lên vẻ mỉm cười. Một chút liền đoán được Trần Phong trong lòng. Chương 1101, Thiên Cơ Tông. Người bây giờ là không phải là nghi ngờ, chúng ta là làm sao biết Hỏa Diễm tổ phù tin tức bị chúng ta được biết. Hắc Bảo lão giả tốt nhất nâng lên vẻ mỉm cười, một chút liền đoán được Trần Phong trong lòng. Không sai. Trần Phong không hoài nghi chút nào lão này là thế nào đoán được trong lòng mình suy nghĩ, dù sao lão này sống không biết bao lâu, đi qua đường so với chính mình ăn qua muối đều nhiều hơn, đã là người dày dạn kinh nghiệm. Mình nếu là không thi triển nói dối kỹ năng, là tuyệt đối không thể nào giấu giếm được lão này. Cũng là trần phong đối với lão này không có phòng bị, cho nên mới không thi triển nói dối kỹ năng. hắc bảo lão giả nghe vậy, nhất thời cười nói, nghĩ đến ngươi không biết, tiểu thiên thế giới bên trong, có một người gọi là làm thiên cơ tông địa phương, cái đó trong tông môn, toàn bộ đều là có thể nhìn trộm thiên cơ, suy diễn thiên đạo một đám người, chính là bọn hắn đem tin tức này cho truyền cho các đại lãnh đời tông môn. Bọn họ Thiên cơ tông Trần Phong vẫn là lần đầu tiên nghe danh tự này, nhất thời nghi ngờ những mày, đạo, bọn họ tại sao phải đem hỏa diễm tổ phù sự tình nói ra, bọn họ tại sao không trước tiên chạy tới viêm long bí cảnh bên trong, chính mình lấy được hỏa diễm tổ phù. Cái này, chính là bọn hắn bí mật, ta cũng không biết. Hắc bảo lão giả nghe Trần Phong vấn đề, cũng là những mày. Hiển nhiên, cho dù là hắn đều không hiểu cái này thiên cơ tông trong hồ lô bán là thuốc gì, có lẽ là cái này hỏa sơn bên trong cấm chỉ nặng nề. Yêu cầu trải qua vô số cửa hải khó, đám người này muốn há miệng chờ sung dụng, nếu người nào thứ nhất đem hỏa diễm tổ phù mang ra ngoài, bọn họ Thiên Cơ tông liền muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi chân quân đột nhiên mở miệng nói. Nghe được trận mưa lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc, ngay cả Hắc Bảo lão giả đều là nhìn chân quân, đáy mắt thoáng qua một vẻ hết sạch. Nhưng là Trần Phong nhưng là khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, con nhi, cái này hỏa sơn bên trong nham tương chính là thế gian tối cấm chế cường đại, căn liền không cần còn lại cấm chế." Nhưng là có một chút người nói đúng, bọn họ thiên cơ tông không khỏi há miệng chờ sung dụng, ngồi thu ngư ông thủ lợi trong lòng, thậm chí là muốn tỏa sơn quan hổ đấu, chờ đến ngao có tranh nhau chấm dứt, bọn họ mới đi ra đem hỏa diễm tổ phù chiếm được bên trong, như vậy bọn họ là có thể không bị thương người nào, chỉ cần một cái cường giả siêu cấp xuất hiện, là có thể để cho bọn họ thiên cơ tông lấy được này thiên đại lợi ích. Trần Phong cười nói, nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt tất cả mọi người đều là không rét mà run. Bọn họ đều là không có nghĩ qua chuyện này, giờ phút này nghe Trần Phong nói một chút, nhất thời cảm thấy vô cùng có thể. Nhưng là chân quân giờ phút này nhưng là nhíu chặt lông mày, đạo, ở lánh đời trong tông môn, thiên cơ tông là bí ẩn nhất tông môn. Không có ai biết bọn họ khi nào thu nhận học sinh, cũng không người nào biết thiên cơ tông vị trí cụ thể. Càng là không có ai biết thiên cơ tông bên trong đến tột cùng là lại có bao nhiêu người. Hơn nữa thiên cơ tông một mực không tranh quyền thế, bọn họ sẽ làm ra như vậy u ám sự tình sao. Nghe Trần quân lời nói, Trần Phong nhất thời cười nói, quân nhi, ngươi cảm thấy, một cái thật chính là muốn không tranh quyền thế tông môn, sẽ tung ra loại này khuấy động thiên hạ phong vân sự tình sao. Trần Phong vừa nói, mọi người sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Cho nên nói, bọn họ lánh đời không ra, rất có thể là đang nổi lên một cái thiên đại âm nhu, hoặc có lẽ là, là muốn ẩn nút một cái thiên đại bí mật. Làm điều bí mật này bị người trong thiên hạ biết được thời điểm, phỏng chừng đến lúc đó, người khác còn muốn tưởng làm ra cái gì chỉ sợ đã trưởng chương 1102 thiên cơ tông bí mật cho nên nói bọn họ lánh đời không ra rất có thể là đang nổi lên một cái thiên đại âm mưu hoặc có lẽ là là muốn ẩn nút một cái thiên đại bí mật làm điều bí mật này bị người trong thiên hạ biết được thời điểm phòng trường đến lúc đó người khác còn muốn tưởng làm ra cái gì chỉ sợ đã trưởng trần phong thanh âm thập phân lạnh giá thật giống như đã chắc chắn thiên cơ tông có kinh thiên âm mưu nhưng là hắc bảo lão giả nhưng là lắc đầu nói Thiên cơ tông đã tại tiểu thiên thế giới tồn tại vài vạn năm đỉnh cấp lãnh đời tông môn, mặc dù bây giờ đã cô đơn, nhưng là vẫn là có tầm thường môn phái nhỏ cũng không sánh nổi phong phú nội tình tồn tại, nhưng là muốn phiên thiên lời nói, chỉ sợ còn chưa đủ. Hắc Bảo lão giả hiển nhiên là không đồng ý Trần Phong lời nói, Trần Phong từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, đạo, đây chỉ là ta đoán mà thôi, không làm được thật. Mặc dù là nói như vậy đến, nhưng là Trần Phong nhưng là đáy mắt thoáng qua một vệt không biết thâm ý ánh sáng. Hắc Bảo Lão giả gật đầu một cái, theo sau chính là nhìn về phía chung quanh nói, hiện tại ở chung quanh không biết có mấy cái thế lực lớn đang ngó chừng, chúng ta phỏng chừng cũng đã bại lộ ở trong mắt bọn hắn. Bình an, Thái an. Vũ Đồng cũng là lắc đầu nói, loại này bình an, nhưng mà biểu tượng, bây giờ nhưng mà các thế lực lớn trong bóng tối răng co, nếu là có bất kỳ bên nào muốn đi trước một bước lời nói, còn lại các thế lực lớn tuyệt đối là phải ra tay, đem kia muốn xuất động thủ trước thực lực cho liên thủ diệt tuyệt. Không sai. Thật sự bằng vào chúng ta tạm thời trước không nên ra tay, dù sao chúng ta không biết chung quanh kết quả có bao nhiêu lãnh đời thế lực, cũng hoặc là hỏa huyền quốc thế lực hắc bảo lão giả hết sức cẩn thận nói. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khỏe miệng khẽ mỉm cười, đạo, tổng cộng 14 gia thế lực đang ở cái này hỏa sơn bốn phương tám hướng che giấu đến, đều tại mắt lom lom nhìn chầm chầm tọa hỏa sơn cùng không gian xung quanh. 14 gia. Chân quân đám người trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng, bọn họ đều là không nghĩ tới. Ở đây sao một mảng nhỏ trong không gian lại sẽ cất giấu nhiều như vậy ra thế lực lớn tồn tại? Hắc Bảo lão giả cũng là nhíu chặt lông mày, nhưng là ngay một khắc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một cổ thập phân cuồng bạo khí thế, khí thế kia huyền như cuồng phong sầu vũ, ở đó xa xôi đông phương, đột nhiên xuất hiện một cái thanh long hư ảnh ở trong bầu trời bay lượn qua lại. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ kinh dị. Mà ở kia thanh long bên dưới, nhưng là một đạo nhất thân thanh y nam tử. Người đàn ông này tài hoa xuất chúng, lãng lông mi phượng, một đôi mắt không giận tự uy, phảng phất trong đó có một con thương long ẩn núp vào trong đó một dạng để cho người nhìn mà sợ. Hơn nữa nam tử còn ở sau lưng một cái thiết kích, thiết kích trên lại là mong đợi nhất điều lòng, Hơn nữa bắn ra chín loại bảo quang, hiển nhiên là một cái thánh nhân bảo khí. Hơn nữa phẩm chất ít nhất ở thánh nhân thượng phẩm bảo khí. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, khoe miệng khẽ nứt, đạo tiểu tử này lại là một cái chạm tới vũ tổ tầng thứ yêu nghiệt. Một huyền quốc thương Long Vương triều đại hoàng tử hắc bảo lão giả trong nháy mắt trợn to hai mắt, hắn đều không nghĩ tới một huyền quốc lại lại đột nhiên núng một tay. Cùng lúc đó, ở bí cảnh tây phương, đột nhiên xuất hiện một người vóc dáng bước lửa lại dịu dàng quần đỏ nữ tử. Cô gái này phảng phất là một đóa nóng bỏng hoa hồng một dạng cô gái này vừa ra, chính là một cổ thập phân lửa nóng khí lang hướng chu thiên khuyết tán mà ra, khí lang chỗ đi qua, hết thể hoa cỏ cây tối toàn bộ khô héo, thậm chí có còn kịch liệt bốc cháy. Trương một Thiên tiêu dứt hết. Cùng lúc đó, ở bí cảnh Tây Phương, đột nhiên xuất hiện một người vóc dáng bước lửa lại dịu dàng quần đỏ nữ tử. Cô gái này phảng phất là một đóa nóng bỏng hoa hồng một dạng. Cô gái này vừa ra, chính là một cổ thập phân lửa nóng khí lãng hướng Chu Thiên Khuyết tán mà ra. Khí lãng chỗ đi qua, hết thảy hoa cỏ cây tối toàn bộ khô héo, thậm chí có còn kịch liệt bốc cháy. Cách gần đó, ẩn nút trong bóng tối Trung Tông môn các tu sĩ mới tính nhìn thấy cô gái này hình dáng chỉ thấy cô gái này đôi phảng phất hỏa diễm một dạng hỏa miêu toán loạn phảng phất một cái ánh mắt là có thể đem chúng quanh hết thể đốt đốt thành cho bụi chúng quanh những tu sĩ kia không khỏi đều là rời đi ánh mắt không dám nhìn cặp mắt nhưng là ánh mắt rời đi bọn họ chính là bị cô gái này hoa dung nguyệt mạo cho mê đôi mê ly cô gái này vóc người bốc lửa thập phân lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục nhưng là kia một tấm tiểu nhan nhưng là càng để cho người chìm đắm kia một tấm tiểu nhan phảng phất là thế gian đẹp mắt nhất sự vật thiên địa đều là vị trí thất sắc nhiên nước nhiên thành đều không đủ lấy hình dung cô gái này mỹ. toàn bộ tu sĩ tất cả đều là bị mê điên đảo tâm thần, thật không được tại chỗ xông ra hướng mỹ diễm nữ tử bày tỏ tràn đầy hái mộ ý. đây là chu tước tông thánh nữ không nghĩ tới chu tước tông thánh nữ lại xuất thế xem ra đã là tấn thăng trở thành vũ tổ cảnh giới. hắc bảo lão giả trong hai mắt thoáng qua một vệt run động. chu tước thánh nữ trần phong căn liền chưa có nghe nói qua danh tự này, nhất thời cao mày nói nàng lại đột phá đến vũ tổ. Cái thế giới này đột phá đến vũ tổ thế nào biến thành dễ dàng như vậy sự tình. Trần Phong rất là nghi ngờ, cũng là rất là khiếp sợ. Hắc bào lão giả cũng là cao mày. Đạo, Chu Tước Thánh Nữ, đây chính là trăm ngàn năm gian nhất thiên phú dị bẩm nữ tử. Nàng vừa sinh ra chính là Chu Tước hoàn thân, sinh ra liền hiểu thế sự, hơn nữa biết lý lẽ, truyền thuyết. Chu Tước Thánh Nữ là đại thiên thế giới một vị cường giả chuyển kiếp tới, cho nên hắn là vạn năm gian, có khả năng nhất đột phá đến vũ tổ cảnh giới người. Đại nhân vật chuyển kiếp. Trần Phong đám người nghe vậy đều là khiếp sợ trận to hai mắt, rối rít nhìn về phía Chu Tức thánh nữ, vẻ mặt bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, ở bí cảnh Nam Phương, một cái quanh thân còn quấn vô tận canh kim chi khí bạch hổ đột nhiên nhảy lên thiên không, ngang ngược mười phần, một cổ vô tận sắc bén khí thế dường như muốn đem thiên địa chặt đứt, phải đem thế gian toàn bộ vật ngăn trở toàn bộ chặt đứt. Ở đó, bạch hổ bên dưới, một cái bạch tí thanh niên trong hai mắt lóe lên một vẻ bạo lệ, phảng phất thế gian hết thảy đều là hắn địch nhân. Hắn ánh mắt đỏ qua, giống như là một thanh thần kiếm vạch qua chúng thân thể người, có thể đâm thẳng lòng người. Nhưng phải thì phải một cái như vậy khí thế bạo lệ thanh niên, nhưng là sinh một tấm thập phân nho nhã mặt, gương mặt này cùng khí thế của hắn rất là mâu thuẫn, thật sự có người trong lòng đều là thầm nói, một cái như vậy nho nhã thanh niên, làm sao biết dữ dội như vậy bạo. Kim huyền quốc, Kim thắng nước Kim huyền quốc đại hoàng tử. Ở ngũ quốc đại lục thật giống như không có hắc bảo lão giả không nhận biết người như thế lần nữa một lời nói ra thanh niên này thân phận trần phong cũng là những mày nói lao ra hỏa các ngươi ra cát thị tộc mạng lưới tình báo không tệ à cái nào thiên kêu ngươi đều biết chuyện thế gian nếu không phải có thể nắm giữ toàn bộ kia tông môn như thế nào một cái thế giới xa lạ đặt chân hắc bảo lão giả từ từ nói trần phong trong nháy mắt biểu thị đồng ý dù sao ở bất kỳ địa phương nào nếu không phải biết trong đó lời nói chỉ sợ đến lúc đó đều phải ăn một cái giảm nhiều trước một khinh bạc huyền vũ bàn tử cũng chính là vào lúc này, ở bí cảnh Bắc Phương, lại vừa là một đạo khí thế cường đại phóng lên cao, đó là một đạo cự quy. Cự quy mọc hai đầu, một cái là đầu rồng, một cái là đầu rắn, hai người nhưng là hai loại màu sắc. Đầu rồng là thủy lam, đầu rắn là thổ hoàng. Đầu rồng trong miệng phun sóng biển, sóng biển hạ xuống, hóa thành đầy trời mưa như thác lũ. Rắn trong miệng phun hoàng sa, hoàng sa bay lượn, trong thiên địa trong nháy mắt cắt bay đá chạy. Chuyện này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh thú Huyền Vũ? Trần Phong đều là kinh ngạc, hắn cả ngày hôm nay lại đem tứ đại thánh thú Thường Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Loại này ở kiếp trước nhưng mà trong phim truyền hình tồn tại một số thứ, lại chân thiết xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước nhìn Triệu Trạch Xà Mâu Hóa Long cũng không có kinh ngạc như vậy, nhưng là bây giờ nhìn thấy ở kiếp trước trong truyền thuyết bị tôn sùng là thánh thú tồn tại, Trần Phong kích động. Trong bầu trời Huyền Vũ hư tượng bên dưới, là một người vóc dáng tròn xoe bàn tử, mập mạp này lại cùng ra cắt các cắt có hiệu quả hay như nhau. Hai người đều là ánh mắt tiểu đến mức tận cùng, trong hai mắt càng là lóe lên từng của một thô bị ánh sáng, để cho người thấy liền muốn cách khá xa xa, thẹn thùng với cùng người bậc này làm bạn. Mập mạp này trọng lượng cơ thể ít nhất có hơn 300 cân, thân thể cũng mập thành một cái cầu. Chỉ thấy mập mạp này vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là chạy kia chu tức thánh nữ đi. Mập mạp này mặc dù trọng tài trọng, nhưng là tốc độ này nhưng là cực nhanh, mọi người chỉ là một cái nháy mắt, mập mạp này cũng đã xuất hiện ở chu tức thánh nữ bên người. Chỉ thấy mập mạp này thập phân nói năng tùy tiện cười cười, trong đời cười có lấy lòng, nhưng là lại không mất cung kính đạo. Chu tước tiên tử trong khoảng cách thứ tư biệt, đã có trăm năm, hôm nay gặp mặt, tiên tử xinh đẹp như cũ không giảm năm đó, không biết tiên tử. Cút! Một tiếng nhẹ nhàng kiều trá từ chu tức thánh nữ trong miệng xuất hiện, trong bầu trời đều là đột nhiên xuất hiện một cổ lửa nóng ba động Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ tất cả đều là cảm nhận được trong thiên địa biến hóa, trong nháy mắt sắc mặt đại biến Chu Tước Thánh Nữ lại câu nói đầu tiên dẫn động thiên địa biến hóa, điều này hiển nhiên đã là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, hơn nữa còn là thập phân đẳng cấp cao thiên địa đại đạo. Chu Tước Thánh Nữ, quả nhiên so với trước càng cường đại hơn. Chu Tước Thánh Nữ lần trước xuất thế hay lại là trăm năm trước, trăm năm trước Chu Tước Thánh Nữ liền tầng thả ra lời nói, bảo là muốn bế tử quan, không đạt đến vũ tổ cảnh, có chết không xuất quan. Bây giờ Chu Tước Thánh Nữ, chẳng lẽ đã đạt tới vũ tổ cảnh? Toàn bộ tu sĩ đều là lúc không có ai nghị luận ở nhìn Chu Tức Thánh Nữ ánh mắt đều là xuất hiện một vẻ kính sợ cùng sợ hãi. Nhưng là Chu Tức Thánh Nữ trước mặt bản tử nhưng là vô liêm sỉ cực kỳ. Đối với Chu Tức Thánh Nữ lời nói lại bị Thay không nghe, khoe miệng càng là nâng lên một tia ngu ngốc phổ thông nụ cười, biểu hiện trên mặt càng là ngây dại ra, trong miệng lẩm bẩm nói, Tiên tử hô ra khí tức cũng là như thế ngọt ngào hương vị, thật là quá dễ ngửi. Toàn bộ tu sĩ đều là bị huyền vũ bản tử một câu nói này cho nói khoe miệng co giật, bọn họ đều là không nghĩ tới. Cái tên mập mạp này thật không ngờ hạ lưu, hơn nữa còn như thế chết không biết xấu hổ. Nhưng là không thể không nói là, mập mạp này còn có siêu nhân lá gan, lại dám ở chu Tức Thánh nữ trước mặt làm ra như thế hạ lưu dáng vẻ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tiên tử dưới cơn nóng giận đưa hắn chém chết sao? Quả nhiên không xuất chúng người đoán, sau một khắc, chu Tức tiên tử không thấy biểu tình trên mặt đột nhiên thoáng qua vẻ tức giận, trong nháy mắt xuất thủ. Chương năm, Thương lưu bay ngựa nghĩa bình. Quả nhiên không xuất chúng người đoán. Sau một khắc, Chu Tước Tiên Tử không thấy biểu tình trên mặt đột nhiên thoáng qua vẻ tức giận, trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ thấy Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt xuất thủ, kia trên lòng bàn tay hỏa diễm thiêu đốt, phản phất có thể đem thiên địa đốt thủng phổ thông cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt cực hạn áp suất, lực lượng tăng lên gấp đôi gấp trăm lần mà không chỉ. Liên trong nháy mắt, Chu Tước Thánh Nữ bàn tay đánh ra, trực đảo huyền vũ bản tử ngực. Toàn bộ tu sĩ thấy vậy đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ có thể cảm giác được, nếu là một kích này đánh ở trên người bọn họ. Tuyệt đối là phải bị hỏa diễm đốt thủng lồng ngực, thiêu hủy trong cơ thể hết thể tạng khí, cả người trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cái trống giống. Bọn họ cũng cho là mập mạp này sẽ nhanh chóng né tránh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là, mập mạp này lại không chút nào né tránh ý tứ, cả người vẫn là một bộ ngu ngốc dáng vẻ, trong hai mắt lóe lên một vệt mê lên ánh sáng. Sau một khắc, chu tước thánh nữ bàn tay trong nháy mắt kết kết thật thật rơi vào huyền vũ bản tử ngực, toàn bộ tu sĩ đều là bị dọa sợ đến ngừng thở. Nhưng là mọi người trong lòng suy nghĩ huyết tinh cảnh tượng cũng không có có hiện tại ở trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy Huyền Vũ bản tử trên người, ở Chu Tức thánh nữ một trưởng hạ xuống trong nháy mắt, lại đột nhiên xuất hiện một vệ hào quang màu xanh nước biển, tia sáng này đem Huyền Vũ bản tử ngược hoàn toàn bảo vệ, lại thật giống như một mặt tấm thuẫn phổ thông. Tất cả mọi người trong nháy mắt kinh dị trợn to hai mắt. Mập mạp này kết quả là người nào? Lại có thể tiếp nhận được Chu Tức thánh nữ một đòn? Mập mạp này là thủy huyền quốc nữ hoàng nghiã tử. Người mang trong truyền thuyết Huyền Vũ huyết mạch, hơn nữa còn là thủy thổ Song Linh Can, thiên phú thập phân kinh khủng, chẳng qua chỉ là trăm năm cũng đã tu luyện tới Vũ Thần cảnh giới đại viên mãn, bây giờ thực lực càng là không biết là mạnh bao nhiêu. Nhưng là ta đoán, Huyền Vũ thánh tử thực lực không đúng đã tử lâu đột phá đến Vũ Tổ cảnh giới đi. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm nghị luận, cặp mắt căn không thể rời bỏ Chu Tức thánh nữ cùng Huyền Vũ bản tử bóng người. Thiên tử, ta đối với ngươi kính mến đã lâu, ngươi liền thật tuyệt tình như vậy, lại muốn giết ta? Huyền vũ bản tử một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ, nhưng là khỏe miệng một màn kia cợt nhả nói năng tùy tiện nụ cười nhưng là ở nói cho mọi người, hắn thương thế kia tâm muốn chết căn chính là giả bộ tới. Trần Phong nhìn mập mạp này đều là khỏe miệng co lại mánh liệt, hắn nhìn thấy mập mạp này đều là cảm thấy ra cắt cắt nhất định chính là thanh nhân, ra cắt cắt với cái tên mập mạp này so với, thật đúng là tiểu vu kiến đại vu. Trần Quân đám người ánh mắt cũng là không đứng ở huyền vũ bản tử cùng ra cắt cắt trên người tới quét nhìn hiện nhiên là cùng Trần Phong lại như thế ý tưởng. Lao Gia Hỏa, mập mạp này là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nghĩa tử. Trần Phong mới vừa rồi cũng đã nghe được xung quanh những thứ kia ẩn núp các tu sĩ nghị luận, dù sao xung quanh 3000 dặm trong phạm vi gió thổi cỏ lay, Trần Phong cũng có thể bắt được, coi như là lại che giấu, cũng như cũng chạy không khỏi Trần Phong lốt hai. Hắc Bảo lão giả nghe Trần Phong vấn đề, trong nháy mắt gật đầu nói, không sai, hắn là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nghĩa tử, cũng là Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử. Nhưng là bởi vì không phải là thủy huyền quốc nữ hoàng ruột thị huyết mạch, cho nên cũng không phải là thái tử. Nếu là thủy huyền quốc nữ hoàng nghĩa tử, như vậy nói cách khác, cái này huyền vũ bản tử là thương như hoanh ngự nghĩa huynh. Trần Phong kinh ngạc nói. chân quân mấy người cũng là nghĩ tới đây một tầng, nhất thời cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ vẻ mặt phảng phất lại nói. Hoanh ngữ tại sao có thể có một cái như vậy nghĩa huynh? Trước 1106, tiên tử, vẫn khỏe chứ? Trần Phong giờ phút này đều là thay thương như oanh ngữ cảm thấy khó chịu. Mà trong bầu trời chu tức thánh nữ giờ phút này nhưng là nghe huyền vũ bản tử lời nói, kia trăm năm không thay đổi biểu tình đều là nhữ lại, đạo, tử bản tử, nếu là ngươi còn dám đến gần ta quanh thân phương viên trăm giảm, ta phải giết ngươi. A, huyền vũ bản tử phảng phất không có nghe được chu tức thánh nữ lời nói một dạng lại cả người một trận run rẩy, thập phân vui vẻ trên mặt nhục đều run rẩy không chỉ. Nhìn huyền vũ bản tử vẻ mặt Toàn bộ tu sĩ đều là không còn gì để nói thêm chán ghét, thậm chí hận không được xuất thủ đem điều này dám đối với Chu Tước Thánh Nữ bất kính tử bản tử cho một đao chém. Chu Tước Thánh Nữ cũng là nhìn Huyền Vũ bản tử vẻ mặt, lộ ra vẻ chán ghét thần sắc, trên mặt đều là xuất hiện một vẻ sắc khí. Chết. Trong nháy mắt, Chu Tước Thánh Nữ quanh thân hỏa diễm chống rông xuất hiện, chung quanh trăm rặm không trung đều là hỏa diễm trải rộng, đại lượng hỏa diễm hướng Huyền Vũ bản tử thôn phệ đi. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Chu Tước Thánh Nữ ngón này dọa cho ở bọn họ đều là không nghĩ tới, chu tước thánh nữ lại mạnh mẽ như vậy, chỉ là một cái ý niệm thoáng qua, dĩ nhiên cũng làm có thể dẫn động chu thiên linh khí hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm. hơn nữa hỏa diễm nhiệt độ cực cao, coi như là một cái vũ thần cường giả nếu là bị hỏa diễm thôn phệ, chỉ sợ cũng không thể lao ra, chỉ có bị hỏa diễm hóa thành đầy trời cho cốt. trần phong nhìn chu tước thánh nữ cường đại, nhất thời cười lên. nhưng phải thì phải giờ khắc này, kia chu tước bản tử nhưng là đột nhiên cười một tiếng. Cả người thần thanh khí sảng dáng vẻ để cho người càng chán ghét. Mà huyền Vũ bản tử trên người nhưng là màn ánh sáng màu xanh nước biển bọc toàn thân, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng rời đi chu tức thánh nữ quanh thân hỏa diễm phạm vi. Nhất thời thập phân khinh bạc cười nói, thật là cảm giác tạ tiên tử, không nghĩ tới tiên tử lại còn như thế thân thiện, giúp ta đem quần áo bước hơi khô, tại hạ thật là vạn phần cảm tạ. Nghe huyền Vũ bản tử lời nói, trong nháy mắt chu tức thánh nữ sắc mặt sát khí nặng hơn, nhưng là lại là không nhìn nữa Huyễn Vũ bản tử. Phảng Phất Huyền Vũ bản tử chính là không, khí một dạng ngay cả tràn đầy thiên hỏa diễm cũng là trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Trần Phong đều là bị Chu Tức Thánh Nữ cách làm cho kinh động đến, kia Huyền Vũ bản tử đều đã bộ dáng kia, Chu Tức Thánh Nữ lại chỉ là chau mày liền không để ý tới nữa người sau, thật là không biết là Chu Tức Thánh Nữ bộ ngực bao dung thiên địa, hay lại là nguyên nhân gì khác. Nhưng là ngay một khắc này, chung quanh hai người thanh niên cũng là trực tiếp xuất hiện ở Chu Tức Thánh Nữ trước mặt. Thiên tử, vẫn khỏe chứ? Thương long vương triều đại hoàng tử trong nháy mắt gật đầu nói. Vẫn khỏe chứ, tiên tử kim huyền quốc đại hoàng tử cũng là gật đầu nói, hơn nữa đáy mắt càng là thoáng qua một vệ tái mộ ý, chỉ bất quá trong nháy mắt chính là bị đầy mắt bạo lệ ánh sáng che dấu. Ừm. Chu tước Thánh nữ thanh cao cao ngạo, đối với hai người chuyện trò chỉ là một câu trả lời không có những thứ khác. Hai người đều là không nhịn được có chút lung túng, nhưng là lại không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Dù sao, đối với mỹ nữ... Mỗi một người nam nhân đều là dị thường tha thứ. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất, chân quân bọn người là trong nháy mắt kinh ngạc. Bọn họ không ngừng tìm Trần Phong bóng người, nhưng là khi bọn họ ngẩng đầu một cái, trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong bóng người lại xuất hiện ở Huyền Vũ bản tử bên người. Hắc Bảo lão giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhưng là vừa là trong nháy mắt liền khôi phục lãnh. Hắn biết, lấy Trần Phong thực lực, chỉ sợ tuyệt đối không kém với tứ đại thiên kiêu. Chương 1107 Đại cứu ca cùng em rể. Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời, trong nháy mắt để cho bốn cái thiên Chi tiêu tử đều là đem nhìn không hướng hắn. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở huyền vũ bản tử bên người, huyền vũ bản tử hiển nhiên cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới Trần Phong lại nếu đồng quỷ mị một dạng lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như thuấn di phổ thông. Theo bản năng, huyền vũ bản tử chính là những mày, nhưng là lại không kinh hoàng chút nào. Dù sao, hắn chính là tứ đại thiên Chi tiêu tử một trong Người là ai? Huyền Vũ bản Tử coi như trước nói năng tùy tiện vô cùng, nhưng là bây giờ nhìn đột nhiên xuất hiện trần phong, trong nháy mắt thái độ cũng lạnh xuống. Thái độ này lạnh lèo, Huyền Vũ bản Tử thân trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ cực kỳ băng hẳn hơi lạnh. Hơi lạnh hiển nhiên là biến dị thủy thuộc tính linh khí mang đến. Giờ phút này theo Huyền Vũ thái độ vẻ mặt lạnh lèo, trung quanh hư không đều là lạnh xuống. Trước Chu Tức Thánh Nữ phần thiên liệt diễm còn không có tiêu tan, Huyền Vũ Bàn Tử quanh thân hàn khí cũng đã xua tan toàn bộ nhiệt lượng. Chu thiên hơi nước đều là trong nháy mắt hóa thành từng cái băng viên rơi xuống. Toàn bộ tu sĩ đều đang là cảm giác giá rét, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng đều là nhất phương đại lão, thậm chí là nhất phương thiên tiêu, đã sớm đạt tới nóng lạnh bất sâm cảnh giới, trừ trước ở chu tức thánh nữ giới khí thế cảm giác lửa nóng khó nhịa ra, bây giờ lại sẽ cảm giác lánh triệt cánh cửa lòng, huyền vũ bản tử thực lực không khỏi để cho bọn họ càng coi trọng, thậm chí còn có trận trận kinh hãi. Chu tước thánh nữ bọn họ cũng là đối với Trần Phong đột nhiên xuất hiện cảm thấy bất mãn hết sức. Đại cứu ca, không biết oanh ngư với không nhắc qua với người một cái tên là Trần Phong người. Trần Phong ngưỡn đến cái đại bút mặt giống như huyền vũ bản tử chuyện trò, thật giống như nhận biết nhiều năm phổ thông. Huyền vũ bản tử nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt mi đầu đại chiếu, đạo, Trần Phong. Người chính là Trần Phong. Không có sai đại cứu ca. Trần Phong cười ngạo nghễ, chính là thừa nhận mình thân phận. Nghe Trần Phong thừa nhận mình thân phận. Huyền vũ bản tử trong nháy mắt trợn to hai mắt. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn nhìn Trần Phong vẻ mặt giống như nhìn thấy thất lạc nhiều năm phụ thân như thế. Đại cứu ca, ngươi sao? Trần Phong bị huyền vũ bản tử làm có chút cả người khó chịu, trong nháy mắt chính là lên tiếng hỏi. Chu Tước Thánh Nữ, Bạch Hổ Hoàng Tử, Thương Long Hoàng Tử ba người tất cả đều là đối với huyền vũ bản tử vẻ mặt chấn động cảm giác nghi ngờ vạn phần. Bọn họ đều là không hiểu Trần Phong đến tột cùng là có cái gì có thể để cho hắn một cái như vậy thiên chi tiêu tử khiếp sợ như thế. Nhưng là ngay một khắc này, Huyền Vũ Bản Tử trong nháy mắt chính là bắt Trần Phong bả vai, gắng sức lay động. "Em rể, em rể a ta xem như gặp ngươi em rể." Huyền Vũ Bản Tử trong miệng mở miệng một tiếng em rể thê mười phần thân thiết. Trần Phong nếu là không có vũ tổ cảnh giới thực lực, tuyệt đối phải bị Huyền Vũ Bản Tử cho thoáng qua tán giá. "Đại cứu ca, đại cứu ca ngươi đừng thoáng qua." Trần Phong trong hai mắt có vẻ bất đắc dĩ, cả người trực tiếp chính là thi triển Thuấn Gian Di động, thối lui ra Huyền Vũ bản Tử bà thưa ra. Cảm nhận được Trần Phong lại trực tiếp từ trong tay mình biến mất, Huyền Vũ bản Tử đấy mắt mịt mở thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt chính là bị hắn tiếp tục che giấu. Nhưng là Trần Phong hay lại là rõ ràng bắt được hắn đấy mắt kinh ngạc, lộ vẻ nhưng cái tên mập mạp này là một cái thô chung hữu tế người. Ma Chu tức Thánh nữ ba người nhìn Trần Phong thật không ngờ quỷ dị chạy ra khỏi Huyền Vũ Bàn Tử tay, trong nháy mắt kinh ngạc. Trước 1108, Thánh Long thổ tức phá bạch hổ hư tượng. Hắn lại có thể từ thương lưu hạo nam trong tay thoát khỏi, hắn kết quả là người nào? Thương Long Hoàng tử trong nháy mắt cao mày nói. Tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là thân pháp gì, thậm chí có quỷ dị như vậy tốc độ, thậm chí ngay cả ta đều là bắt được hắn thoát khỏi từ bản tử trong tay quy tích. Chu tước Thánh Nữ cũng là kinh ngạc chân mày đều là khều một cái, trong lòng cả kinh nói, hơn nữa trong lòng còn đối với Trần Phong sinh ra một vệ thiếu kỳ mà bạch hổ hoàng tử nhưng là trong nháy mắt sắc mặt tông trầm trong hai mắt phong mang bắt trước thực chất yếu phổ thông rơi vào trần phong trên người trần phong khoe miệng khẽ nết khoe mắt thoáng qua một vị không dễ dàng phát giác tình mang trong lòng cười lạnh đại cứu ca ngươi có phải là có chuyện gì hay không trần phong thầm làm không biết bạch hổ hoàng tử tầm mắt rơi ở trên người mình đối với huyền vũ bản tử thương nhưu hạo nam cười nói tốt em dễ muội muội ta cũng theo ta cùng mẫu hậu nói ta muốn gia nhập ngươi tông môn để cho ta gia nhập đi tốt em dễ các cầu xin ngươi thương lưu hạo nam trong hai mắt lóe lên cầu xin vẻ không có chút nào cường dạng ngạo khí ngươi muốn gia nhập ta cổ thần điện trần phong nhãn châu xoay động làm bộ như không để ý tới biết thương lưu hạo nam ý tứ dáng vẻ đạo thương lưu hạo nam cũng là nhãn châu xoay động đạo nơi này không phải là nói chuyện địa phương mang ta đi các ngươi thế lực cứ điểm đi trần phong biết thương lưu hạo nam là một người tinh trong nháy mắt liền mình chính mình ý tứ khoe miệng khẽ nết nhưng là thông qua thương lưu hạo nam nói những lời này Trần Phong biết, Thương Lưu Hoành Ngự đã đem chuyện mình cùng mình cùng nàng sự tình cũng giao đợi, chính mình điểm bí mật kia cùng Thiên Đình bí mật tất cả đều bị Thương Lưu Hoành Ngự nói ra. Nếu không Thương Lưu Hạo Nam cũng sẽ không như thế nghĩ tưởng muốn gia nhập chính mình Thiên Đình. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Trần Phong cười nói. Nhưng là ngay một khắc này, gầm lên một tiếng từ bạch hổ hoàng tử trong miệng quát lên mà ra, một đạo hổ hư tượng trong nháy mắt hướng Trần Phong nhào ra, một chào cái tiên. Thương Lưu Hạo Nam thấy vậy, mỉm đầu đại chiếu lạnh giá cực kỳ, chu thiên đều là trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng, phảng phất cả phiến hư không đều phải bị khối băng phong cấm. Cực hàn lĩnh vực. Thương lưu hạo nam thanh âm lạnh giá, nhưng là một vệ sáng xanh trong nháy mắt huyết tán ra, đem trong vòng ngàn dặm nơi toàn bộ bao vây, ở làm quang bên bờ chỗ, từng đạo tường băng xuất hiện, đem thiên địa cũng phong cấm, toàn bộ tu sĩ nhìn chung quanh, kia tường băng, trong nháy mắt khiếp sợ tột đỉnh. Hắn, hắn lại lĩnh ngộ lĩnh vực một cái uy tín lâu năm vũ thần trong nháy mắt kinh hô thành tiếng đạo. Lĩnh vực, đây chính là chỉ có bước vào vũ tổ cảnh giới được người mới có thể đủ nắm giữ, là thần kỹ. Thương Như hạo Nam nếu nắm giữ lĩnh vực, vậy dĩ nhiên là vũ tổ cảnh giới. Làm sao không để cho mọi người tại đây giật mình. Giờ khắc này, Thương Như hạo Nam vấy tay liền muốn đem kia bạch hổ hư tượng đánh nát thời điểm, Trần Phong bóng người nhưng là trong nháy mắt động. Chỉ thấy Trần Phong một trận run run, phản phất bị cái này chu thiên giá rét cho cảm lạnh một dạng lại một cái hắt hơi. A Thu. Một cái vang rội nhảy mũi vừa ra, trong nháy mắt, Trần Phong ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mãn cấp hoang cấp kỹ năng Thánh Long thổ tức, phát động. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trần Phong chốc mũi chính là xuất hiện một đạo luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này vừa ra, trong nháy mắt nên phong biến giải, tạo thành một đạo kim sắc gió lốc. Rồi sau đó vàng này sắc gió lốc chính là hướng về kia chính hướng hắn nhào tới Bạch Hổ hư tượng đi. Hai người đụng nhau, trong nháy mắt Bạch Hổ hư tượng phá thoái, như đám mây phổ thông tiêu tan. Gần một kích này, Liên để cho Tứ Đại Thiên Kiêu tất cả đều trận to hai mắt. Phía dưới cũng là trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Chương 1109, Bạch Hổ hoàng tử khiêu khích. Một cái nhảy mũi lại có thể phá Bạch Hổ hoàng tử ác liệt công kích, cái này làm cho tại chỗ toàn bộ âm thầm ẩn tàng tu sĩ toàn bộ đều là vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể? Một liên một cái nhảy mũi. Một cái nhảy mũi lại có lớn như vậy uy lực lại có thể đem Bạch Hổ hoàng tử công kích bắn cho toái. Người này công kích thế nào quỷ dị như vậy? Ngay cả uy tín lâu năm vũ thần một cái nhảy mũi cũng không nhất định sẽ có lớn như vậy uy lực đi. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng cùng chu tức thánh nữ như thế, đã đạt tới mọi cử động có thể dẫn động thiên địa đại đạo. Không thể nào tiểu tử này bình thường không có gì lạ, nếu là hắn thật có có thể cùng ngũ quốc tứ đại thiên kiêu so sánh thiên phú và thực lực lời nói, chỉ sợ sớm đã ở ngũ quốc đại lục chuyến khắp, ngũ quốc đại lục tứ đại thiên kiêu cũng liền sớm thì trở thành ngũ đại thiên tiêu. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nghị luận. Ngay cả mấy cái uy tín lâu năm vũ thần đều là trận to hai mắt, căn không tin tưởng bọn họ đoàn thấy. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, thanh âm càng là tràn đầy dễ cật nói, không biết vị huynh đài này, công tử treo chọc người, lại đối với ta xuống loại này ngoan thủ. Trần Phong chân mày cau lại, đạo, nếu là ta mới vừa rồi bị ngươi một kích kia đánh trúng lời nói, chỉ sợ ta bây giờ đã tại lại Hà Kiều vừa uống canh đi. Uống canh? Canh gì? Huyền Vũ bản tử thương như Hạo Nam giờ phút này lại gần hỏi, mạnh bà thang A Trần Phong bất đắc dĩ tạm ba tạm ba miệng, mới vừa rồi bồi dưỡng ra khí thế tất cả đều bị mập mạp chết bầm này cho làm dối lên không. Thương Long Hoàng Tử, Chu Tước Thánh Nữ hai người đều là nhìn Trần Phong trong đầu càng là không ngừng đang suy tư, Trần Phong kết quả là người nào, tại sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người trước mặt này danh tiếng. Hừ, tứ đại thiên kiêu chố, há cho cái gì tiểu miêu tiểu cầu đến gần. Bạch Hổ Hoàng Tử lạnh giọng nói khí thế như đao, canh kim chi khí đều là ở bên cạnh hắn tới vần quanh, đem chúng quanh hư không đều là cơ hội cắt rời mở. Nhưng là Trần Phong nhưng là nghe vậy cười lạnh không dứt, đạo, nếu là nói mèo con lời nói, kia hình như là ngươi đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt trâm trọng nụ cười, nhìn kia Bạch Hổ Hoàng Tử đỉnh đầu đạo kia Bạch Hổ hư tượng lộ vẻ lại chính là đang nói, ngươi mới là con mèo nhỏ. Bạch Hổ Hoàng Tử trong nháy mắt chính là căm tức nhìn Trần Phong, trong hai mắt lưới đao trong nháy mắt bùng nổ trực tiếp hóa thành hai thanh cương đao hướng Trần Phong chém tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Bạch Hổ hoàng tử công kích coi vào đâu, chỉ thấy Trần Phong bàn tay khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt liền đem kia hai thanh cương đao chộp vào chỉ trong khe. Ba. Trần Phong ngón tay dùng sức, kia hai thanh cương đao trong nháy mắt băng đoạn, hóa thành canh kim chi khí biến mất. Tình cảnh này, trong nháy mắt liền để cho vô số tu sĩ khiếp sợ há to mồm. Bạch Hổ hoàng tử một thân canh kim chi khí dung hợp thể mạch, canh kim chi khí mạnh thậm chí có thể chặt đứt thánh nhân bảo khí, như vậy công kích lại bị Trần Phong tùy tùy tiện tiện liền cho phá giải, hơn nữa còn là đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực, Trần Phong thực lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Bạch Hổ hoàng tử mấy người cũng là đột nhiên cả kinh, hắn đều là nhíu mày, căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại có thể tiếp hắn một kích này. Nhưng là Bạch Hổ hoàng tử bây giờ trong lòng cũng có nhiều chút kinh hãi, hắn ý thức được, trước mặt hắn người thanh niên này, hiển nhiên cũng là cùng bọn họ giống vậy tầng thứ thiên chi tiêu tử. Nhưng là Tại sao Trần Phong thực lực mạnh như vậy? Bọn họ nhưng xưa nay cũng chưa có nghe nói qua. Trước 1.110, mèo con, mèo con, mèo con, mèo. Nhìn thấy Trần Phong dễ dàng liền đem bạch hổ hoàng tử công kích nhẹ nhàng thoải mái phá giải, hơn nữa còn là hai lần, nhất thời để cho Chu Tức Thánh Nữ cùng Thanh Long Hoàng Tử càng khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, lại ở ngũ quốc đại lục trên vẫn còn có một cái có thể cùng bốn người bọn họ thiên tài siêu cấp như nhau thiên tài. Thanh Long Hoàng Tử đấy mắt lóe lên một chút ánh sáng trong hai mắt càng là thoáng qua một vệt người thường không dễ dàng phát giác vẻ mặt. mà chu tước thánh nữ nhìn trần phong, trong hai mắt nghi ngờ sâu hơn, ánh mắt đều là không đứng ở trần phong trên người quan sát. trần phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường, đạo, mèo con, ta khuyên ngươi một câu, giống như ngươi vậy một con mèo nhỏ, tốt nhất vẫn là nuốt ở cái nào tiểu cô nương trong ngực bán manh đi đi, không nên học đến người ta chém chém giết giết, làm lệ khí nặng như vậy, dễ dàng bị người xấu bắt lại quển giường đứng lên. trần phong âm dương quái khí nói. Nói xong chính mình còn cười ha ha. Trần Phong lời nói, trong ngáy mắt liền để cho bạch hổ hoàng tử trong hai mắt lệ khí nặng hơn, nhìn Trần Phong vẻ mặt cũng là nhiều hơn một vệ tâm chầm sắc ý. Nhưng là Trần Phong nhưng là cảm giác bén nhạy đến bạch hổ hoàng tử đột nhiên này sinh ra vẻ sắc ý, nhất thời không thèm để ý chút nào nói, thế nào? Muốn giết ta? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là một cái đại lão hổ lời nói, ta ngược lại thật ra thật đúng là biết sợ một chút, nhưng là ngươi chẳng qua chỉ là một con mèo nhỏ. Bình thường cũng chỉ biết bán một chút đáng yêu, coi như là người ở trước mặt ta trách móc, dương nhan muốn vớt cũng căn liền không dọa được ta. Trần Phong Phảng phất chính là muốn cố ý khích giận Bạch Hổ Hoàng Tử một dạng kia tiểu lời nói giống như viên viên đạn đại bác phổ thông đánh vào Bạch Hổ Hoàng Tử trong lòng, để cho Bạch Hổ Hoàng Tử đến sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng là Trần Phong Phảng phất là căn bản không hề nhìn thấy Bạch Hổ Hoàng Tử kia càng phát ra khó khăn xem sắc mặt một dạng khỏe miệng nâng lên hài hước mỉm cười, đạo một con mèo nhỏ, phỏng chừng cũng sẽ phía sau đánh lén đi. Chân chính lão hổ, nhưng là khinh. Thường với phục kích loại này săn đuổi phương thức. Dù sao, chân chính đại lão hổ, nhưng là vừa xuất hiện, khí chẳng là có thể bị dọa sợ đến chung quanh con ngồi run chân, muốn chạy cũng chạy không. Trần Phong cười đem chính mình nhận xét nói cho bạch hổ hoàng tử nghe, bạch hổ hoàng tử sắc mặt đã tím bầm đến biến thành màu đen trình độ, Trần Phong lúc này mới im miệng, rồi sau đó hiếp mắt đối thoại hổ hoàng tử cười. Kia trong tươi cười, tràn đầy hài hước cùng thượng. Ha ha ha ha ha mèo con ta thế nào không nghĩ tới cái này gọi thương như hạo nam vỗ bắp đuổi, cười ha ha. Một bên Chu Tức thánh nữ, khẽ miệng khẽ nhếch, không khỏi bị Trần Phong lời nói chọc cho cười. Hắn còn chưa thấy qua, có người lại dám như vậy đối thoại hổ hoàng tử nói như vậy, nhất là ngay trước Bạch Hổ hoàng tử mặt, một câu một câu kêu Bạch Hổ hoàng tử mèo con, càng là không thấy, có thể đem Bạch Hổ hoàng tử nói sắc mặt tái xanh người. Trong lòng không khỏi đối với Trần Phong tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng là ngay một khắc này, Bạch Hổ Hoàng Tử trong nháy mắt tức giận bùng nổ, quanh thân canh kim chi khí trùng thiên, từng đạo cương đao vô căn cứ thành hình, vô tận giả tinh khí thê ẩm ẩm lan ra, trung quanh trăm dặm tu sĩ toàn bộ đều là thật giống như nhìn thấy một cái xuống núi hổ một dạng bọn họ giống như là biến thành kia hổ con ngồi một dạng lơ lơ lo sợ, hai chân như nhổn ra, chỉ có thể chờ kia hổ đối với của bọn hắn trương khai huyết môn miệng to. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong thanh âm lại vang lên, một con mèo nhỏ mèo còn dám ở trước mặt ta trách móc. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt lánh mang, ác liệt ánh mắt trong nháy mắt chính là trường đi qua. Trước 1111, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng ngang ngược. Phát động. Về anh. Tại sát na này giữa, thiên địa biến sắc. Trần Phong khí thế trong nháy mắt lan ra. Trần Phong giờ khắc này phảng phất một cái quân lâm thiên hạ đế vương một dạng cả người trên dưới không có một vị trí không hiện lên uy nghiêm ngang ngược. Ngang ngược vừa ra toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trên trán đều là từng viên mồ hôi lớn trừng hạt đậu giống như nước mưa phổ thông tuột xuống. ở trong mắt bọn hắn, Trần Phong sau lưng phảng phất như là có có thể hủy thiên diệt địa kinh đảo hái lãng ở quần cuộn một dạng dần dần hướng của bọn hắn căn nốt. còn có người cảm thấy Trần Phong chính là một cái cường đại nhất hổ vương một dạng cặp mắt nhìn chậm chậm bọn họ, mà bọn họ chính là một cái nhỏ con sóc, căn liền không thể chịu đựng hổ vương nhìn chậm chậm. bọn họ giờ khắc này chỉ cảm thấy run sợ trong lòng. Vô luận là thiên uy hay lại là giã tính khí thế, cũng để cho bọn họ căn liền chịu đựng không. Giống như Trần Phong giận dữ, thiên hạ đều phải chấn động. Mà cùng Trần Phong khí thế so ra, bạch hổ hoàng tử khí thế liền thật giống như một con mèo nhỏ mèo phổ thông nhu thuận khả ái, căn liền không đáng nhắc tới. Vào giờ phút này, Thương Long Hoàng tử, Huyền Vũ Bàng tử, Chu Tước Thánh Nữ, ba người tất cả đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là cảm giác từng cổ một uy áp không ngừng ép hướng tinh thần bọn họ. Thậm chí là muốn bức bách bọn họ hướng Trần Phong biểu thị thần phục. Trần Phong uy áp lại có thể để cho bọn họ đều là có kinh khủng như vậy hiệu quả, Trần Phong lại có thể có như thế ngang ngược. Thậm chí, bọn họ cảm thấy, ngay cả bọn họ đoán thấy tông chủ, đế vương, cũng không có Trần Phong loại này cuồng bạo ngang ngược. Hắn kết quả là người nào? Ta ở viêm long hoàng trên người cũng không có cảm nhận được qua như vậy cuồng bạo khí thế. Ta không biết ta người này kết quả là người ra sao vậy, thế nào khủng bố như vậy, ta ta chân hiện tại cũng đã mềm mại thành bị sợi tiểu tử này lại cũng phải cần tới cùng chúng ta tranh đoạt tổ phù sao thật đáng sợ toàn bộ âm thầm cất giấu tu sĩ cảm nhận được trần phong khí thế thời điểm đều là cưỡng ép đường thở cố nén không để cho mình bởi vì như nhũn ra hai chân quỷ dưới đất nhưng là vào giờ phút này bạch hổ hoàng tử nhưng là khó chịu nhất một cái trần phong ngang ngược hoàn toàn tác dụng ở trên người hắn chung quanh những người đó chịu đựng hoàn toàn đều là trần phong ngang ngược uy lực còn lại thôi hắn thế nào cũng không nghĩ ra Trần Phong lại sẽ có cường đại như thế cuồng bạo khí thế, khí thế kia hoàn toàn rơi ở trên người hắn, giống như là để cho hắn chịu đựng một tòa núi lớn một dạng cả người trên dưới đều nặng không được. Hơn nữa kia Trần Phong uy thế giống như một cái toàn thân huyết quỷ đỏ một dạng muốn phải chiếm đoạt tinh thần hắn, loại này thập phân khó chịu cảm giác để cho hắn cơ hồ tan vỡ. Nhưng là Bạch Hổ Hoàng Tử cũng là tứ đại thiên kiêu một trong, đạo tâm kiên định, tinh thần lực càng là cường đại, chỉ là ngừng lại đạo tâm, Trần Phong ngang ngược cũng đã hóa giải không ít. Nhưng là coi như là hóa giải không ít, Trần Phong ngang ngược cũng vẫn là cuồng bạo không dứt. Người gọi Trần Phong. Bạch hổ hoàng tử vẻ mặt hung ác nhìn Trần Phong, đáy mắt sát ý liên thiểm. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta chính là Trần Phong. Trần Phong không chút nào sợ bạch hổ hoàng tử biết rõ mình tên, nhất thời cười nói. Cái gì? Trần Phong. Hắn chính là Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ vừa nghe đến Trần Phong lớn tiếng như vậy bạo nổ ra bản thân danh tiếng, nhất thời kinh ngạc tột đỉnh. Người thanh niên này chính là hỏa huyền quốc đi ra cái đó thiên tài yêu nghiệt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 1112, mang theo thương mâu hán Nam Thuấn Di. Người thanh niên này, chính là hỏa huyền quốc đi ra cái đó thiên tài yêu nghiệt. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này đột nhiên nhớ tới Trần Phong danh tự này. Trần Phong danh tự này ở hỏa huyền quốc có thể nói là cùng hỏa long hoàng sánh vai cùng. Bây giờ nghe Trần Phong danh tự này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng, mắt nhìn Trần Phong bóng người đều là lại cũng di bất khai. Trước còn có tu sĩ chỉ nghe nói qua Trần Phong danh tiếng, nhưng là lại không có chân chính nhìn thấy qua Trần Phong. Còn tưởng rằng Trần Phong danh tiếng đều là giả tạo thành phần càng nhiều, nhưng là hôm nay gặp mặt, bọn họ không thể không tin tưởng, Trần Phong danh tiếng hiển nhiên là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ một chính là cái này khí thế, cũng đủ để chứng minh Trần Phong là hỏa huyền quốc thiên tài siêu cấp. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong tên, rốt cuộc ở trong lòng mọi người, có thể cùng tứ đại thiên kiêu như nhau. Như thế nào đây? Biết cái gì là mèo con cùng lão hổ khác biệt sao? Trần Phong vẽ mặt khinh miệt lại hài hước nói. Bạch hổ hoàng tử bị Trần Phong lời nói làm đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, căn chính là không nói ra lời. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười ngạo nghễ, đạo, cho nên nói, bây giờ, ta có không có tư cách cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Trần Phong nói xong, biết bạch hổ hoàng tử không sẽ cho mình đáp, nhất thời xoay người, nhìn về phía huyền vũ bản tử thương như hạ nam, cười nói, thật là hiểu không? Thế nào luôn sẽ có nhiều người như vậy bởi vì chính mình có một chút thực lực liền xem thường người, nào ngờ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a ah, ha ha ha ha ha cáp. Trần Phong cười lên ha ha, thương nhu hạo nam đô là cảm giác Trần Phong thật sự là quá trăng bức, giả bộ như vậy ép phương thức, có thể nói là quá mức chấm tâm. Chỉ sợ bạch hổ hoàng tử bắt đầu từ hôm nay, đều phải đem Trần Phong cho trở thành cái đinh trong mắt gai trong thịt đi. Thương nhu hạo nam nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng là càng nhiều hay lại là giật mình, hắn giật mình với Trần Phong thực lực mạnh, nhưng là càng khiếp sợ, lại là em gái mình Thương Nhu Hành Ngữ tự nhủ qua Trần Phong, có trên lệ quá lớn, nhưng là cũng cơ hồ không có gì xuất nhập. Trên lệ quá lớn, chính là Trần Phong thực lực căn thì không phải là Thương Nhu Hành Ngữ lời muốn nói vũ thần cảnh giới nhị trọng, mà là cơ hồ giống như bọn họ là vũ tổ cảnh giới. Không có gì xuất nhập, chính là Trần Phong tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, lại ở Thương Nhu Hành Ngữ đến Thủy Huyền Quốc sau không mấy ngày thế gian bên trong cũng đã đạt tới cái này dạng tầng thứ như vậy Trần Phong thật sự là cùng Thương Lưu Anh Ngự thật sự đánh giá như thế yêu nghiệt Thương Lưu Hạo Nam nhìn Trần Phong trong hai mắt kinh ngạc đột nhiên biến mất thay vào đó là cười rạng rỡ mặt đầy lấy lòng bộ dáng Trần Phong giờ phút này nhưng là đưa tay khoác lên Thương Lưu Hạo Nam trên bả vai khoe miệng khẽ nứt đạo chuẩn bị xong sao à Thương Lưu Hạo Nam nghi ngờ không hiểu nhưng là sau một khắc nhưng là cảm nhận được trước mắt mình cảnh tượng biến đổi Trần Phong trực tiếp mang theo hắn xuất hiện ở một địa phương khác. Như vậy thân pháp vũ khí, hắn Thương Nưu Hạo Nam thấy đều chưa thấy qua. Nhất thời đối với Trần Phong thi triển thân pháp rất là kinh ngạc. Bây giờ, có thể làm tiêu tan dừng một chút nói chuyện. Trần Phong cười nhìn Thương Nưu Hạo Nam. Thương Nưu Hạo Nam đấy mắt kinh ngạc biến mất, nhất thời lại là một bộ quần là áo lụa bộ dáng. "Đạo, em rể tốt em rể để cho ta gia nhập Ngôi Thiên Đình đi." Trong bầu trời, Chu Tước Thánh Nữ, Thương Long Hoàng tử Bạch hổ hoàng tử ba người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong cùng Thương Như Hạo Nam biến mất không thấy gì nữa, bọn họ căn liền không nghĩ tới, tại sao Trần Phong cùng Thương Như Hạo Nam lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1113, gặp qua Tông Chủ kỹ năng lần nữa kích động. Nhưng là Chu Tước Thánh Nữ nhưng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhẹ nói đạo, thuấn di. Chu Tước Thánh Nữ giọng tuy nhẹ, nhưng là lại tràn đầy khiếp sợ, Thương Long Hoàng tử cùng Bạch hổ hoàng tử đều là nghe được nhưng là nghe được Chu Tức Thánh Nữ trong miệng Thuấn Di sau, càng khiếp sợ lại là hai người bọn họ. Thiên tử, ngươi mới vừa nói, Thuấn Di, thương long hoàng tử đều là cao mày có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Tức Thánh Nữ. Không sai, chính là Thuấn Di. Chu Tức Thánh Nữ vào giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt đốc định đạo, từ hắn mới vừa rồi hư không tiêu thất quỷ dị thân pháp đến xem, chỉ có trong truyền thuyết Thuấn Di có thể làm được như vậy xuất quỷ nhập thần. Thuấn Di, bạch hổ hoàng tử nghe vậy, đáy mắt thoáng qua cảng cuồng bạo sát ý. Hắn căn liền không chịu nhận tự mình ở trần phong trên người liên tục mất thể diện một sự thật. Hắn chính là Bạch Hổ Hoàng tử, Kim Huyền Quốc Bạch Hổ Hoàng tử, là Kim Huyền Quốc đệ nhất thiên tài, là ngũ quốc đại lục mạnh nhất bốn cái thiên chi tiêu tử một trong. Nhưng mà, bây giờ có thể là năm cái thiên chi tiêu tử. Hắn căn liền chịu không được, mình bị những người khác vượt qua. Bạch Hổ Hoàng tử ngạo khí, không cho người khác giống đập lên. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho nhục nhã, như vậy nhục nhã. Hắn nhất định phải thập bội, gấp trăm lần, thậm chí là gấp mười ngàn lần trả thù cho Trần Phong. Chỉ có để cho cái này Trần Phong chết, mới có thể để cho hắn bị giấm đạp tôn nghiêm cùng ngạo khí, lần nữa khôi phục. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ tinh mang, khỏe miệng khẽ nhết. Bởi vì, Trần Phong cảm giác chính mình một cái kỹ năng, không bị khống chế phát động. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng gặp qua tông chủ. Phát động. Trong ngay mắt. Ở trong bầu trời Bạch Hổ Hoàng tử chỉ cảm giác mình hai chân đột nhiên một trận rút gân, rồi sau đó đầu gối mềm đún, phản phất như là hư không tiêu thất một dạng lại hai chân mềm đún, trực tiếp quỳ dưới đất. Mà mọi người không biết, Bạch Hổ Hoàng tử quỳ phương hướng, chính là Trần Phong đám người vị trí phương. Chuyện gì? Bạch Hổ Hoàng tử thế nào đột nhiên hướng về một phương hướng quỳ xuống? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này hạ thấp giọng hướng về phía người bên cạnh nói. Trần Phong lô thai bén nhảy động một cái. Trong nháy mắt chính là ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hổ hoàng tử chỗ phương hướng. Thương Nưu Hạo Nam, chân quân bọn người là tò mò theo Trần Phong tầm mắt nhìn, trong khoảnh khắc, chính là con ngươi co rút lại, Phảng Phất nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình phổ thông. Mà Thương Nưu Hạo Nam càng là khiếp sợ. Chỉ thấy Thương Nưu Hạo Nam trực tiếp tục đi về phía trước hai bước, Phảng Phất là muốn xem càng chân thiết một dạng ánh mắt ở Bạch Hổ hoàng tử cùng Trần Phong giữa phương vị tới quan sát, sau một khắc đột nhiên kinh hô thành tiếng đạo. Con bà nó tiểu tử này thế nào cho ngươi quỳ xuống, em dễ. Ra cắt cắt, Trương cửu Linh đám người nghe được thương như hạo nam kêu lên, trong nháy mắt cũng là đánh giá, nhất thời chính là cùng thương như hạo nam như thế, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Nếu như không phải là mọi người còn biết ẩn nút vị trí, chỉ sợ bọn họ kêu lên tiếng đã bại lộ vị trí bọn hắn. Chơi ạ hắn lại thật là cho đại ca quỳ xuống. Ha ha ha ha tiểu tử này chẳng lẽ là sợ hãi lao đại đối với đó trước đánh lén lao đại sự kiện kia ghi hận trong lòng cho nên mới cho lão đại quỷ xuống sao. Quá khó tin, em rể ngươi lại có lớn như vậy uy thế sao? Chẳng lẽ là khi đó khí thế trực tiếp đem con mèo nhỏ này mèo cho sợ mất mật sao? Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, căn liền không thể tin được trong mắt bọn họ nhìn thấy hết thầy. Trước 1114, quỷ. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, căn liền không thể tin được trong mắt bọn họ nhìn thấy hết thảy. Vào giờ phút này, Càng khiếp sợ nhưng là chu tức thánh nữ cùng thương long hoàng tử. Bọn họ đều là khó tin nhìn bạch hổ hoàng tử, bọn họ căn liền không thể tin được, không ai bị nổi bạch hổ hoàng tử, lại quỳ xuống. Bạch hổ hoàng tử nhưng là một cái hoàng tử a Cả đời chỉ lệ cha mẹ, liên liền thiên địa đều không quỳ. Nhưng là hôm nay bọn họ nhưng là nhìn thấy bạch hổ hoàng tử quỳ xuống. Là quỳ ai? Mà ai? Lại có thể chịu đựng được bạch hổ hoàng tử cái quỳ này? Bọn họ không nghĩ ra. Bạch hổ hoàng tử, ngươi thế nào? Thương long hoàng tử cao mày một cái, dẫn đầu lên tiếng hỏi. Chu tước thánh nữ cũng là cao mày nhìn hắn. Không biết, ta chân trong nháy mắt liền không cảm giác. Bạch hổ hoàng tử giờ phút này càng là không nghĩ ra, tại sao chính mình quý ngay trước mọi người quỳ xuống, chân mình đến tột cùng là thế nào. Không cảm giác. Thương long hoàng tử trong nháy mắt cho mày, đạo, ngươi tu luyện ra chuyện rắc rối. Thương long hoàng tử lời nói, trong nháy mắt để cho bạch hổ hoàng tử mi đầu đại chiếu, đạo, làm sao có thể. Ta lúc tu luyện có phụ hoàng hướng dẫn, làm sao có thể xảy ra sự cố? Đến tột cùng là chuyện gì? Chu tước thánh nữ giờ phút này cũng là hỏi nhỏ. Bạch hổ hoàng tử cũng không biết rõ chuyện gì, chân mình đột nhiên liền mất đi cảm giác. Ta cũng không biết chuyện gì, ta chân hẳn là không có vấn đề gì, nếu không ta bây giờ đã sớm từ không trung té xuống. Bạch hổ hoàng tử giờ phút này chỉ cảm giác mình hôm nay mặt cũng mất hết. Tự mình ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trước mặt bị gọi là mèo con mèo. Hơn nữa còn bị tiểu tử kia khí thế chấn nhiếp, bây giờ lại làm đến không biết bao nhiêu thế lực lớn mặt nhi quý xuống. Như vậy sự tình thế nào tất cả tất cả đều phát sinh ở trên người hắn. Hôm nay sự tình nếu là truyền ra lời nói, hắn tôn nghiêm thật đúng là muốn quét sân. Nhưng là ngay một khắc này, bạch hổ hoàng tử trong đầu đột nhiên hiện ra trần phong dáng vẻ. Chẳng lẽ là hắn? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có loại năng lực này, có thể làm cho ta quý xuống? Bạch hổ hoàng tử trong nháy mắt liền đem trong đầu không chân thật suy đoán đuổi hết sạch, cũng chính là vào giờ khắc này, hắn chân trong nháy mắt khôi phục cảm giác, bạch hổ hoàng tử giống như lò so phổ thông đứng lên, sắc mặt hết sức khó coi, đạo, ta chân, lại khôi phục cảm giác. Bạch hổ hoàng tử trong hai mắt đều là lẻ lên không hiểu, nhưng là hắn phảng phất có thể nghe được chung quanh những thứ kia cất giấu các tu sĩ gì thai một dạng chỉ cảm giác mình bây giờ mặt như lửa đốt, muốn chết tâm đều có. Nhớ hắn đường đường một cái hoàng tử, không trời đất chỉ lệ cha mẹ, bây giờ lại ngay trước mặt mọi người quỳ xuống, vô luận có phải là hắn hay không cố ý quỳ xuống, chỉ sợ cũng sẽ vì thiên hạ người thật sự dễ cận. nhưng là bạch hổ hoàng tử bây giờ hoàn toàn không biết, có một chỗ, một người đứng ở nơi đó nhìn hắn xấu hổ dáng vẻ, đang ở cười không dứt. chỉ thấy vào giờ phút này, trần phong cười gian không chỉ, chính hắn một gặp qua tông chủ kỹ năng thật sự là quá tiện, hơn nữa còn là một cái thiên hướng về sở kỳ hiệu bị động kỹ năng, chỉ cần một lần phát động, liền vĩnh cửu phát động. Mà bạch hổ hoàng tử, chính là nếm được bị gặp qua tông chủ kỹ năng này thống trị ngon ngọt. Em rể em rể ngươi nói nhanh lên, ngươi làm sao làm được. Thương Như Hạo Nam nhìn Trần Phong, mặt đầy phải nghĩ học. Trần Phong nhưng là cố làm thâm trầm, đạo, bí mật. Nhìn thấy Trần Phong thúi như vậy thì dáng vẻ, Thương Như Hạo Nam trong nháy mắt bạch Trần Phong liếc mắt, trong lòng lửa nóng trong nháy mắt giống như là bị tưới một chậu nước lạnh một dạng tắt. Trưng 1115, để cho ta gia nhập thiên đình đi. trên bầu trời Bạch hổ hoàng tử mặt như lửa ở đốt, sao còn dám tiếp tục tại chúng nhìn chừng chừng bên trong bãi phổ, thân ảnh nhất thiểm liền biến mất ở trong mắt mọi người. Nhưng là mọi người thấy thế nào, thế nào cảm giác bạch hổ hoàng tử có chút ảo nào chạy chối chết cảm giác. Chu tước thánh nữ cùng thương long hoàng tử cũng là cao mày, bọn họ đều là ngũ quốc đại lục tứ đại đỉnh cấp thiên tiêu, coi như là không có ai cố ý suy nghĩ, nhưng là vẫn theo bản năng đem bốn người bọn họ buộc chung một chỗ. Bạch hổ hoàng tử ngay trước mặt mọi người ra xấu xí như vậy. Bọn họ cũng cảm giác trên mặt vô quang, nhất thời cũng là cao mày biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời, toàn bộ không gian lại lần nữa yên lặng như tờ. Phía dưới, Trần Phong đám người vị trí phương. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, hừ hừ, người này thật là quá cuồng ngạo tự đại, thật là ai cũng dám chê ơ. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệ thực chất phổ thông kinh thường, hiện nhiên là căn bản không hề đem bạch hổ hoàng tử coi vào đâu. Trương Cửu Linh nghe vậy nhất thời cười lạnh nói bất quá chỉ là kim huyền quốc thiên tài nhất thiên tài siêu cấp sao giả trang cái gì ép chết ở đại ca thủ hạ thiên chi tiêu tử chết không biết mấy cái không sai lão đại đánh chính là thiên tài giết liền là yêu nghiệt gia cắt, cắt cắt càng là đem trần phong nâng đến không trung trần phong nhất thời bị gia cắt cắt cùng trương cựu linh hai người nói xấu hổ vô cùng nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nhìn đi ra trần phong mặt mũi này thượng xấu hổ chính là giả bộ đến kia đáy mắt đắc ý căn liền che giấu không hết em dễ Để cho ta gia nhập ngươi thiên đình đi. Thương Như Hạo Nam mặt đầy hổ gấp, Trần Phong nhiều lần như vậy cũng không có cho hắn câu trả lời, nhưng là hắn còn không hề từ bỏ, vào lúc này lại vừa là nói với Trần Phong một lần. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là lắc đầu một cái, cười cự tuyệt nói, không được, chúng ta thiên đình đã có một tên mậu, ngươi nếu là gia nhập thiên đình lời nói, hả chẳng phải là nhân vật trồng lên nhau sao? Đến lúc đó khu không thể tách rời hai người các ngươi có thể làm sao bây giờ? Trần Phong lời nói này, Thương Như Hạo Nam hòa tất cả mọi người là sức sờ, nhưng là Thương Như Hạo Nam nhưng là minh bạch Trần Phong ý tứ. Chỉ thấy Thương Như Hạo Nam quay đầu chính là nhìn về phía đứng ở Trần Phong bên người, vô cùng dễ thấy hơn 300 cân bản tử, chính là da cắt cắt. Thương Như Hạo Nam ở da cắt cắt trên người quan sát chừng mấy mắt, ngay sau đó thư thái đạo, em dễ, ta nhớ ngươi là lo ngại, cái tên mập mạp này cùng ta tuyệt đối không thể nào nhân vật chồng lên nhau, càng không thể nào sẽ sinh ra nhân vật hình tượng mơ hồ các loại vấn đề dù sao tiểu tử này mặc dù hạ tiện nhưng là hắn không ta tiện á hai ta rất tốt phân biệt dạ ta bây giờ xác định ngươi nhưng là so với hắn càng hạ tiện trần phong cái chán đều là lưu lại một viên to lớn mùa hôi hột có thể như vậy thản nhiên nói mình so với gia cát cát càng hạ tiện người như vậy cũng thật là đủ hạ tiện hơn nữa còn là hạ tiện đến mức tận cùng nếu là như vậy lại không phân rõ gia cát cát cùng thương như hạo nam khu xa cách đó thật đúng là phải thưởng cái mắt kính đeo đeo đại cứu ca nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên đình Không phải là đơn giản như vậy sự tình, ta không thể bởi vì ngươi cùng hoành ngữ quan hệ sẽ để cho ngươi gia nhập thiên đình. Dù sao chúng ta vừa mới gặp qua một lần, gia nhập thiên đình cũng không phải là như vậy tùy ý. Ngươi còn cần khảo sát Trần Phong không khách khí chút nào nói, dù sao, nếu người nào cũng có thể dựa vào đi cửa sau phương thức gia nhập thiên đình lời nói, thiên đình chỉ sợ sớm đã ngày sau chỉ có thể luân lạc trở thành tam. Đằng môn phái nhỏ, thành tựu có hạn. Ta hiểu, là ta quá gấp, là sang lọc thành viên chất lượng mà. Cái này ta hiểu thương Ngô bản tử không, có liền dây dưa Trần Phong, trong nháy mắt tỏ ra là đã hiểu đạo. Chương 1116, ngươi đối với ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú không? Ta hiểu, là ta quá gấp, là sàng lọc thành viên chất lượng mà, cái này ta hiểu thương Ngô bản tử không, có liền dây dưa Trần Phong, trong nháy mắt tỏ ra là đã hiểu đạo. Đối với Thương Như Hạo nam nhanh như vậy liền hiểu chính mình ý tứ, Trần Phong không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đối với một cái quốc gia hoàng tử mà nói, Loại chuyện này hiển nhiên là rất bình thường. Có thể trở thành thủy huyền quốc nữ hoàng thật sự nhận lấy nghĩa tử mà nói, chỉ số thông minh cùng tình thương tuyệt đối là muốn tại tuyến. Hơn nữa đối với hoàng thất mà nói sàng lọc hữu dụng người, đối với hoàng thất trung thành cảnh cảnh lại không có gì tâm, thậm chí là thiên tư chắc tuyệt nhân tài ưu tú, cũng là thập phân trọng yếu. Nếu như nếu là Thương Nhu Hạo Nam không nghĩ ra loại chuyện này lời nói, Trần Phong liền muốn cảm thấy thủy huyền quốc nữ hoàng cũng không gì hơn cái này. Đa tạ hiểu. Trần Phong cười nói, Hẳn, là ta đường đột. Thương Nưu Hạo Nam căn liền không thèm để ý nói. Gia Cát các mấy người cũng là nhìn Thương Nưu Hạo Nam, ánh mắt từ xa lạ trở nên hòa hợp một ít. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Trần Phong nhưng là thật giống như vô tâm, lại như có ý cởi hỏi một câu, trong nháy mắt liền để cho Trương Cựu Linh, Gia Cát các đám người, thậm chí là một bên Vũ Đồng cùng Hắc Bảo lao giả đều là sắc mặt cả kinh. Đối với đại cứu ca, thủy huyền quốc nữ hoàng bệ hạ hẳn không dự định truyền ngôi cho ngươi đi. Không biết người đối với tiểu hoành ngữ là thấy thế nào? Trần Phong những lời này thật ra thì hỏi thập phân đột, đột cũng thập phân đường đột, hơn nữa thoáng cái liền để cho nguyên coi như hòa hợp, dung hợp bầu không khí trở nên lạnh xuống. Thương như hạo nam cũng là căn liền không nghĩ tới Trần Phong đột nhiên lại hỏi ra lời như vậy, nhất thời sương sờ, vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lại. Con bà nó lão đại vấn đề này hỏi cũng quá. Quá cái đó đi thật mạnh bạo nổ á ra cắt cắt trong nháy mắt đối với mọi người truyền âm nói, nháy nháy mắt dáng vẻ. Hiển nhiên đều là bị Trần Phong thập phân thấp tình thương vấn đề bị quậy có chút lúng túng, nhưng là càng nhiều nhưng là kinh hãi. Ra cắt các mấy người cũng là thập phân kinh hãi, nhưng là bọn hắn đều hiểu Trần Phong tại sao phải hỏi thương như hạo nam cái vấn đề này. Lấy thương như hoanh ngữ đối với Trần Phong cảm tình, lấy Trần Phong cùng thương như hoanh ngữ giữa thân mật, Trần Phong hỏi ra cái vấn đề này, không thể nghi ngờ là đang chất vấn, tương lai. Hán Thương Nưu Hạo Nam có thể hay không đối với không ra ngoài dự liệu có thể lên ngôi trở thành Thủy Huyền quốc nhiệm kỳ kế nữ hoàng Thương Nưu Vành Ngữ làm ra uy hiếp gì đến Thương Nưu Vành Ngữ nguy cơ sự tình tới? Dù sao, Thương Nưu Hạo Nam là Thủy Huyền quốc nữ hoàng nghĩa tử, mà Thương Nưu Vành Ngữ mới là Thủy Huyền quốc nữ hoàng nữ nhi ruột thịt, là dòng chính xuất thân, tương lai truyền ngôi, cũng chỉ cho thân là người thừa kế hợp pháp thứ nhất Thương Nưu Vành Ngữ. Trần Phong đây là đang phán đoán, phán đoán Thương Nưu Hạo Nam tương lai hội sẽ không đối với Thương Nưu Vành Ngữ có nguy hại. Cũng như vậy có thể thấy, Trần Phong đối với Thương Như Hoành Ngữ coi trọng. Trần Phong vào giờ phút này sắc mặt cũng là không có ngay từ đầu lấy lòng, ngược lại là hết sức nghiêm túc, kia trong ánh mắt càng là tràn đầy nhìn kỹ ý. Chúng biết đến, Trần Phong đây là đang quan sát Thương Như Hạo Nam nhất cử nhất động, thậm chí là bất kỳ một cái nào nhỏ biểu tình. Nếu là Thương Như Hạo Nam lộ ra một kia đối với ngôi vị Hoàng đế mơ ước đến, chỉ sợ Trần Phong tại chỗ sẽ đối với Thương Như Hạo Nam động thủ. Là thương Lưu hoanh ngữ diệt trừ cái này tựa như liệu đạn định giờ phổ thông nguy hiểm. Tất cả mọi người nhất thời nhìn về phía thương nhu hạo nam, trong nháy mắt chính là nhìn thấy, thương nhu hạo nam mặt vô biểu tình, thay đổi ngay từ đầu thô bị hạ tiện chi tướng. Mọi người tất cả giật mình, nhưng là thương nhu hạo nam lúc này nhưng là nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thập phân bình thản nói, yên Tông, ta đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Trước 1117, Lăng Đầu Thanh tuyệt thế vũ hồn một kiện hệ thống tu luyện trong nháy mắt trăm vạn cấp siêu cấp hệ thống. Yên tâm, ta đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là vì thế mà kinh ngạc. Bọn họ đều là không nghĩ tới, thương như hạo nam lại sẽ như vậy lạnh nhạt nói ra bản thân đáp hơn nữa vẻ mặt không có chút nào mỉm cười biến hóa. Nếu là đổi thành khác hoàng tử bị hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề lời nói, chỉ sợ tại chỗ sẽ gặp cùng Trần Phong trở mặt đi. Nhưng là Thương Nưu Hạo Nam lại phảng phất ở đáp một cái gì ứng như thế phổ thông vấn đề, hơn nữa vào giờ khắc này, Thương Nưu Hạo Nam lại giống như là nhìn ngu si như thế vẻ mặt đang nhìn Trần Phong, ngược lại đem Trần Phong nhìn có chút lúng túng. Trần Phong biết, xem ra chính mình là nghĩ liền. Mới vừa rồi Thương Nưu Hạo Nam ở đáp thời điểm, căn bản không hề một chút nói dối vết tích, thông qua đủ loại nhỏ biểu tình đến xem, Thương Nưu Hạo Nam không có nói láo, toàn bộ lời nói đều là xuất từ tâm, không có một chút làm giả. Trần Phong có thể tin tưởng Thương Như Hạo Nam lời nói chân thực tính, dù sao Trần Phong có mãn cấp hoang cấp kỹ năng nhìn thấu. Trần Phong trước đang hỏi ra cái này nhạy cảm vấn đề thời điểm, cũng đã âm thầm phát động nhìn thấu cái này mãn cấp hoang cấp kỹ năng, khi hắn lấy được Thương Như Hạo Nam lại thật không có nói láo thời điểm, đều là không nhịn được kinh ngạc. Phải biết, một người, hơn nữa còn là một cái sinh ở Hoàng gia Hoàng tử, làm sao có thể sẽ không đúng ngôi vị Hoàng đế Động Tâm. Hơn nữa Thương Như hạo Nam hay lại là một cái từ nhỏ sinh trưởng ở hoàng gia không phải là hoàng thất huyết mạch hoàng tử. Người như vậy, ở kiếp trước điện ảnh trong, không nên nghĩ đủ phương cách, không chừa thủ đoạn nào đem ngôi vị hoàng đế từ chính mình hoàng phụ trong tay, thậm chí còn là cái gọi là không có chút nào máu mủ đủ loại huynh đệ tỷ muội trong tay đoạt lại sao. Nơi nào có một người giống là Thương Như hạo Nam như vậy, đối với ngôi vị hoàng đế không có một chút mơ gỡ người. Trần Phong đều là hoài nghi, bên người Thương Như hạo Nam không phải là một kẻ ngu, Chính là một cái ngu si. Đương nhiên, đây đều là Trần Phong không được gâm điệu ý tưởng. Thật ra thì Trần Phong chân chính ý tưởng là cảm thấy, cái này thương như hạo nam khả năng thật là hắn cả đời. Không, hai sinh chi bên trong gặp qua tối chính trực người. Nhưng là Trần Phong lại vừa là nghi ngờ. Tại sao một người, có thể đem chính trực cùng hạ tiện hai loại không đồng tính cách kiêm dung mà không hiện lên quái gì? Trần Phong không nghĩ ra. Nhìn Trần Phong biểu tình, ra cắt các đám người chính là biết, thương như hạo nam lại không có nói láo. Nếu không Trần Phong giờ phút này đã sớm sử dụng trong tay Hỏa Thần kiếm đi. Không khỏi, bọn họ đều là giật mình nhìn Thương Nhu Hạo Nam, hiển nhiên cũng là cùng Trần Phong có giống vậy ý tưởng. Hắc Bảo lão giả đều có nhiều chút giật mình, nhìn Thương Nhu Hạo Nam, không nói gì. Nhưng là Thương Nhu Hạo Nam giờ phút này, nhưng là đột nhiên mở miệng. "Em rể, bà ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta cũng biết, ngươi đối với em gái ta muội là thật tâm đất, hơn nữa ngươi có thể có đủ cùng ta sánh bằng thiên phú cùng thực lực." Hiển nhiên cũng là một đại gia tộc, hoặc là thế lực lớn hậu nhân chứ? Thương Nưu Hạo Nam vừa nói, đột nhiên dừng bước, mặt đầy kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là Viêm Long hoàng con tư sinh? Dựa vào, Trần Phong nhất thời khẽ miệng co lại mánh liệt không ngừng, thập phân khó chịu nói, Viêm Long hoàng lão kia con bê muốn làm ta lão tử có thể còn chưa đủ tư cách, lão tử khi hắn cha cũng không tệ lắm không đúng lão tử khi hắn tổ tông hắn cũng không đủ cách. Nghe Trần Phong lời nói, Thương Nưu Hạo Nam đều có nhiều chút sững sờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái như vậy lăng đầu thanh như vậy cùng hắn đàm luận viêm Long Hoàng, hơn nữa còn mở miệng một tiếng lao con bê đều, thậm chí còn khinh thường viêm Long Hoàng cho hắn làm hậu nhân. Đây tổt cùng là nơi nào đến lăng đầu thanh A? Trước 1118, có số đào hoa. Ngươi không phải là viêm Long Hoàng con tư sinh, vậy sao ngươi khả năng có biến thái như vậy tư chất? Thương như hạo nam trong hai mắt lóe lên một vẻ hết sạch, phảng phất là nghĩ đến cái gì một dạng kinh hô chẳng lẽ ngươi cũng là đại thiên thế giới một vị cường giả hậu nhân thương lưu hạo nam lời nói trong nháy mắt để cho trần phong thậm chí là ra cắt các đám người biến sắc ra cắt các đám người thật ra thì ở biết đại thiên thế giới tồn tại sau chính là đã thẩm tự suy đoán trần phong là không phải tới từ đại thiên thế giới nhưng là bọn hắn một mực không dám hỏi nhưng là bây giờ thương lưu hạo nam hỏi lên bọn họ đều là vinh hay trần phong khẽ miệng khẽ nhếch từ chối cho ý kiến nói không đúng ta cũng hoài nghi ta là tới từ đại thiên thế giới Trần Phong vừa nói, một bên Hắc Bảo lão giả theo bản năng cánh tay run một chút, Trần Phong nhìn thấy, nhưng là không có nói phá. Hiển nhiên, cái này Hắc Bảo lão giả là biết rõ mình thân phận, mà Trần Phong cũng là tin chắc, chính mình trước nằm mơ trong thật sự chuyện phát sinh, đều là thật. Chính mình, thật sự là giấc mộng kia trong hai người chi tử. Mà cổ thân điện đại trưởng lão, có lẽ chính là ban đầu bảo vệ mình cha mẹ cái kia thánh thú, Hỏa Diễm Quy. Nhưng là những thứ này Trần Phong còn không có được khẳng định câu trả lời. Chỉ có đi cổ thần điện thời điểm lại đi hỏi Đại trưởng lão Vào giờ phút này, nghe được Trần Phong đáp, không chỉ là Thương Như Hạo Nam, còn có ra cắt các mấy người cũng đều là lộ ra an kinh thần sắc Nếu là Trần Phong thật là Đại Thiên Thế Giới một vị cường giả hậu nhân lời nói, kia Trần Phong thân phận thật đúng là khó mà đoán. Thương Như Hạo Nam cũng là nghe Trần Phong nói chuyện biến sắc, theo sau chính là đạo, không nghĩ tới, ta đây biểu mội còn rất thật tinh mắt, tìm một cái Đại Thiên Thế Giới Đại Công Tử A. Đại Cứu Ca. Những lời này ngươi nói không tệ, mội mội của ngươi sắc thực thật tinh mắt, tìm tới ta cái thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân Trần Phong cười nói. Mà một bên, Trần Quân trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhẹ nhàng phun một cái. Phi Trần Phong mặt đầy chán ghét. Nhưng là Trần Phong nhưng là nghe tiếng cười một tiếng, đạo, thế nào? Quân nhi, ngươi cảm thấy ngươi ánh mắt không tốt sao? Nhất thời, Trần Quân mặt đỏ tới mang hai. Thương Lưu hạo nam nhãn châu xoay động, trong nháy mắt chính là nhìn thấu Trần Phong cùng Trần Quân quan hệ. Nhất thời tuét miệng dựa vào, con bà nó không phải đâu em dễ, ngươi đây cũng quá gì đó đi, trừ muội muội ta, ngươi lại còn cùng khác nữ nhân cấu kết. Thương Lưu Hạo Nam lời nói trong nháy mắt liền đưa tới Trần Phong cùng Trần Quân bất mãn. Thương Lưu Hạo Nam phảng phất không có nhìn thấy hai người không đầy mặt sắc, không ngừng nói, ngươi cái này hoa tâm đại la bạc, hoàng tử mặc dù thân là hoàng tử, nhưng là một mực chuyên nhất cực kỳ, liền thích kia chu tức thánh nữ một người, ngươi lại la hó, có muội muội ta một cái như vậy thủy huyền quốc hoàng thất chính thống. Còn có những nữ nhân khác Thương yêu hạo nam cũng là bất mãn hết sức hừ ta không để cho Phong ca vứt bỏ muội muội của ngươi Cũng không tệ chân Quân nhất thời trả lời lại một cách nịa mai đạo Trần Phong cũng là nghe vậy cười một tiếng Đạo, người kia Cái thế giới này chẳng lẽ không đúng có thể một chồng nhiều vợ sao Chẳng lẽ không đúng chỉ cần có thực lực Muốn kết hôn bao nhiêu cái liền cưới bao nhiêu cái sao Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ hạ tiện Như sói vậy cười Hơn nữa còn không ngừng thiêu mi đạo Đại cứu ca Ta có số đào hoa, một điểm này, coi như là ta nghĩ rằng không chiêu phong dẫn điệp, cũng sẽ có không ít con bướm bị ta xinh đẹp hấp dẫn tới. Ta đi. Tất cả mọi người nghe được Trần Phong lời này, trong nháy mắt bị chính mình nước miếng sặc chết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1119, ngươi không có cơ hội. Bị chính mình sặc chết quá mức, nhưng là cũng không kém. Nghe chung quanh kia từng tiếng tiếng ho khan, Trần Phong nhất thời mất hứng. Thế nào? Các ngươi chẳng lẽ là cảm thấy bên cạnh ta mị nữ như mây, chẳng lẽ không đúng bởi vì ta xoay ả? Trần Phong rất là bất mãn nói. Trần quân bất đắc dĩ, nhưng là lại không hề tức giận. Dù sao, cái thế giới này chính là một cái một chồng nhiều vợ thế giới, loại này chế độ đã sớm thâm căn cố đế ở trong đầu của bọn họ. Mặc dù nàng rất là hy vọng Trần Phong có thể chuyên nhất nàng một người, nhưng là cái thế giới này quy tắc chính là như vậy, thực lực mạnh, vô luận ngươi cưới bao nhiêu thê thiếp cũng không có người phản đối. hơn nữa. Rất nhiều cường giả đều là thê thiếp thành đoàn, hỏa huyền quốc bên trong, trừ tam cung lục viện 72 tần phi viêm long hoàng gia, đùi chiến quốc liền cưới 36 phòng thê thiếp, nhỏ nhất tiểu thiếp so với hắn tiểu hơn 30 tuổi. Ngay cả chân quân cha mình, đều là cưới 6 phòng thê thiếp. Nghe Trần Phong lời nói, thương như hạo nam nhất thời bất đắc dĩ nói, nếu là ngươi thật là có số đào hoa lời nói, ta đây chỉ có một yêu cầu, để cho muội muội ta làm lớn, hơn nữa muốn cưới hỏi đàng hoàng, mang theo xính lễ đến ta thủy huyền quốc đến cầu thân. Ngay vậy, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Trần Phong, chân quân càng là có chút khẩn trương nhìn Trần Phong. Vậy tuyệt đối không thể nào. Trần Phong cười nói, làm nữ nhân ta, phải dựa theo thứ tự trước sau tới xếp hàng, nhưng là bộ phận lớn nhỏ, công tử đối xử bình đẳng, tuyệt sẽ không có một chút thiên vị. Người ai? Thương Như Hạo Nam muốn nói điều gì, nhưng là lại không có nói ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắc hắc. Trần Phong khẽ cười một tiếng, ngay sau đó liền không nói thêm gì nữa nhưng là cũng tức là vào thời khắc này, kia trước mặt mọi người hỏa sơn đột nhiên tản mát ra quần cuộn bùi núi lửa. cái này hỏa sơn màu xám mới vừa rồi mặc dù cũng rất là nồng đậm, nhưng bây giờ lại là phảng phất đến như lửa, thập phân mãnh liệt. sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt lại chấn động kịch liệt đứng lên. trong ngay mắt, tất cả mọi người chính là ý thức được hỏa sơn lập tức phải bùng nổ. hắc bảo lão giả và thương lưu hạo nam sắc mặt đột nhiên vui mừng, thương lưu hạo nam càng là thấp giọng nói, em dễ. Cái này hỏa sơn bùng nổ, liền ý nghĩa cái này hỏa sơn phía dưới tổ phù phải ra tới. Tổ phù còn sẽ tự mình đi ra. Trần Phong nhất thời cả kinh. Hắn cho là, tổ phù chính là một mực bị phong ấn ở hỏa trong núi, thậm chí là điệu tâm bên trong, nhưng không nghĩ đến, tổ phù lại sẽ bị trong núi lửa nham tương lao ra. Nếu là tổ phù đi ra lời nói, đến lúc đó chính là một trận loạn chiến. Loạn chiến lời nói, biến số coi như liền. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là những mày Mà hắc bảo Lão giả giờ phút này cũng nói đạo, chúng ta bây giờ từ từ các loại, từ từ quan sát, làm tổ phụ lúc xuất hiện, chỉ sợ có thật nhiều thế lực lớn chịu đựng không nổi, vọt thẳng đi lên, khi đó lại sẽ có không ít người đi lên vây giết, chúng ta chờ đến bọn họ mang đến lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta liền trực tiếp xung ra, mang đến ngao có tranh nhau, ngư ông đã lợi. Ừ, Lão tiên sinh nói không tệ, hoàng tử cũng nghĩ như vậy. Nhưng là đến lúc đó hoàng tử cũng sẽ không bởi vì các ngươi cùng muội phu của ta giao hảo tiểu phóng thủy nha thương mâu hạo nhiên không lưu tình chút nào nói. Yên tâm, ngươi không có cơ hội. Trần Phong thanh Em bình thản nói. Thương Nưu Hạo Nam không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói, trong nháy mắt chân mày cau lại, "Đạo, em dễ, ngươi quả nhiên cùng muội muội ta nói như thế phế lối, nhưng là ta nhưng là Thủy Huyền quốc đại hoàng tử, hỏa diễm tổ phù ta là tình thế bắt buộc." Chương 1120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 Nhưng là liền sau đó một khắc, Trần Phong cả người trong nháy mắt biến mất, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã xuất hiện ở kia lúc nào cũng có thể phun ra nhàm tương hỏa sơn được không. Toàn bộ nút trong bóng tối các tu sĩ cũng đang ngó chừng kia hỏa sơn, bất ngờ phát hiện một bóng người chống rông xuất hiện ở miệng núi lửa bầu trời. Dựa vào thế nào có người xuất hiện ở miệng núi lửa bầu trời, một người tu sĩ trong nháy mắt kinh hô thành tiếng đạo. Hắn không phải là vừa mới cái kia Trần Phong sao? Một người tu sĩ trong nháy mắt nhận ra Trần Phong cũng là kinh hô. Trần Phong, hắn chẳng lẽ là nghĩ tại núi lửa phun trào một khắc kia lấy được hỏa diễm tổ phù? Không chỉ là tu sĩ này, những tu sĩ khác cũng tất cả đều phát hiện Trần Phong, nhất thời đối với Trần Phong cử động cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là bọn hắn cũng là biến sắc, trước bất kể Trần Phong có thể đạt được hay không hỏa diễm tổ phù, nếu để cho Trần Phong trước một bước lấy được hỏa diễm tổ phù, vậy bọn họ sẽ chậm một bước, một bước chậm, từng bước chậm. Trong ngay mắt chính là có thật nhiều âm thầm thế lực rục dịch. Trần Phong đều là cảm giác vô số đạo ánh mắt tụ tập ở trên người mình, tựa như từng trôi lợi kiếm một dạng muốn đem chính mình cho tách rời phổ thông. Không thể để cho tiểu tử này trước phải tay. Rất nhiều thế lực cũng không nhịn được, muốn động tay đi ngăn trở Trần Phong thời điểm, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thấy. Trần Phong bóng người, lại trực tiếp một đầu đâm vào miệng núi lửa bên trong. Trong khoảnh khắc, toàn trường yên lặng như tờ. Toàn bộ âm thầm cất giấu các đại trong thế lực trưởng lão và đệ tử, thậm chí là một ít cường giả siêu cấp. Đều là trong nháy mắt trận to hai mắt. Trần Phong, lại một đầu đâm vào hỏa trong núi. Kia trong núi lượt nhưng là không biết có bao nhiêu độ nham tương A. Coi như là một cái uy tín lâu năm vũ thần tiến vào bên trong cũng là một cái chết, thậm chí là một cái vũ tổ cảnh giới cường giả tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng là phải chết. Tất cả mọi người là biết, nham tương nhiệt độ thập phân kinh khủng, nếu là đổi thành một cái vũ tổ cảnh giới cường giả cũng không dám tiến vào bên trong. Sợ rằng chỉ có thánh nhân cảnh giới vô thượng cường giả mới có thể tiến vào trong nham tương ngao du mà không bị thương. Chu Tước thánh nữ trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn đều không nghĩ tới Trần Phong lại dám tiến vào trong nham tương. Hơn nữa, nàng càng khiếp sợ là Trần Phong lại cùng hắn có giống nhau ý tưởng. Chỉ thấy Chu Tước thánh nữ trong nháy mắt cũng là xuất hiện ở miệng núi lửa. Ồ, Chu Tước thánh nữ lại cũng xuất hiện ở miệng núi lửa. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng cũng muốn đi vào? Tu sĩ này còn chưa nói hết, liền gặp được Chu Tức Thánh nữ đột nhiên hóa thành một đạo hỏa bóng người màu đỏ, trực tiếp ghim vào hỏa trong núi. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy từng đạo ánh lửa tự miệng núi lửa bên trong lao ra, kinh khủng kia nhiệt độ để cho bọn họ đều là cảm giác trong lòng kinh hoàng. Như nếu là không có cách hỏa trí bảo lời nói, chỉ sợ hai người tiến vào bên trong, đều phải bị nham tương thiêu hủy liền mảnh xương vụn đều không thừa. Chân quân cùng ra cắt các đám người tất cả đều vô cùng khiếp sợ, Thương Nưu Hạo Nam càng là khiếp sợ đến đôi thất thần. Con bạn đó Ra đây em rẻ Kết quả là người nào a Thương yêu hạo nam tự lầm bầm. Trước 1121, Cùng Chu Tức Thánh Nữ ở trong Nham Tương chẳng mặt. Con bà nó. Ra đây em rẻ Kết quả là người nào a Thương yêu hạo nam tự lẩm bẩm Hắn căn liền không tưởng tượng nổi, một cái không tới thánh nhân cảnh tu sĩ tiến vào tràn đầy Nham Tương hỏa trong núi sẽ là một phen cái gì cảnh tượng. Mà trần phong lại một người một người một người liền tiến vào hỏa trong núi, hắn thấy. Không thể nghi ngờ chính là cùng tìm chết như thế. Mà Trần Phong nếu là biết thương như hạo nam bây giờ bộ dáng, chỉ sợ sẽ cho thương như hạo nam một cái khinh miệt ánh mắt. Đối với cái này hỏa trong núi Nham Tương, Trần Phong căn bản không hề đương sự nhi, Nham Tương với hắn mà nói, giống như không tồn tại một dạng căn cũng không cần để ý. Chỉ thấy Trần Phong tiến vào bên trong, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ tinh mang, trong này lại cái gì cũng không nhìn thấy, dù sao Nham Tương loại này đục ngầu chất lỏng. Người bình thường tiến vào bên trong đã sớm hóa thành cho bụi, coi như là có thể mở mắt, cũng là không nhìn thấy thứ gì. Nhưng là Trần Phong lại là có mắt nhìn xuyên tường, đục ngầu nham tương đối với hắn mà nói, giống như không có một dạng, tại hắn mắt nhìn xuyên tường dưới tác dụng, Trần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy nham tương cuối cùng. Cũng chính là điệu tâm. Mà Trần Phong vị trí chỗ ở, khoảng cách điệu tâm có ít nhất 5.000 dặm khoảng cách. Chỉ sợ coi như là muốn lặn xuống lời nói, cũng phải một đoạn thời gian. Nhưng là Trần Phong nhưng là khẽ mỉm cười. Điểm này khoảng cách, căn thì không phải là hắn mãn cấp hoang cấp kỹ năng thuấn di cân nhắc trong phạm vi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhất, theo sau chính là chuẩn bị thi triển thuấn di kỹ năng, trực tiếp thuấn di đi qua. Thuấn di không phải là thuấn gian di động, thuấn gian di động nhất định phải cảm nhận được mục tiêu khí tức. Nhưng là thuấn di nhưng lại như là cùng xúc địa thành thốn phổ thông thần kỹ như thế, chỉ cần Trần Phong mấy cái thoáng hiện, chính là có thể đến địa tâm. Nhưng là ngay tại Trần Phong sắp thi triển thuấn di thời điểm. Trần Phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu lại vừa là một cái khí tức xuất hiện, rồi sau đó một đầu đâm vào trong Nham Tương. Trần Phong đầu nhìn lại, nhưng là kia trước tuyệt đẹp người Chu Tước Thánh Nữ. Nàng lại cũng có thể tiến vào Nham Tương, mà không bị Nham Tương nóng bỏng thật sự nhiễu. Trần Phong con người đều là co rụt lại, căn cũng không có nghĩ tới, trên thế giới còn có những người khác có thể cũng giống như mình, có thể miễn dịch hỏa thuộc tính. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong chính là muốn thông, Chu Tước Thánh Nữ bị gọi là Chu Tước Thánh Nữ. Chỉ sợ cũng cùng chân chính chu tức như thế, có thể điều khiển hỏa diễm, thậm chí là miễn dịch hỏa thuộc tính lực lượng đi. Cũng chính là vào giờ khắc này, Chu Tước thánh nữ tầm mắt chính là rơi vào Trần Phong trên người. Trần Phong cùng Chu Tước thánh nữ hai người giờ phút này đều giống như phù ở trên mặt nước phổ thông nổi lơ lửng, hai người mắt đối mắt, trong nháy mắt chính là đều là nhíu mày. Người cũng tới." Trần Phong cười nói. Nghe Trần Phong lời nói, Chu Tước thánh nữ nhưng là không có lên tiếng, ngược lại thu ánh mắt trong hai mắt đều là thoáng qua một vị lãnh đạm. loại này người sống chớ vào thái độ trong nháy mắt liền để cho Trần Phong giũu môi một cái nhỏ giọng nói lẩm bẩm ừ giả trang cái gì à không chính là một cái thánh nữ sao ừ Chu Tước Thánh Nữ đột nhiên có cảm giác trong nháy mắt xoay đầu lại nhìn về phía Trần Phong một đôi mị đã là trừng lên tới hiện nhiên Chu Tước Thánh Nữ mới vừa nghe được Trần Phong lẩm bẩm nhất thời Trần Phong liền là có chút lúng túng thanh âm nhỏ hơn lẩm bẩm không nghĩ tới vóc người đẹp mắt như vậy, tinh khí nhưng là thật như hỏa diễm phổ thông côn bạo. Trần Phong vừa nói, bất kể chu tức thánh nữ kia đã âm trầm xuống sắc mặt, trực tiếp thi triển trừ thuấn di kỹ năng. Trước 1122, ngươi rơi ở bên cạnh ta làm gì? Trong nháy mắt, Trần Phong bóng người trực tiếp hư không tiêu thất không thấy, loại cảm giác đó giống như là Trần Phong chính là một cái ảo ảnh phổ thông ở trước mắt tiêu tan, một màn này để cho chu tức thánh nữ trong nháy mắt còn người hơi co lại. Như vậy thân pháp nàng còn chưa từng thấy qua bất cứ người nào thi triển, nhất thời khiếp sợ đến tột đỉnh. Như vậy thân pháp tuyệt đối là giống như xúc điệu thành thốn thần kỳ. Chẳng lẽ hắn thi triển thân pháp là trong truyền thuyết xúc điệu thành thốn? Vừa sải bước ngàn dặm, Chu Tước Thánh Nữ thập phân khiếp sợ, nhưng là nàng biết bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm, nếu là bị Trần Phong trước một bước lấy được Hỏa Diễm Tổ Phù lời nói, nàng kia mấy năm nay cố gắng coi như thất bại trong gắng sức. Nhìn Trần Phong kia đã biến mất không thấy gì nữa vị trí, Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt chính là hướng nam tương bên dưới lặn xuống đi. Chu Tước Thánh Nữ đỉnh đầu xuất hiện một cái hỏa diễm chu tước, Chu Tước mở ra hai cánh, trung quanh nam tương lại hướng hai bên mở ra, phảng phất là là Chu Tước Thánh Nữ mở ra một cái thông suốt con đường. Chu Tước Thánh Nữ không tin, chính mình bằng vào như vậy lặn xuống phương thức, có thể so với Trần Phong kia tương tự với xúc điệu thành thốn thân pháp vũ kỹ chậm bao nhiêu, nhưng là theo nàng lặn xuống thời gian gia tăng, Chu Tước Thánh Nữ nhưng là càng phát ra kinh hãi. Bởi vì nàng đã lặn xuống sắp tới 2.000 dặm, nhưng là cũng không có nhìn thấy Trần Phong bóng người, cái này làm cho trong lòng nàng đều là chấn động không ngừng. Chẳng lẽ hắn thi triển thân pháp vũ kỹ thật là trong truyền thuyết xúc điệu thành thốn hay sao? Lại có thể nhanh như vậy lặn xuống đến điệu tâm. Chu Tước Thánh Nữ không thể tin được, xúc điệu thành thốn đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thân pháp vũ kỹ, nghe nói là tiên người mới có thể đủ thi triển thần kỹ năng, Trần Phong làm sao có thể sẽ nắm giữ bực này thần kỹ? Vào giờ phút này. Bất kể chu tức thánh nữ, Trần Phong đã là chân đạp đất, nhưng là Trần Phong phát hiện, chân này xuống cái gọi là đất thật, nhưng thật ra là một cái vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ này không biết tồn tại ở dưới núi lửa bao nhiêu năm, đã bị nặng nề nham thạch cứng bọc lại, nếu như không phải là Trần Phong có thể rõ ràng cảm giác dưới chân địa mặt cảm giác cùng chân chính thổ địa bất động, hơn nữa Trần Phong có trận pháp tinh thông mãn cấp hoang cấp kỹ năng trong người, chỉ sợ cũng phát hiện không mặt đất này tình huống thật. Nhìn dưới chân địa mặt, Trần Phong nhíu mày. Hắn biết Dưới chân địa mặt nhưng thật ra là một cái đại trận, mà muốn đi vào đại trận bảo vệ địa phương, kia nhất định phải nghĩ đến tiến vào đại trận bên trong phương pháp. Nhưng là đại trận này nếu có thể thừa nhận được nham tương ăn mòn, cộng thêm tuế nguyệt ăn mòn, tuyệt đối không phải bình thường đại trận. Muốn tìm được tiến vào trong đại trận phương pháp, chỉ sợ cũng rất là chật vật. Hơn nữa phía trên đại trận nham thạch cứng chính đang vỡ tan, phía dưới phản phất có năng lượng gì đang muốn bùng nổ một dạng nham tương phun ra chính là quyết định bởi với trong đại trận năng lượng bùng nổ trình độ. Trần Phong không khỏi nhíu mày, không nghe quan sát dưới chân đại trận tới. Hơi đánh giá, chính là nửa phút trôi qua. Mà ngay một khắc này, Chu Tước Thánh Nữ cũng là đột nhiên xuất hiện. Trần Phong chỉ cảm thấy bên người nham tương hướng hai bên một phần, một bóng người trong nháy mắt trôi giản xuất hiện ở bên cạnh mình. Địa phương lớn như vậy, ngươi rơi ở bên cạnh ta làm gì? Trần Phong có chút bất mãn nói. Chu Tước Thánh Nữ nghe vậy trong nháy mắt biến sắc, chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Chính mình nhưng là Thiên Chi Tiêu nữ. Muốn cùng chính mình thân cận người có thể xếp hàng tràn đầy toàn bộ tiểu thiên thế giới Mà trần phong lại là có chút chê chính mình cách hắn quá gần Chẳng lẽ tiểu tử này là cái đồng chí chương 1123, hình dáng cổ quái trang khuyết truy thủ Chính mình nhưng là thiên chi tiêu nữ Muốn cùng chính mình thân cận người có thể xếp hàng tràn đầy toàn bộ tiểu thiên thế giới Mà trần phong lại là có chút chê chính mình cách hắn quá gần Chẳng lẽ tiểu tử này là cái đồng chí Chu tước thánh nữ chỉ cảm giác mình hô hấp đều là đột nhiên hơi châm lại Chính mình chẳng lẽ là rác rưởi sao? Xuất hiện ở bên cạnh ngươi lại cho ngươi như vậy chê. Chu tước thánh nữ trong lòng ngạo khí trong nháy mắt chính là đẩy lên đến, có chút cấp trên nói châm trọng, ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ sao? Cũng không ngắm nghĩa trong gương nhìn một chút chính mình là hình dáng gì, thánh nữ nếu không phải không biết ngươi ở vị trí này, há sẽ rơi vào. Chu tước thánh nữ cũng không biết mình vì sao lại cùng Trần Phong giận dỗi phổ thông trả lời lại một cách niệm ai, nhưng là sau khi nói ra, trong lòng buồn rầu nhưng là thiếu không ít Nhưng là Trần Phong nhưng là phản phất sẽ không tán dốc một dạng cũng không ngẩng đầu lên nói, đã như vậy, ngươi còn không nhích sang bên rửa một chút. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ không thời gian phản ứng ngươi dáng vẻ, hết sức chăm chú nhìn dưới chân địa mặt. Chu tước thánh nữ kinh ngạc trợn mắt nhìn một đôi Mỹ, nàng căn liền không nghĩ ra, tại sao nam nhân khác ở trước mặt mình cũng là một bộ chư ca lẫn nhau, mà Trần Phong nhưng là đối với chính mình ôn hòa, thậm chí là có chút chê chính mình. Chẳng lẽ Trần Phong thật không phải là người đàn ông? Chu tước thánh nữ bây giờ hận không được nhất đao chém trần phong mặt mũi bầm dập. Chu tước thánh nữ chỉ cảm giác mình cái này tâm đều là lấy có chút tan vỡ cảm giác. Vô luận là lúc nào, nàng vẫn luôn là bị chúng tinh phủng nguyệt kia một cái, lúc nào bị người như vậy chê qua, không khỏi càng nghị càng giận, cuối cùng lại là không nhịn được dấm xuống chân. Trong nháy mắt, toàn bộ điệu tâm đều là chấn động một cái, mà điệu tâm trên đại trận nham thạch cứng trong nháy mắt nát bấy, lộ ra phía dưới hoàn chỉnh đại trận tới chỉ thấy đại trận này lại là chuyện khắc ở một tầng thủy tinh như thế vật chất trên trần phong phát hiện địa tâm phía dưới thật ra thì còn có một cái thần điện một như vậy cung điện khổng lộ. mà tầng thủy tinh chính là phong bế thần điện bình thường lớp bình phong cũng là cách trở nham tương sẽ không tiết lộ tiến vào trong thần điện vách tường cũng chính là bởi vì thủy tinh lộ ra trần phong lúc này mới nhìn thấy thần điện kia bên dưới u ám vẻ phản xạ lên ánh sáng chiếu sáng cả tòa đại trận lần này phơi bày ở trần phong trước mắt đại trận lại là càng phức tạp. Nhưng là so với trước đại trận chi đơn giản, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt liền tìm tới tiến vào trong đại trận phương pháp, cũng tức là tiến vào phía dưới thần điện phương pháp. Mà Chu Tức Thánh Nữ nhìn thấy kia thủy tinh bình chứa phía dưới thần điện một khắc, đáy mắt đều là hết sạch trận lóe, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh é hình dáng trang khuyết truy thủ, truy thủ này hai bên đều là viên nguyệt loan đao phổ thông hình dáng, chỉ có trung gian mới là cầm chuôi. Như vậy hình thù kỳ quái vũ khí, Trần Phong vẫn là lần đầu tiên thấy nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này, Chu Tước Thánh Nữ lại là kiều tráng một tiếng, cả người thân trong nháy mắt buộc phát ra một cổ lửa nóng khí tức, mà kia trang khuyết chủy thủ nhưng là hỏa hồng như than, một đạo to lớn đao khí trong nháy mắt buộc phát ra, có một cái é hình hướng trường học yêu thủy tinh bình trướng đập tới, Chu Tước Thánh Nữ đáy mắt thoáng qua một vệt bá đạo, cần phải một đòn nổ lớp bình phong này, còn bà nó, Trần Phong thấy vậy, trong nháy mắt cả kinh thất sắc, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt thốt hoảng. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là xuất thủ, hỏa thuộc tính trưởng khống mãn cấp hoang cấp kỹ năng trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem ngọn lửa kia đao khí khống chế được. Trước 1124, ta đây là cứu ngươi. Nhìn thấy một màn này, Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt biến sắc, nàng thế nào cũng không thể tin được, Trần Phong lại có thể nhất niệm chi gian liền đem công kích mình khống chế được, như vậy hỏa diễm trưởng khống lực nên cường đại dường nào a Hơn nữa, vô luận nàng nghĩ như thế nào muốn thúc giục chính mình hỏa diễm đao khí công kích? chính mình lại giống như là đối với hỏa diễm đao khí mất đi trưởng khống lực một dạng hỏa diễm đao khí vẫn không nhúc ních, không chút nào bị chính mình thúc giục nắm trong tay. nhưng là ngay một khắc này, càng làm cho nàng khiếp sợ cảnh tượng xuất hiện. chỉ thấy trần phong nhẹ nhàng phất tay một cái, ngọn lửa kia đao khí dĩ nhiên cũng làm như vậy vô căn cứ tiêu tan. kia cảnh tượng giống như là trần phong tiện tay dương một nắm cắt một dạng mà ngọn lửa kia đao khí chính là kia một nắm cắt. trần phong nhìn kia tiêu tan hỏa diễm đao khí, lúc này mới lỏng ra nhũ mảy. Chu tước thánh nữ đầu tiên là khiếp sợ, vẻ mặt đại biến, nhưng là sau đó một khắc nhưng là sắc mặt hết sức khó coi nhìn Trần Phong, Đạo, ngươi tại sao phải ngăn cản ta phá vỡ đại trận? chẳng lẽ là ngươi bây giờ liền liền muốn cùng ta động thủ sao? Chu tước thánh nữ bên ngoài mạnh bên trong yếu, trong hai mắt đều là lóe lên giận dữ hung quang, đáy mắt sâu bên trong càng là vẻ sát ý chống rông xuất hiện, đã là động sát tâm. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là là cướp đoạt hỏa diễm tổ phù địch nhân, chu tước thánh nữ nghĩ tưởng tiên hạ thủ vi cường. Không muốn làm khó Trần Phong. Dù sao, hắn đối với Trần Phong vẫn là có mấy phần hiếu kỳ, không nghĩ cứ như vậy đem Trần Phong giết. Nhưng là Trần Phong như thế này mà khiêu khích chính mình, không biết tốt xấu như thế thái độ, rốt cục thì để cho Chu Tức Thánh Nữ lại cũng nhận không. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết, đạo, tỉnh lại đi, cùng ngươi động thủ. Ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, đối phó ngươi như vậy một con kiến nhỏ lời nói, chỉ cần ta nghĩ, ngươi cũng không biết chính ngươi lúc nào chết. Trần Phong đã sớm nhìn Chu Tức Thánh Nữ không vừa mắt, cái loại này thái độ phách lối, từ vừa mới bắt đầu tiến vào hỏa sơn thời điểm Trần Phong liền muốn giáo huấn nàng một chút, bây giờ rốt cục thì tìm tới cơ hội, hắn tại sao có thể để cho cơ hội này từ chính mình trong kẽ tay chạy đi đây. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là đem toàn bộ trang bức chi ngữ toàn bộ dùng tới. Quả nhiên, Chu Tức Thánh Nữ sắc mặt nhất thời xanh mét, một tấm tốt đẹp khắp khuôn mặt là tức giận. Hơn nữa Chu Tức Thánh Nữ một cái hàm răng đều phải cắn vỡ nát. Nàng chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người Lại nói khoác mà không biết ngượng nói có thể bất chi bất giác giết chết chính mình Đây không khỏi cũng quá mức cuồng vọng đi Cuồng vọng Chu tước thánh nữ nhất thời gầm lên lên tiếng Liền muốn lần nữa giơ tay lên làm ra nổ tung công kích Mà lần này mục tiêu lại không còn là dưới chân đại trợ Mà là ở trước mặt nàng Trần Phong Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này Nhưng là căn liền không thèm để ý chu tước thánh nữ như thế nào quát lớn chính mình Ngược lại là cười lạnh đạo Không nghĩ tới ngươi uổng công trường một khuôn mặt Mỹ lệ mặt, nhưng là không có trưởng suy nghĩ. Ta mới vừa rồi đó là cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nhìn ra sao? Trần Phong thanh em đều là nghiêm túc, nhất thời để cho Chu Tức Thánh Nữ sắc mặt cũng là nghiêm túc lại. Ngươi nhìn kỹ. Trần Phong chỉ dưới chân Thủy Tinh Bình trướng thượng một cái nho nhỏ viên trận, đạo, đây là thí linh đại trận, bất luận kẻ nào đối với đại trận thân làm ra công kích, cũng sẽ đưa tới thí linh đại trận bùng nổ. Làm thí linh đại trận lúc phát sau khi. Dù cho ngươi là vũ tổ hay hoặc là ngươi là một cái thánh nhân truyền thế, cũng không thể ở nơi này thí linh trong đại trận chạy thoát thân, trừ phi là ngươi kiếp trước lưu lại thánh nhân thần hồn lực bảo vệ ngươi, hay hoặc giả là ngươi đem trong cơ thể thánh nhân phong cấm thời ra, lại hoặc là chính là ngươi hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước, có lẽ ngươi còn có một tia tia trốn sinh, cơ hội Trần Phong vẻ mặt lãnh đạo, vẻ mặt ngưng trọng lại. Nghiêm túc. Chương 1125, chu tước thánh nữ bí mật. Làm thí linh đại trận lúc bộc phát sau khi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 Hắn biết Trần Phong đây không phải là nói chuyện giật gân. Hơn nữa mới vừa rồi bị Trần Phong lời nói kích thích có chút đạo tâm không yên. Giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, nàng trong nháy mắt giống như bị tưới một chậu nước lạnh một dạng rốt cuộc lạnh xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại trận này nếu có thể phong ấn hỏa diễm tổ phù nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có thể ngăn cản mấy chục tỷ tấn nặng nhằm tương, như vậy là cường đại dương nào. Nếu là mình mới vừa rồi thật muốn đối với đại trận phát động công kích, Chỉ sợ đại trận này buộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể đưa nàng ngoanh thần hồn câu diệt. Cho dù là nàng có vô số lá bài tẩy, chỉ sợ cũng như cũ sẽ rơi vào một cái thần hồn câu diệt kết quả. Không tự kìm hãm được, Chu Tước Thánh Nữ cả người đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Nhưng là trong ngay mắt, Chu Tước Thánh Nữ chính là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ vẻ kiên kỵ. Nàng không nghĩ ra, Trần Phong là cái gì có thể nhìn thấu chính mình lá bài tẩy. Hơn nữa, lại một lời đạo ra bản thân bí mật. Nàng đúng là thánh nhân chuyển thế, hơn nữa có kiếp trước thánh nhân thần hồn lực che chở đến chính mình, thậm chí chính mình cũng chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước chuyện này, Trần Phong cũng hoàn toàn biết. Nàng dám khẳng định, chuyện này coi như là nàng bên trong tông môn các đại trưởng lão, thậm chí là tông chủ, lão tổ cũng không biết, cũng chỉ là suy đoán, nhưng là Trần Phong là cái gì có thể như vậy độc định. Trần Phong cũng chỉ là bằng vào một đôi mắt thì nhìn ra bản thân bí mật. Nàng không tin, Trần Phong có thể biết rõ mình bí mật, nếu là có thể nhìn thấu chính mình bí mật vậy thì tuyệt đối là dùng mắt nhìn đi ra làm sao ngươi biết ta bí mật chu tước thánh nữ nhìn trần phong trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ thậm chí là theo bản năng cùng trần phong kéo ra mấy phần khoảng cách trần phong khẽ miệng khẽ nứt chỉ mình ánh mắt đạo không có gì bí mật có thể giấu giếm được ánh mắt ta quả nhiên chu tước thánh nữ ý thức được chính mình suy đoán quả nhiên không sai trong nháy mắt chính là những mày nhưng là phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng lại trong nháy mắt sắc mặt mắc cở đỏ bừng trần phong tròn mắt hơi híp Nhất thời cười nói, yên tâm, mặc dù ta nghĩ rằng nhìn là có thể nhìn, nhưng là ta còn không có hạ lưu đến loại trình độ đó. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho chu tức thánh nữ sắc mặt càng ân hồng, nhìn Trần Phong đáy mắt lại thoáng qua một vẻ thẹn thùng. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, đạo, ngươi lui về phía sau một chút, ta bây giờ muốn phá trận. Trần Phong vừa nói, trên tay chính là nhiều hơn mấy trăm cái yêu hạch, từng cái đều là cựu phẩm yêu hạch, thập phân chân quý. Nhưng là Trần Phong lại tiện tay xuất ra trên trăm mai cửu phẩm yêu hạch, trong nháy mắt liền để cho Chu Tước Thánh Nữ càng kinh ngạc. Mặc dù bọn họ Tông Môn cũng có thể tiện tay xuất ra trên trăm mai yêu hạch, nhưng là cửu phẩm yêu hạch nhưng cũng không phải là giống như nhất phẩm yêu hạch như vậy có thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa nàng Tông Môn mặc dù cường đại, nhưng là lại cũng chỉ là có mấy ngàn mai, hơn nữa còn là Tông Môn nhiều năm qua nội tình. Mà Trần Phong thật không ngờ đại thủ bút, Chu Tước Thánh Nữ làm sao có thể không kinh hãi mở ra lối đi, ngươi phải làm sao? Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong, nghi ngờ hỏi. Nàng mặc dù là Thánh Nhân truyền thế, nhưng là lại căn liền đối với trận pháp một chữ cũng không biết, khả năng coi như là nàng hoàn toàn khôi phục toàn bộ trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ cũng không hiểu trận pháp. Dù sao, trận pháp nếu là không có trận pháp Thiên Phú lời nói, tuyệt đối liền trận pháp gia long cũng chạm không tới, nhập môn đều khó khăn. Nghe Chu Tước Thánh Nữ lời nói, Trần Phong liếc về Chu Tước Thánh Nữ liếc mắt, đạo, ta và ngươi quen làm sao? mới vừa rồi còn lãnh đạo như vậy, bây giờ lại chủ động nói chuyện, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đến ngươi sao? Trần Phong giọng thập phân lãnh đạo, căn liền không giống như là nam nhân khác đối mặt nàng thời điểm lửa nóng. Nhất thời, Chu Tước Thánh Nữ chính là bất mãn mặt lạnh, nhẹ giọng nói, hẹp hỏi. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, nhất, nhất thời bị Chu Tước Thánh Nữ dáng vẻ làm không khỏi tức cười. Chu Tước Thánh Nữ bên ngoài thập phân lãnh đạo, nhưng bây giờ lại là một bộ tiểu nữ nhi tư thái, loại này tương phản để cho Trần Phong đều có nhiều chút thụ không. Nhưng là Trần Phong cũng xem hiểu Chu Tức Thánh Nữ tính cách, thật ra thì nàng lãnh ngạo đều là giả bộ đến, giờ phút này phơi bày ở trước mắt mình, mới là Chu Tức Thánh Nữ chân chính tính cách. Hoặc là, Chu Tức Thần Nữ lãnh ngạo không phải là giả bộ đến, mà là kiếp trước thân là thánh nhân tính cách ở biến đổi ngầm ảnh hưởng nàng. Trần Phong cười nói, ta bây giờ muốn bố trí một cái nghịch chuyển pháp trận, mở ra một con đường, nhưng là lại không ảnh hưởng đại trận kỹ thuật cơ bản có thể cùng vận chuyển. Có thể làm được không? Chu Tước Thánh Nữ nghe vậy chính là một trận kinh hãi, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ. Trần Phong vừa nói, trên tay chính là bước lên từng cái pháp quyết, những pháp quyết này vừa ra, trong nháy mắt chính là trống rông xuất hiện tại trong hư không, rồi sau đó Trần Phong bên người trên trăm mai yêu hạch trong nháy mắt vô căn cứ bay lên, từng cái yêu hạch trong nháy mắt tại trong hư không hướng mỗi người vị trí bay đi. Trong chốc lát, những yêu hạch đó chính là bị Trần Phong điều khiển bố trí ở mỗi người không đồng vị đưa thượng. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên thần tình nghiêm túc đi xuống, từng cổ một không tên lực lượng tràn ngập toàn bộ địa tâm. mở Trần Phong một tiếng quát to, trong nháy mắt trong tay pháp quyết nhất định ở dưới chân thủy tinh bình trướng trên, trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái lối đi. trong lối đi trong khoảnh khắc chính là buộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo, cổ lực lượng kia lại nham tương đều cơ hồ muốn thiêu hủy hầu như không còn. đây chính là hỏa diễm tổ phù lực lượng sao? Trần Phong đều là khiếp sợ đến mức tận cùng, hỏa diễm tổ phù lực lượng lại mạnh mẽ như vậy thậm chí ngay cả thế gian nhiệt độ tối cực hạn nham tương cũng có thể bước hơi tiêu hủy, như vậy lực lượng nếu là bị người nắm trong tay, vậy chẳng phải là muốn vô địch. Trần Phong trong nháy mắt ý động, cả người trực tiếp tiến vào trong lối đi, tiến vào thủy tinh bình trướng bên trong không gian, thần điện kia bên trong. Chu tước thánh nữ nhìn Trần Phong trước một bước tiến vào bên trong, trong nháy mắt biến sắc, cả người cũng là sau đó tiến vào bên trong. Cũng chính là vào giờ khắc này, lối đi kia tắt. Chu tước thánh nữ đầu nhìn một cái, Phát hiện lối đi ở nàng đi vào một sát na kia cũng đã tắt, trong nháy mắt kinh nghi bất định thầm nói, chẳng lẽ là hắn muốn ta đi vào. Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong kia đã hướng trong thần điện đi tới bóng người, đáy mắt thoáng qua một vẻ phức tạp. Trần Phong đã sớm biết Chu Tước Thánh Nữ sẽ đi vào, khóe miệng khẽ nhếch. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Chu Tước Thánh Nữ lại trực tiếp đuổi kịp hắn, đi theo hắn đi sóng vai. Ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi sẽ không đi địa phương khác à? Trần Phong bất đắc dĩ nói. Chương 1127 1.128 người đi theo ta cái gì? Ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi sẽ không đi địa phương khác à? Trần Phong bất đắc dĩ nói. Trần Phong lời nói nhất thời để cho Chu Tước Thánh Nữ hô hấp hơi chậm lại. Bên ngoài bao nhiêu người muốn cùng chính mình đồng hành chính mình còn không vui, tiểu tử này lại còn chê chính mình đi theo hắn, đây là biết bao không biết phải trái người a? Chu Tước Thánh Nữ nhất thời cũng là muốn giận đến dậm chân, nhưng lại nhưng trong lòng thì dâng lên một kia ý tưởng muốn trả thù ý tưởng. Trong ngay mắt. Chu Tước Thánh Nữ trên mặt chính là lại lần nữa khôi phục ngay từ đầu lãnh đạo, thanh âm càng là lạnh lùng nói, ta liền muốn đi theo ngươi, thế nào? Trần Phong nghe vậy nhất thời thở dài một tiếng, chỉ cảm giác mình đều phải hít thở không thông. Bởi vì hắn tiến vào thần điện này trong ngáy mắt, liền để cho hệ thống dò xét toàn bộ thần điện cấu tạo, thậm chí là liền hỏa diễm tổ phù vị trí cũng chắc chắn, chính là tại hắn cùng Chu Tước Thánh Nữ giờ phút này đi đi thông chủ điện con đường. Hắn muốn cho Chu Tước Thánh Nữ tiến vào bên trong, Sau đó chờ mình lấy được hỏa diễm tổ phù sau, đến bí cảnh bên trong lúc, có thể làm cho người đem sự chú ý đặt ở chu tước thánh nữ trên người, mà không phải mình trên người, lời như vậy, là hắn có thể dễ như trở bàn tay rời đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này chu tước thánh nữ cũng khó dây dưa như vậy. Nhưng là ngay một khắc này, chu tước thánh nữ nhưng là trong mắt hơi híp nhìn cái kia mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình, vẻ mặt bừng tỉnh, đạo, ngươi để cho ta đi vào là muốn để cho ta giúp ngươi dẫn ra bên ngoài những người đó sự chú ý. Ngươi thật là âm hiểm. Chu Tước Thánh Nữ trừng Trần Phong liếc mắt, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ tức giận. Mặt đẹp trải rộng xương lạnh, Chu Tước Thánh Nữ giờ phút này có một phen đặc biệt mùi vị. Trần Phong nhìn đều là không nhịn được trách trách lưỡi. Có thể có kiêu ngạo như vậy thân thể con người tài, ở kiếp trước chỉ sợ cũng tiến quân Hollywood đi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng là Trần Phong nhưng là quên, chính mình dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm Chu Tước Thánh Nữ, để cho Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt mặt đỏ lên. Chu Tước Thánh Nữ trong lòng thẹn thùng khí. Nhưng là trong nháy mắt cố làm không thèm để ý ưỡn ngược một cái bô, Trần Phong nhất thời cảm thấy, nếu là ở đâu có mấy cái nút áo lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị văng tung tóe đi. Nghĩ như vậy, Trần Phong chỉ cảm giác mình trên môi có vật gì hâm nóng một chút, rinh rính, dùng ngón tay lau một chút, rõ ràng là hai hàng máu mũi. Dựa vào thế nào như vậy không tiên đồ. Trần Phong thầm mắng mình một tiếng, ngay sau đó xuất ra một khối khăn tay, qua loa lau hai cái sau đó ném qua một bên nhất định là đi tới cái thế giới này sau thủy thổ không phục, nhất định là. Trần Phong không chút nào nhớ, mình là hồn xuyên, căn bản không hề cái gì thủy thổ không phục nói một chút, hơn nữa nếu là thủy thổ không phục lời nói, chỉ sợ mới vừa chuyển kiếp tới mấy ngày đó cũng đã xuất hiện thủy thổ không phục triệu chứng. Trần Phong vừa nói chính là đi mau hai bước đuổi theo chu tước thánh nữ, giống như là một cái theo đuôi như thế. Người đi theo ta cái gì? Chu tước thánh nữ thanh âm lạnh giá vang lên. Trần Phong trong nháy mắt bị Chu Tước Thánh Nữ những lời này cho nghẹn hồi lâu không nói ra lời. Đây là đi thông chủ điện duy nhất một con đường, ta không đi nơi này đi nơi nào Trần Phong điểu môi nói. Nào ngờ, Trần Phong lời này vừa nói ra, Chu Tước Thánh Nữ chân mày trong nháy mắt điểu lại, đạo, làm sao ngươi biết nơi này là đi thông chủ điện duy nhất một con đường. Chu Tước Thánh Nữ thập phân nghi ngờ, thân điện này chung quanh ít nhất có 16 con đường, hơn nữa mỗi một con đường đều là giống nhau trưng bày, phảng phất giống nhau như đúc phổ thông. Mà Trần Phong lại biết bọn họ đi đường này là đi thông chủ điện duy nhất một con đường, hơi bị quá mức đốc định đi. Trưng 1128, tất tất tốt tốt thanh em. Trần Phong lại biết bọn họ đi đường này là đi thông chủ điện duy nhất một con đường, hơi bị quá mức đốc định đi. Chẳng lẽ tiểu tử này rất quen thuộc nơi này? Chu tước thánh nữ trong lòng trong nháy mắt nổi lên nghi ngờ, nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy Trần Phong rất là thần bí, tràn đầy bí mật. Ngươi không cần lo ta làm sao biết. Ngược lại ta nhất định phải đi con đường này, liền đúng ngươi chính là đi khác đường đi." Trần Phong mặt đầy đầu độc vẻ mặt, để cho Chu Tức thánh nữ trong nháy mắt giật mình, khóe miệng lại nâng lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. "Không, ta cũng phải đi đường này." Chu Tức thánh nữ đấy mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, nếu con đường này là đi thông chủ điện duy nhất một con đường lời nói, ngọn lửa kia tổ phù nhất định cũng là ở trong chủ điện, ta chính là hỏa diễm tổ phù, chắc chắn sẽ không cho ngươi lấy được tổ phù." Con bà nó ngươi nữ nhân này cũng quá âm hiểm đi. Trần Phong nhất thời chỉ Chu Tước Thánh Nữ mắng. Chu Tước Thánh Nữ lanh mi khều một cái, nhất thời đạo, ngươi nói cái gì? Không khí chung quanh cũng mơ hồ có chút nóng bỏng, Trần Phong nhất thời ủ rũ, đạo, ta cũng không nói gì. Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong như thế kinh sợ dáng vẻ, trong nháy mắt cao mày, nghi ngờ trong lòng, tiểu tử này trước nhìn không phải là thật ây ư, liền bạch hổ hoàng tử cũng dám chống đối, thậm chí còn dám nhục nhã bạch hổ hoàng tử làm mèo con mèo, bây giờ thế nào lại là một bộ túng bao dáng vẻ? Nhất thời. Chu Tước Thánh Nữ chính là nhiễu chặt hai hàng lông mày, thầm nói Trần Phong có quỷ. Trần Phong nhưng là không để ý tới nữa Chu Tước Thánh Nữ, sải bước về phía trước đi tới. Chu Tước Thánh Nữ không biết Trần Phong trong lòng kết quả đang tính toán đến cái quỷ gì chuyện, cao mày một cái, vẫn là theo sau. Dù sao, tự có vũ tổ cảnh giới thực lực, coi như là Trần Phong muốn đối với chính mình làm những gì gây rối sự tình, mình cũng không sợ. Chu Tước Thánh Nữ đối với thực lực mình rất là tự tin. Đi về phía trước không tới 20m. Toàn bộ bên trong dũng đạo đột nhiên xuất hiện một kia rất nhỏ tất tất tốt tốt thanh âm. Trần Phong lại phảng phất cái gì cũng không nghe được, Chu Tước Thánh Nữ nhưng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lại trực tiếp dừng lại, đạo, ngươi nghe không nghe được cái gì thanh âm. Trần Phong nghe vậy, nhất thời cẩn thận nghe một chút, rồi sau đó ngẹo đầu đạo, không có à, kia có tiếng gì đó. Ngươi muốn là nghĩ tưởng muốn nói cùng, với ta cũng không trở thành dùng dạ như vậy bộ chiêu số đi. Ai muốn nói chuyện với ngươi Chu Tước Thánh Nữ nhất thời thẹn thùng cả giận. Nhưng là Chu Tước Thánh Nữ, nhưng là không có quá nhiều cùng Trần Phong cãi vã, mà là tiếp tục cẩn thận nghe. Gần Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Ta tại sao không có nghe được? Trần Phong nghi ngờ nhíu mày, nhưng trong lòng thì cười lên. Chỉ sợ những thứ đó đã theo chính mình lưu lại đồ vật đuổi tới đi. Trần Phong trong lòng cười lạnh nói. Cùng lúc đó, đường lót gạch bên trong tất tất tốt tốt tiếng càng ngày càng gần, hơn nữa ở tại bọn hắn đi vào đường lót gạch nơi miệng, lại có từng cái rầm rầm chẳng chịu huỳnh quang sáng lên. Hồng sắc huyền quang trong nháy mắt liền đem đường lót gạch chiếu sáng một ít. Chu Tước Thánh Nữ nhìn về phía kia đường lót gạch ngoại cảnh, giống. Trong nháy mắt hít một hơi thanh khí, nếu không phải đạo tâm kiên định, chỉ sợ đều đã sắc nhọn gọi ra. Kia từng cái hồng sắc huyền quang, rõ ràng là từng cái giết khổng lồ trên lưng huyền quang. Nô công, là hỏa diễm nô công. Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt chính là sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, hỏa diễm nô công mỗi một cái thân dài đều vượt qua 3 mét, đều đang là bát phẩm yêu thú thậm chí còn có mấy cái đạt tới cựu phẩm yêu thú đây là có bao nhiêu cái à trước 1.129 hỏa diễm nô công đập vào mắt nơi dâm dạp trang trị tiến vào bên trong dũng đạo hỏa diễm võ công liền có vài chục cái mà ở đường lót gạch bên ngoài bọn họ trước thật sự dừng lại trong đại điện còn có không biết bao nhiêu hỏa diễm nô công từ mỗi cái u ám phương hướng đến bên trong dũng đạo là tạ bò vào tới vũ tổ cảnh giới mặc dù là tiểu thiên thế giới đẳng cấp cao nhất hơn nữa còn là trong truyền thuyết cảnh giới nhưng là lại cũng không phải là cường đại nhất cảnh giới. Từ Chu Tước Thánh Nữ, Thương Long Hoàng Tử, Bạch Hổ Hoàng Tử, Thương Nhiêu Hạo Nam bốn người cũng có thể thấy được, thế gian chỉ sợ sớm đã có vũ tổ cảnh giới cường giả sinh ra, nhưng là lại không có bị thế nhân biết, từng cái đều là ẩn nút trong bóng tối. Chỉ có ở giống như là lần này hỏa diễm tổ phù khi xuất hiện trên đời sau khi những thứ kia ẩn nút vũ tổ mới phải xuất hiện. Mà cường đại nhất, nhưng là ở Tiểu Thiên Thế Giới Thánh Nhân. Tiểu Thiên Thế Giới Linh Khí Thiếu Thốn. Hơn nữa thiên đạo bài xích vũ tổ, hạn chế vũ tổ, cho nên muốn muốn đột phá vũ tổ cảnh giới có thể nói là khó lại càng khó hơn, nhưng là nếu là có thể ở vũ tổ cảnh giới đột phá đến thánh nhân tầng thứ, vậy coi như là ở đại thiên thế giới thánh nhân đều không phải là đối thủ. Như do linh thánh, hỏa linh thánh, chính là ở tiểu thiên thế giới đột phá thánh nhân, mà bọn họ lựa chọn ở tiểu thiên thế giới đột phá đến thánh nhân cảnh giới, hiển nhiên cũng là biết tầng này. Giờ phút này, Chu Tước thánh nữ nhìn thấy kia không biết bao nhiêu nô công triều mặt cũng hù dọa bạch. Vũ tổ mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt quần quật không dứt bắt phẩm, cự phẩm yêu thú, đó cũng là sẽ bị sống sờ sờ dây dưa đến chết. Coi như là Chu Tức thánh nữ ngươi có thể đủ một đòn đánh chết mấy trăm con bắt phẩm hỏa diễm nô công, nhưng là còn sẽ có liên tục không ngừng hỏa diễm nô công trên đỉnh tới. Phong ấn ở dưới núi lửa không biết bao nhiêu năm trong thần điện, càng là không biết những ngọn lửa này nô công sinh sản bao nhiêu đời, hơn nữa hỏa diễm nô công năng lực sinh sản cực mạnh, một lần ít nhất có thể sinh 100 con con non. Hơn nữa sống một năm hai lần, chỉ sợ những ngọn lửa này nô công số lượng đã không thể lấy trăm vạn tới tính toán đi. Nhiều như vậy hỏa diễm nô công, tuyệt đối không phải vũ tổ cảnh giới có thể dọn dẹp ánh mắt. Chu tước thánh nữ trong nháy mắt chính là quyết định, chỉ có mau sớm chạy trốn, chỉ cần có thể mau sớm chạy tới chủ điện, lấy được hỏa diễm tổ phù lời nói, chính mình là có thể sẽ nát truyền tống phụ triện đến chính mình tông môn. Nhưng là chính là không biết Trần Phong có thể hay không chạy thoát. Nhưng là coi như đầu nàng trong nháy mắt nhưng là nhìn thấy Trần Phong lại hư không tiêu thất, chẳng lẽ Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt chính là muốn đến Trần Phong kia trước thi triển qua thần dị thân pháp vũ kỹ, nhất thời sắc mặt đại biến. Không nghĩ đến người này lại trốn trốn. Chu Tước Thánh Nữ trong lòng thầm hận, nhưng nhìn kia càng ngày càng gần hỏa diễm nô công bầy, trong lòng sợ hãi càng là trợ tăng. Trần Phong rời đi, cũng chỉ còn lại có bản thân một người. Nữ nhân coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, trong lòng cũng là sợ hãi những thứ kia động vật chấn đốt, nhất là chân liền trùng tử. Giờ phút này chu tước thánh nữ chỉ cảm giác mình sau lưng đều là ra một tầng mồ hôi, trên người càng là lên một tầng mịn nổi da gà. Sau một khắc, chu tước thánh nữ không dám chút nào trễ lại thời gian, trực tiếp thi triển chính mình thân pháp vũ kỹ, cả người trực tiếp hóa thành một cái chu tước, thân thể đều là cách mặt đất, trực tiếp hướng xa xa bay đi. Mà vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là đã thông qua thoáng hiện kỹ năng, rất nhanh chính là hai đến chủ điện. Nhìn kia đường lót gạch bên trong, Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch đạo. Không biết ngươi có thể đủ cho ta chỉ hoãn thời gian bao lâu. Trần Phong vừa nói, chính là bật cười, khỏe miệng khẽ nhết. Chương 1130, bàn thờ. Trần Phong vừa tiến vào tòa thần điện này thời điểm, liền để cho hệ thống tìm tòi cả trong một cái thần điện cấu tạo, thậm chí là có thứ gì. Hơn nữa Trần Phong mình cũng bằng vào thuận phong nhị cùng nhìn thấu kỹ năng dò xét toàn bộ thần điện. Cho nên Trần Phong sớm liền thấy những thứ kia nuốt ở mỗi cái góc tối, mỗi cái đại điện hỏa diễm lô công. Dù cho Trần Phong lần đầu tiên thấy đều là không nhịn được ra một thân bạch đổ mồ hôi, nổi da gà xuống đầy đất. Những thứ kia dẫm đạp chẳng chịt Ngô Công thật sự là quá ác tâm, Trần Phong đều là thiếu chút nữa bị những ngọn lửa này Ngô Công bức ra dậy đặc sợ hai trứng. Nhưng là cũng chính là vào thời khắc ấy, Trần Phong chính là muốn đến một cái tuyệt diệu phương pháp, chính là để cho Chu Tức thánh nữ vì chính mình tới hấp dẫn hỏa diễm Ngô Công sự chú ý, cũng là lợi dụng hỏa diễm Ngô Công tới kéo Chu Tức thánh nữ, cho mình cạnh tranh chiếm được hỏa diễm tổ phù thời gian. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ đắc ý nụ cười, trong lòng đại khen chính mình thông minh, nhưng là lại là không có một chút cảm giác có tội. Dù sao, hắn và Chu Tức Thánh Nữ không quen biết, hơn nữa đều là hỏa diễm tổ phù người cạnh tranh, người như vậy là địch không phải bạn. Trần Phong mặc dù muốn cùng Chu Tức Thánh Nữ thật tốt lui tới một phen, nhưng là Chu Tức Thánh Nữ nhưng chưa chắc sẽ phản ứng đến hắn, hắn tại sao phải đi quảng Chu Tức Thánh Nữ sống chết đây. Trần Phong suy nghĩ một chút chính là hướng trong đại điện tòa nào đó trên bệ thần đi tới. Cả tòa trong chủ điện tổng cộng có tám tòa bàn thờ, mỗi một tòa đều là giống nhau như lúc, hiển nhiên là là mê mọi người tới. Nhưng là khi mới lập tạo thần điện người, hiển nhiên là muốn không tới, Trần Phong lại có thể nắm giữ mắt nhìn xuyên tường, càng là không nghi tới, Trần Phong sẽ nắm giữ hệ thống. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường. Phát động. Trần Phong đột nhiên phát động mắt nhìn xuyên tường, trong nháy mắt kia tám tòa bàn thờ bên trong cảnh tượng toàn bộ bị Trần Phong nhìn thấy. Chỉ thấy kia tám tòa thờ bên trong thậm chí có ba đạo hỏa diễm tổ phù tồn tại. Kia từng cái hỏa diễm tổ phù đều là sinh giống nhau như lúc, từng cái đều là một tấm kim sắc lá bùa, lá bùa thượng dụng thần văn viết một cái hỏa diễm phổ thông thần văn. Trần Phong nhất thời mê muội, mỗi một chương hỏa diễm tổ phù ngay cả khí tức đều là giống nhau như lúc, ngay cả mắt nhìn xuyên tường cùng nhìn thấu cũng không có cách nào phân biệt vậy một chương mới là thật. Trần Phong nhất thời nhấc đầu, ở trong lòng hỏi hệ thống đạo, hệ thống, kết quả vậy một chương hỏa diễm tổ phù mới là thật hỏa diễm tổ phù. Hệ thống nhất thời ở Trần Phong trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken. Đang ở kiểm tra. Ken. Kiểm tra xong. Thứ tư bản tọa bản thờ bên trong phong ấn chân chính hỏa diễm tổ phù. Thứ tư bản tọa. Trần Phong trong nháy mắt nhìn về phía kia thứ tư bản tọa bản thờ, nhất thời chân mày cau lại. Đạo, đây không phải là trước mặt của ta tòa này sao? Trần Phong vừa nói, liền tiếp tục hỏi hệ thống đạo, hệ thống, bản thờ không có cơ quan chứ. Đáp trừ thứ tư bản tọa bản thờ còn lại bản thờ đều có có thể đủ để diệt giết thánh nhân cường đại cơ quan trần phong nghe vậy trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán toát ra tốt tại chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ mà là trước hỏi hệ thống nếu không mình không chết cũng phải lột lớp ra trần phong khòe miệng khẽ nứt theo sau chính là hướng lên trước mặt tòa kia bản thờ đi tới thượng thần đại trần phong ngồi xếp bằng trong nháy mắt chính là cảm giác cả tòa bản thờ trong nháy mắt trở nên lửa nóng trần phong lại còn không có làm ra cử động gì cũng cảm giác cả tòa bản thờ kịch liệt lay động. Chuyện gì? Trần Phong đột nhiên cả kinh, trong lòng hoài nghi hệ thống không phải là đang chơi chính mình đi, cô ý tự nói với mình một cái thắc thần đại. Chương 1131, linh hồn thống khổ chống trả. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Khen! Ký chủ cũng không nhàm chán như vậy. Ký chủ thân là cựu đại tổ phụ đô lượng, cảm nhận được ký chủ tồn tại, tổ phụ sẽ tự động cùng ký chủ hoàn thành dung hợp. Ký chủ chỉ cần ngồi ở thần thai thượng, chờ lên hỏa diễm tổ phụ chính mình xuất hiện với ký chủ hoàn thành dung hợp chính là. Trần Phong nghe vậy nhất thời thầm nói chính mình quá mức đa nghi, hệ thống như vậy anh minh thần vũ, làm sao biết chơi đùa chính mình đây. Hệ thống. Nghe hệ thống lời nói, Trần Phong trong nháy mắt cứ thả 100% mà yên tâm a trực tiếp buông lỏng ở trên bệ thần ngồi xếp bằng, ngưng thần nín thở. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cảm nhận được trên bệ thần xuất hiện một vật. ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là một trưởng tổ phụ xuất hiện kia tổ phù trên sáng tác một cái kim sắc thần văn, nhìn dáng dấp hẳn là một cái hỏa tự. Trần Phong trong nháy mắt cười nói, không nghĩ tới thật là chân hỏa diễm tổ phù. Hỏa diễm tổ phù ở Trần Phong đỉnh đầu trôi lơ lửng hồi lâu, rồi sau đó trong nháy mắt hóa thành nhất đoàn hỏa diễm. Nhất đoàn hỏa diễm Trần Phong không cảm giác được nhiệt độ, nhưng là lại là có thể cảm nhận được hỏa diễm cuồng bạo lực hỏa diễm. Sau một khắc, hỏa diễm trong nháy mắt không có vào Trần Phong mi tâm. Trần Phong chỉ cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên nhiều hơn vô tận lửa nóng lực lượng. Hắn cảm giác mình hiện tại cũng có thể đem thiên địa đốt cháy thành cho bụi. Nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này, Trần Phong trong cơ thể trong nháy mắt trở nên lửa nóng, ngũ tạng câu phần cảm giác tràn ngập cánh cửa lòng. Trần Phong nhất thời đau lan lột. Đây là hắn nắm giữ cảm giác đau chống trả sau, lần đầu tiên cảm nhận được thống khổ. Loại đau khổ này căn thì không phải là trên thân thể thống khổ, mà là trong linh hồn thống khổ. Nhưng là Trần Phong giờ phút này trong đầu đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. keng. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh kỹ năng linh hồn thống khổ chống trả. Linh hồn thống khổ chống trả có thể thừa nhận được hết thảy đến từ linh hồn thống khổ. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh hoang cấp kỹ năng linh hồn thống khổ chống trả, có hay không thăng tới mãn cấp? Là hay không? Dạ. Ken. Chúc mừng tốc chủ linh hồn thống khổ chống trả đẳng cấp tăng lên, thăng tới mãn cấp. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, chỉ cảm giác linh hồn mình bên trong thống khổ trong nháy mắt biến mất. Cả người thân thể nguyên thống khổ giống như là bị ngọn lửa thiêu hủy một dạng nhưng bây giờ lại là giống như là bị một chậu nước lạnh tưới ở trên người phổ thông sảng khoái. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là cười lên, chỉ cảm giác mình lại thức tỉnh một cái thập phân như bất kỹ năng. Thập phân chung sau, Trần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa diễm tổ phù ngừng xuống hai, trở nên thập phân ngoan ngoãn, hơn nữa chính mình nhất niệm chi gian đó là có thể đem hỏa diễm tổ phù dẫn động đến bên ngoài cơ thể. Như vậy lực không chế, Trần Phong biết đã biết là đã hoàn toàn cùng hỏa diễm tổ phù hoàn thành dung hợp, có lẽ mình bây giờ chính là một cái đi hỏa diễm tổ phù đi. Nghĩ đến trong truyền thuyết hỏa thần đều chưa từng nắm giữ cái kia tha thiết ước mơ hỏa diễm tổ phù, mà chính mình nhưng là nắm giữ hỏa diễm tổ phù, đây là biết bao làm người ta kiêu ngạo sự tình a. Trần Phong suy nghĩ, không khỏi cười ha ha. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy một đạo hỏa diễm hoàn thân thiên ảnh trực tiếp từ bên trong Dũng đạo lao ra, theo sau chính là Phượng phất nhìn thấy Trần Phong, lại trực tiếp hướng Trần Phong vọt tới. Cứu ta. Chu Tước Thánh Nữ giờ phút này áo quần rách nát, nên che địa phương tất cả đều bại lộ ở trong không khí. Trần Phong không để ý tới nhìn một lần cho thỏa, mà là trong nháy mắt chính là nhìn Chu Tước Thánh Nữ, như mày. Chuyện gì? Trần Phong nghi ngờ không hiểu. Trước 1132, đốt giết hỏa diễm ngô công. Lấy Chu Tước Thánh Nữ cảnh giới, chỉ sợ những ngọn lửa này ngô công số lượng nhiều hơn nữa, Chu Tước Thánh Nữ ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng là vì sao lại chật vật như thế? Trần Phong nghi hoặc không thôi, dựa theo hắn tính toán, Chu Tước Thánh Nữ ít nhất cũng có thể bình yên đi tới chủ điện, nhưng bây giờ lại là như vậy một bộ trật vật chi tướng, chẳng lẽ Chu Tước Thánh Nữ thực lực cũng không có đạt tới vũ tổ. Nhưng là ngay một khắc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong chủ điện. Thân ảnh này vừa ra, Trần Phong chính là cảm nhận được một cổ vô tận hơi nóng tràn ngập toàn bộ chủ điện. Trần Phong cặp mắt nheo lại, trong nháy mắt chính là nhìn thấy thân ảnh kia. Thân ảnh kia chính là một cái cự đại hỏa diễm lô công. Thân dài ít nhất có 12 mét có thừa, từng cây một vai u thịt bắp chân tựa như từng chôi thép mâu, nếu là bị kia một chân đâm trúng, chỉ sợ cũng phải mở một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ. Trần Phong trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, "Đạo, con bà nó thánh thú cảnh giới hỏa diễm nô công. Cũng quá đáng đi." Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn về phía kia thánh thú hỏa diễm nô công, nghi ngờ trong lòng giải quyết dễ dàng. Không trách Chu Tức thánh nữ có thể trật vật như vậy, nguyên lai chính là cái này thánh thú nô công trợ quỷ. Nếu như không phải là Thánh Thú Ngô Công xuất hiện lời nói, Chu Tước Thánh Nữ ít nhất vẫn có thể toàn thân trở ra. Nhưng là Thánh Thú Hỏa Diễm Ngô Công vừa xuất hiện, hoàn toàn chính là điên đảo chiến cuộc phổ thông tồn tại. Vào giờ phút này, Thánh Thú Hỏa Diễm Ngô Công phát hiện mình con ngồi lại chạy đến một người khác trong ngực, nhất thời vẻ mặt vui thích. Trần Phong cũng là có thể từ nơi này Thánh Thú Hỏa Diễm Ngô Công trong ánh mắt nhìn ra, nó hoàn toàn là đem mình làm trừ Chu Tước Thánh Nữ ra ngoài ra một cái con ngồi. Dù sao... Đối với bọn hắn những thứ này không biết bao nhiêu năm bị phong ấn ở đất trong lòng yêu thú mà nói, bọn họ muốn thấy được một người sống căn tiểu không khả năng. Bọn họ đều là thông qua thôn vệ chính mình nhỏ yếu đồng loại để đạt tới chất bụng. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại nhìn thấy trừ đồng loại mình ngoài ý muốn sinh vật, làm sao không để cho bọn họ toàn tộc hưng phấn. Vào giờ phút này, Trần Phong khỏe miệng đều có quáp. Hắn mặc dù đã gặp ngoài ra một cái thánh thú, cũng chính là ở cổ trong thần điện lao đà nhưng là hắn cảm giác Lão Đa thực lực cũng không phải hỏa diễm Ngô Công đối thủ dù sao Lão Đa không phải là không giỏi chiến đấu hắn chỉ là bởi vì tuổi thọ quá dài mới chậm rãi tu luyện tới thánh thú cảnh giới nhưng là hỏa diễm Ngô Công lại là thông qua bất đồng chiến đấu không nghe săn giết đồng loại lúc này mới có thể còn sống sót cũng lại trở thành thánh thú cảnh giới hai người trình độ nguy hiểm hoàn toàn không nhưng đồng thời mà nói cũng chính là vào giờ khắc này kia thánh thú hỏa diễm Ngô Công trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong xung lên. Bên người còn có mười mấy con bát phẩm cựu phẩm hỏa diễm nô công, mỗi một con cũng là khí thế trùng thiên, Trần Phong đều có nhiều chút áp lực. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn không thèm để ý, trong nháy mắt thi triển thuấn di kỹ năng mang theo Chu Tức Thánh Nữ thuấn di đến một bên. Hàn Ôm đã có nhiều chút mệt mỏi Chu Tức Thánh Nữ, đều là cảm giác Chu Tức Thánh Nữ hơi mệt chút chớ, nhưng là nàng lại không thể đem Chu Tức Thánh Nữ đuổi ở những địa phương khác, nếu là nói như vậy, Chu Tức Thánh Nữ nhất định là muốn bị vô số hỏa diễm nô công nuốt mất. Người buông ta ra đi. Chu Tước Thánh Nữ hiển nhiên cũng là ý thức được Trần Phong băn khoăn, biết rõ mình liên lụy Trần Phong sau, trong nháy mắt vẻ mặt tối sầm lại, theo sau chính là mở miệng nói. Nhưng là khi Chu Tước Thánh Nữ lời nói xong thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm nhận được Trần Phong cánh tay lại ôm nàng chặt hơn một ít. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết, đạo, ta vĩnh viễn không thể nào buông tha chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Nốc nạp chi gian, Trần Phong chính là nhìn về phía kia Thánh Thú Hỏa Diễm Nô Công, cả người cặp mắt trong nháy mắt vu vi đỏ trong đó phảng phất có vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, dường như muốn đem thiên địa đốt mặc một cái lỗ thủng. Ngay một khắc này, Trần Phong một tiếng quát to, hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc, trong nháy mắt chính là một lùn nổ tung hỏa diễm chống rông xuất hiện, đem toàn bộ hỏa diễm Ngô Công nuốt mất, thậm chí là liền toàn bộ thần điện cũng nuốt mất đi vào. Mà lúc này Trần Phong nhưng là thừa dịp bận rộn thời gian, cởi xuống chính mình luyện đan sư trường bảo, cho Chu Tức Thánh Nữ phụ thêm, kia thân thể luyện chuẩn bị luyện đan sư trường bảo toàn bộ ngăn che. Trần Phong đều là cảm giác có chút đáng tiếc. Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua vẻ khác thường ánh sáng, sắc mặt hồng đồng đồng, thập phân mê người, phảng phất là một viên chín mồi bình quả. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có để ý, trực tiếp trực tiếp thuần gian di động, hai người đột nhiên xuất hiện ở gia cắt cắt, Trương Cửu Linh chờ bên người thân. Trương 1133, hiểu lầm A. Trần Phong ôm Chu Tước Thánh Nữ vừa xuất hiện, trong nháy mắt để cho Trương Cửu Linh đám người cả kinh. Hắc bào lão giả cũng là trong nháy mắt làm ra tình trạng báo động. Nhưng là vừa nhìn thấy là Trần Phong thời điểm, bọn họ mới thanh tĩnh lại. Gia Cắt các phiên chứ Bạch Nhãn đạo, lão đại, ngươi cũng quá dọa người đi, có muốn hay không mỗi lần đều là đột nhiên như vậy xuất hiện à? Thế nào? Ngươi có ý kiến? Trần Phong híp mắt nhìn ra cắt các cát. Gia Cắt các nhất thời cổ co dù lại, tới liền ngắn cổ lần này tất cả đều không, chê cười nói, lão đại nhu bức, thân pháp vô địch. Trương Kiểu Linh nhìn ra cắt các, các túng bao dáng vẻ cười trộm không thôi. Hắc bảo lão giả giờ phút này nhưng là cười nói, không tệ à, tiểu gia hỏa nhi, đến đâu nhi đều có mỹ nhân làm bạn, ta trước bấm ngón tay tính toán ngươi lần này có số đào hoa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Nghe Hắc bảo lão giả lời nói, tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới Trần Phong còn ôm một người, hơn nữa còn là một cái mỹ nhân. Chỉ thấy mỹ nhân này khoát Trần Phong luyện đan sư trường bảo, chính nhất mặt thẹn thùng bị Trần Phong ôm vào trong ngực. Nhất thời tất cả mọi người biểu tình đều là trở nên ý vị Thâm trường đứng lên, nhất là Trần Quân, càng là mặt đầy ghen tức, quai hàm cũng thật cao gồ lên. Trần Phong nhất thời chê cười nói, "Không có không có, các ngươi suy nghĩ nhiều. Quân nhi, không phải là như vậy." Trần Phong nhìn Trần Quân, mặt đầy cười khổ. Tiểu Trần Lệ cũng là nhìn Trần Phong trong lòng Ngực Chu Tức Thánh nữ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lẩm bẩm nói, "Hai, nhị nương." Sau đó vừa nhìn về phía Chu Tức Thánh nữ, nhìn thêm chút nữa Chu Tức Thánh nữ Thẳng đứng đầu ngón tay lẩm bẩm nói, không phải là nhị nương, là tam nương. Trần Phong nghe Tiểu Trần Lệ lời nói trong nháy mắt nhức đầu, cái này Tiểu Trần Lệ có muốn hay không vào lúc này cho hắn thêm phiền A. Quả nhiên, nghe Tiểu Trần Lệ lời nói, Trần Quân sắc mặt càng là ghen tức đại phát, trong không khí đều tựa như tràn đầy một tia hế ẩm mùi vị. Một đám nam nhân bất luận già trẻ, cũng là nhìn Trần Phong, mặt đầy cười dâm đãng. Chu tước thánh nữ giờ phút này lại là tự mình đứng lên đến. Trên mặt đỏ hứng còn chưa biến mất, liền giả trang ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ, đạo, hắn nhưng mà cứu ta mà thôi, không có còn lại. Ồ, tất cả mọi người nghe vậy đều là quanh co trăm vòng một tiếng chúng ta đều hiểu ứng, chỉ cảm thấy Chu Tước Thánh Nữ có chút giấu đầu hở đôi ý. Chu Tước Thánh Nữ cũng là bị những người này làm có chút không xuống đài được, nhưng là không biết tại sao, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ nàng cũng sớm đã động thủ, nhưng là đối mặt với Trần Phong Các Bằng Hiu, nàng lại ngượng ngùng phát tác, càng là ngượng ngùng động thủ. Mà ngay một khắc này, thương nhu hạo nam nhưng là trong nháy mắt căm tức nhìn Trần Phong, quát to, em rể ngươi nói ngươi với tiên tử làm gì kết quả ở trong núi lửa mặt làm gì. Thương nhu hạo nam hao đến Trần Phong cổ áo chính là đại lực lay động, mặt đầy bi phẫn, phản phất tiểu thuyết tình cảm bên trong bị huynh đệ sanh vai nam chính. Trần Phong nhất thời mặt đầy được sinh không thể yêu, đạo, đại cứu ca, ta cũng không có a là hắn bị ngọn lửa ngô công vây công, linh khí cơ hồ hao hết, cho nên ta mới mang theo nàng trốn ra được a. Anh hùng cứu mỹ nhân. Gia cắt cắt trong nháy mắt chính là trận to hai mắt, đối với trần phong âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nàng là vũ tổ cảnh giới, yêu thú gì có thể làm cho nàng linh khí hao hết đều không địch ra. Người gạt ta, người gạt ta thương như hạo nam nhìn khoác lên chu tức thánh nữ trên người trần phong tiểu nam trường bảo, cũng cảm giác tim như bị đào cắt. Từ ban tử, ngươi cho ta cút qua một bên đi chu tức thánh nữ sắc mặt tái xanh, trực tiếp mắng một tiếng, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trước 1134, điên Từ bản tử, ngươi cho ta cút qua một bên đi, Chu Tức Thánh nữ sắc mặt tái xanh, trực tiếp mắng một tiếng, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, Chu Tức Thánh nữ đối với Thương Nưu Hạo Nam đã chán ghét đến mức tận cùng. Nghe Chu Tức Thánh nữ lời nói, Thương Nưu Hạo Nam trên mặt lại xông lên khắc thường đỏ mặt, Trần Phong nhất thời cảm giác tự bản tử khắc thường, mập mạp chết bầm này nghe Chu Tức Thánh nữ tiếng mắng, lại hết sức hưng phấn. Chẳng lẽ, mập mạp chết bầm này thích bị nhục nhã? Con bà nó Trần Phong trong nháy mắt cảm giác buồn nôn, trong nháy mắt chính là thi triển Thuấn Gian Di động xuất hiện sau lưng Trần Quân, hai tay nắm chân Quân eo, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Đạo Quân Nhi bảo vệ ta, hắn là cái chết biến thái. Trần Phong cả người cũng là một bộ cả người khó chịu dáng vẻ, trên người càng là lên một tầng mịn nổi da gà, Trần Quân bị Trần Phong nắm eo, trên mặt một trận mắc cở đỏ bừng, chỉ cảm thấy bên hông một trận tê ngứa, nhất thời dây rủa eo, từ Trần Phong trong tay chạy thoát, đỏ mặt nói, ngươi cũng là một chết biến thái cút qua một bên đi. Trần Phong nghe Trần Quân tiếng mắng, nhất thời cảm giác tứ chi bách hải đều hết sức vui thích, trong thân thể tế bào lại phảng phất đều bị đánh thức một dạng thể sắc và tinh thần thập phân vui thích. Trần Phong chính nhất mặt chư ca lẫn nho cười, trong nháy mắt chính là ngẩn ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cũng cùng mập mạp chết bầm này như thế? Dài một thân tiện ra. Trần Phong trong nháy mắt cả người khó chịu, đánh giật mình một cái. Ra cắt các đám người nhìn Trần Phong như thế khôi hài dáng vẻ, nhất thời biệt tiếu biệt đắc thập phân khó chịu, sắc mặt đều có nhiều chút tí bầm. Thương Nưu Hạo Nam còn đang ngơ ngác nhìn Chu Tức thánh nữ biến mất phương hướng, than thở hối tiếc, ra cắt các đám người nhưng là hướng Trần Phong hơi đi tới. "Lão đại như thế nào đây? Lấy được Hỏa Diễm tổ phù sao?" Ra cắt các mặt đầy mong đợi, một bên Hắc Bảo lão giả cũng là nhìn Trần Phong, trên mặt có mấy phần mong đợi. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười nói, "Đó là tự nhiên, thiếu gia ra, ra tay một cái, vậy dĩ nhiên là mã đáo thành công." "Con bà nó lão đại, ngươi thật đem Hỏa Diễm tổ phù cho đến." Nhanh lên một chút cầm giả xem một chút. Ra cắt cắt trong nháy mắt kinh hô. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chính là cười nói, đừng có gấp, chờ chúng ta đến, cổ thần điện lại nói. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ hết sạch, chỉ nhìn cực xa cực xa phương xa, đáy mắt thoáng qua một vệ mịt mờ ánh sáng. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong trong đầu nhưng là đột nhiên vang lên liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm. keng Chúc mừng ký chủ đánh chết tứ phẩm yêu thú hỏa diễm nô công, điểm kinh nghiệm EXT 1000. keng Chúc mừng ký chủ đánh chết Ngũ Phẩm Yêu Thú Hỏa Diễm Nô Công, điểm kinh nghiệm EXP-10. 000. Ken. Chúc mừng ký chủ đánh chết Lục Phẩm Yêu Thú Hỏa Diễm Nô Công, điểm kinh nghiệm EXP-100. 000. Ken. Chúc mừng ký chủ đánh chết Thất Phẩm Yêu Thú Hỏa Diễm Nô Công, điểm kinh nghiệm EXP-1. 000. Ken. Chúc mừng ký chủ đánh chết Thánh Thú Hỏa Diễm Nô Công, điểm kinh nghiệm EXP-100. 000. 000. Trần Phong trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, Trần Phong cũng không biết mình đánh giết bao nhiêu chỉ đủ loại đẳng cấp hỏa diễm nô công, chỉ cảm giác mình cảnh giới chính ở tăng lên điên cuồng. Văng rầm rầm rầm rầm rầm. Trần Phong trong cơ thể lại vang lên một trận nổ mạnh phổ thông thanh âm, cuồng bạo khí thế trong nháy mắt lan ra, Trần Phong lại là liên tiếp đột phá. Keng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mặt đẳng cấp, Vũ Tổ thất trọng. Nghe một trận này trận gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong đều là nụ cười trầm mặt. Trước 1.135, thăng cấp có lúc chính là đơn giản như vậy. Tất cả mọi người nghe Trần Phong trong cơ thể chuyển tới tiếng nổ, đang nhìn Trần Phong kia lại tăng lên điên cuồng khí thế, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắc Bảo lão giả càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Phong, hắn căn không nghĩ tới Trần Phong vì sao lại đột nhiên thăng cấp, hơn nữa còn là điên cuồng thăng cấp, không biết tăng lên bao nhiêu cấp. Trần Phong nguyên hay lại là vũ tổ cảnh giới nhất trọng thực lực, mà bây giờ lại đã tăng lên tới vũ tổ thất trọng cảnh giới. Như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên cũng hơi bị quá mức biến thái đi. Đặt chân vũ tổ cảnh giới, một bước nhất trọng thiên, muốn tăng lên nhất trọng cảnh giới nan vũ thượng thanh thiên. Nhưng là Trần Phong lại là có thể như thế dễ dàng liền tăng lên lục cấp, như vậy tốc độ coi như là thánh nhân truyền thế, chỉ sợ cũng làm không được đi. Mà Trần Phong cảnh giới tăng lên, nhưng là rõ ràng ra bọn hắn bây giờ trước mặt, bọn họ không nghĩ tin tưởng cũng không được. Đại ca, ngươi lại đột phá. Trương Cửu Linh trong hai mắt thoáng qua khó tin ánh sáng. Trần Phong đột phá đến vũ tổ cảnh giới mới bao lâu, bây giờ lại lại đột phá. Hơn nữa còn là một hơi thở đột phá nhiều như vậy trọng cảnh giới, hắn làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Trân quân càng là nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhưng là Trân quân trong lòng càng nhiều, nhưng là kinh hỉ. Một nữ nhân, làm sao không hy vọng nam nhân mình có thể trở thành một đỉnh thiên lập địa cường giả, nàng phát ra từ thật lòng là Trần Phong cảm thấy cao hứng. Ra cắt các giờ phút này càng là giống như là nhìn thần tiên phổ thông nhìn Trần Phong. Một người tu sĩ, cố gắng tu luyện là vì đột phá, mà Trần Phong nhưng là không nhìn thấy tu luyện thế nào, thực lực liền đi từ từ tăng lên, như vậy tốc độ cũng thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét đi. Chính mình mỗi ngày mỗi ngày mỗi đêm tu luyện, cũng không đổi kịp Trần Phong cảnh giới tốc độ tăng lên, chẳng lẽ là mình lao đại hô hấp là có thể trở nên mạnh mẽ? Không phải đâu lao đại, ngươi kết quả tu luyện là công pháp gì hả? Chẳng lẽ dựa hết vào hô hấp là có thể trở nên mạnh mẽ? Có thể hay không truyền thụ cho chúng ta cũng tu luyện một chút, chúng ta cũng muốn giống như ngươi a." Gia Cát các mặt đầy buồn rầu, nhìn Trần Phong ánh mắt đều tràn đầy ưu oán. Ngậy. "Là cái gì?" Vũ Đồng giờ phút này đều không còn gì để nói, Trần Phong tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, từ hắn nhận biết Trần Phong một khắc kia tính từ, chỉ sợ còn không có vượt qua ba tháng, nhưng là bây giờ Trần Phong cũng đã từ một cái vũ vương cảnh giới, căn sẽ không bị hắn coi trọng tu sĩ bình thường, trở thành vũ tổ. Hơn nữa còn là một cái vũ tổ cảnh giới thất trọng vũ tổ. Như vậy cảnh giới, hả chẳng phải là lập tức phải trở thành thánh nhân sao? Hắn đều cảm thấy, chính mình một cái từ đại thiên thế giới hàng lâm đến tiểu thiên thế giới tuổi trẻ vũ tổ cũng đã không phải là Trần Phong đối thủ. Hơn nữa từ Trần Phong cảnh giới này tốc độ tăng lên đến xem, chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới tu sĩ cũng không có cách nào cùng Trần Phong tốc độ tu luyện sánh bằng. Nếu là Trần Phong ở đại thiên thế giới tốc độ tu luyện là đệ nhất lời nói. Chỉ sợ thứ nhị cùng Trần Phong tốc độ tu luyện so sánh, đều phải trên lệnh trăm lẻ tám ngàn dặm. Vũ Đồng giờ phút này đều muốn đem Trần Phong giải phẫu ra nhìn một chút, Trần Phong thân thể cấu tạo đến tổn cùng là cái gì, là cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy. Mà Trần Phong, giờ phút này nhưng là nhìn chung quanh trên mặt tất cả mọi người khiếp sợ và vẻ kinh hãi, khỏe miệng khẽ nhết, thập phân xú thi hất một cái tóc mình, khiếp mắt nói, thăng cấp, có lúc chính là đơn giản như vậy. Nghe Trần Phong lời nói ra cắt các đám người thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, mỗi một người trên mặt đều là bi phấn không chịu nổi, phảng phất như là bị nhục nhã phổ thông. Chương 1136, rời đi. Mà ngay một khắc này, Thương Lưu Hạo Nam nhưng là đột nhiên định thần đến, nhìn một cái Trần Phong, trong nháy mắt chính là cả kinh. Em dễ ngươi lại đột phá. Thương Lưu Hạo Nam nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy Trần Phong trên người khí thế mơ hồ có một loại phong mang ở trong đó, hơn nữa hắn bây giờ lại đều đã không nhìn thấu Trần Phong cảnh giới. Ngươi cảnh giới. Bây giờ là tầng thứ gì? Thương Như Hạo Nam chân thất kinh hỏi. Ừ. Hẳn là Vũ Tổ thất trọng đi trần phong vẻ mặt tùy tiện nói đạo. Vũ Tổ thất trọng. Thương Như Hạo Nam một đôi chuột đều là trận to thập đội có thừa. Ai cũng không tưởng tượng nổi thương Như Hạo Nam ánh mắt còn có khổng lột như vậy khuyết trương trình độ. Con bà nó ngươi mới vừa rồi không phải là Vũ Tổ nhất trọng sao? Bây giờ làm sao lại thành Vũ Tổ thất trọng? Ta một trong chớp mắt, ngươi cũng đã liên tiếp đột phá nhiều như vậy trọng cảnh giới. Thương Lưu Hạo nam mặt đầy khó tin, cả người trong nháy mắt chính là đi tới Trần Phong bên người. Ở Trần Phong trên người nơi này sờ một cái, nơi đó đụng đụng, hẳn không được đem Trần Phong giải phẫu. Trần Phong nhất thời bất đắc dĩ rút lui một bước, "Đạo, biến, ngươi một cái chết cơ lão." Thương Lưu Hạo nam nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt một bộ bi phẫn muốn chết dáng vẻ, ngửa đầu nhìn trời kêu khóc nói, "Trời ạ, ngươi tại sao đối với ta như vậy, tại sao để cho ta tình địch nắm giữ so với ta mạnh hơn thực lực, tại sao như vậy chiếu cố hắn a?" Trần Phong nhìn Thương Như Hạo Nam giờ phút này dáng vẻ, khỏe miệng khẽ nhết, hắn có thể đủ nhìn thấy Thương Như Hạo Nam đấy mắt khiếp sợ và kinh hãi, nhưng là Thương Như Hạo Nam lại thật giống như đã thành thói quen dùng loại biểu hiện này để che giấu chính mình toàn bộ tâm tình. Đâu, đi thôi. Trần Phong cười nói. Chờ một chút, hỏa diễm tổ phù ngươi được đến. Thương Như Hạo Nam trong nháy mắt nhớ tới hỏa diễm tổ phù sự tình, vội vàng hỏi. Ừm. Trần Phong ổn định gật đầu nói. Ngươi, ngươi dung hợp sao? Thương Nưu Hạo Nam khệ miệng đều có quắp, hắn lần này tới tới chính là phụ mệnh lấy được Hỏa Diễm Tổ Phù, nhưng là lại là để cho Trần Phong trước một bước lấy được, lời như vậy, vậy hắn há lại không phải là không có hoàn thành mệnh lệnh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, đạo đã dung hợp, ngươi bây giờ muốn cướp đoạt cũng không có cách nào. Dựa vào đạo, ta mới vũ tổ tứ trọng A Thương Nưu Hạo Nam mặt đầy bi phẫn muốn chết đạo, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thực lực và ngươi đoạt Hỏa Diễm Tổ Phù sao? Ngươi không phải treo lên đánh ta à? đấu đi nhanh đi, Trần Phong cười nói, không đi nữa lập tức có phiền toái, phiền toái, phiền toái gì? Thương Lưu Hạo Nam còn muốn hỏi lại, trong nháy mắt chính là bị Ra cắt các một tay dựng trên vai. Thương Lưu Hạo Nam mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là nhìn thấy tất cả nhân viên cũng nắm Trần Phong quần áo, hoặc là khoác lên Trần Phong trên người, mà Trần Quân cùng Trần Phong tay cầm tay. Thương Lưu Hạo Nam mặc dù nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng là lại không hỏi, chỉ thấy giờ phút này Trần Phong hỏi hắc bảo lão giả nói, lão gia hỏa. Ngươi có muốn hay không đi ra ngoài? Ta à, trước hết không, cùng với ngươi sẽ rất phiền toái. Hắc bảo Lão giả tùy tiện phất tay một cái, chính là cùng ra các thị tộc tất cả mọi người đồng thời biến mất. Được, chúng ta đây lên đường. Trần Phong nói một tiếng, thương nhu hạo nam hỏi lên đường. Cái gì lên đường? À, thương nhu hạo nam còn không hỏi xong, tất cả mọi người bọn họ bóng người chính là đều biến mất hết không thấy. Sau một khắc, Trần Phong đám người nhưng là trực tiếp xuất hiện ở cổ thần điện. Thương Lưu Hạo Nam nhìn lên trước mặt đột nhiên biến đổi cảnh tượng, chỉ cảm thấy khiếp sợ cười khanh khách. Trưng 1137, Mai Di. Sau một khắc, Trần Phong đám người trong nháy mắt xuất hiện ở cổ trong thần điện. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, hắn bởi vì cảm nhận được Tiểu Hà, Mai Di, Thiên Kiếm Thánh Nữ, Trần Vũ Nhu, Tiểu Hi năm người khí tức, cho nên hắn đi thẳng đến cổ thần điện. Dù sao, chính mình lấy được hỏa diễm tổ phù, nếu là bị viêm long hoàng cảm giác được. Chỉ sợ hai người chỉ thấy nhất định sẽ có một trận ác chiến. Mặc dù Trần Phong Căn sẽ không sợ Viêm Long Hoàng, nhưng là bây giờ còn chưa phải là khai chiến thời điểm. Hơn nữa nếu là tùy tiện đánh lời nói, chỉ sợ cổ thần điện sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Lúc nào mới cùng Viêm Long Hoàng chính thức khai chiến, Trần Phong trong lòng tự có ý nghĩ của mình. Chỉ thấy tám người xuất hiện ở tiểu hà chờ bên người thân, cả nhà trong nháy mắt chật trội, nhất là còn có hai người mập mạc, mọi người chỉ cảm thấy ngây ngô ở bên trong phòng thập phân khó chịu. Ta mẹ ruột ta nơi này là thiên đường A. Thương Lưu Hạo Nam nhìn Tiểu Hà, Thiên Kiếm Thánh Nữ đắng người, trong đôi mắt đều là lóe lên hoa đào, nhất thời mặt đầy chư ca lẫn nhau, thập phân thô bỉ. Chúng nữ nhìn thấy Thương Lưu Hạo Nam vẻ mặt, nhất thời lộ ra chán ghét vẻ mặt. Nhất là Thương Lưu Hạo Nam vẫn còn ở Mai Di trên người trên dưới quan sát, hiện nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Mai Di trong nháy mắt liêu mi đảo thụ, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh dao găm truy thủ, trực tiếp hướng Thương Lưu Hạo Nam cổ vạch qua. Thương như hạo nam trong nháy mắt chính là lắc mình tới cửa, trong miệng nói năng tùy tiện đạo, thật là không có nghĩ đến, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy mị phụ nhân. Còn dám nói mỏ, ta đào ngươi mắt, đoạn ngươi lưỡi Mai Di trong nháy mắt chính là lạnh giọng nói. Mặc dù Mai Di cũng không biết thương như hạo nam thực lực như thế nào, nhưng là có thể tránh thoát nàng đột nhiên một đòn, thực lực ít nhất cũng là cùng nàng không sai biệt lắm. Mai Di thu hồi trùy thủ, nhưng là thấy Trần Phong chính nhất mặt nụ cười nhìn nàng, nhất thời hơi đỏ mặt. Ngay sau đó đáy mắt thoáng qua một vẹn vui vẻ, nhìn Trần Phong Đạo, ngươi tới. Mà tiểu hà bọn người là vây lại, trực tiếp đem Trần Phong bao bọc vây quanh, ra cắt các đám người nhìn lần này doanh thanh yến ngữ cảnh tượng, nhất thời thức thời kéo thương như hạo nam đi đi ra bên ngoài. Phong ca, ngươi tới. Phong ca ngươi có bị thương không? Như thế nào đây? Có không có được thứ tốt gì? Toàn bộ Mỹ nữ tất cả đều là một trận ân cần hỏi han, chẳng qua chỉ là rời đi hai ngày thời gian, những người này cũng đã lo lắng không được. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, yên tâm, còn không có người có thể cho các ngươi phong ca bị thương. Mai Di nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chân mày cau lại, đạo, thế nào? Ngươi là ai phong ca? Trần Phong nghe vậy cười nói, ai hỏi ta ta chính là ai phong ca thôi. Trần Phong nhìn Mai Di, Mai Di trong nháy mắt mặt đỏ lên, nhưng nhìn thấy một bên chân quân, mặt đỏ lên, theo sau chính là đạo, hảo tiểu tử, ngươi bây giờ cũng dám cùng Mai Di nói như vậy. Ngươi có phải hay không cũng muốn để cho ta đem đầu lưỡi ngươi cũng cho cắt? Vậy cũng phải nhìn ngươi có bỏ được hay không. Trần Phong nhất thời lên tiếng cười trêu nói. Hừ. Mai Di trên mặt đỏ hơn. Nhất thời thụ không Trần Phong trêu chọc, trực tiếp đi ra ngoài bên ngoài. Phong Ca, Mai Di đã nhiều ngày nhưng là rất lo lắng ngươi thì sao? Tiểu Hà nhìn Trần Phong, mặt đầy nụ cười nói. Không nghĩ tới chúng ta Phong Ca còn có mị lực lớn như vậy, thậm chí ngay cả Mai Di đều bị Phong Ca bị quậy Xuân Tâm dạo dữ đây. Trần Quân nhất thời cười nói nhưng là nàng nhưng là là Mai Di cảm thấy cao hứng nếu như Trần Phong không ngại Mai Di tuổi tác và đã từng lời nói đúng hay không trước 1138 Hồ Chiêm được mời đi uống trà ở ngoài cửa Mai Di mặc dù cố làm tức giận ra ngoài cửa nhưng là Vấn thai nghe bên trong nhà thanh âm nghe được Trân Quân lời nói trong nháy mắt chính là thẹn thùng mặt đỏ tới mang hai chỉ cảm thấy mặt như lửa đốt thậm chí là có một loại thẹn thùng với biết người e lệ mặc dù Mai Di đã là một vị phụ nhân Nhưng là tuổi tác nhưng là bất quá 35 tuổi, trưởng phu chết còn sớm, người cũng mỹ, bảo dưỡng lại thích, nhìn giống như trường 20 tuổi thiếu nữ. Mà khi ban đầu nhân duyên là cha mẹ chi mệnh, không tình cảm gì cơ sở, cho nên đối với đợi cảm tình phương diện vẫn cùng một cái hoài xuân thiếu nữ một dạng giờ phút này nghe được chân Quân lời nói, đã sớm là ngượng không chịu nổi. Giờ phút này nào dám nhìn bên ngoài ra cắt cắt cùng trường cựu linh đám người sát mặt, nhưng mà trong nháy mắt thi triển tiềm ảnh thuật, tại chỗ biến mất gia cắt các cùng trương cựu linh hai mắt nhìn nhau một cái Trên mặt là mặt đầy cười gian Mà bên trong nhà Trần Phong Giờ phút này lại là có chút nhức đầu Bị chúng nữ vây quanh cảm giác để cho hắn thập phân thỏa mãn Loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác cực lớn trình độ thỏa mãn hắn lòng hư vinh Hỏi rò Có thể được nhiều như vậy Mỹ nhân bao vờn quanh cảm giác Thế gian có mấy nam nhân có thể cảm nhận được Nhưng là vào thời khắc này Trần Phong nhưng là cười nói Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện Vừa nói Trần Phong trước một bước đi ra ngoài phòng, mọi người đồng loạt đi tới ngoài nhà, thương như hạo nam trong nháy mắt mắt hiện lên hoa đảo, chỉ cảm giác mình nằm ở vô tận trong biển hoa, chỉ chính là nằm ở trong biển hoa, không thắng hái tùy ý một đóa kiểu diễm đóa hoa, như cũ rất là thỏa mãn. Mà Trần Phong nhưng là nhìn tiểu hà chúng nữ, hỏi các ngươi thế nào cũng tới. Hồ chim đây. Nghe Trần Phong câu hỏi, thiên kiếm thánh nữ dẫn đầu mở miệng trước đạo, tông chủ bây giờ bị viêm long hoàng kêu đi uống trà, không muốn biết bàn cái gì. Cái gì uống trà. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt trường lên mắt, nói tưởng tận nói. Trần Phong thần tình nghiêm túc, đáy mắt cũng thoáng qua một vẻ tâm trạng. bị đeo đi uống trà, cái từ này có thể không phải là cái gì chuyện tốt ý tứ. Thiên Kiếm Thánh Nữ nhìn Trần Phong sát mặt, cũng là ý thức được cái gì, trong nháy mắt nghiêm túc nói, ngay tại các ngươi tiến vào bí cảnh bên trong sau này, Viêm Long Hoàng chính là phái người canh giữ đến bí cảnh lối đi, sau đó hắn tìm tới chúng ta, để cho chúng ta đi hắn Viêm Long Cung làm khách. Nhưng là tông chủ sư huynh nhưng là để cho chúng ta tới trước, tự mình đi viêm long cung. Đây không phải là đã qua một ngày. Trần Phong trong nháy mắt nhíu mày, đạo, cái gì có thể nói một ngày? Ừ, thiên kiếm thánh nữ đám người sắc mặt đều là rất khó nhìn, hiển nhiên cũng là đã sớm ý thức được có cái gì. Chúng ta mới vừa muốn đi tìm đại trưởng lão thương nghị, các ngươi sẽ tới. Tiểu Hà nhẹ nói đạo. Đấu, ta đi gặp một chút đại trưởng lão, vừa vặn ta tìm hắn có lời. Trần Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó liền nói, các ngươi chờ ta. Được. Chúng nữ cùng kêu lên gật đầu, trương cửu linh mấy người cũng là gật đầu. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là biến mất không thấy gì nữa. Ta cái mẹ ruột lặc ta đây em rể thân pháp vũ ký đến tuột cùng là lai lịch gì, lại nhanh như vậy, mỗi lần nhìn thấy cũng như vậy để cho người khiếp sợ. Em rể. Cái gì em rể. Thiên kiếm thánh nữ trong nháy mắt nghi ngờ nói. Thương như hoanh ngữ là muội muội ta à, ta là thương như hạo nam, hoanh ngữ các ca Hắn không phải là muội phu của ta là cái gì? Thương Nưu Hạo nam tự giới thiệu mình, theo sau chính là có chút hoài nghi nói, không nghĩ tới tiểu tử này đi như vậy số đào hoa, ta thật là không biết muội muội ta với hắn kết quả tốt hay xấu. Chương 1139, đến từ các trưởng lão khiếp sợ. Không nghĩ tới tiểu tử này đi như vậy số đào hoa, ta thật là không biết muội muội ta với hắn kết quả tốt hay xấu. Thương Nưu Hạo nam nhìn Trần Phong biến mất chỗ, mặt đầy bực bội. Mà một bên Thiên Kiếm Thánh nữ đám người Tất cả đều là kinh ngạc không thôi. Mập mạp chết bầm này lại là Tiểu Hoanh Nữ Kaka, cũng không giống A Tiểu Hoanh ngữ Tại sao có thể có một cái như vậy thô bị bản tử làm Kaka? Lấy Tiểu Hoanh ngữ dung mạo đến xem, anh nàng nói thế nào cũng phải là một cái hoa mỹ nam A, nhưng là tại sao lại như vậy người mập mạp? Thiên Kiếm Thánh Nữ đám người tất cả đều là thập phân hoài nghi, tên mập mạp chết bầm này có phải hay không đầu sai chứ thay? Ai ai ai, các ngươi có thể đừng có đoán mò à, ta là mẫu hậu thu dưỡng nghĩa tử. Không phải là huynh ngự thân ca ca, chúng ta không có liên hệ máu mủ." Thương Lưu Hạo Nam bắt đầu một loạt giải thích. Mà ở trưởng lão điện bên trong, Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện, bát đại trưởng lão đều ngồi ở trong cung điện. Trần Phong đột nhiên xuất hiện, để cho mấy cái trưởng lão đều là trong nháy mắt ngẩn ra. Nhưng là khi bọn họ thấy là Trần Phong thời điểm, trong nháy mắt nhị trưởng lão Bạch Kỳ chính là đạo, ngươi tử viêm long bí cảnh bên trong tới. "Ừ." Bình An trở về Trần Phong lạnh nhạt gật đầu nói. Viêm Long Hoàng người có nhìn thấy hay không ngươi? Bạch kỳ nhị trưởng lão cao mày hỏi Không có, ta là đi thẳng đến cổ thần điện Trần Phong nói thật phân dễ dàng Trong nháy mắt để cho mấy cái trưởng lão Cũng là tò mò Trần Phong đến tột cùng là dùng biện pháp gì Lại có thể đi thẳng đến cổ thần điện Mà không bị Viêm Long Hoàng biết dùng người phát hiện Nhưng là nghĩ đến Trần Phong trước đột nhiên xuất hiện cảnh tượng Bọn họ cũng sẽ không kỳ quái Ngược lại là có chút khiếp sợ Đại trưởng lão giờ phút này cũng là nhắm mắt lại nhưng là Trần Phong lại là có thể cảm nhận được Đại trưởng lão tầm mắt đang chăm chú nhìn mình loại cảm giác này thập phân quái dị rõ ràng Đại trưởng lão ánh mắt là nhắm nhưng là Trần Phong lại là có thể cảm nhận được Đại trưởng lão tầm mắt Trần Phong đi một chuyến viêm Long bí cảnh có hay không gặp phải cái gì lấy được thứ tốt gì Đại trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng nói có Trần Phong lạnh nhạt nói âm thủy nguyên trùng một cái nặng hơn một tấn cửu phẩm bảo kim tinh thần nguyên thạch một khối còn có một phương cửu phẩm bảo rìa quanh lôi thiết một tâm Cái gì? Chứ đại trưởng lão ra, mấy cái trưởng lão nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt đứng lên, đều là trừng mắt to nhìn Trần Phong. Đại trưởng lão cũng là hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong sẽ nói ra như vậy kinh thế hai tục lời nói, một mực nhắm mắt lại cũng là mở ra một cái khe hở. ngươi mới vừa nói là tinh thần nguyên thạch, âm thủy nguyên trùng, còn có oanh lôi thiết một tâm. Nhị trưởng lão nhìn Trần Phong ánh mắt, nếu là Trần Phong nhưng mà thuận miệng nói treo chọc bọn họ vui vẻ lời nói chỉ sợ hắn có thể tại chỗ xuất thủ chém chết Trần Phong. Phải biết, tinh thần nguyên thạch thập phân chân quý, là luyện chế thánh nhân bảo khí ắt không thể thiếu tài liệu, mà âm thủy nguyên trùng luyện chế được đan dược càng là có thể luyện chế ra để cho người liên thăng hơn mấy cấp đan dược, đối với âm hàn thể chất tu sĩ mà nói, càng là rất có ích lợi. Mà huynh lôi thiết mục tâm càng không cần phải nói, đây chính là có thể luyện chế lôi hồn đan thần vật ta. Mà Trần Phong tiến vào bên trong lại có thể đạt được nhiều như vậy thế gian hiếm có thiên tài địa bảo. Cái này số mệnh là có bao nhiêu nghịch thiên A. Mấy cái trưởng lão hô hấp đều có nhiều chút thô trọng. Mà Trần Phong giờ khắc này lạnh nhạt gật đầu một cái. Đạo, những thứ này hiện tại cũng ở ra cắt cắt cùng trường cựu linh trên người. Trước 1140, các trưởng lão còn đang kinh ngạc. Chỉ bất quá, oanh lôi thiết một tâm. Trần Phong vừa nói chính là chép miệng một cái. Nghe Trần Phong lời nói chỉ nói một nửa. Nhị trưởng lão bạch kỳ nhất thời cả kinh. Đạo, oanh lôi thiết một tâm thế nào? Oanh Lôi Thiết Mục Tâm nhưng là trong lúc này Trần Quý nhất thần vật, nếu là Oanh Lôi Thiết Mục Tâm xảy ra vấn đề, tổn thất kia có thể to lắm. Mặc dù Oanh Lôi Thiết Mục Tâm là Trần Phong được, nhưng là bọn hắn những trưởng lão này vẫn còn có chút động tâm. Bọn họ cũng là muốn từ Trần Phong sở được đến đồ vật bên trong phân đi một ít gì đó dùng để phong phú tông môn. Giờ phút này nghe được Oanh Lôi Thiết Mục Tâm khả năng có biến cố gì, trong nháy mắt đều là đứng lên, nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ai Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm bị ta luyện chế thành Lôi Hồn Đan, không có cách nào, các vị khả năng không thấy được Hồng Lôi Thiết Mộc Tâm." Trần Phong thập phân tiết nuối nói, "Đây chính là Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm, a ngươi thế nào cho luyện chế thành Lôi Hồn Đan a phí của trời bạo điện thiên? Các loại một hồi, ngươi mới vừa nói đem Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm luyện chế thành đan rục gì?" Tứ trưởng lão nghe nói Trần Phong đem Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm luyện chế thành Lôi Hồn Đan, trong lòng bị Trần Phong trước lời nói ảnh hưởng, cho là Trần Phong phí của trời, nhưng là đột nhiên kịp phản ứng, Trong lúc nhất thời có chút mê mang. Mang một nửa mới một lần nữa hỏi Trần Phong một lần. Ngươi luyện chế lôi hồn đan. Nhị trưởng lão Bạch Kỳ chờ các trưởng lão khác trong nháy mắt chính là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ không dám chút nào tin tưởng lỗ thai mình. Mà tứ trưởng lão nghe được mấy cái trưởng lão kêu lên. Trong nháy mắt trợn to cả mắt, con mắt đều phải vượt trội hốc mắt. Hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tiểu thiên thế giới có thể có người luyện chế ra lôi hồn đan tới. Thậm chí là ở tiểu thiên thế giới cũng không có một viên lôi hồn đan đang lưu truyền, coi như là có, cũng là bị các đại gia tộc nắm trong tay. Nhưng là càng nhiều, nhưng là lôi hồn đan hiếm hoi đến toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng hiếm thấy trình độ. Nghe Trần Phong lại đem oanh lôi thiết một tâm luyện chế thành lôi hồn đan, sở hữu trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, ánh mắt kia hận không được đem Trần Phong cho nuốt sống. Phải biết, có thể luyện chế oanh liệt thiết một tâm luyện đan sư, tất cả đều là cựu phẩm luyện đan sư. Hơn nữa còn là cựu phẩm luyện đan sư bên trong đứng đầu luyện đan sư. Nhưng là Trần Phong bây giờ mới bầy lớn à? Lại có thể luyện chế Lôi hồn đan. Tuổi gần 25 tuổi cựu phẩm luyện đan sư. Chỉ sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng không có như vậy người có thể tưởng tượng, một cái trong truyền thuyết cựu phẩm luyện đan sư lại chỉ có 25 tuổi. Hơn nữa toàn bộ tiểu thiên thế giới càng là một cái cựu phẩm luyện đan sư cũng không có. 25 tuổi cựu phẩm luyện đan sư, đây là biết bao kinh thế hại tụa a. Lôi hồn đan. Ngươi luyện chế bao nhiêu mai?" Nhị trưởng lão Bạch Kỳ vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn Trần Phong hỏi. "Tổng cộng luyện chế 12 mai, nhưng là mỗi một viên đều có ta dự định nhân tuyển, cho nên các vị không có cơ hội." Trần Phong hiển nhiên là biết những trưởng lão này là ý gì, trực tiếp cười nói, "Ngươi, ngươi lại muốn đem lôi hồn đan tặng người. Mấy cái trưởng lão giờ phút này đều phải một cái lao huyết phun ra ngoài, ngươi chẳng lẽ không biết lôi hồn đan mỗi một viên có chân quý giường nào sao? Ngươi nói ngươi luyện chế ra 12 mai lôi hồn đan, đều đang chuẩn bị tặng người. nhị trưởng lão bạch kỳ cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn trần phong, căn không thể tin được, trần phong lại muốn đem lôi hồn đan đưa cho những người khác, chẳng lẽ hắn không biết lôi hồn đan chân quý sao? bây giờ không phải là nói lúc này, hồ chiêm sự tình các ngươi biết không? trước 1141 đại trưởng lão đánh đi, hồ chiêm đã một ngày một đêm chưa có tới. đại trưởng lão nhắm mắt lại, nhẹ giọng mở miệng, không sai. nhị trưởng lão bạch kỳ cũng nói đạo. Mà các trưởng lão khác giờ phút này cũng là mặt đầy ngưng trọng gật đầu. Hiện nhiên, bọn họ những lao gia hỏa này cũng đã biết hồ chiêm sự tình. Hồ chiêm đi hoàng cung sau vẫn không có tới, bọn họ đám lao gia này sống bách thập năm, nếu là liền trong này mở ám cũng không nghĩ ra lời nói, vậy thì sống ngủng phí nhiều năm như vậy, làm không nhiều năm như vậy trưởng lão. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, đạo, ta nghĩ, hồ chiêm hẳn là bị viêm long hoàng lấy một loại coi như ôn hòa phương thức nốt lại. Viêm long hoàng là chính là muốn dùng hồ chiêm tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta cổ thần điện. Trần Phong vẻ mặt lạnh giá nói, hắn cần nhất uy hiếp nhưng thật ra là ngươi. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng, phảng phất hết thề các thứ này cũng không trọng yếu, nhưng là Trần Phong lại là có thể từ đại trưởng lao trong thanh âm nghe ra kia hết sức áp chế lửa giận. Không sai, Viêm Long Hoàng kia chó má muốn nhất uy hiếp đúng là ta. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệ tâm lãnh, đạo, ta tiến vào bí cảnh bên trong, hắn không có giết chết ta, sau đó nhận được tin tức liền chuẩn bị dùng một loại phương thức khác buộc ta động thủ, sau đó nhân cơ hội diệt trừ ta, thậm chí, còn phải đồng thời diệt trừ cổ thần điện. Trần Phong lời nói ở trên không khoáng trong đại điện thập phân nói năng có khí phách, sở hữu trưởng lão hiển nhiên đều là không ngờ rằng, Trần Phong lại có thể nhìn đến như vậy thấu triệt. Không sai, như vậy nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá hạ hai con chim kế sách, đúng là viêm long người này tối nguyện ý làm. Đại trưởng lão nhẹ giọng mở miệng nói, hắn lúc trước nhận biết viêm long hoàng, Cũng là tối biết viêm long hoàng biết dùng người, giờ phút này lên tiếng trực tiếp khẳng định trần phong ý tưởng. Sở hữu trưởng lão giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là cùng viêm long hoàng khai chiến lời nói, chỉ sợ cổ thần điện coi như không bị hủy diệt, cũng tuyệt đối sẽ tổn thương thẳng trọng. Thiên tiêu yêu nghiệt, hoàng tộc không thiếu. Cương dạng lưu nhân, hoàng tộc càng là không thiếu. Nếu như cổ thần điện muốn cùng hoàng tộc khai chiến, cuối cùng có lợi, không phải là hoàng tộc, cũng không phải cổ thần điện cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Còn nếu là người thắng lợi cuối cùng là Viêm Long Hoàng thất lời nói, đối với Viêm Long Hoàng mà nói kia là một kiện thiên truyện thật tốt. Nhưng là cuối cùng người thắng là Cổ Thần Điện lời nói, đối với Cổ Thần Điện mà nói nhưng cũng không một chuyện tốt. Dù sao, bất kể cuộc chiến tranh này người thắng là ai, đối với Cổ Thần Điện mà nói đều không là một chuyện tốt. Cho nên Cổ Thần Điện từ đầu chí cuối cũng vẫn là tránh không chiến trạng thái, coi như là Viêm Long Hoàng nhiều lần khiêu khích. Cổ thần điện cũng một mực coi là không phát sinh như thế. Nhưng là từ Trần Phong đi tới cổ thần điện sau, cùng hoang thất kết thủ, cổ thần điện thái độ biến hóa. Muốn chiến liền chiến, nhưng là không cho phép ngươi đụng đến ta cổ thần điện đệ tử một đầu ngón tay. Mà bây giờ, lại đem cổ thần điện tông chủ cho nhốt, đây chính là hoàn toàn chọc giận cổ thần điện điều này ngủ say cự long. Chỉ thấy vào giờ phút này, sở hữu trưởng lão đều là đứng dậy, nhìn đại trưởng lão, trong hai mắt đều là cuồng bạo lửa giận. Mấy cái lao giả lửa giận hội tụ vào một chỗ, có thể đem thiên đô đốt thủng. Đại trưởng lão, đánh đi. Nhị trưởng lao thứ nhất lên tiếng nói. Đại trưởng lão, đánh đi. Tam trưởng lão cũng là bước ra một bước nói. Đại trưởng lão, đánh đi. Đại trưởng lão, đánh đi. Đại trưởng lão. Sở Hưu trưởng lão đều là nhìn đại trưởng lão, tràn đầy lửa giận hội tụ thành một cổ, mục tiêu nhắm thẳng vào Viêm Long Hoàng. Chương 1142, ngài liền không có gì muốn cùng ta nói sao? Sở hữu trưởng lão đều là nhìn đại trưởng lão, tràn đầy lửa giận hội tụ thành một cổ, mục tiêu nhắm thẳng vào Viêm Long Hoàng. Mà giờ khắc này, đại trưởng lão nhưng là không có lên tiếng, nhưng là lại là đứng lên. Sau một khắc, đại trưởng lão cặp mắt đột nhiên mở ra, một luồng thần quang trực tiếp chuyển tiếp nửa đại lục, tia tia sáng chói mắt gần như có thể cùng Thái Dương sánh bằng. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, hắn biết, đại trưởng lão đã có quyết định. Các ngươi, theo ta đi Viêm Long Hoàng cùng, tìm Viêm Long cần người. Đại trưởng lão nhẹ giọng mở miệng, nhưng là kia trong thanh âm nhưng là tràn đầy gần như giận dữ như vậy lửa giận. Đại trưởng lão, ta cũng thủy các ngươi đi đi. Trần Phong lúc này đột nhiên bước ra một bước, cười nói. Ngươi, ngươi đi làm gì? Nhị trưởng lão cao mày hỏi. Ta đi, là bởi vì ta lấy được viêm long hoàng vẫn luôn ở tìm cái gì, chỉ cần ta đi, hắn sẽ gần như điên cuồng, hắn bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều đưa không cách nào thi triển. Trần Phong mặt đầy bày mưu lập kế biểu tình đạo, ta đi. Là bởi vì ta có thể ngăn được hắn. Nghe vậy, đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Trần Phong, khỏe miệng lại còn khẽ nhếch lên một tia độ cong. Trần Phong nhìn sở hữu trưởng lão nghi ngờ dáng vẻ, nhất thời đạo, hỏa diễm tổ phù. Hỏa diễm tổ phù. Sở hữu trưởng lão tại sao có thể không biết hỏa diễm tổ phù? Hỏa diễm tổ phù nhưng là thế gian tối cực hạn lực lượng một trong, là thế nhân cũng tha thiết ước mơ lực lượng, mấy cái trưởng lão làm sao có thể chưa từng nghe qua. Đại trưởng lão ngược lại phảng phất đã sớm đoán được một dạng mặt đầy bình. Trần Phong, ngươi được đến hỏa diễm tổ phù. Lưu trưởng lão vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Phong, hỏi dung hợp sao? Trần Phong mặt đầy ngạo nghễ nói, dĩ nhiên dung hợp. Nếu không ta lấy lên hỏa diễm tổ phù đi khắp nơi, há chẳng phải là tìm chết? Hơn nữa hỏa diễm tổ phù không hấp thu căn không mang được, nếu không rất dễ dàng bị ngọn lửa tổ phù lực lượng nuốt chửng lấy, thần hồn câu diệt. Trần Phong mặt đầy bất đắc dĩ, phảng phất căn sẽ không nghĩ tưởng dung hợp hỏa diễm tổ phù phổ thông. Ta nếu không phải hấp thu, kia chết không đúng chính là ta. Trần Phong dĩ nhiên sẽ không nói hắn nguy hiểm gì cũng không có kinh lịch, hắn nhưng mà tìm tới hỏa diễm tổ phù phong ấn chi địa, sau đó hỏa diễm tổ phù chính mình lưu ngoan ngoãn đi ra, thậm chí một điểm lực lượng cũng không có bộ phát ra. Như vậy sự tình nếu là vừa nói ra, chỉ an bài mấy lao giả này có thể sẽ khiếp sợ đến chết đi. Hơn nữa mình là cựu đại tổ phù đồ đựng chuyện này, căn thì sẽ không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu là bị người biết lời nói. Chỉ sợ hắn cũng sẽ bị hưu tâm nhân nhớ, đến lúc đó bắt có hắn, sau đó để cho hắn đi khắp nơi tìm tổ phụ, cuối cùng giết chính mình, làm cho mình làm vì bọn họ lấy được cựu đại tổ phụ áo cưới. Như vậy sự tình Trần Phong là không có khả năng để cho hắn phát sinh, mặc dù Trần Phong đối với thực lực mình rất là tự tin, muốn bắt có hắn, ít hỏi khả năng. Trần Phong vào giờ phút này nhìn bắt đại trưởng Lao, khỏe miệng khẽ nhếch đạo, không nên quá kinh ngạc, bây giờ cứu hổ chiêm kia hát tháp quan trọng hơn các vị trưởng lão đều đi chuẩn bị đi, ta tìm đại trưởng lão nói chút chuyện. Trần Phong cười nói, mấy đại trưởng lão trong lòng đều là nghi ngờ không hiểu, nhưng là cũng không có nói gì, dù sao Trần Phong là đại trưởng lão quan môn đệ tử, tìm đại trưởng lão nói chuyện rất bình thường. Sở hữu trưởng lão tất cả đều sau khi rời khỏi, Trần Phong nhìn đại trưởng lão cười nói, sư phó, ngài liền không có gì muốn cùng ta nói sao. Trần Phong hiếp mắt, đáy mắt lóe lên vẻ hài hước. Xem ra, người đều biết, Trước 1143, báo thủ. Xem ra, ngươi đều biết. Đại trưởng lão trong nháy mắt lộ ra nụ cười nói. Trần Phong cũng là cười lên, đạo, không có, ta chỉ biết một chút hút. Ở ta tiến vào bí cảnh trước một đêm, ta làm một giấc ngộng. Trần Phong nói, ta nằm mơ thấy một nam một nữ hai người, ôm một đứa bé sơ sinh chạy trốn, hiếm thấy kêu trần chiến thiên, nữ kêu nạp lan huyên huyên, mà trong tay bọn họ hải tử, gọi là Trần Phong. Trần Phong nhìn đại trưởng lão. Khi hắn môi nói ra một cái tên thời điểm, đại trưởng lão thân thể đều là theo bản năng dung một cái. Mà ta còn nhìn thấy một cái liều mạng trợ giúp bọn họ người, là một cái hỏa diễm quy, cái kia hỏa diễm quy, gọi là Trần Ba Ba. Trần Phong vừa nói, đại trưởng lão đột nhiên thân thể dung mạnh, theo sau chính là mở ra một đôi mắt. Chỉ thấy trong ánh mắt kia, thậm chí có từng kia ức ở trong đó. Thật lâu, đại trưởng lão mới chậm rãi quỳ dưới đất, âm thanh run rẩy đạo, thuộc hạ Trần Ba Ba, tham kiến thiếu chủ. Đại trưởng lão Trần ba ba giờ phút này cả người trên dưới run rẩy kịch liệt, hiện nhiên trong lòng thập phân kích động, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt đem đỡ dậy. Dù sao, đại trưởng lão cũng lớn tuổi như vậy, chính mình không chịu nổi hắn xá một cái. Chính mình cuối cùng cũng là một cái xuyên việt giả, không thích hứng cái thế giới này lễ phép. Để cho một cái tuổi đã hơn trăm tuổi lão nhân cho mình quỳ xuống, hắn thật đúng là không chịu nhận. Nhưng là cũng là giờ khắc này, Trần Phong lại rõ ràng cảm nhận được, đại trưởng lão giờ phút này trong lòng bi thương ý. Hai người bọn họ, đều chết sao? Trần Phong giờ phút này không biết mình trong nội tâm là cảm giác gì, giờ phút này mặc dù tâm tình bình, nhưng là lại là có một cổ thập phân cảm giác đè nén thấy ở trong lồng ngực, để cho hắn có chút thở gấp không được đứng lên. Hai người bọn họ. Đại trưởng lão Trần Ba Ba nói đến một nửa, thanh em đột nhiên hơi ngừng, căn không nói được. Ta biết, Trần Phong vẻ mặt thập phân bình, mặc dù mình cổ thân thể này sẽ cảm giác khó chịu, nhưng là Trần Phong tinh thần nhưng là thập phân bình, bình khó có thể tưởng tượng. Loại này cảm giác cổ quái để cho Trần Phong Thập phân phiền não. Cũng chính là vào giờ khắc này, Đại trưởng lão Trần Ba Ba đột nhiên nói: Thiếu chủ, ta có thể cảm giác ngài cảnh giới đã đạt tới vũ tổ cảnh giới. Ta thật không nghĩ tới ngài có thể nhanh như vậy đạt tới cảnh giới này. Ngài có hay không phải đi đại thiên thế giới báo thù? Trần Ba Ba vẻ mặt thập phân cuốn quýt, hắn có nghĩ tưởng muốn gấp đi báo thù tâm tình, nhưng là lại cũng có một vẻ lo âu, nhưng là càng nhiều. Trần Phong lại là có thể từ đại trưởng lao Trần Ba Ba trong giọng nói nghe được, hắn cũng không muốn muốn chính mình mau sớm đi báo thủ. Ngươi không muốn để cho ta đi báo thủ. Trần Phong cau mày hỏi. Ừ. Trần Ba Ba yên lặng hồi lâu, theo rồi nói ra. Tại sao? Trần Phong rất là nghi ngờ. Theo lý thuyết, Trần Ba Ba tâm tình hẳn là mang theo chính mình mau sớm đi báo thủ, dù sao mình thực lực đã đạt tới vũ tổ cảnh giới thất trọng, đã có trọng đại thiên thế giới nội tình. Nhưng là Trần Ba Ba nhưng là thập phân khắc chế trong lòng mình vẻ này báo thủ dục vọng, mà là khuyên can chính mình. Ngươi là sợ ta thực lực bây giờ không đủ. Trần Phong trực tiếp suy nghĩ ra Trần Ba Ba vì sao lại ngăn cản mình lý do. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Ba Ba nói ra ban đầu bí mật. Ta không đề nghị ngài quá nhanh đi báo thủ, nếu là ngài thật muốn đi báo thủ lời nói, thực lực ít nhất cũng phải đạt tới thánh nhân cảnh giới. Trần Ba Ba nhẹ nói đạo, bởi vì giết chết chủ nhân cùng chủ mẫu, chính là thánh nhân cường giả. Trước 1144, hết thẻ nguyên do. Trần Ba Ba nhẹ nói đạo, bởi vì giết chết chủ nhân cùng chủ mẫu, chính là thánh nhân cường giả. Thánh nhân cường giả. Trần Phong trong nháy mắt trợn to hai mắt, kinh hô thành tiếng. Hắn đã sớm biết cha mẹ mình là tiếng tâm lừng lây cường giả, nhưng là Trần Phong nhưng là không nghĩ tới, hại chết cha mẹ mình, nhưng là một cái thánh nhân cảnh giới cường giả. Giết chết phụ mẫu ta người, là thánh nhân cảnh giới cường giả. Trần Phong bình phục một chút trong lòng ba động, ngay sau đó hỏi nói cho đúng, không vâng. Trần Ba Ba nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt hủy bỏ đạo, không phải là thánh nhân. Trần Phong đều là bị Trần Ba Ba một hồi này là, một hồi còn nói vô lý bị quậy có chút mê muội. Ngài cha mẹ là thánh nhân cảnh giới, mà giết chết ngài cha mẹ cũng là thánh nhân, nhưng là những thánh nhân đó chỉ là chân chính hấp thủ sau màn một cái lá cờ, hắn nhưng mà mượn những thứ này thánh nhân cảnh giới cường giả tay, diệt trừ một cái đại họa tâm phúc thôi. Trần Ba Ba vẻ mặt âm trầm nói, phảng phất nhắc lên chuyện này thời điểm. Hắn vẫn sẽ cảm giác tức giận. Không phải là thánh nhân, chẳng lẽ mạnh hơn? Trần Phong con người đều là cò rụt lại. Không sai, là thần cảnh cường giả. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hại chết cha mẹ mình biết dùng người, lại là một cái thần cảnh cường giả. Thần cảnh, ở thánh nhân trên, đây tuyệt đối là thập phần cường đại nhân vật dù cho Trần Phong là lần đầu tiên nghe nói thánh nhân trên vẫn còn có thần cảnh tồn tại, nhưng là Trần Phong lại là có thể thông qua thần cảnh hai chữ này. Tưởng tượng đáo thần cảnh cường giả cường đại. Thần cảnh, thần linh cảnh. Có thể so với vai thần linh lực lượng, kia được khủng bố cỡ nào? Trần Phong chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhưng là cũng là trong ngay mắt, Trần Phong chính là nổi lên nghi ngờ. Tại sao một cái thần cảnh cường giả sẽ nhớ muốn đi đối phó hai cái thánh nhân cảnh giới người? Trần Phong không nghĩ ra, như là đã đạt tới thần linh cảnh giới, thế gian nhân vật đều đã giống như con kiến hôi phổ thông nhỏ bé chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới không có gì có thể làm cho hắn để ý sự tình. Nhưng là tại sao chính là như vậy một cái cường giả siêu cấp lại sẽ đối với hai con kiến hôi ném đá giấu tay đây? Bởi vì, người kia là, đại trưởng Lão Trần Ba Ba nhớ lại đoạn chuyện cũ này thời điểm, trên mặt đều là thoáng qua vô tận cứu hận, ông trầm sắc mặt tựa như ao tù nước động một dạng thập phân đáng sợ dữ tợn. Bởi vì người đó là mẫu thân phụ thân, cũng chính là ông ngoại ngươi. Đại trưởng lão Trần ba ba giờ phút này đột nhiên thập phân tức giận, nghĩ đến chuyện khi trước, ngay cả hắn đều là thầm hận kêu cái gọi là Trần Phong ông ngoại. Ông ngoại ta. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ khó tin. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, chính mình cứu nhân giết cha, giết mẹ cứu nhân, lại sẽ là mình ông ngoại. Nhưng là, tại sao? Bởi vì ngươi ông ngoại không đồng ý ngươi chủ nhân cùng với chủ mẫu, bởi vì là hai người bọn họ là bà con, chủ mẫu, cũng chính là chủ nhân tỷ tỷ. Đại trưởng lão Trần Ba Ba trong nháy mắt nói ra để cho Trần Phong đều là khiếp sợ không thôi lời nói. Chuyện này, liền vì vậy, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ khó tin, hắn khiếp sợ không phải là cha mẹ giữa quan hệ, mà là bởi vì đoạn này quan hệ dẫn dắt lên thủ án. Coi như xuyên Việt giả, giống như là Trần Chiến Thiên Hòa nạp lan huyên huyên sự tình hắn nghe qua không ít, đã chẳng có gì lạ, thậm chí rất là bình thường. Nhưng là ở cái thế giới này, nhưng là thập phân để ý, chỉ cần có một chút dính người mang cố. Chính là cấm kỵ chi yêu. Trần Phong rất là không thể hiểu được. Trước 1145, đi buôn lôi kiếm tông. Nhưng là coi như Trần Phong, nó là không thể tha thứ chính hắn một nhẫn tâm ông ngoại làm xẻ ra chuyện. Coi như là chính mình ông ngoại, Trần Phong chỉ cần thực lực đủ, đều phải đưa hắn dùng tàn nhẫn nhất phương thức, trả thù tuyệt hận Một điểm này, coi như là bất luận kẻ nào, cũng không thể để cho hắn thay đổi ý tưởng. Chờ đến tiểu thiên thế giới sự tình xử lý xong hết sau, ta sẽ đi đại thiên thế giới là phụ mẫu ta, trả thù tuyệt hận. Trần Phong thanh âm cực hạn băng hàn, trong hai mắt hàn quang cơ hồ hóa thành thực chất băng tinh. Đại trưởng lão Trần Ba Ba nghe được Trần Phong lời nói, thân thể gần như si khang phổ thông run rẩy, trương hiển hắn kích động trong lòng. Ta đi trước. Trần Phong mặt vô biểu tình, hắn không muốn biết những chuyện khác, chỉ cần biết chuyện này liền đủ. Bây giờ, hắn muốn ở tối nay làm một đại sự, vì chính mình đi đến đại thiên thế giới làm chuẩn bị. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua nhất mạt cực đến mức hàn mang. Chuyện này nhưng là bị hắn gác lại quá lâu quá lâu. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trần Phong đã xuất hiện ở Trương Cửu Linh bọn họ chỗ nhà. Trần Phong mới vừa xuất hiện, Trương Cửu Linh đám người chính là ở trong tu luyện lui ra ngoài. Đại ca, ngươi tới. Như thế nào đây? Trương Cửu Linh trong nháy mắt hỏi. Ừ, ngày mai chúng ta phải đi tìm viêm Long Hoàng cần người. Trần Phong nhẹ nói đạo, nhưng là cho dù ai cũng có thể nghe ra Trần Phong trong giọng nói băng hàn nếu như bọn họ nếu là không giao người đây, vũ đồng cũng là vào giờ khắc này nhẹ giọng mở miệng nói, không giao. trần phong trong nháy mắt chính là cười lệnh. đạo, nếu như bọn họ không giao lời nói, kia viêm long hoàng sẽ chờ chịu đường ta vô tận lửa giận đi. trần phong giọng thập phân bình thản, phảng phất nhưng mà ở kể lể một món hết sức bình thường sự tình phổ thông. trần phong khẽ miệng khẽ nhếch, vẻ mặt càng là thập phân bình. ra cắt các bọn người là nhìn trần phong, mặt đầy nghiêm túc, bởi vì bọn họ ý thức được. Trần Phong hiện tại trước khí thế đã không giống nhau. Loại khí thế này, là trước kia Trần Phong trên người không có. Nói cách khác, Trần Phong nghiêm túc. Cái này nhận thức thật không phải là chuyên chú làm một việc nghiêm túc, mà là một loại vì đạt được thành mẫu một cái mục tiêu toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào nghiêm túc. Giờ phút này Trần Phong, Phong mang tất lộ. Kiểu Linh, tối hôm nay đi đem mẫu thân nhận lấy, như thế nào? Trần Phong nhẹ nói đạo, Trương Kiểu Linh giật mình, nhất thời kích động nói, Đại ca, khi nào đi? Trương Cửu Linh đã sớm tưởng niệm hắn mẹ già, bây giờ càng là kích động, cười nói: Tối hôm nay chúng ta sẽ lên đường. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Đối với Vũ Đồng Đạo, Vũ Đồng cùng đi chứ. Trần Phong nhìn về phía Vũ Đồng, Vũ Đồng nhất thời sững sờ, theo sau chính là hoàn toàn đồng hồ nổi tiếng Trần Phong Y Tứ. Nguyên lai, like, Trần Phong đây là muốn đi san bằng buôn lôi kiếm tông, buôn lôi kiếm tông nhưng là đại thiên thế giới thánh thần tông chi nhánh tông môn, ở tiểu thiên thế giới thuộc về thánh thần tông đại ngôn nhân. Hơn nữa càng là câu thông đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cầu. Mà cái buôn lôi kiếm tông là trợ giúp thánh thần tông tìm Vũ Mỹ, nhưng là đem hết toàn lực. Trần Phong dĩ nhiên là biết buôn lôi kiếm tông đáng ghét, nếu như không phải là bởi vì buôn lôi kiếm tông lời nói, Vũ Mỹ tuyệt đối không thể nào bị thánh thần tông phát hiện. Mà hắn, cũng có thể nhiều thời gian hơn cùng với Vũ Mỹ. Tốt! Vũ Mỹ trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm một chút, cả người vẻ mặt cũng vào giờ khắc này trở nên thập phân lấm liệt trên người càng là sát khí như đao phổ thông thả ra. Chương 1146, thấy Phương Vân. Vũ Đồng vào giờ khắc này, trên người sát khí không bị khống chế lộ ra mà ra, sát khí như đao, thập phân lạnh giá kinh người. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, một bên ra cắt cắt trong nháy mắt lại gần đạo, lao đại, ta cũng đi. Trần Phong nghe vậy, nhất thời cười nói, được, mang một mình người, còn lại người đều tại cổ thần điện chờ chúng ta đến đây đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ hàn mang, theo sau chính là xoay người, đạo Đưa tay khoác lên bả vai tá thượng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là làm theo. Trần Phong trực tiếp thi triển thuần gian di động, cảm nhận được Bạch Vân Tông phương vân, Trần Phong đám người trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, Trần Phong chờ người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vân Tông, phương vân bên người. Phương vân chính ở trong phòng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài tinh không, suy nghĩ cái gì.